t r ư ơ n g ba mươi tám quen thuộc có phải hay không ngẫu nhiên cái này còn cần thời gian đến nghiệm chứng mà ở trận đấu này bên trong thời gian kế tiếp bên trong atletico đám cầu thủ tiếp tục một mực khống chế được giữa trận cũng không tiếp tục cho malaga bao lớn cơ hội mà bọn hắn cũng đang không ngừng khởi xướng tiến công hy vọng có thể lại lần nữa lấy được d ẫ n bóng dạng này tích cực biểu hiện atletico fans hâm mộ bóng đá cũng là thật lâu chưa từng thấy qua đương tranh tài tiến hành đến phút thứ tám mươi thời điểm v á lờ n ộ t phá sáng tạo ra một cái đá phạt hạ sẹo b ẩ chủ phạt bóng ra đánh vào bức tường người bên trên đạn tiến vùng tấm địa số là gì tại vùng cấm địa bên trong cướp được thứ nhất điểm rơi đâm bắn phá không thành bốn x hai atleti c o triệt để đặt vững bản trận đấu thắng lợi đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi về sau toàn bộ ca đưa dần sân bóng thành sung sướng hải dương nhiều ít luân atleti c o f a n bóng đá rốt cục nhìn thấy một phen thắng lợi vẫn là như vậy một trận dẫn bóng nhiều lại biến đổi bất ngờ thắng lợi giờ y cờ cờ thở phào một cái mẹ nhà hắn một phen thắng lợi thật đúng là không đơn giản dùng hai tấm dẫn bóng thẻ mới lấy xuống bất quá còn tốt dù sao vẫn là thắng được tới không phải lại tốn dẫn bóng thẻ lại không có thắng được bất quá hắn biết trang thắng lợi này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu vẹn vẹn một phen thắng lợi là không có cách nào cải biến atleti c o hiện trạng chỉ có tiếp tục thắng được đi mới có thể để atleti c o tình huống đạt được chuyển biến tốt đẹp để danh tiếng của hắn trở nên càng lớn mà coi như trận đấu này kết thúc về sau cũng cũng không có nghĩa là hắn liền có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút tại atleti c o đám cầu thủ bắt đầu chúc mừng thời điểm các phóng viên thì là dối dít tràn vào sân bóng bắt đầu phỏng vấn giờ y cờ cờ phỏng vấn những người khác là không có ích lợi gì lúc này tất cả mọi người biết giờ y cờ cờ mới là nhân vật chính tiền nhiệm một tuần lễ không đến là một m không có chút nào lý lịch cùng tư l ị c h huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ liền thu nạp toàn bộ đội bóng đồng thời nhanh chóng lấy được một phen thắng lợi nói đến cũng không tính là cái gì bao nhiêu ghê g ớ m thành tích thế nhưng là chỉ có biết atleti cô hiện trạng người mới biết được giờ y cờ cờ làm được những chuyện này đến cỡ nào ghê g ớ m giờ y cờ, cờ tiên sinh chúc mừng ngài xuất đội cầm tới trận đấu thứ nhất thắng lợi cái thứ nhất xông lên làm hiệu sản phạ giờ y cờ, cờ tự nhiên muốn đối cái này giúp mình một ít chuyện phóng viên nhìn với con mắt khác nghe được người sản nói như vậy giờ y c cờ, cờ ha ha n ợ đủ cười đa tạ ngươi chúc mừng ta cũng thật cao hứng đám cầu thủ vẫn như cũng i ữ vững tràn đầy đấu trí không phải ta cũng không có cách nào cầm tới trận đấu này thắng lợi để vã lờ hắn vị trí triệt thoái phía sau ngài là cảm thấy hắn có thể ở cạnh sau địa phương tổ chức sao niệu sản hạ ngay sau đó liền hỏi vấn đề thứ hai vấn đề này xem như gãi đến giờ y cờ cờ châu ngứa một cái huấn luyện viên trưởng có thể đào móc ra cầu thủ tiềm năng đồng thời cho đội bóng mang đến thắng lợi đây là cái gì đây chính là chiến tích hỏi mình đắc ý địa phương giờ y cờ cờ tự nhiên nhìn sản hạ càng phát tuấn mắt không sai chính là như vậy vã lờ là một thiên tài người tổ chức đại cục của hắn xem cùng truyền uý hiếp cầu năng lực tại tây ban nha cầu thủ bên trong là số một số hai ở cạnh sau vị trí bên trên tổ chức có thể triệt để phát huy ra năng lực của hắn nếu như hắn tiếp tục như vậy đánh đi xuống cũng có thể trở thành siêu việt ga diola cầu thủ hắn có cái này tiềm lực ta cũng sẽ cho hắn cơ hội như vậy nói vã lờ hầm lại kéo tới barcelona đội trưởng ga diola trên người giờ y cờ cờ đối barcelona hoán nghiệm thật đúng là rất lớn à. đối giờ y cờ cờ câu nói kia các phóng viên chỉ coi hắn là tại đành rắm dù sao trận đấu này vã lờ hầm xác thực biểu hiện được không tệ hắn muốn làm sao nói liền để hắn đi nói đi n h i u sản bạ còn muốn hỏi vấn đề thứ ba bất quá còn lại phóng viên cũng sẽ không để một mình hắn p h o n g q u a n g lập tức liền có một tên khác phóng viên hỏi trận đấu này ngươi không có bất kỳ ai đổi đây là r a t ạ i cái gì cân nhắc atletico cần c h ỉ n h thể phát huy trận này bên trên mười một người đã từng bước có một cái c h ỉ n h thể dáng vẻ ta đương nhiên sẽ không dễ dàng phá hư dù sao một tuần một thi đấu thể năng của bọn hắn cũng không có vấn đề gì không phải sao t i ê u k ỷ có n g ồ i chín mươi phút băng ghế kia là chiến thuật phương diện nguyên nhân nói đến vấn đề này giờ y cờ cờ liền như mặt vì kỳ có hắn đã bị atleti c o f a n bóng đá sắp s ụ y thành ngu xuẩn đối mặt vấn đề như vậy hắn tự nhiên không có cái gì kiên nhẫn mắt thấy các phóng viên đang muốn nâng lên kỳ cỏ giờ y cờ cờ lập tức liền giơ lên hai tay được rồi chư vị ta hiện tại muốn đi cùng đám cầu thủ chúc mừng thắng lợi có vấn đề gì buổi họp báo bên trên lại nói hô xong câu nói này giờ y cờ cờ liền từ trong đám người t r ê n ra ngoài lại cũng lười đi nói cái gì các phóng viên thì là cười hì hì thu hồi ghi â m út chạy được hòa thượng chạy không được miếu ngươi luôn, luôn cần phải đi tham gia buổi họp báo a đến lúc đó hỏi lại ngươi chính là mặc dù thắng tranh tài thế nhưng là đổi đi trước đó ba cái chủ lực trong đó còn có một cái là kỳ có nhân vật như vậy m u ố n trốn tránh đừng nói dỡn giờ y cờ cờ tại gạt ra phóng viên trong đám về sau lập tức liền ngoắc gọi tới đám cầu thủ bọn tiểu nhị đối nhìn trên đài ra hiệu đi muốn bảo đ á m cấp chúng ta nhưng không thể thiếu f a n bóng đá ủng hộ đâu đối đề nghị này của hắn đám cầu thủ ngược lại là rất tình nguyện hiện tại thắng cầu tất cả mọi người cao hứng giờ y cờ cờ nói cái gì kia chính là cái gì đi nhìn thấy giờ y cờ cờ dẫn banh viên môn đi vào dưới khán đài đối với mình thăm hỏi nhìn trên đài đại bộ phận p a n bóng đá đều lộ ra thật cao hứng no cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng ngược lại là rất thân dân nha tự nhiên vẫn là có rất nhiều không quen nhìn giờ y cờ cờ tồn tại giờ y cờ cờ cũng không quan tâm đại bộ phận f a n bóng đá đối với mình biểu thị ra hào cảm như vậy là đủ rồi chỉ cần một đường thắng được đi ủng hộ của mình người liền sẽ càng ngày càng nhiều hôm nay ở cạnh sau địa phương tổ chức cảm giác thế nào một bên chúc mừng giờ y cờ cờ một bên quay đầu hỏi bên người vạ l ợ n cảm giác rất tốt đầu n h i n g ư ờ i nói không sai vạ l ợ n đơn giản trả lời nói chúc mừng kết thúc về sau tiếp xuống dĩ nhiên chính là đi tham gia buổi họp báo giờ y cờ cờ cả sửa lại một chút quần áo sau đó gọi lên vạ lờ hẳn để hắn đi theo mình đi tham gia buổi họp báo đây cũng là cái để vạ lờ hẳn thành vì chính mình dòng chính biện pháp tốt giờ y cờ cờ đương nhiên sẽ không không cần những n à y cổ tay giờ y cờ cờ kỳ thật cũng không phải là rất ưa thích dùng chỉ bất quá hắn hiện tại có hay không tư lịch lại không có thế lực không nhiều lôi kéo một chút cầu thủ làm sao bây giờ vừa vặn a t l e t i c o trong phòng thay quần áo cũng không tính là quá phức tạp dù sao có hưu dạng này một cái bàn tay s ắ t chủ tịch để ép trong phòng thay quần áo tình huống vẫn tương đối ổn định giờ y cờ cờ vừa lên đến liền chèn ép kỷ có dạng này mới lão đương nhiên cần tại trẻ trung trong phái bồi dưỡng lên thế lực của mình vã lờ n cùng bạ dạ dạ đều là như vậy trẻ trung phái cũng đã thành giờ y cờ cờ lôi kéo đối tượng tại đi vào buổi h ợ p báo hiện trường về sau giờ y cờ cờ đầu tiên là cùng đối phương huấn luyện viên trưởng petro bắt tay sau đó ngồi xuống petro biểu lộ ngược lại là rất bình tĩnh hắn cùng giờ y cờ cờ không có t h ủ gì malaga cùng atletico cũng không có cái gì t h ủ hắn cố nhiên n g h ĩ thắng được thắng lợi đến vì chính mình tranh thủ càng nhiều v ô liếng thế nhưng là không thắng được cũng không quan hệ dù sao malaga cũng không tổn thất cái gì cho nên đối trận đấu này b ả thân các phóng viên ngược lại là không có gì chú ý a t l e t i c o thắng được trận đấu này điểm tích lũy cũng chỉ là đến 35 phút vẫn như c ũ xếp hạng thứ hai đến ngược lạc hậu tên thứ 17 ờ i b nù mẹn x i ạ còn có năm phần nên đội lượt này cùng xe ta đánh thành thế hỏa mà malaga thua trận trận đấu này đối bọn hắn xếp hạng cũng không có ảnh hưởng gì dù sao bọn hắn không có giáng cấp nguy hiểm cũng rất không có khả năng tiến vào mùa giải tiếp theo uef a cúp mà đáng giá đ ó n móc cũng chính là a t l e t i c o thay đổi nhân sự giờ y cờ cờ tiên sinh sáu tháng trước ngươi trở thành lập tức cạnh đội hai huấn luyện viên trưởng sáu tháng sau ngày liền trở thành đội một huấn luyện viên trưởng cái này có nguyên nhân gì sao Cái thứ nhất phóng viên t r a hỏi liền tương đối âm hiểm móc lấy chỗ con khiến người khác cảm thấy giờ y cờ cờ có thể có dạng này giống như hỏa tiễn lên cao tốc độ khẳng định là cố ý đòi lao h ư u niềm vui mới có thể để hắn như thế dùng người không khách quan trên thực tế giờ y cờ cờ có thể làm đội hai huấn luyện viên trưởng ngược lại thật sự là là đối lao h ư u hợp ý mới làm được mà trở thành đội một huấn luyện viên trưởng thì là atleti c o không có cách nào phía dưới biện pháp thế nhưng là bị phóng viên hỏi lên như vậy liền không thể không khiến người nghĩ đến càng nhiều một chút sáu tháng trước ta đương atleti cô đội hai chủ giáo lúc luyện đội hai thứ hạng là hạng hai tây ban nha thứ hai đến nga sáu tháng sau ta từ nhiệm thời điểm đội hai xếp hạng hạng hai tây ban nha thứ nhất giờ y cờ cờ k h ị t mũi coi thường ta đương atletico mazit lâm thời huấn luyện viên trước đó atletico mazit đã mười vòng thi đấu không có chiến thắng hôm nay ta chỉ huy trận đấu thứ nhất atletico liền lấy được thắng lợi nguyên nhân gì đây chính là nguyên nhân giờ y cờ cờ đem thành tích của mình vừa tung ra đến tất cả mọi người liền không có bảo phải biết lao h ư u để giờ y cờ cờ đương huấn luyện viên trưởng cố nhiên có để hắn làm bia đỡ đạn ý tứ thế nhưng là nếu như không phải giờ y cờ cờ tại đội hai thành tích nổi bật hắn sẽ nghĩ tới giờ y cờ cờ sao đừng nói dỡn chúng ta chú ý tới trận đấu này atleti cô đội hình ra sân cùng trước đó có khác nhau rất lớn này lại là thắng lợi nguyên nhân sao cái thứ hai phóng viên ngay sau đó lại tới một câu l ờ i này cũng không phải cái gì loại lương thiện rõ ràng là muốn châm ngòi giờ y cờ cờ cùng cầu thủ quan hệ trong đó mặc dù bây giờ quan hệ cũng không ra thế nào điện thắng lợi nguyên nhân là bởi vì ta đang chỉ huy tranh tài sự thật chứng minh ta chỉ huy tranh tài thắng trận khả năng phải lớn hơn nhiều giờ y cờ trực tiếp một cái thái cực quyền liền đem thoại để gỡ đến một bên kỳ có không có xuất g a đầu tiên đến cùng là nguyên nhân gì nghe nói ngài tiền nhiệm ngày thứ hai liền đem kỳ cọ từ đội hình chủ lực lấy được có chuyện này sao cái thứ ba phóng viên dứt khoát liền làm rõ chủ đề bởi vì ta cần phải tăng cường giữa trận trên trận chỉ có một cái tiên phòng mà hạ xéo bỉ là trạng thái tốt nhất tiên phòng cho nên ta dùng hắn không có gì nguyên nhân khác trong mắt của ta tất cả cầu thủ đều là giống nhau trạng thái tốt thích hợp chiến thuật của ta ta liền dùng trạng thái không rất thích hợp chiến thuật của ta ta cũng không cần chỉ đơn giản như vậy k i ế c mổ lì nạ thay thế tôn n then đi thay thế gây hạ dạ cái thứ tư phóng viên hỏi đây là ta điều binh khiển tướng quyền lực làm sao ngươi còn muốn dạy ta làm sao dẫn đội thi đấu vòng tiếp theo chính là sân khách giao đấu valencia kỷ có sẽ lên trận sao cái thứ năm phóng viên hỏi vòng tiếp theo valencia đội hình ra sân là cái gì ngươi có thể nói cho ta biết không giờ y cờ cờ liếc mắt hỏi ý tứ chỉ có một cái ta phái ai bên trên không phái ai bên trên kia là bí mật không thể nói cho ngươi dù sao giờ y cờ cờ chính là một điểm liên quan tới kỷ có ra sân không lên trận đó là việc của ta cùng những người khác không quan hệ ai muốn khoa tay m u a chân đạt được lao hữu cho phép rồi nói sau dù sao ta dẫn đội thắng trận banh đội bóng sự tỉnh, đều là ta quyết định đợi đến buổi họp báo lúc kết thúc các phóng viên xem như đối giờ y cờ cờ có cái bước đầu ấn tượng đây là một con chó điên bởi vì cùng b a r c e l o na mối hận cũ cho dù là đang tiếp thụ vấn đề khắc phỏng vấn thời điểm hắn đều sẽ âm châm chọc b a r c e l o na một đôi lời đây là một cái bạo quân bởi vì hắn t h ờ phụng chính là tại đội bóng bên trong c h ỉ có thể nghe hắn một người đây là một cái ảnh hưởng tin tức tự do ra hỏa bởi vì phạm là h ỏ i xâm nhập một điểm đồ vật hắn đều sẽ biểu thị đây là bí mật không thể trả lời còn chưa quen thuộc giờ y cờ cờ các phóng viên hiện tại xem như đối giờ y cờ cờ có một chút như vậy quen thuộc chương ba mươi chín phòng thủ vấn đề. bọn này ngu xuẩn phóng viên còn tưởng rằng có thể bắt được ta chân đau chỉ cần có thể thắng trận lại có người bất mãn thì thế nào ta cũng không phải dựa vào lấy lòng các người ăn cơm tại buổi họp báo về sau giờ y cờ cờ lại bị lao hưu gọi vào phòng làm việc của hắn bên trong chủ tịch tiên sinh đối thắng được trận này mấu chốt tranh tài cảm thấy tương đương cao hứng cổ vũ giờ y cờ cờ không ngừng cố gắng cố gắng tiến lên một bước tranh thủ nhất cổ tác k h í cầm xuống tiếp xuống tất cả đối thủ bảo đảm cấp thành công giờ y cờ, cờ tự nhiên là k h ô n ú n thuận tiện lại vững chắc một chút mình nhỏ quyền lực lúc này mới trở lại trong phòng thay quần áo tuyên bố đội bóng giải thích để lái xe đưa mình trên đường về nhà giờ y cờ cờ có thể nói là đắc ý phi phạm hai tấm dẫn bóng thẻ không bỏ phí c h ẳ n g thắng lợi này một lấy xuống vị trí của mình nhưng coi là bước đầu vững chắc đâu về đến nhà về sau giờ y cờ cờ rất mau mắn cùng lão phở giảng sổ lên tiếng c h à o nhìn xem lão phở giảng sổ kia cao hứng lại có chút phức tạp biểu lộ giờ y cờ cờ cười h ắ t hắc c ư i sau đó đối lao phở giảng sổ khoa tay một cái tư thế chiến thắng lúc này mới mình đi lên lầu lão phở giảng sổ kỳ thật cũng cùng những cái kia kỵ co đội thân vệ không sai bị lắm hắn rất bình thường thích quả cầu này đội mang tính tiêu chí nhân vật nhưng mà trận đấu này lại làm cho lão phở i ả n g sổ có chút dao động kỵ có không có bên trên đội bóng vẫn là thắng trận banh chẳng lẽ kỵ gọi là thật không được giờ y cờ cờ nói chẳng lẽ chính là chính xác sao lão phở i ả n g sổ dù sao niên kỷ tương đối lớn đương nhiên sẽ không tượng truy tinh tộc tầm thường của n h ậ t mà hắn lại là nghe qua giờ y cờ cờ phân tích cho nên hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ lại nhìn tiếp xuống tranh tài sẽ là cái dạng gì đi trở lại một mình ở địa phương về sau giờ y cờ cờ thư thư phục phục nằm xuống sau đó thì là đem lực chú ý tập trung đến trên mặt nhẫn đi hiện tại hắn đã biết phải làm thế nào sử dụng chiếc nhẫn này chỉ cần tập trung lực chú ý chiếc nhẫn liền sẽ ở trước mặt hắn biểu hiện ra hắn tồn u kho cùng nhưng có thể thu được ban thưởng vì cái gì nói là nhưng có thể thu được đâu bởi vì tại đội hai đánh nhiều như vậy trận đấu hắn tổng cộng cũng liền được bốn tấm thẻ toàn bộ đều là sơ cấp điều tra thẻ lúc trước hắn đã dùng hết thời tiết thẻ có thể chỉ định ở trong trận đấu xuất hiện đối với hắn có lợi thời tiết tình trạng trạng thái tăng thêm á i tăng t h thẻ nhưng ngẫu nhiên để trong trận nào đó tên chủ lực trạng thái tăng thêm năm đêm mê thẻ ngẫu nhiên để đối thủ nào đó tên chủ lực xuất hiện trạng thái giới trượt cái này ba tấm thẻ đều không có ích lợi gì ta dẫn đội thắng xuống n g ự a cạnh mười vòng đến nay trận đấu thứ nhất hẳn là có một t r ư ờ n g tốt tấm thẻ đi giờ y cờ cờ nghĩ như vậy mà chiếc nhẫn cũng không để cho hắn thất vọng rất nhanh hắn liền thu được sau cuộc tranh tài lấy được tờ thứ nhất cao cấp thẻ cao cấp ngã sấp xuống thẻ tại tranh tài trước đó sử dụng có thể chỉ định đối phương nào đó tên chủ lực tại cái nào đó điểm ra hiện một lần trí mạng ngã sấp xuống nô、no, tấm thẻ như vậy cơ hồ cũng thì tương đương với là một t r ư ờ n g dẫn bóng thẻ giờ y cờ cờ rất nhanh liền nghĩ minh bạch tấm thẻ như vậy phải làm thế nào sử dụng tỉ như tại đối mặt cái nào đó trọng lượng cấp đối thủ thời điểm làm cho đối phương nhất danh trong chủ lực vệ chỉ định tại vùng cấm điệu bên trong sẽ ngã sấp xuống một lần dạng này chỉ cần mình ăn bài cầu thủ trọng điểm từ đối thủ này chấn giữ một bên triển khai tiến công nói không chừng hắn liền sẽ không hiểu thấu ngã sấp xuống mà để giờ y cờ cờ đội bóng thu hoạch được một cái d â n bóng tại một chút trọng lượng cấp trong trận đấu dạng này một lần sai lầm đủ để cải biến toàn bộ tranh tài kết quả sau cùng xem ra chân chính có thể rút một tay còn phải là cao cấp tấm thẻ sơ cấp tấm thẻ tác dụng không thể quá mức ỉ lại cao cấp tấm thẻ rất khó thu hoạch được à trọng yếu như vậy một trận đấu thắng được đến về sau mới có một trường cao cấp tấm thẻ bất quá tựa hồ cũng là nên. không phải mỗi tháng một trận đấu liền có thể cầm tới một trường tấm thẻ như vậy kia dẫn đội thi đấu cũng quá dễ dàng một điểm bốn tờ dẫn bóng thẻ bốn tờ còn lại tấm thẻ giờ y cờ cờ nhìn một hồi liền đem những tấm thẻ này đều thu trở về sau đó hai tay gối ở sau h ó t bắt đầu ngẩn người ra hôm nay tranh tài thắng được tới xem như mở đầu xong mà lịch đấu đối với hắn cũng coi như có lợi trận tiếp theo tranh tài là một tuần lễ về sau sân khách khiêu chiến valencia tiếp xuống lịch đấu liền tương đối nghiêm mật hai cái giữa tuần liền có hai trận cúp nhà vừa bán kết đối thủ là barcelona g e n y ơ t h đánh thi đấu vòng tròn không được đánh châu âu đấu trường không được đánh cúp nhà vua tranh tài vẫn tương đối xuất sắc từ vòng thứ hai bắt đầu bọn hắn tuần tự đào thải hạng hai đội bóng las palmas hạng ba đội bóng hoàng gia liên bang la liga đội bóng dầu vale l cano quang v i n h d ấ t tiến vào cúp nhà vua tứ cường từ những n à y đối thủ cũng có thể thấy được đến atletico có thể đi vào tứ cường không phải là bởi vì bọn hắn biểu hiện xuất sắc mà là bởi vì bọn hắn lịch đấu không tệ làm trước mùa giải cúp nhà vua á quân bọn hắn từ vòng thứ hai cũng chính là top 32 m ớ i bắt đầu đánh mà lại trước hai vòng không phải hạng hai đội bóng chính là hạng ba đội、bóng. liền ngay cả đụng phải duy nhất một chi la liga đội bóng dầu valecano hay là bởi vì bọn hắn trước đó biểu hiện xuất sắc trọng tâm toàn bộ đặt ở thi đấu vòng tròn bên trên mới bị atleti c o lấy một cái tiền nghi c ú p nhà vua cũng không thể từ bỏ à hừ hừ ta mang atleti c o cũng chỉ đánh không đến mười trận đấu thế mà liền có ba trận là đánh barcelona đây cũng là cho ta một cái trả thù cơ hội đi giờ y cờ c ơ tại trong lòng suy nghĩ bất quá hắn đương nhiên biết lấy atleti c o hiện tại trạng thái n g h ĩ đánh bại barcelona tự a hồ vẫn là kém một chút cần để cho đội bóng trở nên càng thêm cường đại còn thiếu hai lực lượng cá nhân gây aza junino Hai người kia người theo ế n h giờ là ta h ệ n tại t i gấp h đến đến ý cơ cơ gây hạ dạ còn là tuyệt đối có thực lực cái này từ một hai năm về sau hắn tại inter milan ở italia đều có thể biểu hiện ra đỉnh cấp phòng thủ trình độ cũng có thể thấy được đến gậy ạ dạ là một cái có xuất sắc phòng thủ ý thức hậu vệ điểm ấy tại la liga đội bóng bên trong nhất là đáng quý dù sao la liga có được đỉnh cấp phòng thủ ý thức hậu vệ cũng liền mấy cái như vậy nếu như không thể kích hoạt cái này hậu vệ như vậy a t l e t i c o tiếp xuống tranh tài liền không có cách nào đánh tốt đối ma laga dạng này đội bóng có thể áp vào công tới lấy được thắng lợi thế nhưng là đối mặt valencia barcelona dạng này đội bóng chỉ dựa vào tiến công liền muốn cầm xuống đến đừng nói dỡn ít nhất đối mặt valencia thời điểm giờ y cờ cơ tuyệt đối không dám chỉ huy atleti c o đám cầu thủ để lên tiến công cái này mùa giải đối valencia để lên tiến công đội bóng đều ăn vào đau khổ lớn đã bị bọn hắn năm hai huyết tẩy lazio sắp bị bọn hắn bốn so với một huyết tẩy barcelona ngược lại là dùng phòng thủ phản kích đối phó bọn hắn rio mazit tại t r a m p i o n s league trong trận chung kết tùy tiện liền đánh valencia một cái ba không đối mấy cái kia mùa giải khá hiểu giờ y cờ cơ tự nhiên minh bạch điểm này sân khách cần đánh phòng thủ phản kích đáng tiếc a h u y ế t tiêu k h o i mã bất quá rio mazit không phải cũng là không có k h o i mã sao chỉ cần tổ chức tốt coi như không thể thắng cũng sẽ không thua tại cẩn thận suy tư một chút về sau giờ y cờ cờ liền nặng nghề ngủ thiết đi mặc dù ngày mai đội bóng nghỉ thế nhưng là hắn cũng không thể nghỉ ngơi đối với kế tiếp tất cả tranh tài giờ y cờ cờ muốn bắt đầu làm một cái trình thể chủ tình chung do bớt tại ngày hôm qua trong trận đấu phòng thủ bên trên vấn đề vẫn là bại lộ rất nhiều vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai giờ y cờ cờ liền đi tới trong phòng làm việc của mình đi theo hắn tới tự nhiên có trợ thủ của hắn mạ Gì nạ nghe được giờ y cờ, cờ nói như vậy mạ dị nạ liền nhẹ gật đầu là như vậy tăng cường giữa trận khống chế vẫn là ném đi hai quả cầu hậu phỏng biến không phải một cái trình thể đúng vậy a nếu bàn về chính thể đội hai đều mạnh hơn bọn họ chỉ bất quá đội hai thực lực chênh lệch một chút không phải ta đều muốn đem đội hai trực tiếp điều đến một đội tới ha ha là nói đùa ta không sẽ làm như vậy hạng hai tây ban nha cùng la li ga hồng cầu ta rõ ràng m ã dị nạ chừng một chút con mắt lấy cái gì nói đùa không tốt cầm cái này nói đùa giờ y cờ cờ vớt vớt mi tâm của mình kỳ thật đội bóng bên trong có có thể tổ chức lên phòng thủ hậu phương nhân tuyển Cắt c lốt ghê gì ạ dạ. nạ Mã tại pa ra hay đội tuyển quốc gia cùng tại bờ ra dự thi đấu vòng tròn đá bóng thời điểm cũng đều là phòng thủ hậu phương hạnh tâm từ hướng này tới nói jenny ớ z y ánh mắt cũng không tệ lắm không hổ là ý huấn luyện viên ta liền kỳ quái vì cái gì hắn sẽ đem atleti c o p h ò n g tuyến biến thành cái dạng này mà dị nạ như m a i điểm ấy hắn cũng nghĩ không thông là một ý huấn luyện viên trưởng jenny ớ z y vẫn là có chút v ừ n liếng valencia cái này mùa giải lấy kiên cố phòng thủ vang danh xa gần mọi người đều nói là bởi vì bọn hắn có một cái am h i ể u phòng thủ của tợ thế nhưng là trên thực tế người trong vòng đều biết cố tợ cũng không có mang đến cái gì mới cầu thủ valencia phòng thủ nội tình là gen ni ở dì đánh tốt hết lần này tới lần khác gen ni ở dì đi vào atleti c o về sau để atleti c o nguyên bản còn không có trở ngại phòng thủ trở nên dối tinh dối mù bình quân mỗi trận đấu ném cầu hai cái trở lên loại tình huống này thật là khiến người ta nhả danh không thể a mặc dù là muốn bảo đảm cấp liền muốn cầm tới đầy đủ điểm tích lũy nhất định phải tăng cường tiến công thế nhưng là tại phòng thủ bên trên chúng ta cũng đồng dạng cần muốn lấy được tăng cường giờ y cờ cờ quả quyết nói chúng ta sau trong phòng tuyến phối trí cũng không chính lệnh cặp đệ vị là cùng ạ cứ h dạ hai cái đường biên tại la liga không tính đỉnh cấp cũng coi là nhất lưu có t hiện ể t ạ đường biên bên trên mạnh hơn chúng ta không có mấy chi. Chả một cũng là kinh n g chi, i ta một mấy chả có là m p h o g phòng không chúng phòng phú hậu、vệ. chính là toàn bộ hậu phòng tuyến không có thành hình, mới để chúng ta phòng thủ nhìn qua kém như vậy. Hiện vậy. tuyến qua vệ, có toàn là ta bộ kém mới để ở giữa sân phương diện xejena cùng bạ dạ dạ có thể cho hậu phòng tuyến cung cấp đầy đủ trợ giúp nếu như gệ h ạ dạ có thể thể hiện ra hắn tại bờ ra dự thi đấu vòng tròn trình độ như vậy bảo đảm cấp năm chắc lại sẽ lớn hơn mấy phần ta còn tưởng rằng ngươi không muốn dùng hắn đâu mã dì nạ có chút kỳ quái nói ngươi vừa lên đến liền triệt bỏ hắn chủ lực vị trí đây là vì cái gì để hắn tại ghế dự bị bên trên lánh tính một chút mà thôi giờ y cờ cờ nhàn n h ạ t nói gây ạ ra một mực chính là trong chủ l ự c vệ biểu hiện lại một mực không bằng mong muốn tốt như vậy dạng này áp lực của hắn kỳ thật cũng rất lớn hắn không phải cầu thủ trẻ không cần tích lũy kinh nghiệm cần chỉ là đem tâm lý điều chỉnh tốt mà thôi người muốn làm gì mạ di nã hỏi ta sẽ đi tìm hắn hảo hảo nói một chút bỏ đi hắn lo lắng cho hắn biết công tác của hắn là cái gì ở đây bên trên làm hắn am hiểu đồ vật giờ y cờ, cờ nhẹ gật đầu nói cùng hắn nói chuyện công việc ta đi làm bất quá khoảng cách trận tiếp theo tranh tài còn có năm ngày cái này năm ngày huấn luyện để hắn trở thành sau trong phòng tuyến người tổ chức công việc này liền dựa vào ngươi đi làm ta hiểu được mạ dị nạ nhẹ gật đầu ngươi an bài ra hắn cụ thể chức trách ta tại sân huấn luyện bên trên để hắn quen thuộc vị trí của mình là như thế này à không sai chính là như vậy giờ y cờ cờ ha ha phá lên cười sau đó đưa tay vô vô mạ dị nạ bà vai dõi bớt chúng ta sẽ trở thành tốt cộng tác ta sẽ dùng người ngươi sẽ huấn luyện người chúng ta phối hợp lại chờ năm nay bảo đảm cấp thành công sang năm làm cho cả la liga nhìn nhìn thực lực của chúng ta chương bốn mươi cùng ghệ ạ ra nói chuyện thắng được đội bóng mười vòng đến nay trận đầu thắng lợi đại bộ phận atletico mazit cầu thủ đều rất cao hứng dù sao thắng cầu n h à mà ở trong lúc này thất ý người còn là có không ít giờ y cờ cờ tiền nhiệm về sau rất nhanh liền là kéo ra láo hưu cái này trương r a hổ làm cái đại kỳ dùng bàn tay sắt chân áp toàn bộ đội bóng để bạt vã lờ làm tiến công hạnh tâm để bạt bạ dạ dạ tiến vào đội hình chủ lực mà mỗi trận đấu ra sân cầu thủ chỉ có mười một có người đắc ý tự nhiên là có người thất ý thất ý người bao quát dình s ở kỳ cỏ tự nhiên cũng liền bao quát lúc đầu trong chủ lực v ậ bây giờ lại bị cầm xuống g ậ hạ dạ đối với 29 tuổi cắt lốt ghệ hạ dạ tới nói một năm trước lựa chọn gia nhập liên minh atleti comazit là hắn lần thứ hai từ nam mỹ đi vào châu âu lần trước đi vào châu âu vẫn là tại hai năm trước khi đó hắn gia nhập liên minh chính là bồ đảo nha tam cường một trong benfica lần kia châu âu hành trình đối với ghệ hạ dạ tới nói cũng không phải là một lần vui sướng hồi ức bởi vì hắn tại benfica chỉ đánh nửa cái mùa giải ra sân mười một lần biểu hiện thường thường sau đó liền trở về nam mỹ tại có gì thì ẩn hắn lại lần nữa tìm về trạng thái của mình chúng tuyển bờ ra dự thi đấu vòng tròn tốt nhất phòng thủ đội hình chính là bởi vì biểu hiện như vậy để hắn đạt được lập t lại lần nữa gia nhập liên minh a t l e t i c o chỉ bất quá gia nhập liên minh a t l e t i c o về sau mặc dù một mực là chủ lực biểu hiện của hắn lại cũng không là đặc biệt xuất sắc bởi vì hắn tương đối cao lớn dáng người cùng xuất sắc đánh đầu năng lực hắn thường thường bị xem như một cái c h ầ m c h ầ m người trung vệ đến sử dụng cái này khiến hắn hơi l ệ c h chậm tốc độ thành la liga những cái k i a kỹ thuật xuất sắc tốc độ không chậm tiên phong thích nhất lợi dụng một điểm trước đó đối la có dù nạ tranh tài chính là một cái rất tốt chứng cứ hà lan tiên phong roi m ạ k ệ t dùng mình như chấp g i ậ t tốc độ cùng xuất sắc kỹ thuật cơ hồ song phát nổ hắn cái kế h ạ t chịt có thể nói là tốc độ hình tiên phong đánh bại tốc độ chậm chạp chằm chằm người trung vệ điện hình chi tác sau đó cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng nhậm chức sau đó mình liền thành dự bị ở đây hạ dòng d ã nhìn chín mươi phút tranh tài gậy hạ dạ bắt đầu chăm chú suy tư giờ y cờ cờ tăng cường giữa trận đem đơn tiền vệ phòng ngự biến thành song tiền vệ phòng ngự cách làm để hắn rất bình thường tán thưởng genny ớ di dùng chính là mạo hiểm tiến công bốn ba ba trận hình giữa trận chỉ có c na một cái tiền vệ phòng ngự đối hậu phòng tiến bảo hộ cũng không đầy đ ầ khiến cho gậy ạ dạ luôn luôn trực tiếp đối mặt với đối phương nhất có uy hiếp tiên phong nhóm doi mặc kệ dô l u i ớt ở đây hạ nhìn thời điểm gậy ạ dạ liền đang thở dài nếu là mình là đảm nhiệm hậu vệ quét mặc kệ là dệt hay là cả tạ nỉ ạ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản thu hoạch được dẫn bóng cơ hội ạ đáng tiếc hắn là tại ghế dự bị bên trên đang nghỉ ngơi một ngày sau đó cũng không để cho gậy ạ dạ tâm tình đạt được chuyển biến tốt đẹp khi hắn có chút buồn bã hiệu sự đi vào sân huấn luyện bên cạnh thời điểm mới cất nhắc lên trợ lý huấn luyện viên mạ dị nã lại nói cho hắm biết lâm thời huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ tiên sinh trong phòng thì ta nói chuyện lệ hạ dạ có chút xứng sở bất quá trong lòng hắn cũng có chút cao hứng bởi vì lúc trước vạ lởn cũng cùng giờ y cờ cờ đơn độc nói qua sau đó hắn lập tức liền từ một nửa chủ lực nửa dự bị biến thành đội bóng hạch tâm xem ra có chuyện cơ lệ hạ dạ ở trong lòng vang lên gõ huấn luyện viên trưởng văn phòng đại môn nghe được tiến g đến tiếng la về sau lệ hạ dạ đẩy cửa đi vào liền thấy giờ y cờ cờ cũng không có ngồi trước bàn làm việc mà là đứng ở trong phòng làm việc khối kia chiến thuật b ả n trước chính đang suy tư cái gì tựa hồ đối với hắn rất quen thuộc đồng dạng v â y vây tay cắt lốt tới ta có cái sự tình muốn cùng ngươi thảo luận một chút gậy ạ dạ, dạ có chút hiếu kỳ đi tới huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ thảo luận có cái gì tốt thảo luận đi tới về sau hắn liền thấy trên bản đồ chiến thuật vẽ lấy cầu thủ chọn vị trí vẫn như cũng là bốn năm một trận hình phía trên đã dán mười tên cầu thủ danh tự thủ môn viên mô lina trung vệ trạm mút hai cái hậu vệ biên ạ gợi hệ giả cùng cắp đệ vi la giữa trận phương diện xe g n a kéo sau bảo hộ phía trước một điểm vã lở hẳng bạ dạ d danh tự bên cạnh tiêu chú chạy hai cánh lạnh lạ ta dự định tại valencia sân nhà đánh phòng thủ phản kích bọn hắn am hiểu chính là phòng thủ phản kích cường công lại không am hiểu bọn hắn hiện tại cũng cần vì trước bốn vị trí biểu hiện tốt một chút cho nên trận đấu này bọn hắn sẽ nóng lòng tiến công một chút chúng ta dùng phòng thủ phản kích kiếm điểm khả năng sẽ càng lớn một chút n g h e giờ y cờ cờ giải thích gây hạ giả có chút kỳ quái bởi vì ở trên một trận đấu bên trong giờ y cờ cờ không ngừng cường đ i ệ u như thế nào đi tiến công bây giờ lại nói muốn đánh phòng thủ phản kích cái này huấn luyện viên còn có hay không một điểm phổ h hiện tại hàng đầu mục tiêu là bảo đẳng cấp mà không phải làm ra cái gì không hiểu t ấ u trình thể phong cách ra chỉ cần có thể thắng trận chính là hiếu chiến thuật mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ giờ y cờ cơ tự a hồ nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì nhàn nhạt, nhạt nói một câu đúng vậy có thể thắng cầu chính là hiếu chiến thuật làm nhất danh kinh nghiệm phong phú lao hậu vệ gậy hạ dạ vẫn là biết đạo lý này giờ y cờ cơ mỉm cười sau đó xoay người lại mặc dù là tiến công mới là kiếm điểm c a m đoan thế nhưng là phòng thủ cũng đồng dạng trọng yếu chúng ta ném cầu thật sự là nhiều lắm bên trên một vòng có thể thắng xuống tới vẫn là dựa vào vận khí của chúng ta muốn tốt một chút đánh vào hai cái mang có một chút may mắn dẫn bóng mới có thể cuối cùng lấy được thắng lợi nếu như không có kia hai cái có chút vận khí dẫn bóng có lẽ chúng ta bên trên một vòng nhiều nhất liền có thể thu hoạch được một trận thế hỏa đây cũng không phải là thật là khéo kết quả chúng ta phòng thủ bên trên vấn đề cũng không phải hiện tại mới xuất hiện phải biết tại toàn bộ mùa giải bên trong chúng ta ném cầu cũng không tính là thiếu Cát lốt, ngươi cảm cười câu, chuyển Atletico mực cũng cần trước lốt, thấy tốt. một biết một tốt thế là lượng là ngươi nguyên nhân gì đâu. Vệ biểu hiện không nói hắn mình đến hiện không nhưng không đến đến hỏi mình à, đây không gì Gệ giả gì, biểu biểu hỏi phải mà m Hậu khổ hề đây sẽ sau à, đâu. đẹp vệ về ở giờ y cờ cờ ở trong lòng thở dài một cái nếu là đổi cái tính khí nóng này hậu vệ chỉ sợ sớm đã cùng mình cãi vã bao quát mình vừa đến đã cầm xuống kỳ cỏ đội còn lại cầu thủ chỉ sợ cũng đến sủ l ô n g kỳ có lại lựa chọn trầm mặc quan sát cũng làm cho chiến thuật của hắn phổ biến làm ra lớn nhất hiệu quả nếu không phải như thế vậy thật đúng là khó làm đâu giờ y cờ cờ cũng là biết dát le tì cô những n à y cầu thủ trên cơ bản không có gì quá có cá tính cầu thủ mới có thể vừa lên đài liền cho thấy cờ ư ngạch ra không phải sẽ chỉ làm sự t ì n h trở nên càng ngày càng hỏng bét đối mặt ghệ ạ dạ cơi khổ giờ y cờ cờ lắc đầu hậu vệ biểu hiện không tốt chỉ là một cái Lốt, hiện đại bóng đá không phải dựa vào một cái hậu vệ liền có thể hình thành một đầu tường đ ồ n g b á c h s á t hậu phòng tuyến một c h i đội bóng phòng thủ m u ố n tốt không phải nói đắp lên lên bốn tên đỉnh cấp hậu vệ liền có thể làm được nhất định phải có xuất sắc phòng thủ hậu phương tổ chức cùng ăn ý chúng ta hậu vệ nhóm tại ăn ý bên trên hẳn là không có vấn đề gì mùa giải đánh đến bây giờ lại thế nào cũng sẽ đem ăn ý rèn luyện ra nhưng mà chính là phòng thủ không được đây là vì cái gì đây bởi vì chúng ta chỉnh thể không được g ệ hạ ra nghe được một thứ gì không sai chỉnh thể không được giờ y cờ cờ vỗ tay một cái trưởng nếu bàn về năng lực cá nhân chúng ta hậu vệ nhóm không nói là la liga đ ỉ n h cấp cũng là la liga nhất lưu ạ ghệ giả cùng trả một đều là kinh nghiệm phong phú hậu vệ cặp đệ vị lại có tiềm lực rất lớn mà ngươi hắn n g mở đầu lên nhìn ghệ ạ dạ một chút toàn bộ la liga có thể so sánh ngươi tốt hậu vệ quét không nhiều rio mazit h ỉ ở r độ m a r l ộ c c a naran valencia azuki barcelona phở r ă n g đ e p ô no la có dù nạ đô nạ tổ có lẽ tính một cái bất quá hắn nghiên kỷ quá lớn không có khả năng so n g ư ơ i xuất sắc hơn thế nhưng là genny ớt ê n kia thật chẳng lẽ là cái ý huấn luyện viên sao để ngươi đánh chầm chầm người trung vệ hắn là nghĩ như thế nào gậy hạ dạ có chút s ữ n g sờ nhìn xem cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng nhà d a n h tiền tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng sau đó hắn nghe được một thứ gì carlos cho ngươi đi đánh hậu vệ quét cái chủ ý này thế nào trận tiếp theo thi đấu vòng tròn chính là thí nghiệm thời điểm nếu như chúng ta biểu hiện được cũng không t ệ lắm như vậy tiếp xuống đối phó barcelona liền có càng lớn nắm chắc giờ y cờ cờ cũng không để cho gậy hạ dạ tiếp tục đoán số dưới mà là gọn gàng dứt khoát mà nói hậu vệ quét gậy hạ dạ lần nữa ngây ngẩn cả người hắn đối vị trí này rất quen thuộc tại pa ra hay đội tuyển quốc gia hắn chính là cái này vị trí chín tám vật cột bên trên chính là có hắn tại chỉ lạ vật trước mặt cắn quét mới thành tựu pa ra hay giống như tường đồng vách s ắ t phòng thủ nếu như không phải nước pháp đội tuyển quốc gia đội trưởng bờ lặn cổ quả bóng vàng nước pháp đội tuyển quốc gia muốn vào tứ cường vậy vẫn là rất khó đâu mà tại có dìn thị ẩn hắn cũng là đồng dạng đánh vị trí này chỉ dùng một cái mùa giải hắn liền tiến vào bờ ra giữ thi đấu vòng tròn tốt nhất phòng thủ đội hình tại trên vị trí này hắn có lòng tin tuyệt đối không có vấn đề đầu n h i tại hậu vệ quét trên vị trí này ta nhất định sẽ xuất ra toàn bộ năng lực ra gây ạ dạ lớn tiếng trả lời nói j e n n y ớ di rằng cứu cái gì hai cái trung vệ đều có thể chằm chằm người đều có thể đánh hậu vệ quét kết quả để hắn cùng trả một hai người biểu hiện đều không tốt hiện tại rõ ràng là giờ y cờ cờ dự định để hắn trực tiếp kéo về sau mà để trả một phía trước trường chiến đấu loại này bố trí mới phù hợp hai người bọn họ đặc điểm trả một bên trên đoạt hung h á c còn hắn thì vững vàng lao đạo có hắn ở phía sau bù vị trả một bên trên đoạt liền ít một chút lo lắng mà có trả một ở phía trước bất đoạt hắn cũng không cần trực tiếp đối mặt với đối phương tiên phong nhanh chóng đột kích tốt chính là như vậy trận tiếp theo đối v a l e n c i a tranh tài chỉ là thêm nhiệt liền để cờ laudio lopez cùng hắn chú lộ đến khảo nghiệm các người một chút nếu là tại đối mặt bọn hắn s u n g kích thời điểm đều không lộ ra quá nhiều sơ hở đối phó clu ải ớt phi gỗ cùng dị vãn đ ổ thời điểm nắm chắc lại sẽ lớn rất nhiều giờ y cờ cờ vỗ tay n ở nụ cười sau đó hắn đối gậy ạ giả nháy náy h mắt nếu là chỉ là bảo đảm cấp cũng quá không có tí sức lực nào một điểm chúng ta thêm chút sức cầm cái cúp nhà vua trở về thế nào đây cũng là cái quán quân a gậy ạ giả lại lần nữa giật n à cả mình hắn không có nghĩ đến cái này tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng có như thế lớn g i tâm Phải b i hiện tại tất cả mọi người ế t tất nghĩ cả đều là a t t l e i c o nào mới có thể đủ bảo như thành công, căn bản thế thể là mới đảm có cấp đủ đ e m Mặc cúp nhà vua cho nhà không đến. vua a để ý đến. Mặc dù t l e t i c o sát n h thế nhưng ậ p vào là tứ cường, a i biết Atletico cũng lúc t rio ư ớ c đấu vòng l o ạ bên t r n căn bản cũng không có gặp được chân chính cường g gặp có được đội, Majid à này lần lại cường còn tứ b c là Barcelona, cái gì đội bóng. đội i còn có một cái thực lực không kém người tây ban nha, Espanio, Atletico tại bán kết đối mặt chính là Barcelona muốn cầm cúp nhà vua c n quân cơ hồ liền có thể biết muốn liên tục đụng tới ba k cùng rio Majid hai cái cự vô phách đội bóng muốn trước khi nói atleti c o ngược lại là có thể cùng cái này hai chi đội bóng tách ra vào tay nhưng là bây giờ atleti c o nha nhìn xem giật mình gậy át dạ giờ y cờ cờ lại lần nữa phá lên cười đừng tiết lộ ra ngoài à, có thể hay không tại thời khắc cuối cùng điên cuồng một thanh ở mức độ rất lớn chính là nhìn ngươi có thể hay không trở thành trong lòng ta cái kia sau trong phòng tuyến người tổ chức nếu là ngươi có thể phát huy tốt chúng ta nói không chừng thật có thể làm được đâu chương bốn mươi mốt phòng thủ phản kích Atletico đám cầu thủ rất nhanh cũng cảm giác được hôm nay huấn luyện cùng trước kia có chỗ khác biệt bên trên một vòng thi đấu bị cầm xuống chủ lực vị trí gây ạ dạ bị gọi vào huấn luyện viên trưởng văn phòng đi một chuyến trở về thời điểm liền thay đổi trước đó suy sụp bộ dáng mà trong huấn luyện hắn cũng lần nữa về tới đội hình chủ lực huấn luyện nội dung thì là lấy co vào phòng thủ để gây ạ dạ điều phối hậu phòng t u y ế n đến tổ chức phòng thủ trận tiếp theo muốn đánh phòng thủ p h ả n kích thông minh một điểm cầu thủ cơ bản đều đoán được điểm này sân khách giao đấu valencia đó cũng không phải một cái dễ đối phó đối thủ Claudio l o e tốc t độ để toàn châu âu đều là phi thường kiến kỵ nếu như atletico vẫn là dùng bên trên một trận chiến thuật đi đối giao bọn hắn sợ rằng sẽ bị bạo đến ngay cả c ậ n cũng không còn dưới loại tình huống này dùng phòng thủ phản kích tựa hồ là một cái tương đương lựa chọn tốt loại ý nghĩ này để bọn hắn bắt đầu có chút phục khí lên giờ y cờ cờ dù sao người giáo chủ này luyện có thể nghĩ tới chỗ này cũng không tệ lắm một cái có thể cẩn thận đối đãi đối thủ huấn luyện viên trưởng cũng lại càng dễ để cầu thủ cảm thấy hắn có bản lĩnh một chút tại trở lại hậu vệ quét vị trí bên trên đồng thời đạt được giờ y cờ cờ chỉ thị về sau g ệ hạ dạ bắt đầu trở nên có chút tinh thần tỏa sáng lên hắn cùng đồng đội phối hợp trên thực tế đã rất bình thường ăn ý bây giờ trở lại mình quen thuộc vị trí bên trên càng lại như cá g ặ p nước trong huấn luyện hắn không ngừng lớn tiếng hô hào để các đội hữu như thế nào vị trí chạy mặc dù chỉ có mấy ngày hậu phòng tuyến lại là bắt đầu từ từ thành hình giờ y cờ cờ mỗi ngày đều là tại sân huấn luyện bên cạnh giữa im lặng nhìn xem đội bóng tiến hành huấn luyện huấn luyện nội dung trên cơ bản này đối với kháng thi đấu làm chủ tỷ như chủ lực tiến công đội hình giao đấu chủ lực phòng thủ đội hình tiến công đội hình bắt chức valenci a phương thức tấn công đến tiến công chủ yếu tinh lực thì là đặt ở phòng thủ phía trên. không có một đầu ổn định phòng tuyến tiếp xuống tranh tài cũng không ổn phản kích vẫn là kém một chút còn thiếu khuyết một người a giờ y cờ cờ ánh mắt ném đến dù nhì nhổ trên thân cái này người tướng mạo thanh tú b ờ ra dịu người kỹ thuật thiên phu không thể nghi ngờ hắn là một cái đỉnh cấp thiên tài chỉ bất qua y ê u ớt thân thể là ước chế hắn phát triển lớn nhất nhân tố đối với valencia tranh tài giờ y cờ cờ là chuẩn bị dùng để thí nghiệm lấy atleti c o thực lực bây giờ muốn từ gần nhất trạng thái cực dài valencia trên thân cầm tới thắng lợi không quá phù hợp thực tế sân khách có thể cầm một phần đối với giờ y c c tới nói cũng đã đầy đủ thỏa mãn mà trận đấu này không ri còn muốn khảo nghiệm một chút phòng thủ chất lượng cùng phản kích hiệu quả như thế nào hiện tại ghệ hạ dạ trở lại hậu vệ quét vị trí bên trên về sau phòng thủ đạt được tăng cường mà phản kích nhà ngoại trừ vã lởn tổ chức chuyển x a cùng hạ xeo bi đạt được năng lực bên ngoài vẫn là cần dù n nổ tồn tại Tóc tạ, lì sợ h ú n g ta đến tâm đến đi Lớn ní sự n ổ là m ộ t cái t ê n nhỏ tại h Thân cao chỉ thước Nhưng ó một mặt theo này sắp còn mang Người cao có cái da mà một điểm diệu sắp lệ l bờ là là đặt đ ở bờ da diệu cũng là đỉnh cấp kỹ thuật hắn bị cho rằng là bờ r a diệu giữa trận có đủ nhất sức sáng tạo cầu thủ mà hắn đột phá cùng đạt được năng lực cũng là tương đương xuất sắc tại 98 í n t vật cốp trước đó vô luận là 95 n ă m cô pa à mẹ dị cả 96 n ă m thế vận hội olympic vẫn là 97 n ă m cồn p h ẹ đệ dạ tỉ h n cụt hắn đều là bờ r a diệu giữa trận hạch tâm nếu như không phải vật cốp trước đó bị xả gã đổ s ẻ n thành trọng thương hắn là sẽ không bỏ qua vật cụt hiện tại hắn vẫn như cũng cũ là tổn thương bệnh không ngừng giờ y cờ cơ nhập chủ thời điểm hắn ngay tại thụ thương bên trong tranh tài kết thúc về sau mới xem như thương lành cho nên hắn hiện tại cũng không có tham dự vào huấn luyện bên trong đi mà là một người tại làm lấy khôi phục tính chất huấn luyện tình huống như thế nào đem dù nhi nhổ kéo qua một bên về sau giờ y cờ cờ lập tức liền hỏi cái này b ở ra dịu người một câu đội y nói ta hẳn là có thể lên trận dù nhi nhổ có chút cẩn thận trả lời nói hắn còn không biết cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng tính tình như thế nào dạng này liền quá tốt rồi Tóc tạ, thấy tại thuật ta trong có cảm chiến của lì sợ tạ, ngươi không hiện bên không phải hay lời này xem như hỏi dù nì nổ trong lòng đi bên trên một trận đấu hắn nhìn toàn trường mặc dù atletico là ngũ trung trận chỉ có một cái tiên phong nhưng mà trong trận cũng không có hộ công tồn tại tổ chức tiến công giao cho dựa vào sau vạ và lở hẳn chen vào tiến công thì là giao cho cường tráng hơn bạ dạ dạ mình coi như khỏi bệnh tái xuất chẳng lẽ muốn đi đánh đường biên không n g ư ơ i tồn tại đối với chúng ta mà nói là tương đối quan trọng chúng ta chỉ có một cái tiên phong ở đây bên trên đạt được trách nhiệm chỉ dựa vào hắn cùng bạ dạ dạ vạ lở h ẳ trước chen vào thế nhưng là không đủ nhưng mà ta có một cái nghi vấn đó chính là người đang phản kích bên trong có thể đưa đến bao lớn tác dụng nhìn thấy du nhi nhổ muốn nói gì giờ y cờ cờ đưa tay ngăn lại hắn nói tiếp ta biết ngươi là một cái đỉnh cấp cầu thủ đối điểm này ta chưa hề chưa từng hoài nghi thế nhưng là ta không sợ nói cho ngươi tiếp xuống có mấy trận trọng yếu tranh tài chúng ta trọng tâm là phòng thủ phản kích nói cách khác tại tiến công bên trong chúng ta nhất định phải đánh nhanh cơ bản nhất cách làm chính là hậu trường được banh về sau để vã lờn tổ chức tiến công hắn sẽ trước tiên đưa bóng dao qua trước trận mà tại, hạ cầm tới cơ hội trước đó. tại vã lờn cùng hạ xéo b ì ở giữa ta còn cần một người để hoàn thành ở giữa cuối cùng một truyền k h u nghe đến đó du n h n ổ con mắt liền phát sáng lên cuối cùng một truyền nhân tuyển vậy trừ ta còn có ai không sai ngươi là một người như vậy tuyển thế nhưng là ta chỉ lo lắng một sự kiện giờ ít cờ cờ nợ nụ cười phản kích chung cơ hội thường thường là chớp mắt l à qua nếu như ngươi cầm banh về sau theo thói quen mang một chút sau đó lại chuyển k i a cơ hội gì đều đã mất đi yêu cầu của ta là đang phản kích bên trong ngươi cầm banh trước tiên liền muốn đưa bóng chuyển đi để tiên phong càng nhanh đạt được cơ hội nói cho ta ngươi có thể làm được sao nhìn xem giờ ít cờ cờ nhìn xem ánh mắt của mình dù nhị nộ trầm tư một chút sau đó hắn nhẹ gật đầu ta nghĩ ta có thể làm được tiên sinh vậy là tốt rồi giờ y cờ c ờ mỉm cười nói yên tâm đi không phải chỉ để ngươi làm một cái hai chuyền tay mà là tại phản kích chung ngươi nhất định phải trước tiên liền làm ra phán đoán làm ra trợ công dạng này mới có thể để chúng ta tiến công trở nên càng thêm xuất sắc vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn ngươi khả năng không phải chủ lực nhưng là ngươi phải tùy thời làm tốt ra sân chuẩn bị tại một chút trong trận đấu chúng ta cần dùng phòng thủ phản kích chiến thuật thế nhưng là tại cái khác trong trận đấu chúng ta vẫn là cần đánh trận địa chiến đến lúc đó ngươi đột phá cùng truyền bóng đồng dạng sẽ là chúng ta trọng yếu nhất một môn cờ nghe được giờ y cờ cờ đối với hắn như vậy phân tích đến không sai bị lắm dù nhi nổ mới tính yên tâm không có cách giờ y cờ cờ nhậm chức thời điểm trực tiếp liền uy hiếp toàn thể cầu thủ cách làm làm cho tất cả mọi người đều là lòng còn sợ hãi hiện tại đối dù nhi nổ nói rõ như vậy dù nhi nổ minh xác địa vị của mình cùng cần việc cần phải làm tự nhiên là sẽ có vẻ yên tâm một chút về phần dù nhi nổ vị trí cái này còn phải nói sao kia là giờ y cờ cờ sự tình đã để hắn ra sân như vậy thì nhất định sẽ đối vị trí của hắn tiến hành thích đáng an bài nếu là điểm ấy đều làm không được như vậy giờ ý cờ cờ cũng sẽ không cần đương huấn luyện viên trưởng rất nhanh liền đi qua vòng ba mươi tư thi đấu vòng tròn s ắ p khai hỏa atletico trên giới sách một ngày trước đi valencia chuẩn bị trận đấu này đối với valencia tới nói trận đấu này bọn hắn cũng là muốn tận lực cầm xuống còn có hai tuần lễ chính là t r a m g tí onlit bán kết thời gian valencia muốn tập trung tinh lực tại t r a m g tí onlit bên trong giao đấu barcelona mà bọn hắn bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong thứ ba vị trí cũng chưa vững chắc sau lưng xạ i à y gỗ dạ cùng rio majit cùng bọn hắn điểm tích lũy t r ê n lệ n h cũng không lớn trận đấu này nếu như có thể thắng được đến như vậy đối với kế tiếp trang t onlit tranh tài n g à y cũng sẽ có lấy tương đối lớn chỗ tốt atleti c o bên trên một vòng thắng trận banh cái này ta cũng không phải là đặc biệt rõ ràng bởi vì ta hiện đang chăm chú chỉ là thi đấu vòng tròn cùng trang tv o l y bất quá tại chủ của chúng ta trận m e stola chúng ta tất nhiên sẽ tranh thủ thắng lợi cô cờ đang tiếp t h ụ phỏng vấn thời điểm trả lời nói làm bản mùa giải xuân phong đắc ý cô cờ, hắn xác thực không có đem giờ y cờ cờ cùng atleti c o để ở trong lòng bởi vì valencia đặc điểm chính là phòng thủ kiên cố phản kích sắp bén lấy atleti cô đầu kia rách dưới hậu phòng tuyến nghị ngăn trở valencia phản kích nói đồ mà giờ y cờ cờ thì là hoàn toàn như trước đây hiển đến vô cùng phép lối valencia là một chi rất mạnh đội bóng thế nhưng là chúng ta atletico cũng không phải ăn chay phải biết chúng ta bây giờ đã thắng được một trận đấu đội bóng sĩ khí đã khôi phục liền xem như tại mẹ s tổ lại chúng ta rất không có khả năng chiến thắng chúng ta cũng muốn dùng tiến công để valencia biết cái gì là atletico vinh quang lời nói này ngược lại để atletico fan bóng đá bắt đầu đối giờ y cờ cờ người giáo chủ này đã luyện chút thích bởi vì ở majit atletico nói thế nào cũng vô pháp cùng r i ê n majit so sánh bọn hắn một quen đều là lấy phá vỡ người cùng người khiêu chiến thân phận xuất hiện ở trước mặt người đời giờ y cờ cờ hiện ra cái chủng loại kia liền coi như ta thua cho ngươi cũng muốn cắn hai ngươi miệng phong cách quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy rất cao hứng cái này giờ y cờ cờ thật phù hợp khẩu vị của ta không ít atletico f a n bóng đá khi nhìn đến phỏng vấn giờ y cờ cờ tại chỗ thời điểm đều như vậy nói mà nghe được giờ y cờ cờ dạng này phản kích cũng tợ cũng yên tâm cũng không phải hắn tùy tiện liền bị giờ y cờ cờ lựa mà là bên trên một vòng atletico tranh tài h ắ n cũng nhìn atletico là thế nào thắng không ngừng trước cắm vào công sau đó dựa vào một chút vận khí tại hôn chiến bên trong tiến không ít cầu coi như thế bọn hắn hậu phòng tiến cũng bị làm hai quả cầu loại phong cách này thật đúng là cùng giờ y cờ cờ ngôn luận rất bình thường phù hợp nhưng mà loại này đấu pháp lại là cục tợ thích nhất đối phó chiến thuật atleti c o f a n bóng đá cao hứng cục tợ yên tâm giờ y cờ cờ tiện nhân này thì là tránh ở một bên cờ trộm thật không biết ta tại mẹ sở tổ l ạ bày ra thiết d ụ n g trận thời điểm mọi người sẽ nghĩ như thế nào đâu atleti c o f a n bóng đá đại khái sẽ mắng ta à thế nhưng là chỉ cần ta thắng được tranh tài bọn hắn cũng sẽ rất cao hứng đi hai tháng liên tiếp a a tại trận đấu này bên trong cụm tợ phái ra chính mình toàn bộ chủ lực thủ môn canizizet hậu vệ ản trụ sở n o m a giúp kíp elodino carboni giữa trận mẽn đi hệ tạ Phá si, Giazade, lì i Si, Giơ n Hò Giác, l tiên phong cờ laudio lopez cùng hạng chú l ồ rất rõ ràng liền là muốn tại sân nhà nhất cổ tác k h í cầm xuống atletico vì chính mình trước bốn vị trí càng thêm đánh xuống kiên cố cơ sở mà giờ y cờ cờ phái ra đội hình chủ lực thì cùng trước đó trận kia thi đấu vòng tròn chỉ có một cái khác nhau thủ môn mùa lina hậu vệ hạ g a i hệ gia cặp đệ villa gây hạ dạ trở lại đội hình chủ lực cùng trả một cộng tác trung vệ giữa trận c e j e n a vạ dạ dạ vạ lờ h ẳ solazi len tiên phong hạ xẻo bài y cũng tợ là biết bên trên một trận atletico đặc biệt điểm cho nên tranh tài sau khi bắt đầu hắn rất bình thường thành thơi trở lấy atleti c o công ra đến sau đó chính bị phản kích đánh thành n g ũ hương thế nhưng là tranh tài bắt đầu sau năm phút chương bốn mươi hai ánh dạng đông cũng tựa từ trên vị trí của mình đứng lên cái này hôn đản vô số chiếc máy truyền hình atleti c o phan bóng đá đập mất đồ vật trong tay của mình cái này cái lừa gạt tranh tài bắt đầu sau năm phút chỉ cần con mắt không ngủ liền đã nhìn ra atleti c o chẳng những không có làm ra cái gì đập n ồ i dìm thuyền khí thế ra ngược lại là tại tranh tài một sau khi bắt đầu liền bày ra một bộ có đầu rút cổ phòng thủ tư thế hai cái trung vệ canh giữ ở vùng cấm địa bên trong hai cái hậu vệ biên hướng cấm khu bên trong hơi thu vệ hai cái tiền vệ biên trở lại đường biên t r ợ giúp phòng thủ ba cái tiền vệ phòng ngự tại vùng cấm địa tuyến đầu xếp thành một hàng chỉ có h ạ xẹo bi một người phía trước trận tới lui lộ ra l à như thế cô đơn chiếc bóng như thế thê lương tranh tài trước khẩu hiệu kêu vang động trời kết quả tranh tài ngay từ đầu nha liền đến cái tam thập lục kế cuối cùng một kế trực cái này h ú n đản trận đấu này nếu là vất vua chúng ta tuyệt đối sẽ không bơm tha ngươi vô số atleti cô p a n bóng đá đều tại dạng này gấm thét mà cụp vợ thì là tương đương nổi nóng lúc trước hắn xác thực không có để ý giờ y cờ cờ là cái dạng gì huấn luyện viên trường vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn chỉ huy một trận đấu liền vội vàng hạ quyết định kết quả là bị cái này hai mươi mốt tuổi ra hỏa đùa bỡn một thanh để lên tiến công sẽ mở bọn hắn hậu phòng tuyến cũng t h hướng về phía trên trận hô lên hắn không phải không biết mình đội bóng năng lực tấn công mạnh mẽ chỉ có thể coi là bình thường nhưng mà atleti c o loại này từ thủ căn bản chính là đang phản kích bên trên một điểm uy hiếp đều không có hạ xẹo y mặc dù là một cái đỉnh cấp xạ thủ nhưng mà cá nhân hắn đột phá năng lực cùng tốc độ đều không phải là rất mạnh hắn dạng này xạ thủ là cần phải có sau lưng cầu thủ ủ không coi ủng hộ hắn cũng liền không có tác dụng gì đối phó dạng này đội bóng để lên tiến công xé mở bọn hắn hậu phòng tuyến cũng là phải chỉ cần có thể lấy được một cái d ẫ n bóng tiếp lấy liền cùng bọn hắn không ngừng giao thiệp như vậy là đủ rồi c ũ n g tờ ánh mắt vẫn là rất bình thường xuất sắc giờ y cờ cờ hơn nửa hiệp không có ý định d ẫ n bóng chỉ cần có thể giữ vững chính là thắng lợi đương nhiên nếu như có thể bắt lấy một hai lần định vị cầu cơ hội phá không thành vậy thì càng tốt hơn valencia khởi xướng tấn công mạnh đối mã cạnh hậu phòng tuyến tới nói cũng là một cái coi như không tệ khảo nghiệm dù sao valencia năng lực tấn công mạnh mẽ chỉ có thể coi là bình thường nếu như ngay cả sự tiến công của bọn họ đều ngăn cản không nổi chỉ sợ giờ y cờ cờ liền muốn mặt khác nghĩ biện pháp đi đối phó tiếp xuống một vòng đối thủ barcelona ngăn không được valencia cường công liền tuyệt đối ngăn không được barcelona cường công hiện tại barcelona trên thực tế là phi thường c ư ờ n g đại cái này từ cham t onlit e vòng tứ kết cũng có thể thấy được đến giao đấu chelsea thời điểm bọn hắn tại sân khách thua cái một so với ba tại sân nhà vừa lên đến lại bị phở lộ tiến vào một cái cầu lúc này cục diện thế nhưng là rất nguy hiểm chelsea hiện tại đi chính là ý lộ tuyến trong trận ý cầu thủ tương đối nhiều phòng thủ có thể sưng kiên cố lại bị t ử chiến đến cùng barcelona tại thời gian kế tiếp bên trong ngay cả tiến ba cầu t h ú c trước d ĩ vãn đầu còn phụt bay một cái penalty lúc này mới kéo tới thêm lúc thi đấu thế nhưng là tại thêm lúc thi đấu bên trong barcelona nhưng như cũng dựa vào tiến công tiến vào chelsea hai cái cuối cùng nằm so với một đại thắng đối thủ tấn cấp bán kết đối mặt loại trình độ này tiến công không có tốt phòng thủ liền xem như muốn từ thủ cũng thực tế không lớn valencia chính là một khối đá thử vàng có thể chịu nổi đối barcelona liền có càng lớn nắm chắc cứ việc hiện tại bảo đảm cấp còn có nguy hiểm tương đối lớn nhưng mà lúc này đây giờ y cờ cờ cân nhắc cũng không riêng gì bảo đảm cấp hiện tại đã lấy được ba phần còn có năm phần t r í n h lệnh bảo đảm cấp đối thủ cũng không có khả năng một mực thắng được đi đối mặt valencia cùng barcelona cái này hai chi đoạt giải quán quân đội bóng giờ y cờ cờ vốn là không có tính toán trên người bọn hắn cầm tới quá nhiều p h ầ n hắn đem trọng điểm toàn bộ đặt ở tiếp xuống mấy cái trên người đối thủ rio v e d o sevilla còn có m a loca tại những n à y đội bóng trên thân kiếm điểm mới là mấu chốt vì cái mục tiêu này coi như hy sinh một điểm trước mặt tranh tài cũng là đáng đương nhiên có thể thăng cầu vẫn như c ũ muốn tranh thủ thắng trận cho dù là không thắng được cũng muốn tranh thủ cầm tới chí ít một cái thế hòa có thể đoạt một phần chính là một phần giờ y cờ cờ còn có một cái mục tiêu cao hơn đó chính là cúp nhà vua nếu như có thể cầm tới cúp nhà vua liền xem như xuống cấp chỉ sợ vị trí của mình cũng sẽ có vẻ rất bình thường vững chắc tiếp xuống liền xem như từ hạng hai tây ban nhà treo lên lấy nước của mình chuẩn cung atleti cô nội tỉnh một lần nữa giết trở lại đến cũng không phải việc khó gì đương nhiên kia đã là sau cùng không có biện pháp biện pháp hai tay bắt hai tay đều muôn cứng rắn chỉ cần cuối cùng mấy vòng biểu hiện được đủ tốt phải thâm mộ bóng đá liền sẽ cảm thấy nếu như hắn sớm một chút bên trên mặt chúng ta có lẽ sẽ biểu hiện được tốt hơn đến lúc đó có f a n bóng đá hô hào mình lưu nhiệm khả năng liền sẽ càng lớn đi trên trận valencia tiến công bắt đầu trở nên hừng hực khí thế lên mặc dù bọn hắn năng lực tấn công mạnh mẽ cũng không phải là rất bình thường xuất sắc thế nhưng là valencia nhóm này cầu thủ chính là ở vào mình đ ỉ n h phong nhất thời kỳ tứ lại giữa trận phối hợp ăn ý tổ chức cường hãn lopez không ngừng dẫn bóng tập kích hẳn trụ lộ thì là lấy vị trí chạy kết nối lấy trước trận tiến công atletico phòng tuyến mặc dù trải qua mấy ngày nay bù lại thế nhưng là vẫn là có một chút giúp đỡ không ngừng bộ dáng mẹ đ i hệ ta đưa ra một cái khá có uy hiếp thẳng truyền lopez vòng qua c ê jena về sau lấy được cầu sau đó thuận thế lao vào vùng cấm địa đối mặt nhào lên c h ạ m m ô n lopez trực tiếp cưỡng ép đột phá từ bên cạnh hắn vào tới lopez đột nhập vùng cấm địa đối mặt thủ môn mẹ stol là sứ ngôn viên cao giọng hô to lên mà valencia fans hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu cao giọng reo hò chuẩn bị chúc mừng quả cầu này nhưng mà thật là đáng tiếc lopez trước đó hàng loạt đột phá đều làm rất khá đáng tiếc hắn suốt gôn lại đánh trật hắn c a o mày nhìn xem mặt cỏ tựa hồ trên bãi cỏ có một khối nổi lên ảnh hưởng tới hắn sau cùng suốt gôn xem ra cục tợ tiên sinh tại sau trận đấu muốn tìm sân bóng nhân viên quản lý phiền thoái s ư ớ n g ngôn viên nạo h báng lopez lần này sai lầm cục tợ dương một chút đầu rất thất vọng d á n g vẻ mà giờ y cờ cờ thì là giật mình kêu lên nếu là tranh tài bắt đầu mười phút đồng hồ cũng chưa tới liền ném đi cầu vậy kế tiếp còn hôn cái g i a carlos mẹ nhà hắn ngươi còn nhớ rõ ta trước đó đã nói sao tập trung tinh thần minh mặc chưa bên sân nhộn nhạo giờ y cờ cờ mắng ra t h u tục nếu là đổi cái tính khí nóng này cầu thủ chỉ sợ lập tức liền sẽ đ ố i giờ y cờ cờ bất mãn bất quá còn tốt atleti c o cầu thủ cũng không có cái gì kiệt ngạo bất tuần hằng người gậy ạ dạ cũng không phải là người như thế hắn chỉ là hướng dưới trận ấ y náy khoát tay áo biểu thị mình tiếp xuống sẽ làm đến càng tốt hơn nhìn thấy gậy ạ dạ biểu thị ra hầy náy giờ y cờ cờ liền lui trở về hắn cũng không phải cái gì không thèm nói đạo lý người m ắ n g thì mắng m ắ n g xong liền xong rồi cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng tính tình còn là rất lớn bất quá atleti cô có lẽ là cần như thế một cái bàn tay sát huấn luyện viên tr hiện tại bọn hắn ở đây bên trên nhưng tích cực hơn nhiều sướng ngôn viên đánh giá rằng lần này tiến công về sau atleti c o phòng thủ quả nhiên so trước đó muốn càng kiên cố một chút ba tên tiền vệ phòng ngự không ngừng chạy tới chạy lui động bà dạ dạ không tiếp thể lực bốn phía phủ kín mà sejena thì là đứng ngay ngắn vị trí của mình kẹp lấy đối phương tiến công khả năng cuối cùng một truyền lộ tuyến v ã lờ hầm đồng dạng đang chạy bên trong đồng thời cũng còn đang tìm sơ hở của đối phương giờ y cờ cờ giao cho hắn nhiệm vụ không chỉ có riêng chỉ là có phòng thủ còn có phản kích bước đầu tiền chính là thuộc về hắn khi hắn hậu trưởng cầm banh về sau cần trước tiên đưa bóng chuyển tiến lên trận không riêng gì muốn dẫn bóng còn muốn q u a y d ố i một chút đối phương tiến công hắn hiện tại chính là tại tìm cơ hội mà gậy ạ dạ thì là biểu hiện được càng tích cực hắn ổn canh giữ ở vùng cấm địa bên trong không ngừng lớn tiếng chỉ huy các đội hưu đi lên phủ kín một khi đối phương đột phá trước mặt phòng tuyến hắn liền sẽ trước tiên đi lên phủ kín tại a t l e t i c o toàn thể cầu thủ nỗ lực dưới bọn hắn không ngừng ngăn t r ở valencia tiến công có một lần lopez kem chút lại tạo thành đơn đao lại bị chuẩn xác giết ra tới gậy ạ dạ ngã xuống đất phi thân đưa bóng phá hư ra đường biên dẫn tới nhìn trên đài một trận tiếng thở dài không sai cứ như vậy đánh xuống giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh lớn tiếng hô hào chỉ muốn muốn một phần s a o vẫn là đem dẫn bóng ký thác vào một ít tình huống dưới cũng cờ căn ngôi tại trong lòng suy nghĩ hắn thật đúng là nghĩ đúng giờ y cờ cờ đánh chủ ý chính là có thể cầm một phần liền lấy một phần trước phòng thủ ở lại nghĩ đến p h ả n kích valencia năng lực tấn công mạnh mẽ bọn hắn tuyệt đối không thể có thể không có bất kỳ cái gì cơ hội lưu cho a t l e t i c o mazit bởi vì bọn hắn căn bản cũng không am hiểu cái này phút thứ hai mươi mốt atletiko đang bị động bị đánh sau hai mươi phút rốt cục tổ chức lên một lần coi như thành công pha kích chen vào chợ công dơ rát ra sức xuất xa lại bị gậy ạ dạ dùng thân thể ngăn cản ra chạm một mạo hiểm ngã xuống đất đoạt tại lopex cầm b á n h trước đó đưa bóng sẻng ra vùng cấm địa vì cái gì nói là mạo hiểm bởi vì hiện tại gậy ạ dạ còn nằm trên mặt đất nếu như hắn đưa bóng sẻng đến đối phương cầu thủ dưới chân hai cái trung vệ đều nằm trên mặt đất a i đi phòng thủ may mắn là lần này chùi bóng hắn đưa bóng sẻng đến đồng đội dưới chân lui v ề bạ dạ dạ tại ở ngoài vùng cấm nhận được cầu sau đó lập tức trước tiên đưa bóng chuyển đến vạ lờ m dưới chân vạ lờ m cầm banh q u a n người trong pháp nọt c h u y ể n bóng đối tượng chính là phía trước trận đã nhanh muốn bị người quên lãng hạ sẹo bà y hạ sẹo bị tại bản phương nửa tràng bên trong vòng cung đỉnh một vùng lấy được cầu v á lờ ẩm c ư ớ c này c h u y ể n bóng mặc dù vội vàng lại cho thấy hắn bản lĩnh hắn thuận lợi lấy được cầu nhưng sau đó xoay người dự định bật phá v á lenci a hậu phòng tuyến trong nháy mắt liền co vào phòng thủ dù kịp tại trước mặt k é lờ ghi nô tại mặt bên nhanh chóng liền tạo thành phòng thủ bọn hắn là đánh phòng thủ phản kích xuất thân đối phòng thủ đối phương phòng thủ phản kích tự nhiên cũng là tương đương có tâm đắc hạ sẹo bí n g ầ g đầu một cái cũng có chút luộc uống hắn không phải một cái am hiểu dẫn bóng đột phá tiên h phong đối mặt dạng này một đầu phòng tuyến thép hắn tại sao có thể có nắm chắc đột phá may mắn là ở thời điểm này cánh trái số lạ gì đã từ cánh trái v ọ t lên một chút viết đến thân ảnh của hắn hạ sẹo bí lập tức liền đem cầu cho t r u y ề n ra ngoài bóng r a rơi xuống số lạ gì trước người số lạ gì bắt đầu gia tăng tốc độ phóng tới bóng r a mà đối phương hậu vệ phải ả ạ n chủ sở n nổ mạ cũng đi theo đuổi theo trước đó nói qua số lạ gì tốc độ cũng không phải là rất nhanh bất quá hạn chủ sở nộ mạ đồng dạng không phải một cái nhanh chóng hậu vệ hai người liền bắt đầu người truy ta Mai cho đến tiếp cận ranh giới cuối cùng địa khu ạn chủ sợ nộm mạ mới dựa vào thân thể ưu thế bức ở số la di số la di mắt thấy không có cách nào đ ộ t phá dứt khoát liền một cước đưa bóng đá phải ạn chủ sợ nộm mạ trên thân phạt góc đi lên tiến công giờ y cờ cờ trong mắt tinh quang l ó e lên hắn các loại chính là cái này cơ hội chạ muộn đi lên bà dạ dạ đi lên hạ sẹo bỉ tại vùng cấm địa bên trong số la di chuẩn bị chủ phạt phạt góc v ã lờ hẳn tại ở ngoài vùng cấm du t ẩ u atletico cầu thủ một hơi đi lên năm cái đương nhiên còn lại cầu thủ vẫn là thủ ở phía sau phòng thủ hắn cũng lo lắng valencia ngược lại lợi dụng cơ hội này đến đánh phản kích của hắn valencia hậu vệ nhóm tự nhiên cũng là nhanh chóng trở về thủ chỉ bất quá giờ y cờ cơ biết valencia đầu này hậu phòng tuyến tại phòng thủ không t r ú n g cầu phía trên vẫn là hơi kém một chút bọn hắn hậu vệ quét nam tư người rủ k i ệ t chính là một cái có thể lợi dụng đối tượng atletico đang bị động bị đánh sau một khoảng thời gian rốt cục xuất hiện một tia ánh dạng đông chương bốn mươi ba do xét tình huống số là gì đứng tại cầu trước đánh giá bên trong cấm khu tình huống tiến vào vùng cấm địa atletico cầu thủ có ba cái hạ sẹo bỉ cùng b à dạ dạ nhận lấy rất nhiều người chú ý mà phòng thủ trả một người thì cũng không phải là rất nhiều argentina hậu vệ đã thật lâu không có dẫn bóng rất bình thường hiển nhiên chính là bên trên một vòng dẫn bóng hà lan xạ thủ cùng b à dạ dạ muốn càng khiến người ta cảm thấy có uy hiếp một chút valencia mặc dù là hậu vệ nhóm đều trở về thủ nhưng mà trước trận lưu lại tiến công tay cũng không ít lopez cùng hẳn chú lỗ đều tại phía trước mà cli cùng mẹn đi hệ tạ thì là tại vùng cấm địa tuyến đầu hoạt động chuẩn bị tùy thời tham dự và phán kích chúng đi dưới loại tình huống này atleti có hậu vệ nhóm tự nhiên không dám để lên đi cặp đệ vị lạ ạ ghệ dạ xê zê na ghệ hạ ra bọn người tại mình nửa tràng bên trong phòng thủ muốn nghĩ cách cũng chính là đánh mấy cái này chen vào tiến công cầu thủ chủ ý b giả giả vọt tới trước điểm mà kéo lờ ghi nổ cùng hẳn chủ sân nổ mã đ ề u tại chằm chằm để phòng hắn hạ sẹo bì thì là cắt bộ nỉ g h cùng dơ rắt tại đối phó dù khi quan sát đến trạm m ộ t p h á l ý n u họ xì thì tại vùng cấm địa tuyến đầu phòng thủ lấy vạ lợn chính là chỗ đó số lạ gì tại trong lòng suy nghĩ loại này công thủ trạng thái trước đó tựa hồ diễn l u y qua sau điểm tại trọng tài chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi về sau trước điểm bạ dạ ra đột nhiên quay người trong chiều đường chạy tới mà trung lộ hạ xéo bì thì bắt đầu ra sức hướng phía trước điểm di động ở ngoài vùng cấm vạ lở n lui về sau hai bước bọn hắn chạy dính dấp valenci a hậu vệ nhóm cũng bắt đầu đi theo bắt đầu chạy trong lúc nhất thời lực chú ý đều tập trung ở trước điểm cùng trung lộ đối sau điểm phòng thủ thì có chút không để ý đến dù kịp n g n g đầu quan sát đến số lạ gì mở ra bóng ra hắn không riêng muốn c h ẳ m c h ẳ m người vẫn là đội bóng hậu vệ quét lúc này tự nhiên muốn càng chú ý bóng ra một điểm đương số lạ dị chuyển tới cầu vòng qua trước điểm cùng trung lộ bay về phía sau điểm thời điểm dù kịp cái này mới lại phát hiện nguyên bản cùng hắn đứng được rất gần t r ạ n một không biết lúc nào đã lui về sau hai bước lúc này thì là r a tốc vọt tới trước sau đó mượn nhờ bắn vọt lực lượng cao cao nhảy lên hai người bật lên cùng đánh đầu năng lực không sai bị lắm một cái là nguyên đ ị a lên nhảy một cái khác là bắn vọt về sau lên nhảy ai có thể nhảy cao hơn đương nhiên là t r ạ n một argentina trung vệ mượn nhờ bắn vọt lực lượng cao cao nhảy dựng lên sau đó đón rơi xuống bóng ra lực á p vội vàng lên nhảy dù kịp hất đầu công cánh cửa bóng ra nện ở trạ một ra sức rỗi dài đầu lâu phía trên sau đó cấp tốc biến hướng g a tốc bay vào cầu môn góc gần cứ việc c ả n nizet làm ra ra sức cứu thua tư thế nhưng mà đối với dạng này một cái khoảng cách gần đánh đầu thủ môn viên có thể làm sự tỉnh cũng chỉ là làm hết sức mình bằng thiên mệnh mà thôi hiển nhiên chính là hôm nay thiên mệnh cũng không có đứng tại valencia bên này đ ư ờ n g bóng ra bay vào valencia đại môn thời điểm toàn bộ sân bóng bắt đầu biến đến vô cùng yên tĩnh hơn bốn vạn tên valencia f a n bóng đá l ặ n g ngắt như tờ mấy trăm tên đường xa mà đến a t l e t i c o f a n bóng đá cũng là l ặ n g ngắt như tờ nhóm này f a n bóng đá đều là a t l e t i c o trung thành nhất f a n bóng đá coi như bên trên một vòng thắng lợi để bọn hắn thấy được hy vọng thế nhưng là ở thời điểm này còn đuổi theo khách tới trận xem bóng thật đã là rất bình thường trung thành bọn hắn cũng là bị giờ y cờ cờ lời nói hùng hồn cảm động đến sâu nhất f a n bóng đá tại tranh tài sau khi bắt đầu thì là bị tổn thương đến sâu nhất f a n bóng đá nếu như không phải bây giờ cách trận không thích hợp có lẽ những n à y f a n bóng đá sẽ ở tranh tài bắt đầu sau năm phút cũng không quay đầu lại rời đi mẹ số lạ thế nhưng là coi như không hề rời đi bọn hắn cũng đang không ngừng mắng lựa gạt bọn hắn tình cảm giờ y cờ cờ mãi cho đến vừa rồi dẫn bóng rồi cái này dẫn bóng rồi toàn trận đấu lần thứ nhất s u ấ t gôn chúng ta liền g i à n h trước không phải ta không rõ thế giới này trở nên nhanh c ầ u bóng vào rồi atleti c o toàn trận đấu lần thứ nhất s u ấ t gôn liền lấy được dẫn bóng đây thật là nếu như nói toàn trận đấu lần thứ nhất s u ấ t gôn dẫn bóng chính là valencia vậy chúng ta mảy may cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên thế nhưng là đây là atleti c o a trước đó đánh cho biết b á t như vậy atleti c o a bọn hắn lại tại valencia trước mặt đánh lên phòng thủ phản kích đồng thời phòng thủ đến nghiêm mật như vậy phản kích cũng là như thế sắp bén quá điên cùng giờ y cờ đến cùng có ma phát gì bên trên một trận điên cuồng tiến công trận này kiên trì phòng thủ phản kích như thế hoàn toàn khác biệt hai loại chiến thuật tại một chi đội bóng trên thân thể hiện phải là như vậy c h ê n đ ể nếu như nói a t l e t i c o là một chi trước đó biểu hiện xuất sắc đội bóng cũng còn có lý do thế nhưng là trước đó bọn hắn đã mười vòng không thắng thứ hai đến m ư t ca cái này hai mươi mốt tuổi người trung quốc dùng cái gì vũ thuật nếu như là đối mặt còn lại đội bóng tại bị đối phương đẻ xuống đánh lâu như vậy lại thông qua một lần phản kích giải quyết đ ố i tay có lẽ còn sẽ không khiến cho như thế lớn ngạc nhiên nhưng mà hết lần này tới lần khác atletiko đối thủ là valencia bọn hắn dùng phòng thủ phản kích quét ngang la di o một màn kia còn rõ m ồ n một trước mắt lại bị atleti c o dùng càng chỉ có hơn chứ không kém phòng thủ phản kích dân bóng tại đối phương xuất sắc nhất địa phương dùng đúng phương tối chiến thuật xuất sắc đánh bại đối phương đây cũng quá biến thái đi nô、no, ta nghĩ ta cần một lần nữa đánh giá một chút giờ y c ờ cờ có thể tại atleti c o đội hai lấy được thành tích như vậy cũng không phải là may mắn từ trận này nhiều tranh tài xem ra hắn cũng tuyệt đối có năng lực khống chế atleti c o mazit ta chỉ có thể nói hữu tiên sinh ngươi là một cái tốt quyết định chỉ bất quá quyết định này trễ một chút không phải atleti cô chẳng những không cần vì bảo đảm cấp lo lắng nói không chừng hiện tại thân ở chính là châu âu đấu trường khu vực bất quá bây giờ còn không muộn cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng nhất định sẽ cho atleti c o mang đến tốt chuyển biến mazit đài truyền hình thành phố sướng ngôn viên thì ago b o ngộ đối mịt r ộ phồn lớn tiếng hô lên hắn là một cái chứ danh atleti c o f a n bóng đá sướng ngôn viên cho nên trên cơ bản giải thích a t l e t i c o tranh tài chính là phần của hắn mà hắn loại này rõ ràng khuynh hướng cũng rất được a t l e t i c o f a n bóng đá hoan nghênh bây giờ bị hắn dạng này vừa hô không ít thu xem tv atleti cô p a n bóng đá cũng bắt đầu cảm thấy liền ngay cả bà n ộ đều đã nói như vậy xem ra người trung quốc này thật đ cái đỉnh cấp huấn luyện viên trường a nếu để cho giờ y cờ cờ biết hắn nhất định phải mời bà ngộ đi ăn bữa cơm bà ngộ cái này một ống họng thế nhưng là vì hắn thắng đến không ít ủng hộ độ đâu nhưng mà lúc này đây giờ y cờ cờ cũng không có quan tâm cái này hắn t ừ huấn luyện viên trên ghế nhảy dựng lên sau đó tên đ i ê n tầm thường cơ cánh tay tiếp lấy quay người đối mặt valenci a huấn luyện viên tịch liên tục làm mấy cái khoa trường chúc mừng động tác cụm tợ nhìn thấy hắn bộ này muốn ăn đòn rán g vẻ gân xanh trên chán làm lộ một bạo cưỡng ép khống chế lại cơn giận của mình ngồi về trên vị trí của mình đi còn lại valenci a trợ lý đám huấn luyện viên thì không có dạng này không có cụm tợ dạng này hẳ lập tức liền có người muốn ra hướng phía giờ y cờ cờ giận mắng kết quả giờ y cờ cờ làm hai thủ thế về sau liền trực tiếp quay người cùng mạ g i n a ôm chúc mừng đi một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có cho bọn hắn trên trận atleti cô đám cầu thủ kết thúc chúc mừng nếu như nói trước đó phòng thủ bọn hắn là cắn răng tại phòng thủ hiện tại thì là lòng tin tăng nhiều đừng nhìn ta nhóm trước đó ném đi rất nhiều cầu đó là bởi vì chiến thuật nguyên nhân thấy không mới đầu nhi vừa lên mặt cho chúng ta phòng thủ cũng biến thành xuất sắc đi lên bởi vì chúng ta xác thực rất bình thường xuất s ắ ca chúng ta hẳn là có thể bảo đảm cấp thành công dẫn trước valencia cùng dẫn trước malaga hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau malaga là cái gì đội bóng cái này mùa giải mới được thăng cấp mà thôi mặc dù bọn hắn xếp hạng so a t l e t i c o cao hơn ra rất nhiều nhưng mà vô luận từ phương diện nào đến xem đều đại khái sẽ không có người nào cho rằng malaga muốn so a t l e t i c o xuất sắc hơn mà valencia liền không đồng dạng chi này đội bóng luôn luôn đều là la liga đỉnh cấp đội bóng một trong bốn lần thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân ghi chép mặc dù kém xa a t l e t i c o chín lần thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân ghi chép thế nhưng là dù sao cũng là la liga đỉnh cấp đội bóng một trong cái này mùa giải tại champions league bên trong càng là biểu hiện được dị thường trói mắt danh sưng là la liga tối giống cg a đội bóng mà bây giờ bọn hắn dùng phòng thủ phản kích công phá valencia đại môn loại tình huống này để atleti c o đám cầu thủ tự tin bắt đầu hoàn toàn khôi phục ở sau đó trong trận đấu dùng không ngừng n g ương ngạnh phòng thủ ngăn trở valencia tiến công hiện tại valencia đám cầu thủ xem như biết những cái kia đối mặt bọn hắn phòng thủ phản kích đội bóng lớn bao nhiêu bối rối chỉ bất quá atleti c o phản kích dù sao không bằng valencia như vậy sắp bén cũng làm cho valencia tại tiến công bên trong ít một chút lo lắng rốt cục tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó valencia giữa trận linh hồn mẽn đ i a hệ tạ i c h u y ể n ra một cái xinh đẹp chuyển xa lopez tại vùng tấm địa tuyến đầu nhận banh về sau trước tiên lên chân giúp bắn bóng ra vẽ ra một đường xinh đẹp đường vòng cung thẳng treo cầu môn góc chết trước đó làm ra không ít đặc sắc cứu thua mổ lì nạ cũng nào h không cứu kịp bóng ra nhập lưới rốt cục nhìn thấy đội bóng s a n đều tỷ số điểm số valencia fans hâm mộ bóng đá bắt đầu lớn tiếng hoan hô lên nhưng mà atleti c o đám cầu thủ cũng không có có nhận đến quá nhiều ảnh hưởng bọn hắn đã thấy valencia bắt bọn hắn phòng thủ xác thực không có quá nhiều biện pháp đương hơn nửa hiệp lúc kết thúc atleti c o đám cầu thủ là ngẩng đầu chạy xuống sân bóng bọn hắn biết bọn hắn hơn nửa hiệp biểu hiện đủ để đáng giá t i ê u ngạo hơn nửa hiệp chúng ta làm tốt lắm chúng ta dùng xuất sắc phòng thủ hướng toàn bộ la liga phòng thủ xuất sắc nhất valencia đã chứng minh chỉ cần chúng ta muốn làm chúng ta có thể làm được phòng thủ so với bọn hắn cũng không kém đồng d ạ n g chỉ cần chúng ta muốn làm chúng ta liền có thể bảo đảm cấp thành công cho những cái kia cho là chúng ta giáng cấp đã thành kết cục đã định đám người một cái vang dội cái tát không sai cái này chính là chuyện chúng ta muốn làm chúng ta có năng lực làm được những chuyện này hiện tại nói cho ta các người có hay không có năng lực như thế tiến vào phòng thay quần áo về sau giờ y cờ cờ tượng một người điên đồng dạng cơ cánh tay hiện tại là dùng miệng pháo thời điểm atleti c o đám cầu thủ tại hơn nửa hiệp trong trận đấu đã bị kích thích đến vô cùng bành trướng lúc này không dùng miệng pháo chờ đến khi nào quả nhiên tại giờ y cờ cờ trong tiếng hô còn đ á m chìm trong hơn nửa hiệp hưng phấn cảm xúc bên trong atleti c o đám cầu thủ nhào n h a u cơ nắm đấm lớn giống lên chúng ta có năng lực như thế chúng ta tuyệt đối có năng lực như thế tiếng giống giận g ữ tràn đầy toàn bộ phòng thay quần áo atleti cô đám cầu thủ lại thế nào là l o tướng bọn hắn cũng bất quá là hai mươi tuổi đến ba mươi tuổi ở giữa một đám người trẻ tuổi hiện tại làm vì một người trẻ tuổi sức sống tự tin tùy tiện đã tại giờ ý cờ cờ điều động hạ toàn bộ phát huy ra k h có từ phòng thay quần áo nơi hẻo lánh bên trong n g ầ g đầu lên có chút giật mình nhìn xem mình các đội hữu bao lâu thời gian atleti c o trong phòng thay quần áo không có dạng này nhiệt liệt bầu không khí rồi tựa hồ từ hơn ba năm trước thu hoạch được thi đấu vòng tròn cùng cúc nhà v u a sòng quan vương về sau liền không nhìn thấy loại này nhiệt lực bắn ra bốn phía t ỉ n h hua hạn thì tính cách tương đối bình ổn sặc chia bàn tay sắt nhưng không có kích động lực hắn chỉ sẽ nói cho ngươi biết phải nên làm như thế nào g e n n y ơ di tính tình c à n g là có chút mềm hiện tại giờ y cờ cờ điều động trong lòng bọn họ sau cùng nhiệt tình người giáo chủ này luyện s á t thực có bản lĩnh thế nhưng là vì cái gì hắn không cần ta đây ta cũng còn có kích tình a kỳ có ở trong lòng có chút bất đắc di n g h ĩ đến giờ y cờ cờ lúc này lại không để ý tới hắn nhìn thấy đám cầu thủ sĩ khí tăng cao bộ dáng hắn biết đây là một cái cơ hội khó được rèn sắc khi còn nóng nửa tràng sau bắt đầu sau tiếp tục dựa theo hơn nửa hiệp chiến thuật đi làm chỉ bất quá muốn tại phòng thủ bên trên càng tăng mạnh hơn một điểm ta sẽ nắm lấy cơ hội để chúng ta thắng được trận đấu này các ngươi tin tưởng ta sao Tin t ư ở n n g g ư ơ i đầu n h Bà dạ dạ dẫn đầu g i ố n g tiếng. trang gì ra Rất kia Nửa sau Valencia Atletico tốt, biết, liền đi. cái chuẩn là bị để m a tay, g phòng i Giờ nhiên c thức kích. cờ cờ đột nhiên huy vũ một chút cánh thủ đột một phản huy y vũ ư ờ i bốn Chương điều chỉnh giờ y cờ cờ đối với mình tại trong phòng thay quần áo biểu hiện rất hài lòng kia phiên lời mặc dù ngắn gọn lại làm cho đã ở vào một loại cực kỳ dễ dàng bị mê hoặc trạng thái dưới đám cầu thủ nhiệt huyết bắt đầu cháy rừng rực liền như ýn bị vẽn đ n sợ dây bên trong cái kia tổng thống diễn thuyết mặc dù tràn đầy nước mỹ thức nạo mạn cùng tự đại nhưng mà nghe xác thực rất bình thường càng hăng m đã đã đây cũng h là cuộc i i này h ệ bắt n g sau tợn g cường quyết định nửa tràng sau quy mô tiến công nguyên nhân hắn không thể ở chỗ này bị atleti c vào đánh bại bằng không đợi đến trang u v bán kết bắt đầu valencia còn cần vì thi đấu vòng tròn trước bốn vị trí phân tâm sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến t r a m g t i on l i t bên trong thành tích valencia thực lực mặc dù mạnh mẽ thế nhưng là cũng không có có được tại hai đầu trên chiến tuyến đồng thời tiến lên thực lực so sánh dưới t r a m g t i on l i t quán quân còn tốt hơn cầm một điểm một mức thắng được đi chính là không cần nhìn ánh mắt của người khác làm việc c ụ c tợ cũng là một cái có giã tâm huấn luyện viên trưởng từ mã lộc cạ đến valencia đây là một cái bay vọn nếu như có thể tại valencia lấy được đủ tốt thành tích càng lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ đ ồ n g dạng tại chiều hắn gấp hiện tại hắn liền muốn chuyển rơi trước mặt khối này không có ý nghĩa tắm đá nói cho kia cái trẻ tuổi huấn luyện viên trường muốn bảo đẳng cấp có thể nhưng là tiểu tử valencia không phải n g ư ờ i kiếm điểm đội bóng tại nửa tràng sau sau khi bắt đầu song phương đều không có thay người nhưng mà valencia tiến công lại trở nên càng thêm h u n g mãnh càng thêm h u n g hãn bọn hắn bắt đầu dùng các loại phương pháp vây công lấy atleti c o hậu phòng tuyến mà atleti c o thì là lại lần nữa thu về làm cho đối phương vây công lấy mình đại môn dùng hết tất cả biện pháp phá hư đối phương tiến công đấu trí lực lượng là vô cùng mặc dù vẹn vẹn chỉ có đấu trí là không thể nào để một chi bóng đá nghiệp dư đội đánh bại rêu ma dít loại này quái vật khổng lộ nhưng mà a t l e t i c o đám cầu thủ thực lực cũng không chênh lệch bọn hắn cũng đều là đỉnh cấp cầu thủ chuyên nghiệp hiện tại có đấu trí chí, có chính xác chiến thuật cùng mọi người đồng tâm hiệp lực phòng thủ ý chí đối mặt đồng dạng bạo phát gia đình cấp tiến công tiêu chuẩn valencia a t l e t i c o trên giới y nguyên không sợ hai chút nào không ngừng dùng các loại phương pháp ngăn chở đối phương tiến công dùng chân dùng ngực thậm chí là dùng mặt tóm lại chính là dùng ngoại trừ tay bên ngoài còn lại bất kỳ địa phương nào ngăn chở đối phương xuất khôn nhìn thấy trên trận đám cầu thủ liệu mạng như vậy t i ê mấy trăm danh mã cạnh phan bóng đá đã sớm quên đi trước đó đôi giờ y cờ cờ dùng n g i bút làm vũ khí từng cái đồng d ạ n g bắt đầu vong tình vì bọn họ ủng hộ đội bóng h ò hét trợ uy mặc dù chỉ có mấy trăm người thanh âm của bọn hắn lại thường thường có thể ngoan cường từ hơn bốn vạn tên valencia fan bóng đá áp chế bên trong để lộ ra đến bởi vậy có thể thấy được hiện trường atletico fans hâm mộ bóng đá là bỏ ra khí lực lớn đến đâu đang gieo họ mà giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh động tác cũng làm cho người cảm thấy kích tình vô hạn mỗi lần hoàn thành một lần thành công phụ kín hắn đều sẽ khoa tay múa chân chúc mừng đủ loại thô tục từ trong miệng của hắn chút xuống chính là như vậy xèn bọn hắn không sai làm tốt lắm ngăn lại hắn không dùng được biện pháp gì. đến mức tiếp sóng ống kính liên tiếp cho giờ y cờ cờ đ ặ tả nhất là tại trạm một dùng một lần phấn đấu bên mình phi thân phủ kín cản ra hạn trụ lộ suốt gôn thời điểm nguyên bản ngồi sổm trên mặt đất giờ y cờ cờ như cái quắp đồng dạng từ trên bãi cỏ nhảy lên một cái sau đó trên không trung huy vũ một chút nằm đấm làm được tốt tại chúng ta kiên cố phòng tuyến trước mặt hết thẻ tiến công đều sẽ đâm đến thịt nát s ư ơ n g tan đến mức trọng tài chính đều không thể không tới cảnh cáo hắn tiên sinh x i ngươi n đừng ở đây bên cạnh quá l ơ tiếng nếu không mặc dù ngươi không có vượt qua huấn luyện viên trưởng hoạt động khu ta cũng là có thể cảnh cáo ngươi ta hiểu được tiên sinh ta quá kích động ngài hẳng đây là một cái nam nhân cảm xúc phát tiết biểu tượng tiếp xuống ta liền sẽ không nói b ậ y vài câu về sau giờ y cờ cờ cần cảm t ạ petro đối với hắn dạy học hắn hiện tại đã có thể rất bình thường lưu l o á t cùng huấn luyện viên tổ đám cầu thủ cùng trọng tài chính trao đổi tiếp lấy giờ y cờ cờ liền xoay người về tới trên vị trí của mình sau đó hướng phía d u nino ngắc đọc in sơ tạ tiếp xuống ngươi hẳn là ra s ơ n biết ra s ơ n ứng nên làm những gì sao giờ y cờ cờ thấp giọng nói với d u nino kết nối vã lờ hắn cùng hạ xẻo b ẫ ở giữa khu vực ta sẽ hoàn thành trợ công đầu nhi dù nino hứa hẹn tầm thường mà nói rất tốt chỉ dựa vào phòng thủ là bắt không được tranh tài ta cũng không phải nghĩ chỉ cần một phần mà thôi chuẩn bị ra sân thay đổi l ẹ n vị trí của ngươi chính là hậu công rõ chưa chúng ta chưa hẳn cần hai cái tiền vệ biên dù nhị nô nợ nụ cười sau đó liền liền xông ra ngoài quả nhiên hắn không để cho mình đi đánh tiệc cái gì tiền vệ biên vị trí a không có tác dụng tiền vệ phải ngũ chung trận sao có chút ý tứ đương cục tợ nhìn thấy dù nhị nô làm nóng người thời điểm hắn nhũ mày g i a hỏa này còn muốn p h ả n kích bất quá dù nhị nô ở đây bên trên quả thật có chút khó có thể đối phó dù sao kỹ thuật của hắn cùng đột phá là tương đương xuất sắc cần đối với hắn tiến hành tăng cường phòng thủ cho nên khi j u n i nổ làm nóng người trở về giờ y cờ cờ nói với hắn vài câu liền muốn để hắn ra sân thời điểm thừa dịp chiếc cầu c ụ c cờ cũng kêu lên cách mình gần nhất tạng chủ sân o ma đi nói cho c ặ t bốn y chuyên tâm chằm chằm phòng j u n i nổ động tác lớn một chút cũng không quan hệ b ở ra r i u người mới vừa từ tổn thương mang bệnh khôi phục lại rõ chưa cẩn thận hắn đột phá hắn đột phá là có khả năng đạo loạn tất cả phòng tuyến hát đại cá hẳn chủ sân ô ma nhẹ gật đầu nhanh chóng chạy lên sân bóng sau đó kêu lên hậu vệ trái người đem c ụ c tờ a n bài nói cho hắn dù nhỉ nổ ra sân về sau thì là cùng vã lờn còn có bà dạ dạ châu đầu ghé thai một trận rất nhanh bà dạ dạ vị trí liền phía bên phải rời một điểm bảo hộ cánh phải vã lờn thì là cùng xê dê na đứng ở song song địa phương bà dạ dạ bảo hộ cánh phải vã lờn càng nhiều đầu nhập phòng thủ muốn dựa vào hai người liền phản kích thành công trừ phi dù nhỉ nổ là ma d a đô na cụm tờ ở trong lòng nợ nụ cười lạnh cười lên lại không tốt nhìn ở nơi đó cười cái gì đợi chút nữa ngươi liền không cười được giờ y cờ cờ ở trong lòng oán thầm ộ t chút dù nhỉ nổ ra sân về sau vòng a a sao ra mùa Atletico qua l liêm lực là e n tiến công hơi thu liêm một điểm. Dù sao bở ra, người năng lực cá nhân cũng là nổi tiếng bên ngoài, hắn đánh c cá trước hai cái cái i hơi điểm, giải tại đánh vào vượt qua 10 cái thi thu một vượt rưu đấu dù vào bở v tròn dẫn bóng đại bộ phận đều là loại kia đơn hữu kỵ vượt q u a n ngay cả qua mấy người đặc sắc dẫn bóng một người như vậy ra sân ai biết hắn có thể hay không đột nhiên nổi điên nhận banh về sau tại một cái thoạt nhìn không có cái uy hiếp gì địa phương một đường dết tới vùng cấm địa bên trong sau đó đẩy bắn phá không thành cho nên dù n h nhổ ở đây bên trên đối phương phòng thủ xác thực muốn càng cẩn thận một chút cái này cũng tự nhiên sẽ để bản phương phòng thủ tiếp nhận áp lực muốn nhỏ một chút tại cẩn thận chừng mười phút đồng hồ về sau nhìn thấy dù ni nhổ ngẫu nhiên mấy lần nhận banh đều là rất nhanh đưa bóng chuyền ra ngoài valencia hậu vệ nhóm liền có chút t i ế n lỏng đối với c a t b o n ì tới nói hắn cũng không lo lắng dù ni nhổ chuyền bóng mà là lo lắng dù ni nhổ đột phá lúc này hắn chỉ là đem lực chú ý đặt ở dù ni nhổ có khả năng nhận banh đột phá phía trên hắn đ ố i còn lại đồng đội phất phất tay ra hiệu các ngươi lớn mật tiến công đi đối phó dù ni nhổ có ta đây tên này ý hậu vệ thực lực vẫn là rất đáng được các đội hưu tin cậy cho nên rất nhanh v a l e n c i a đám cầu thủ bắt đầu tiếp tục mánh liệt tiến công nhu cầu muốn lấy được dẫn trước tiếp xuống biển có thể đem so với thi đấu đặt vào bọn hắn quen thuộc nhất tranh tài phương thức bên trong đi cho ta đứng vững đứng vững giờ y cờ cờ ở trong lòng tượng một cái quốc quân tư lệnh đồng dạng hô hào hắn biết lúc này là mấu chốt nếu như không cẩn thận làm cho đối phương tiến vào cầu kia trận đấu này trên cơ bản chính là chơi xong may mắn loại cục diện này hắn đã đ ố i đám cầu thủ dặn dò qua rất nhiều lần đám cầu thủ cũng biết lúc này không phải bung lòng thời điểm cho nên ở đây bên trên cũng chưa từng xuất hiện cái gì hố cha như là chúng ta cũng nhanh thắng thư giãn một tý không có vấn đề loại hình ý、nghĩ. mà là đầy trong đầu nghĩ đến tranh tài kết thúc còn có thời gian rất dài à chúng ta chỉ là thế hòa đâu có tốt thái độ coi như không nhất định có kết quả tốt cũng sẽ có một cái kết quả không tệ tại atletico đám cầu thủ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên bước đ o ạ n cùng đánh chặn phía dưới valencia tiến công cũng không có khả năng đưa đến quá tốt tác dụng bọn hắn không ngừng bị atletico mazit đám cầu thủ dùng mỗi loại phương thức đánh chặn tiến công bọn hắn cũng nghĩ hết hết thẻ phương pháp chỉ bất quá atletico phòng thủ đ ố i x ấ t xa cùng vùng cấm địa tuyến đầu thẩm t ấ u trông giữ rất nghiêm bọn hắn vùng cấm địa bên trong lại quyết thiếu cường lực tiền đạo tạo thành uy hiếp cái này khiến valencia tiến công rất khó đánh tới atleti c o vùng cấm điệu bên trong đi đương nhiên cái này cũng có atleti c o hậu phòng tuyến hiện tại bắt đầu dần dần thành hình nguyên nhân ở bên trong tại dạng này phòng thủ phía dưới valencia tiến công bắt đầu đánh cho có chút vội vàng sao động lên hậu trường cầu thủ cũng bắt đầu càng nhiều chiếc ép tiến công giờ y cờ cờ âm thầm siết chặt n ắ m đấm nếu như bây giờ có thể có một lần cơ hội tốt toàn trận đấu phút 79, valencia tiến công bắt đầu trở nên vội vàng s a o động về sau rốt cuộc xuất hiện một lần có chút nghiêm trọng sai lầm trên thực tế a t l e t i c o phản kích cũng không có cho valencia chế tạo quá nhiều áp lực nếu như valencia là một c h i am hiểu áp chế tiến công đội bóng như vậy bọn hắn có lẽ còn sẽ không lộ ra sơ hở thế nhưng là bọn hắn lại cũng không là am hiểu áp chế đội bóng một tận đến giờ phút này mới phạm vào một sai lầm cũng coi là bọn hắn hiện tại trạng thái rất khá phát lý nụ họ xỉ trung lộ dự định chọc khe vùng cấm địa ý nghĩ của hắn là rất bình thường đúng nếu như lopez tại vùng cấm địa bên trong cầm banh trực tiếp đối mặt atletiko hai cái trung vệ lấy tốc độ của hắn cùng hơn người năng lực vô cùng có khả năng sáng tạo ra cơ hội tốt nhưng mà ý đồ của hắn lại hơi rõ ràng một、điểm. g ệ hạ giả phát sau mà đến trước đoạt tại lopez nhận banh trước đó còn trước phòng thủ nhấc chân đoạn hạ phả lì nù họ xỉ c h u y ể n bóng tại cắt bóng về sau g ệ hạ giả không chút do dự lập tức liền nhấc chân đưa bóng c h u y ể n cho vùng cấm địa tuyến đầu tiếp ứng vạ lở hẳn vạ lở hẳn cầm banh q u a y người sau đó trước tiên chọc khe trước trận bóng ra tượng giao giải p h ấ u tầm thường bay về phía bên trong vòng cung đỉnh một vùng ở nơi đó tiếp ứng là d u l i nô trước này c h u y ể n bóng là tại vạ lở hẳn xoay người một nháy mắt hoàn thành tại xoay người đồng thời v ã lờ hầm liền thông qua hắn xuất sắc sắc bén ánh mắt cùng truyền uý hiếp cầu năng lực phát hiện j u n i nổ vị trí chạy địa điểm đ ư ờ n g bóng ra từ dơ dắt cùng mẽn đi hệ tạ trong hai người ở giữa xuyên qua thời điểm j u n i nổ đã thông qua ngang chạy thoát khỏi cắt bồn n h phòng thủ sau đó tại bên trong vòng tới gần atleti cô nửa tràn g một vùng địa phương nhận được v ã lờ hầm c h u y ể n bóng cơ hội tốt đứng tại bên sân giờ y cờ cờ hai mắt tỏa sáng hiện tại hạ xéo bỉ đã bắt đầu di chuyển về phía trước k lờ ghi nổ cùng dù kíp tốc độ cũng không tính là rất nhanh nếu như dù n h nổ có thể chuyển ra một cái vừa đúng cho khe hắ hai vòng truy năm phần j u n i nổ tại cầm banh một nháy mắt trong lòng vô cùng rõ ràng hắn biết c á t bôn y ngay tại hắn khía cạnh chỉ cần một chỉ hoàn hắn liền sẽ nhào lên quân lấy mình hắn còn biết trước mặt dù kiệt cùng k é o lợ gỉ nổ hai người trong nháy mắt liền đã hợp thành có thọc sâu phòng tuyến coi như mình có thể trong nháy mắt ra tốc thoát khỏi c á t bôn y cũng không có khả năng từ hai cái kinh nghiệm phong phú trung vệ ở giữa tìm kiếm được đột phá lộ tuyến vẫn là cần chuyền bóng giờ y cờ cờ từ trong đầu tựa như tia chớp hiện lên hắn vốn chính là một cái chuyền bóng ý thức cũng tương đương xuất sắc cầu thủ có thể trở thành bờ g a dịu đội tuyển quốc gia ba lần giải thi đấu dựa vào là không chỉ có riêng là hắn đột phá mà thôi cơ hồ là tại thoáng nhìn trong mắt dù n h nổ liền thấy hạ xéo bỉ ngay tại g i ữ im lặng chuẩn bị trước t r ê n h vào hắn vị trí hiện tại vừa vặn cùng kéo sau rủ kịp ở vào song song t r ạ n g thái dưới dù n h nổ không do dự nữa tại là một m cái chuẩn bị đột phá động tác giả làm cho đối phương hậu vệ nhóm lực chú ý lần nữa tập trung trên người mình thời điểm dù n h nổ lại là chân trái nhảy một cái trực tiếp truyền ra một cái nửa cao cầu bóng ra cũng không có hướng phía hạ xéo bỉ chỗ hơi dựa vào phía bên trái đường phương hướng bay đi mà là bay thẳng hướng về phía valen xi a nửa tràng trung lộ bó hạ sẹo bị y đồng thời ra tốc hướng phía trung lộ p h ó n g đi hai người phối hợp vừa đúng sách giáo khoa thẳng c h u y ể n nghiêng trên b ả o khi nhìn đến bóng ra bay lên không chung thời điểm dù kịp trong lòng chính là một cái lộ bộ hắn biết mình sau lưng có một mảnh lớn cỡ nào đứng không thường n g à y hắn đều là nhìn xem lopez dùng mình tốc độ như tia chấp tại đối phương chống trải nửa chàng bên trong tung hoành n ă n g rộng mà lúc này đây phía sau hắn cũng có được lớn như vậy một mảnh đất chống trải hắn nhảy dựng lên muốn nửa đường đem bóng ra cho cả lại nhưng mà dù ni nhổ cướp này chuyển bóng tương đương xảo t á hắn nhìn xem tựa hồ có thể nửa đường đưa bóng trảo tại lên nhảy về sau mới phát hiện độ cao của mình vẫn như cũ kém như vậy một chút bóng ra cơ hồ là s á t tóc của hắn bay đi cùng lúc đó gia tốc hạ sẹo b a đã từ bên cạnh hắn xông qua truy hướng về phía ngay tại hướng phía dưới lạc bóng ra j u n i nổ xinh đẹp giữa trận t r ọ n truyền hạ sẹo b a đơn đau rồi ma dít đài truyền hình sướng ngôn viên bảng nổ kéo dài lấy thanh âm lớn tiếng giống lên mà cùng lúc đó t r ư ớ c máy truyền hình vô số atletico f a n bóng đá đều đứng lên đ ừ n g thở chờ đợi tiếp xuống đáp án hạ sẹo b a là tại khoảng cách valencia cầu môn khoảng ba mươi m địa phương đổi kị bóng ra trước đó bởi vì không cần giấm cho nên hắn cũng là võ t h n g đâm cứ việc kéo l ờ ghi nộ đang không ngừng lui về dự định trở về thủ nhưng mà tốc độ của hắn cũng không có gì đặc biệt lại so người hà lan chậm một bước khởi động cũng chỉ có thể tại s a u lưng năm sáu m địa phương không làm gì được hạ sẹo bầy nhấc chân tháo xuống bóng ra sau đó bắt đầu nhanh chóng dẫn bóng tiến lên cả n i giết dẹt đã kịp thời đánh ra nhưng mà là một m bắt giữ cơ hội năng lực rất mạnh tiên phong hạ sẹo bầy đối loại tình huống này có cũng đủ lớn nắm chắc liên tục dẫn bóng hạ xéo b ì cũng không để cho bóng ra rời đi k h ô n g chế của mình phạm vi bên trong thấy tình thế không ổn cà nis z ngã xuống đất dự định phủ kín ở hạ xéo b ì đột phá lộ tuyến lại bị hà lan xạ thủ dưới chân nhanh chóng nhanh chóng vừa đi vừa về k h ô n g chế bóng cho lắc đến mất đi trọng tâm tại hắn ngã xuống đất thời điểm hạ xéo b ì đã nhẹ nhõm lên chân trò b ắ n bóng ra từ cà nis z phía trên thân thể bay đi sau đó trên không trung vẽ ra một đường đường vòng cung bay thẳng tiến vào valencia đại môn đ ư ờ n g bóng ra tốc độ cũng không nhanh bay vào valencia đại môn thời điểm valencia fans hâm mộ bóng đá lại lần nữa im lặng lại là một lần nhanh chóng phán kích cứ việc atleti c o trước trận liền không có một cái nào tốc độ cực nhanh cầu thủ nhưng mà bọn hắn vẫn như cũng dựa vào hàng loạt nhanh chóng thẳng t r u y ề n hoàn thành lần này phản kích hạ sẹo bà y bạn mua giải người hà lan cái thứ hai mươi dẫn bóng atleti c o tại sân khách dẫn trước valencia đây đối với valencia tới nói thật đúng là một cái hỏng bét tin tức nhưng mà đối với atleti c o tới nói lại là một cái cực tốt tin tức cứ việc cái này ba phần cũng không cách nào để bọn hắn từ đến ngược vị trí thứ hai tránh ra thế nhưng là tại mười vòng không thắng về sau hai tháng liên tiếp chúng ta có lý do đối mã cạnh bảo đảm cấp bắt đầu dấy lên ngọn lửa hy vọng nhìn xem quả cầu này nhìn xem quả cầu này phản kích lộ tuyến là như thế rõ ràng gậy hạ dạ cắt bóng về sau giao cho vạ lở hầm vạ lở hầm cấp tốc chuyển xa cho phía trước j u nino h j u nino h chọn chuyển valencia nửa tràng hạ sẹo b ì hoàn thành d i ậ n bóng toàn bộ phản kích quá trình chỉ dùng không tới mười giây thời gian từ nơi này chúng ta đó có thể thấy được a t l e t i c o hiện tại đã hợp thành trung vệ gậy hạ dạ trong tổ chức trận vạ lở hầm trong công kích trận j u n i n h o c ũ n g đạt được tay hạ sẹo bỉ trục, trục trung tâm giờ y cờ, cờ vẹn vẹn chỉ là để vạ lở vị trí lui về liền để atleti c o còn lại cầu thủ có thể vây quanh đầu này chụp trung tâm để hoàn thành tranh tài bây giờ còn có người nói giờ y cờ cờ là một cái gì cũng đều không hiểu huấn luyện viên trường sao coi như hắn còn chưa đủ xuất sắc thế nhưng là hắn có thể làm cho hiện tại atleti c o nhìn thấy hy vọng như vậy là đủ rồi và ngộ lớn tiếng nói bên sân giờ y cờ cờ cao cao giơ lên hai tay nghe đường xa mà đến mấy trăm danh mã cạnh phan bóng đá gieo họ cùng tiếng họ hét ngay một khắc này cái này mấy trăm danh mã cạnh phan bóng đá trở thành giờ y cờ cờ tối ủng hộ người bọn hắn từ cảm động đến thống m ạ n từ thống mạ đến kinh hỉ kinh lịch dạng này mưu trí lịch trình về sau bọn hắn bất chi bất giác đối giờ y cờ cờ bắt đầu có càng nhiều hào cảm chính như tình cảm trải qua thích hợp tôi luyện tình cảm thường thường sẽ càng kiên định hơn càng thuật túy càng không chứa tạp chất ở thời điểm này ở xa barcelona một gian trong căn hộ cờ du í p có chút xứng sở nhìn xem ngay tại trong t v chúc mừng cái này dẫn bóng giờ y cờ cờ trước hà lan cự tình kia đã trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tràn đầy một chút mất mát dỗ s ở có lẽ ta lúc ấy quá vội vàng một chút g i a hòa này thật đúng là một cái xuất sắc chỉ huy đội bóng huấn luyện viên trường đâu cờ du ít thở dài một cái tại bên cạnh hắn một mặt dâu quai nón mu di nhô có chút nợ nụ cười kia lại có quan hệ gì đâu dạng này huấn luyện viên trưởng nhất định phải cho vị trí hắn cùng t â n nhiệm cùng quyền lực mới có thể có chỗ biểu hiện ta tin tưởng lão hữu trên hắn mặc cho về sau cho hắn hoàn toàn khống chế toàn bộ đội bóng quyền lực hắn mới có thể chỉ huy rất giỏi những n à y đám cầu thủ barcelona không có khả năng cho hắn hoàn cảnh này hắn lại không có cách nào trong huấn luyện cho barcelona cái gì trợ giút người bồ đào nha nói câu nói này thời điểm có vẻ hơi tự dễ ước bởi vì hắn đem mình thay vào giờ y cờ cờ ưu、so、tú hơn thế nhưng là tại barcelona không cũng chỉ có thể đương một trợ lý huấn luyện viên t r â m trọng là dỗ tần chấp giáo thời điểm công tác của hắn chức vị là phiên dịch làm lại là trợ lý huấn luyện viên sự t ì n h mà bây giờ van ga an chấp giáo thời điểm công tác của hắn chức vị là trợ lý huấn luyện viên làm lại vẹn vẹn chỉ là một người thông dịch sự t ì n h van ga an cũng thích cùng hắn thảo luận thế nhưng là xưa nay sẽ không dựa theo hắn bố trí đi làm cờ du ip cũng rất thích hắn thường xuyên cùng hắn tại một chút chiến thuật phương diện thảo luận đến vô cùng xâm nhập thế nhưng là song p bóng đá lý niệm lại hoàn toàn là hai thế giới không sai có lẽ ngươi nói đúng cờ du ip lắc đầu ta chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi bất quá hắn loại chiến thuật này cho dù là dùng tới đối phó valencia chỉ sợ barcelona đám cầu thủ cũng sẽ không thích đáng tiếc ta giờ y cờ cờ tự nhiên không biết tại barcelona cờ r u ip cùng mu di nhô hai người bởi vì hắn có một đoạn thảo luận hắn bây giờ nghĩ chỉ là như thế nào bảo trụ hiện tại ba phần ưu thế hắn đương nhiên muốn phách lối đối đám cầu thủ nói mặc kệ đối mặt cái gì đối thủ chúng ta đều muốn dùng tiến công đem bọn hắn đánh ngã hiện tại hắn không có cái này lực không chế atletico cũng không có thực lực này tại phách lối trước đó giả sẽ r ủ đèn con r ủ cũng là cần cho nên đang điên cùng chúc mừng về sau tại giờ y cờ cờ chỉ huy phía dưới atleti c o lại lần nữa bắt đầu phòng thủ nghiêm mật cùng phá hư tính chất bóng đá ở thời điểm này ba phần so cái gì đều muốn tới trọng yếu cụm c ợ liên tục đổi mấy người tăng cường tiến công chỉ bất quá valencia cũng không phải cái gì đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ có thể tại ghế dự bị bên trên để lên bốn năm cái tiến công hào thủ nghỉ ngơi valencia mạnh nhất vẫn là bộ này đội hình chủ lực mà thôi cứ việc đổi tầm hai ba người sự tiến công của bọn họ trình độ uy hiếp thậm chí còn không có trước đó cao lúc này cụm tợ mới phát hiện sai lầm của mình nhưng mà đã không còn kịp rồi a t l e t i c o trên giới lúc này thì là sĩ khí tăng vọt liền ngay cả dù nỉ nhổ loại này tên nhỏ thó tiến công hộ công đều không ngừng lui về trợ giúp phòng thủ ngăn chở valencia tiến công valencia đã dùng hết hết thẻ biện pháp đều không thể từ a t l e t i c o phòng thủ bên trong tìm kiếm được quá nhiều đúng không giờ y cờ cờ càng xem càng là tâm định hắn cũng không có quá nhiều tâm tình khẩn trương chẳng qua là cảm thấy cái này a t l e t i c o thắng được tranh tài hẳn là không có vấn đề gì sở dĩ không nói là nhất định có thể thắng xuống tới đó là bởi vì trên sân bóng là thường thường sẽ xuất hiện một chút ngoại ý muốn tình huống hiện tại xem ra loại này ngoại ý muốn đại khái sẽ không phát sinh valencia tại nửa tràng sau vứt bỏ cái thứ hai cầu về sau nhất có uy hiếp một lần suốt gôn đến từ ảng chú lộ tây ban nha xạ thủ tại tiếp vào lì chuyền bóng về sau tại vùng cấm địa tuyến đầu thoảng qua c ê jena phòng thủ tiếp lấy lên sức của đôi c h â n bắn c ư ớ c này suốt gôn đánh cho tương đương có uy hiếp mô lina lại làm ra một lần cực kỳ có uy hiếp cứu thua phi thân một tay chấp nhận sắp bay vào cầu môn bóng ra ngăn cản ra giờ y cờ cờ lại lần nữa uy vũ một chút nằm đấm những n à y cầu thủ cũng không để cho hắn thất vọng mặc kệ là tổ chức lên hậu phòng t u ế n gậy ạ hoa lệ quay người trở thành số bốn vị vã lờ dự bị ra sân sau liền đưa ra mấu chốt thẳng c h u y ề n d u n i n o liên tục hai trận đấu đều có dẫn bóng hạ xẹo bà y lại thêm cái này hai vòng đều biểu hiện không thể bạ dạ dạ cùng bên trên một vòng lấy được dẫn bóng xô l à gì atletico những n à y đám cầu thủ rốt cục tượng một điểm bộ dáng đây chính là lão tử công lao a ai cũng không thể cất đi phù chính vạ lở bắt đầu dùng mổ l i n a cùng bạ dạ dạ kích hoạt lệ ả dạ đây là hai cái tiền nhiệm làm được sự tình sao không có đây là ta làm được sự tình giờ y cờ cơ một bên vỗ tay cổ vũ trên trận cầu thủ một bên ở trong lòng dương dương đắc ý nghĩ đến mà lúc này đây valencia f a n s hâm mộ bóng đá đã là tương đương thất vọng đội bóng mặc dù vẫn là đang áp chế tiến công thế nhưng là còn lạc hậu một cái cầu muốn thắng được đến trên cơ bản đã không có cơ hội liền ngay cả có thể hay không thu hoạch được một trận thế hòa đều còn phải xem còn lại đội bóng sắc mặt đối với bản mùa giải tại trang di onlit bên trong phong quang vô hạn valencia f a n s hâm mộ bóng đá tới nói dạng này thất bại thật là không thể tiếp nhận nhưng là đối với a t l e t i c o fan bóng đá tới nói đối v a l e n c i a dạng này hiện tại cường đội tràng thắng lợi này đủ để cho bọn hắn đối đội bóng lại lần nữa tích lũy lên đầy đủ lòng tin rốt c u c tại bù giờ sau ba phút đang trực trọng tài chính nhìn đồng hồ đeo tay một cái sau đó hai tay lập tức thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi hai so với một atleti c o tại sân khách dùng ngoan cường đấu trí củng cố có hiệu suất phản kích đánh bại xếp hạng trước bốn valencia lấy được hai thắng liên tiếp một tầy trước đó xu hướng suy tàn cái này vòng thi đấu bên trong xếp hạng tại atleti c o trước mặt n u men x i a cùng diêu b e tis song song thất bại atleti c o điểm tích lũy đuổi ngang diêu b e tis vẹn vẹn bởi vì chỉ toàn thắng cầu thế yếu xếp hạng thứ m ư vị mà khoảng cách xếp hạng thứ m ư vị nù men xì chỉ còn lại có điểm hai điểm tranh lệch hai v a trận l e t t i si c cách o khoảng phần mẹn đủ i lại có 2 điểm. coi. giờ đi Liga thi đấu vòng tròn về sau buổi hợp báo hiện trường thời điểm, n cũng còn Chương Đương lần vòng tròn trường hắn mang h lệch chỉ chờ thứ hợp theo cầu thủ La là có đảo đấu vào báo mắt t Gea cờ cờ y cầu về sau Aja. r đấu này atletico dùng xuất sắc phòng thủ cùng hai lần phản kích đánh bại valencia gây ạ ra tự nhiên là một cái trọng điểm tên này trước bờ ra giữ thi đấu vòng tròn tốt nhất phòng thủ cầu thủ tại gia nhập liên minh atletico về sau biểu hiện vẫn luôn là hai vòng trước đó còn bị roi mạ kết n ụ c nhã trận đấu này lại cho thấy đỉnh cấp tiêu chuẩn đem toàn bộ hậu phòng tuyến tổ chức đến ngay ngắn rõ ràng đồng thời ở trong trận đấu hắn hoàn thành c h í ít bốn lần mấu chốt đánh chặn có thể nói là atleti c o lượt này ngoài ý muốn chiến thắng công thần lớn nhất đương giờ y cờ cờ mang theo gậy ạ giả xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường thời điểm có hơn mười người đến từ mazip phóng viên dùng trường âm thanh hoan nên g h h giờ y cờ cờ cùng gậy ạ giả đến những ký giả này có thể nói đều là tại tuyến đầu chú ý atleti c o phóng viên giờ y cờ cờ tiền nhiệm về sau atleti c o sinh ra cải biến để bọn hắn cũng vì đó g i ậ mình giờ y cờ cờ là dùng ma pháp gì mới khiến cho một chi đã quân tâm tan dã trạng thái cực kém đội bóng lại lần nữa tỏa ra đấu trí cùng sức sống bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ điều này cho nên mới để bọn hắn đối giờ y cờ cờ là như thế khâm phục cái này chỉ có hai mươi mốt tuổi trung quốc huấn luyện viên trưởng làm được trước đó mấy mặc cho danh xuất đều không có làm được sự tình lao hiu tại gia ba năm bất tỉnh chiêu về sau rốt cục làm ra một cái lựa chọn chính xác giờ y cờ cờ cười hắc hắc sau đó đ ố i các phóng viên ngỏ ý cảm ơn hắn cũng không phải cái gì p h o n g cầu chí ít chính hắn không cho rằng như vậy đối phương đối với hắn biểu thị ra thiện ý như vậy hắn đương nhiên cũng muốn thiện ý đối đãi người ta tại trên vị trí của mình ngồi xuống về sau giờ y cờ cờ cùng cục tợ bắt tay sau đó liền đợi đến người chủ trì tuyên bố buổi họp báo bắt đầu làm người thắng giờ y cờ cờ đương nhiên nhận lấy c á c ký giả hoan đen cục tợ cũng ước gì dạng này thua cầu về sau bị phóng viên vây quanh hỏi kia cũng không phải cái gì tốt cảm thụ giờ y cờ cờ tiên sinh ta chú ý tới trận đấu này gậy ạ dạ về tới đội hình chủ lực vị trí bên trên đồng thời biểu hiện xuất sắc như vậy bên trên một vòng ngài để hắn không có tiến vào đội hình chủ lực cái này là nguyên nhân gì nhất danh phóng viên đứng dậy hỏi Cắt lốt lại atleti c o hậu vệ bên trong duy nhất có lấy tổ chức lên toàn bộ hậu phòng tuyến năng lực cầu thủ nhưng mà trước đó hắn một mực bị xem như một cái chằm chằm người trung vệ đến sử dụng cho nên ta muốn cho hắn tại ghế dự bị bên trên lánh tính một chút mà bây giờ trải qua một tuần lễ huấn luyện về sau hắn đã tìm về đánh hậu vệ quét cảm giác hiệu quả như thế nào các ngươi đều thấy được ta là một cái mới nhậm chức huấn luyện viên trường ta đối bất luận cái gì cầu thủ đều không có thành kiến chỉ cần hắn đối toàn bộ đội bóng là hữu dụng như vậy ta liền nhất định sẽ sử dụng hắn mà bây giờ thời gian cũng không phải là rất đủ đủ ta chỉ có thể để atleti cô mau sớm hình thành sức chiến đấu vô luận như thế nào điểm tích lũy mới là thật sự g ệ y hạ dạ tiên sinh trận đấu này biểu hiện của ngươi phi thường xuất sắc có cái gì bí quyết sao có phóng viên hỏi g ệ y hạ dạ g ệ y hạ dạ nợ nụ cười đầu nhi để cho ta ở đây bên trên làm gì ta liền làm cái đó rất bình thường h i ệ n nhiên chính là giờ y cờ cờ tiên sinh biết ta tại vị trí nào mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất ý của ngài là nói trước đó huấn luyện viên trưởng không để cho ngươi phát huy ra mình tốt nhất trình độ là bởi vì không để cho ngươi tại thích hợp chiến thuật bên trong phát huy sao phóng viên lập tức liền hỏi một câu là một lao giang hổ g â ạ dạ đương nhiên sẽ không bên trên cái này đương ta không có nói như vậy chỉ bất quá giờ y cờ cờ tiền sinh s á t thực vì đội bóng bỏ ra rất nhiều liên quan tới chiến thuật phước diện ta chú ý tới n g à i trận đấu này chiến thuật cùng bên trên một trận đấu chiến thuật có hoàn toàn khác biệt khác biệt chiến thuật của ngài phong cách là cái gì có thể nói với chúng ta nói chuyện sao nhìn thấy từ g h y ạ dạ nơi này không chiếm được cái gì các phóng viên lần nữa đem hỏa lực nhắm ngay giờ y cờ cờ đây là phóng viên thích nhất h ỏ i chủ đề cái gì chiến thuật ta phong cách ta p a n bóng đá cũng thích xem rất dễ dàng liền có thể đem trang b ị lấp đầy chiến thuật phong cách đó là cái gì giờ y cờ nợ nụ cười trong mắt của ta Mặt đối khác biệt đối thủ, đối đối i khác l ề n cần n d ù g khác h biệt p ư ơ n g thức, các l o ạ i dâu đều ria cái kéo tới đối sẽ có phó. kéo Ngươi muốn kéo rượu đỏ n g ư ơ i liền cần dùng dụng cụ mở chai n g ư ơ i muốn kéo đĩa n g ư ơ i liền cần sử dụng tử nếu như n g ư ơ i làm u ố n kéo lo nước n g ư ơ i có tay là được rồi ta chấp giáo atletico mazit mới chỉ có hai tuần lễ thời gian có thể làm ra cái gì chiến thuật phong cách ra có thể thắng cầu chiến thuật mới là hiếu chiến thuật giờ y cờ cờ lời này rất có điểm vô chiêu thắng hữu chiêu ý tứ nghe được các ký giả trong lỗ thai mặc dù đây đều là một chút nói nhảm thực cũng đã giờ y cờ cờ bắt đầu trở nên có chút cao thâm m ặ chắc cụm tờ tiên sinh ngài đối đối thủ của ngài thấy thế nào rốt cuộc có phóng viên nhớ tới cụm tờ không có gì cái nhìn trận đấu này chúng ta thua bất quá chúng ta không có thua trận thi đấu vòng t r ọ n bốn người đứng đầu cùng t r a m t i o n l i a vẫn như cũng là mục tiêu của chúng ta cụm tờ bất động thanh sắt nói trận đấu này thua mất xác thực không đủ để để valencia thương cân động cốt chẳng qua là một chút phiền thoái nhỏ mà thôi mà đối mã cạnh tới nói lại là một trận cực lớn thắng lợi tại đã kết thúc còn lại hai trận đấu bên trong diêu bệ tít cùng nù men xì a đều thua mất tranh tài hiện tại atletico cùng diêu bệ tít cùng điểm chỉ lạc hậu nù men xì a hai điểm ngài đối mã cạnh bảo đảm cấp tình thế là thế nào nhìn còn có thể thấy thế nào giờ ý cờ cơ nợ nụ cười ta nhậm chức thời điểm lạc hậu bảo đảm cấp khu bảy phần hiện tại chỉ lạc hậu hai điểm còn có bốn vòng thi đấu nhậm chức thời điểm ta liền đối đội bóng bảo đảm cấp có rất lớn lòng tin hiện tại thì sẽ có càng lớn lòng tin ba ngày sau chính là cúp nhà v u a bán kết đối thủ là barcelona đối cúp nhà v u a ngài chuẩn bị làm thế nào hiện tại bảo đảm cấp là thứ nhất sự việc cần giải quyết còn lại đều phải để ở một bên bất quá cúp nhà vừa ta sẽ không liền từ bỏ như vậy tại chủ của chúng ta trận làm sao cũng phải thật tốt liều mạng Cờ cờ c bất kể như thế nào tại cái này buổi họp báo kết thúc về sau tất cả mọi người biết atleti câu nguyên vốn đã nhìn như thối nát không chịu nổi thế cục cũng đã xuất hiện cực lớn chuyện cơ vốn vòng hai điểm lấy atleti cô hiện tại bày ra trạng thái thật không phải quá khó khăn một sự kiện tại một vòng này bên trong xuất hiện không ít chuyện mới mẻ barcelona thắng lợi cùng la cozuna ngoài ý muốn thua cậu để barcelona đem điểm tích lũy tranh lệch thu nhỏ đến hai điểm thi đấu vòng tròn quán quân hy vọng lại lần nữa dấy lên bọn hắn hiện tại vẫn như cũ có cơ hội thu hoạch được tam quang vương giờ y cờ cờ đến gần vô hạn chạy trần chuồng rio majit bại bởi dạ xỉn san tang đơ x g i à y gỗ dạ thì là đánh bại nù men xị ạ rio majit cùng hạng tư x g i à y gỗ dạ chỉ ở giữa tranh lệch lại lần nữa bị kéo dài tây ban nha trung tâm huấn luyện cầu thủ rất có thể vô duyên hạ mùa giải trang tia olí đương nhiên còn có atletico majit hàm ngư phiên thân tại gần như không có khả năng tình huống giới lại xuất hiện bảo đảm cấp ánh dạng đông từ góc độ này tới nói thế giới bóng đá vẫn như cũng là h atleti c o mạnh như vậy đội cho dù là tại cực độ quân bách phía dưới vẫn như cũng là truyền thông chú ý tiêu điểm một trong hiện tại bọn hắn còn không có bảo đảm cấp thành công liền đã hấp dẫn vô số ánh mắt mà để atleti c o sinh ra c ự chuyển biến lớn giờ y cờ cờ cũng bắt đầu nhanh chóng thành danh mà lúc này giờ y cờ cờ thì là trong nhà nhìn xem chiếc nhẫn của mình sân khách đánh bại valencia hiển nhiên là một trận trọng yếu hơn tranh tài chiếc nhẫn lần nữa cho hắn một cái thẻ châm n g ọ i thổi gió thẻ sử dụng về sau nhưng để cho mình hai cái đối thủ cạnh tranh cùng chết đây là đoạt giải quán quân thời điểm mới có tác dụng thẻ a giờ y cờ cờ đích thì thầm một tiếng sau đó đem tấm thẻ thu vào trận tiếp theo chính là giữa tuần cúp nhà v u a bán kết atleti c o sân nhà n g n c h i ế n barcelona trận đấu này cũng phải cần hắn hào h ả o mưu đ ổ một chút đối cúp nhà v u a qua n quân giờ y cờ cờ cũng coi là tình thế bắt buộc hiện tại chỉ lạc hậu lù mẹ xì ạ hai điểm tiếp xuống hào h ả o đánh bảo đảm cấp hẳn không có vấn đề quá lớn nhưng mà chỉ là bảo đảm cấp giờ y cờ cờ nhưng là có chút không quá tình nguyện tại cúp nhà v u a lấy được đột phá sang năm có thể đến châu âu trên sàn thi đấu đi chứng minh năng lực của mình đây mới là giờ y c c muốn đồ v ậ đã mình trùng sinh nhiệm vụ là đánh bại phương tây tất cả huấn luyện viên trường như vậy cái gọi là tiến hành theo chất lượng cũng không phải là giờ y cờ cờ theo đuổi đồ vật hắn cần phải làm là đánh vỡ cái này đến cái khác ghi chép sáng tạo cái này đến cái khác huy hoàng t i n h lực để cho mình thành vì một cái xưa nay chưa từng có huấn luyện v i ê n giới kỳ tích đáng tiếc không có n ở cục có thể cầm bất quá đang một mực x u ấ t đội đánh trang đi onlit trước đó lấy trước cái uefa cục cũng là lựa chọn tốt đâu giờ y cờ cờ ở trong lòng hh nghĩ đến muốn đánh uefa cục liền muốn bắt lại cúp nhà vua nghị muốn bắt lại cúp nhà vua đầu tiên liền phải xử lý barcelona đây là giờ y cờ cờ chuyện đ t phải làm không riêng gì vì a t l e t i c o cầm tới thứ mười t ò a cúp nhà vua còn cần chặn đánh barcelona tiến lên trong cúp nhà vua xử lý barcelona barcelona liền có thể ít cầm một cái quá quân như vậy mình chạy trần chuồng nguy hiểm liền sẽ hạ xuống không ít mà ở cuối tuần lại là thi đấu vòng tròn giao đấu barcelona nếu là có thể chặn đánh một chút barcelona dù chỉ là một trận thế hòa đâu cũng có khả năng để barcelona cùng la cosuna ở giữa điểm tích lũy t r ê n h lệch lại lần nữa kéo dài vẹn toàn đôi bên cớ sao mà không làm đâu đương nhiên giờ y cờ cờ biết hiện tại barcelona đúng là rất cường đại cho tới bây giờ còn có cơ hội cầm tới tam quan vương liền đã chứng minh bọn hắn xác thực có năng lực như thế trong lịch sử một cái quán quân đều không có lấy đến cùng vận khí có quan hệ rất lớn n g h ĩ đánh bại chi này đội bóng nhưng dựa vào không riêng gì miệng pháo liền không có thể làm được thời tiết thẻ không có gì dùng coi như bãi c ỏ tình trạng không tốt chúng ta cũng khuyết thiếu cao trung phong cùng nhanh chóng tiên phong một u tượng bên trên một trận đấu đồng dạng thông qua phản kích dẫn bóng vẫn là đến dựa vào vã l ỏ n g dù nhị nhô cùng hạ xèo bẫy mấy người này mặt có tình trạng cần tốt một chút chân n g o i thổi gió thẻ cũng vô dụng có thể sử dụng đại khái cũng chỉ có kia hai tấm thẻ giờ y cờ cờ đem ánh mắt ném đến trạng thái tăng thêm thẻ cùng đê mê phía trên thẻ một chương để cho mình cầu thủ trạng thái xuất sắc một chương làm cho đối phương cầu thủ trạng thái giới trượt điều này có thể để cao đội bóng tỷ số thắng đáng tiếc là hai tấm thẻ này đều là cấp thấp thẻ là ngẫu nhiên để cầu thủ trạng thái xuất hiện ba động nếu là đều là cao cấp thẻ giờ y cờ cờ sẽ để cho vã lờm trạng thái xuất sắc để ga đi ô la trạng thái giới trượt như vậy ở giữa sân đối kháng bên trong atletico trong lúc vô hình liền sẽ chiêm cứ một chút thượng phong được rồi chức dùng lại nói lại dùng hai tấm dẫn bóng thẻ trận đấu này ta muốn đem lại bộ phận thẻ đá đây chính là làm một cú tại sân nhà có thể đánh bại đối thủ thậm chí là trọng thương đối tay như vậy cũng có thể cho tiếp x u ố n g thi đấu vòng tròn trôn xuống tốt hơn phục bút trên thực tế nếu là trong tay còn có cái năm sáu tấm dẫn bóng thẻ giờ y cờ cơ thật muốn tại trận đấu này bên trong dùng tới ba bốn tấm dẫn bóng thẻ cũng không phải hắn đối barcelona thật có lớn như vậy thâm cựu đại hận mà là nếu như có thể một trận chiến liền đánh tan barcelona lòng tin như vậy trên cơ bản liền có thể ngăn chặn barcelona tại cúp nhà v u a cùng thi đấu vòng tròn bên trong đoạt giải quán quân hy vọng đồng thời cũng cho atleti cô bảo đảm cấp thêm cái chức trùng điệp quả cân liền xem như rằng này trận đấu này cũng đủ barcelona uống một bầu giờ y cờ cờ ở trong lòng tính toán sau đó lộ ra để cho người ta không rét mà run mỉm cười chờ coi đi barcelona ba ngày sau ta chưa tìm các n g ư ờ i thu chút lợi tước chương bốn mươi bảy sẽ không bỏ rơi trận đấu này rất nhiều người cho là chúng ta sẽ từ bỏ thế nhưng là ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ nghỉ ngơi một ngày sau đó atleti c o đám cầu thủ tại xuất hiện tại sân huấn luyện bên trên về sau liền nghe đến giờ y cờ cờ đối với bọn hắn như vậy nói không ít cầu thủ trên mặt đều lộ ra kỳ quái t i ế u d u n g bọn hắn cũng biết giờ y cờ cờ cùng ngật sở hot day ly phóng viên rô gì gờ đánh c ợ c tin tức bán kết đối thủ là barcelona nếu là hắn từ bỏ tranh tài chẳng phải là trơ mắt nhìn mình thêm một cái chạy trần c h u ù n g cơ hội hả ta biết các n g ư ờ i đang suy nghĩ gì giờ y cờ cờ nhúm v a i bất đắc dĩ nói sân huấn luyện bên trong lập tức buộc phát ra một trận cười to đáng cầu thủ nhao nhao tại não bổ lấy giờ y cờ cờ cờ chuồng đầy ma dít đường cái chạy loạn tình cảnh lập tức liền cười ngã đời đất trước đó hắn uy hiếp đám cầu thủ tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt đầu mặc dù bây giờ atleti c o đ á n g cầu thủ đã đối giờ y cờ cờ có chút chịu p h ụ nhưng là muốn là não b ổ một chút giờ y cờ cờ bị cho mèo dáng vẻ vẫn là để bọn hắn cảm thấy rất cao hứng giờ y cờ cờ hai tay chống lạnh một mực chờ đến bọn hắn cười đến không sai biệt làm mới nói tốt à ta thừa nhận ta chính là không muốn để cho barcelona cầm tới quán quân nhưng là muốn thắng được bọn hắn không có nghĩa là chúng ta liền sẽ muốn tại trong trận chung kết thua trận bọn tiểu nhị tại kinh lịch dạng này một cái hỏng bét mùa giải về sau khó nói chúng ta không muốn vì cái này mùa giải lưu lại một điểm gì đó sao bây giờ cách bảo đảm cấp khu cũng liền hai điểm t r í n h lệnh chỉ muốn các ngươi dựa theo sắp xếp của ta đi làm bảo đảm cấp là sẽ không có vấn đề gì thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là bảo đảm cấp liền có thể để chúng ta thỏa mãn sao nghe được giờ y cờ cờ như vậy đ á m cầu thủ đều có chút không cười được phải biết atleti c o cũng không phải cái gì lấy bảo đảm cấp làm mục tiêu đội yếu bọn hắn vẫn luôn là tây ban nha trước mấy tên cường đội một trong mỗi cái chuyển nhượng đến atleti c o tới cầu thủ cũng không phải là vì bảo đảm cấp mà đến ngoại trừ tại atleti cô bọn hắn có thể cầm tới rất không tệ đãi nộ bên ngoài bọn hắn vẫn là hy vọng có thể cầm tới một chút da dáng vinh dự giờ y cờ cờ nói không sai nếu như thân ở atleti c o dạng này đội bóng mùa giải kết thúc về sau chỉ có thể bởi vì bảo đảm cấp mà gieo họ kia cũng không phải là cái gì con vinh mà là một loại x ỉ đục bọn hắn tuyệt đối không nên chỉ vì bảo đảm cấp mà thỏa mãn cái này mùa giải đã đánh thành bộ dáng này không có cách nào văn hồi thế nhưng là cúp nhà vua bọn hắn vẫn là có cơ hội xung kích một chút mặc dù cúp nhà vua không phải cái gì ghê gớ minh dự thế nhưng là a t l e t i c o trước đó cầm chín lần cúp nhà vua bọn hắn lấy thêm một lần liền có thể trở thành tây ban nha thứ tư chi cúp thi đấu đoạt giải quán quân đạt tới hai chữ số đội bóng đây cũng là một cái đủ để hấp dẫn người vinh dự đầu n h i n g ư ơ i nói đi chúng ta phải nên làm như thế nào hiện tại đội trưởng a ghệ giả lập tức lớn tiếng nói làm đội một bên trong số ít a t l e t i c o thanh huấn xuất thân cầu thủ a ghệ giả đối đề nghị như vậy muốn càng thêm cảm thấy hứng thú một chút rất đơn giản tiếp tục dùng chúng ta bên trên một trận đối phó valencia chiến thuật mặc dù chúng ta là sân nhà thế nhưng là ta không thể không thừa nhận barcelona năng lực tiến công là tương đương xuất sắc cái này mùa giải nếu như không phải bọn hắn phân tâm quá nhiều la có dù nạ rất không có khả năng tại thi đấu vòng tròn bên trong ngăn chặn bọn hắn nhưng mà bọn hắn phòng thủ nhưng lại có vấn đề không nhỏ tốc độ nhanh cầu thủ không nhiều vừa hậu vệ thích trợ công khuyết thiếu một cái đánh chặn hình giữa trận đây đều là bọn hắn phòng thủ bên trong ma bệnh phòng thủ phản kích ngăn cản được sự tiến công của bọn họ sau đó tùy thời dùng phản kích đến công phá bọn hắn đại môn làm chúng ta đánh vào cái thứ nhất cầu thời điểm bọn hắn có lẽ sẽ không phục làm chúng ta đánh vào cái thứ hai cầu thời điểm bọn hắn liền sẽ hoảng loạn rồi đánh vào cái thứ ba cầu thời điểm bọn hắn liền sẽ sụp đổ nếu như có thể tại sân nhà gọn gàng xử lý bọn hắn tiếp xuống thi đấu vòng t r ọ n chúng ta cũng sẽ có lấy ưu thế lớn hơn rõ chưa đ á m cầu thủ có chút giật mình nhìn xem giờ y cờ cờ bởi vì giờ y cờ cờ nói chỉ là làm như vậy sẽ mang tới chỗ tốt nhưng không có nói ứng nên làm như thế nào giờ y cờ cờ cũng không giải thích hắn v ẩ y tay sau đó liền để mạ di nạ dẫn đội huấn luyện mà mình thì là ở đây bên cạnh ngồi xuống nâng cầm lên tựa như đang tự hỏi cái gì mà ánh mắt lại một mực là tại atleti cô đ á n cầu thủ trên t â n đổi tới đổi lui nhìn thấy hắn cái dạng này atletico mazit đám cầu thủ cũng đều không vì mình rất cái này một hai tuần lễ đến nay bọn hắn đã thích đứng giờ y cờ cờ loại này không giống bình thường chấp giáo phương thức hắn đ u ô i huấn luyện nội dung chưa hề là không để ý tới chỉ là an bài ra muốn hiệu quả nói cho trợ lý huấn luyện viên sau đó mạ d ì nạ liền đi bố trí cụ thể nội dung huấn luyện cũng may mà mạ d ì nạ tiêu chuẩn tương đương cao mà hắn ở đây bên cạnh dạng này suy nghĩ hơn phân nửa chính là tại chuyện như thế nào đối phó kế tiếp đối thủ suy nghĩ đ ố i chiến thuật của hắn bố trí cùng lâm tràng năng lực chỉ huy đám cầu thủ vẫn là phục tức giận c h ỉ ít kia hai phen thắng lợi đã nói lên giờ y cờ cờ ở phương diện này quả thật có xuất sắc tiêu chuẩn trận đ ầ u mặc dù không có bất kỳ ai đổi trận thứ hai thay đổi dù nhỉ nhổ lại là một cái tính quyết định thay người tại một ngày này huấn luyện về sau ngày thứ hai huấn luyện nội dung liền thay đổi giờ y cờ cờ an bài trước trận ba người tiến công tổ hợp theo thứ tự là số l à gì, dù nhỉ nhổ cùng hạ xéo b à i y vã lờ n hậu trưởng cầm banh về sau c ư ớ c thứ nhất liền chuyển cho trước trận ba người sau đó ba người này bắt đầu vị trí chạy thông qua phản kích đến tiến công giờ y cờ cờ yêu cầu chính là mỗi lần tiến công thời gian không được vượt qua hai mươi giây nói cách khác bất kể là ai lấy được vạ lờ n c h u y ể n bóng để mớn trước tiên tìm kiếm cùng đồng đội phối hợp dùng ngắn gọn c h u y ể n bóng để hoàn thành tiến công cho dù là tình huống không tốt lắm cũng phải nhanh lên một chút hoàn thành tiến công giờ y cờ cờ đánh chính là một ý kiến phản kích c h u n g thông qua trước trận ba người phạm vi nhỏ phối hợp đến tiến công loại này tiến công tự nhiên không phải một hai ngày liền có thể huấn luyện ra giờ y cờ cờ cần chỉ là đội bóng đem thế công phát động đến trước trận một cơ hội mà thôi về phần dẫn bóng hai tấm dẫn bóng thẻ cũng không phải dùng đây là giờ ít cờ cờ duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp dựa theo đạo lý tới nói loại này vội vàng hoàn thành tiến công chiến thuật rất không có khả năng có quá nhiều hiệu quả dù nhị nô bọn người không phải tốc độ cực nhanh cầu thủ nhưng mà giờ ít cờ cờ lại là nhìn chúng mỗi người bọn họ kỹ thuật cùng phối hợp ý thức đều tương đương không tệ chỉ cần ở đây bên trên có thể có mấy lần xuất sắc phối hợp đánh ra đến liền không lo sáng tạo không tạo được cơ hội nếu là đổi giáo luyện của hắn cách làm này chính là đánh bạc cực vật khí cực mệnh giờ ít cờ cờ lại không phải bởi vì hắn dùng hai tấm dẫn bóng t h nói thế nào trận đấu này chỉ ít cũng có thể tiến hai quả cầu chỉ cần phòng thủ có thể giữ vững liền có thể đạt được thắng lợi đáng cầu thủ xác thực không quá lý giải loại chiến thuật này bố trí nhưng mà thông qua trước hai vòng sau cuộc tranh tài bọn hắn đã đối giờ y cờ cờ là tương đương chịu phục bất kể như thế nào chiếu vào giờ y cờ cờ an bài đi làm nên không sai thông qua hai trận đấu giờ y cờ cờ đã trên người mình làm ra một tấm sắc thái thần bí c ú p nhà vua chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ tại chủ của chúng ta trận coi như barcelona là cường đại như vậy bọn hắn cũng muốn kiên k ỵ chúng ta phòng thủ phản kích bên trên một vòng chúng ta đã đã chứng minh chúng ta có được xuất sắc năng lực phòng ngự barcelona muốn đánh thi đấu vòng tròn cùng c h a m p i o league bọn hắn cùng chúng ta hao không nổi cúp nhà vua chúng ta nhất định sẽ chiến đấu hăng hái đến cùng tại cúp nhà vua bán kết trận đấu bắt đầu một ngày trước giờ y cờ cờ ngay tại truyền thông cao hơn điều đánh giá mà cái này thăm hỏi rơi xuống van ga an trong thai thời điểm hắn chỉ là cười lạnh một tiếng đối với valencia tranh tài kết thúc về sau giờ y cờ cờ còn đang nói cái gì thi đấu vòng tròn bảo đảm cấp mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết lúc này mới qua hai ngày miệng của hắn gió liền thay đổi nói muốn cùng barcelona đánh nhau chết sống g i a hỏa này tại để bóng khói cúp nhà vua đối với atleti c o tới nói không tính là gì thắng cũng không có cái gì tiền thưởng mà thi đấu vòng tròn nếu như giáng cấp bọn hắn sẽ tổn thất đến càng nhiều phòng thủ phản kích cùng chúng ta liều ta nghĩ g i a hỏa này đánh chính là tại cúp nhà vua bên trong tận lực tiêu hao chúng ta chủ lực thực lực sau đó tại thi đấu vòng tròn bên trong tranh thủ từ sân khách trên người chúng ta cầm tới một phần đi vanga an không thèm để ý nói với muzino muzino thì là c a o mày ta cảm thấy không có đơn giản như vậy g i a hỏa này rất bình thường rào hoạt nhìn cụm tợ là thế nào mắc mưu của hắn a hắn cùng cờ duip trò chuyện qua liên quan tới giờ y cờ cờ vấn đề của người này hiện tại cờ duip đã cải biến cái nhìn của mình đó chính là giờ y cờ cờ có lẽ đang huấn luyện bên trên là người ngoài ngành lại xác thực có được chỉ huy tranh tài thiên phú và đùa bỡn truyền thông cùng đối thủ tâm lý nguyên nhân hắn ngươi không thể toán nghe cũng không thể không nghe hắn xác thực rất bình thường rào hoạt đối v a l e n c i a trước đó tuyên bố muốn tiến công trong trận đấu lại là dùng phòng thủ phản kích cũng tợ cũng là bởi vì đối với hắn chưa quen thuộc mới có thể bị hắn lựa mà lần này hắn tuyên bố muốn tiếp tục dùng phòng thủ phản kích cái này chưa hẳn chứng minh a t l e t i c o liền sẽ cùng chúng ta đánh đối công toàn thế giới đều biết chúng ta tối không sợ đối công bởi vì chúng ta có được trên thế giới xuất sắc nhất tiến công tay nhưng mà ta cảm thấy hắn nói như vậy chính là vì để chúng ta ở trong trận đấu phái ra toàn bộ chủ lực sau đó hắn dùng dự bị cùng chúng ta dây dưa để chúng ta thể năng tiêu hao đến càng nhiều từ đó tại thi đấu vòng tròn bên trong chiếm được một điểm c h ỗ t ố t đối valencia sau trận đấu b u i h ợ p báo lên mới là hắn ý đồ chân thật hắn lớn nhất nhiệm vụ chính là xuất lĩnh đội bóng bảo đảm cấp hiện tại chính là bảo đảm cấp thời khắc mấu chốt hắn sẽ ở cúp nhà vua bên trong tiêu hao đội bóng thể n ă n g sao atletico bây giờ có thể có tác dụng cũng liền bộ kia đội hình chủ lực mà thôi hắn cái này điểm tâm nghĩ ta còn là nhìn ra được vanga an mỉm cười nói với muzino muzino lắc đầu hắn vẫn cảm thấy không có đơn giản như vậy đừng quên giờ y cờ cờ đã từng cùng ngất sờ h ó t đây ly người phóng viên kia đã đánh cược chỉ cần chúng ta có thể cầm đến bất kỳ một cái nào chính thức tranh tài quán quân hắn liền sẽ đi chạy trần chuồng nếu như hắn hy sinh cúp nhà vua tranh tài như vậy chúng ta liền có thể tùy tiện tiến vào cúp nhà vua trận chung kết hắn trên cơ bản liền muốn đi chạy trần chuồng ta cảm thấy ra hỏa này là sẽ không vì đội bóng chỉnh thể lợi ích mà để cho mình có càng lớn chạy trần t r u ồ n nguy hiểm ngươi nói có lẽ là một vấn đề thế nhưng là hắn dựa vào cái gì vanga an lắc đầu một cái lâm thời huấn luyện viên nếu như không thể bảo đảm cấp thành công lập tức liền sẽ xéo đi lao hưu khẳng định sẽ đem trách nhiệm toàn bộ đều đẩy lên trên đầu của hắn vừa vặn hắn tiền nhiệm về sau liền cầm x u ố n g có to lớn u y vọng kỳ cỏ đối với hắn bất mãn atleti c o f a n bóng đá còn nhiều coi như hắn lấy được cúp nhà vua q u â n chẳng lẽ liền có thể lưu nhiệm sao cùng công việc so ra một cái cúp nhà vua căn bản không đáng c a hắn đánh khẳng định là tại cúp nhà vua bên trong tận lực tiêu hao chúng ta chủ lực thể năng sau đó tại thi đấu vòng tròn bên trong lại tận lực muốn kiếm điểm chủ ý mặc dù bọn hắn khoảng cách bảo đảm cấp khu chỉ có hai điểm nhưng mà bọn hắn tiếp xuống không có giao đấu nù mẹn xì ạ cơ hội bản mùa giải hai lần trong lúc giao thủ nù mẹn xì ạ đối bọn hắn chiếm cứ lấy ưu thế cho dù là chia đều bọn hắn cũng muốn giang cấp có thể trên người chúng ta kiếm điểm là cơ hội duy nhất của hắn chúng ta cũng không thể mắc ngưu của hắn muji no cũng không có bị van ga an thuyết phục nhưng mà hắn cũng không cách nào chứng minh giờ y cờ cờ liền sẽ vì một trận cúp nhà v u a mà đem hết toàn lực trên thực tế liền không có người sẽ tin tưởng điểm này cùng bảo đảm cấp so ra một cái cúp nhà v u a thật không tính là gì trận đấu này chúng ta để dị vãn đầu cùng phí gỗ nghỉ ngơi đi để đan y xuất ra đầu tiên còn có l ị t mạng ẩn hắn cần thời gian để phát huy đến càng tốt hơn dạng này một trận đấu vừa vặn cũng là rèn luyện bọn hắn cơ hội tốt nói đến đây van ga an liền chụp vỗ tới muji no bà vai cái này mùa giải chúng ta muốn cũng không chỉ là một cái quán quân mà thôi liên tục cầm hai năm thi đấu vòng tròn là hẳn là tại trang m t i o tv bên trong có đột phá thời điểm valencia cũng khó đối phó ánh mắt của chúng ta phải đặt ở tương lai chương 48, sáng tạo kỳ tích huấn luyện viên trưởng muzino cũng không tin van ga an phán đoán thế nhưng là hắn cũng không có cách van ga an không hề nghi ngờ là một vị danh xuất thành tích nổi bật nhưng mà hắn cố chấp cùng tự đại cũng là có tiếng muzino cũng không thể chi phối ý nghĩ của hắn chính như chính muzino nói như vậy tại van ga an thủ hạn Vị trí c ủ a h ắ nên mặc dù là trợ lý huấn luyện trợ huấn v i t h ế n h ư n g l à trên t h ự c tế l à m vẫn n là một g ư ờ i thông dịch sống. Van Gaan lăm đều tháng lòng b à n ca đơ dần sân bóng vanga an có chút giật mình tại lúc trước hai giờ lấy được gat leti cô đội hình ra sân cơ hồ toàn bộ chủ lực đều ở đây bên trên bao quát bên trên một vòng dự bị ra sân liền có biểu hiện xuất sắc dù nị nộ hắn thay thế lẻn xuất hiện trong công kích trận vị trí bên trên mà barcelona thì là vì thi đấu vòng tròn tuyết tàng phỉ gỗ cùng dị vạn độ l ù a t h t c ù n g d a n i cộng tác phòng tuyến giữa trận phái ra ga diola c ó cụ l i t mạng ẩn cùng rô nạn đệ bộ hậu phòng tuyến bên trên ngược lại là tương đối hoàn chỉnh hai cánh là dày dịp cùng x é t rô trung vệ thì là phờ giang đệ bộ cùng ạ bở là đồ thủ m u ố n hẹp thế mà thiếu đi phỉ gỗ cùng dị vạn độ hai cái hành tâm ta dựa vào cái này hai tấm dẫn bóng thẻ b h ả dùng tại van ga an giật mình đồng thời giờ y cờ cờ cũng tại trong phòng thay quần áo hối hận hắn thấy thiếu đi dị ván đầu cùng phỉ gỗ barcelona thực lực muốn hạ xuống một mạng lớn coi như không cần dẫn bóng thẻ cùng trạng thái thẻ chỉ sợ cũng có cơ hội lấy được thắng lợi như vậy hai tấm quý giá dẫn bóng thẻ s á t thực dùng đến có một ít lãng phí được rồi đã dùng kia liền không nên hối hận giờ y cờ cờ rất nhanh liền b u ô n g xuống điểm này hắn vẫn luôn là một cái cầm được thì cũng b u ô n g được nhân vật ngần đầu một cái nhìn thấy đám cầu thủ đều dùng có chút kỳ quái ánh mắt nhìn xem mình giờ y cờ cờ đầu góc nhất chuyện lập tức liền đem tin tức này lợi dụng tới ta vừa rồi lấy được barcelona ra sân danh sách rất kỳ quái bọn hắn phó đội trưởng phỉ gỗ cùng số một ngôi sao bóng đá dị vạn độ đều không có ra sân điều này nói rõ cái gì đâu bởi vì barcelona xuất ra đầu tiên danh sách cũng là tại tranh tài trước hai giờ mới tuyên bố cho nên atleti c o đám cầu thủ cũng là bây giờ mới biết barcelona xuất ra đầu tiên danh sách đang nghe gì vãn đầu cùng phí gỗ dạng này cầu thủ đều không có ra sân thời điểm bọn hắn đầu tiên là vui mừng sau đó liền kỳ quái lên chẳng lẽ hai cái này trọng lượng cấp cầu thủ đều thụ thương sao không bọn hắn không có có thụ thương nhìn trạng thái rất tốt bộ dáng nhưng mà van ga an lại đem bọn hắn đặt ở ghế dự bị bên trên vì cái gì giờ y cờ cờ trên mặt mang kỳ quái mỉm cười không ít cầu thủ đều đ a nghĩ n g đến một cái khả năng sắc mặt của bọn hắn bắt đầu trở nên có coi không sai bọn hắn cảm thấy hai cái này chủ lực không lên trận đều có thể đánh bại chúng ta đó cũng không phải bọn hắn không coi trọng quốc nhà vua đều đã đến bán kết nhu cầu muốn bắt t a m quan vương barcelona sẽ từ bỏ tranh tài như vậy sao chỉ bất quá đám bọn hắn cảm thấy atleti cô hiện tại đã rất tranh lệnh cũng nhanh muốn xuống cấp đại khái sẽ không có ý nghĩ gì chúng ta tùy tiện là có thể đem bọn hắn đánh lăn lộn đ ấ y đất vẫn là để đầu của chúng ta hào ngôi sao bóng đá cùng phó đội trưởng nghỉ ngơi một chút đi còn có càng quan trọng hơn t r a m tỷ onlit cùng thi đấu vòng tròn chờ lấy chúng ta đi đánh đâu giờ y cờ cờ giống như lúc bắt trước van ga an mang theo hà lan khẩu âm anh ngữ nói, nếu là cầm đi cái trước cái gì t ó c sâu chắc chắn sẽ để cho người ta cười đến lăn lộn đầy đất thế nhưng là lúc này atletico đám cầu thủ lại một chút cũng cười không nổi mẹ nó thế mà như vậy xem thường chúng ta nhìn thấy chưa tại phần lớn người trong mắt xem ra hiện tại atletico đã không phải là ba năm trước đây thu hoạch được sòng quan vương atletico chúng ta đã ba năm không thể cầm đến bất kỳ vinh dự đối mặt cái gì đối thủ cũng dám thua hiện tại cũng đã rơi xuống dáng cấp khu kỳ thật cũng không trách được người coi thường chúng ta bóng đá thế giới chính là như vậy người biểu hiện không tốt dù là người đi qua lại huy hoàng đều lại nhận rất nhiều người chế dê ức đối mặt loại này chế rêu muốn làm thế nào n g h e giờ y cờ cờ tiếng la đám cầu thủ đều ngẩng đầu lên nhìn xem giờ y cờ cờ giờ y cờ cờ cao cao dương lên tay phải sau đó đột nhiên hướng phía dưới vung ra ngoài làm một cái t ắ t b ạ t thai động tác dùng biểu hiện của chúng ta đi quất bọn hắn đánh bại bọn hắn xử lý bọn hắn để bọn hắn quỷ trước mặt chúng ta nói đàng hoàng chúng ta sai chúng ta không nên xem thường các người đương nhiên muốn làm được điểm ấy còn cần chúng ta trình diện đi lên để những người k i a giật này cả mình giờ y cờ cờ thành công điều động lên đám cầu thủ cảm xúc atleti cô đám cầu thủ cũng không phải cái gì điệu t h b là giờ giờ ọ bực bực. nhìn m xem đằng đằng sắc khí đi ra phòng thay quần áo đám cầu thủ giờ ý cờ cờ biết trận đấu này barcelona chỉ sợ gặp nạn rồi vì trận đấu này hắn không tiếc dùng hết trong tay tiếp gần một nửa tấm thẻ hai tấm dẫn bóng thẻ một chương đối bản đội trạng thái tăng thêm thẻ một chương đối với đối phương đội bóng trạng thái hàng thẻ lại thêm chính barcelona tuyết tàng chủ lực atletico cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực trận đấu này nếu là không thắng một cái đại thắng hắn liền không làm người giáo chủ này luyện đương song phương cầu thủ xuất hiện ở đây bên trong thời điểm nhìn trên đài atletico mazit fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô trước đó bọn hắn đã tiếp cận tuyệt vọng nhưng mà cái k i a đã từng vừa lên đài liền bị không ít atletico f a n bóng đá kháng nghị chống lại tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng lại dẫn đội lấy được hai tháng liên tiếp để atletico mazit bảo đảm cấp hy vọng lại xuất hiện ánh dạng đông ở thời điểm này liền ngay cả thân thiết nhất cả nước kỷ đội thân vệ nhóm cũng đ khai thác trầm mặc thái độ trời đất bao la bảo đảm cấp lớn nhất lúc này liền vẫn coi như bọn họ nghĩ đối giờ y cờ cờ bất mãn chỉ sợ cũng phải bị đồng bạn bên cạnh nhóm thiên bị tại bảo đảm cấp điều kiện tiên quyết hết thẻ đều có thể từ bỏ h ú n g chi chỉ là một cái cầu thủ dù là kỳ có danh khí lại lớn cống hiến lại nhiều hắn cũng không để cho atleti c o thoát khỏi giáng cấp nguy hiểm mà cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng lại mang đến bảo đảm cấp khả năng cho nên vào hôm nay tranh tài hiện trường toàn trường đều là đối giờ y cờ cờ tiếng hoan hô phàm là không thích giờ y cờ cờ p a n bóng đá đều giữ vững trầm mặc vẹn vẹn chỉ là hai trận đấu giờ y cờ cờ liền chinh phục lập tức cạnh fan s hâm mộ bóng đá tâm đây là một cái kỳ tích cũng là chuyện đương nhiên ta nghĩ chỉ cần là nhìn gần nhất mấy trận đấu atleti c o fan bóng đá liền biết vì cái gì chỉ là tại hai trận sau cuộc tranh tài giờ y cờ cờ liền chưa từng người lớn tiếng khen hay đến toàn trường đều là hoan n ê n tiếng hoan hô của hắn tại giờ y cờ cờ xuất hiện trước đó cơ hồ tất cả atleti c o người cũng đã tuyệt vọng chính là hắn cái này hai mươi mốt tuổi trung quốc huấn luyện viên trưởng cho atleti c o người mang đến hy vọng từ lạc hậu bảo đảm cấp khu bảy phần đến hai điểm hắn chỉ dùng hai trận đấu tiếp nhận gieo họ đi giờ y c cờ, cờ đây là ngươi nên được bà ngộ lớn tiếng hò hét đưa tới không ít a t l e t i c o f a n bóng đá cộng minh là một tiêu chuẩn a t l e t i c o f a n bóng đá bà ngộ lần này tương đương với tự bạch giải thích cơ hồ chính là không ít a t l e t i c o f a n bóng đá mưu trí lịch trình xác thực tại giờ y cờ cờ xuất hiện trước đó bởi vì lúc trước cứu hỏa thành công hạn tiệc cũng không thể cứu v ã n tới gần tuyệt cảnh a t l e t i c o cho nên rất nhiều f a n bóng đá trên thực tế đã là tuyệt vọng nhưng mà vừa lúc này giờ y cờ cờ hành không xuất thế đầu tiên là trực tiếp liền cầm xuống có được cực cao danh vọng kỳ cò sau đó tại một mảnh tiếng mắng chửi bên trong nhanh chóng trình hợp ra chiến lực sau đó dùng hai phen thắng lợi để atleti c o thế cục ổn định lại cái này lập tức liền để bà nổ cùng khá nhiều atleti c o f a n bóng đá trở thành giờ y cờ cờ p h á n cuồng mà còn lại đại bộ phận f a n bóng đá mặc dù sẽ không như thế không hợp t h ó i thưởng thế nhưng là cũng cảm thấy giờ y cờ cờ đúng là hiện tại sáng tạo ra rất nhiều thành tựu bất kể nói thế nào đối mắt cạnh hắn là có công cho nên tại giờ y cờ cờ đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm hắn nghe được nhìn trên đài đối với hắn chuyển đến tiếng hoan hô có lẽ không ít tatleti cô f a n bóng đá còn không có cách nào rất tốt chính xác phát ra giờ y cờ cờ dòng họ phát â m nhưng mà bọn hắn lại dùng loại này có chút khó đọc ngôn ngữ không ngừng lớn tiếng hô hào liền chỉ là vì hướng giờ y cờ cờ biểu đạt ra một cái ý tứ chúng ta ủng hộ ngươi tốt. nghe được nhìn trên đài chỉnh tệ như vậy đồng dạng tiếng la giờ y cờ cờ cũng có chút ngoài ý m u ố n hắn quay đầu nhìn mạ di nạ một chút mạ di nạ như v a i hai phen thắng lợi cũng đủ để cho bọn hắn thích ngươi nếu như chúng ta có thể bảo đảm cấp thành công như vậy ngươi liền sẽ bị bọn hắn triệt để thích bảo đảm cấp thế nhưng là không đủ đâu giờ y cờ cờ n é t miệng đối mạ g i nạ n ở nụ cười rất bình thường hiển nhiên chính là nhìn trên đài tiếng hoan hô cho giờ y cờ cờ, cờ cực lớn lòng hư vinh cảm giác thỏa mãn hắn giang hai cánh tay đối nhìn trên đài so hạch o xuất ra tư thế chiến thắng trước đó hắn dạng này khoa tay thời điểm bình thường đều sẽ thu nhận nhìn trên đài phô thiên cái địa hư thành không ít người là cảm thấy đội bóng lúc này n g ư ờ i vẫn còn so sánh hoạch tư thế chiến thắng khoa tay c ọ n g lông a còn có người thì là thuần túy bởi vì kỳ có không thể ra sân mà nhìn giờ y cờ, cờ khó chịu nhưng mà ở thời điểm này đại bộ phận atleti cô p a n bóng đá cũng bắt đầu hưng vấn lên nhìn a địch lại so hoạch xuất ra tư thế chiến thắng. chúng ta nhất định có thể thắng cầu đánh bại barcelona chúng ta tiến vào cúp nhà v u a trận chung kết đối phương đều tuyết tàng hai tên chủ lực A, trận tiếp theo thi đấu vòng tròn chúng ta có thể hay không khớp ổn cũng có người dạng này lo lắng nhưng mà sự lo lắng của bọn họ lập tức liền bị người bên cạnh cho ngăn trở sợ cái gì liền những cái k i a trụ hạng đội ngũ còn có thể một mực thắng sao còn có bốn vòng thi đấu chúng ta nhất định có thể bảo đảm cấp thành công mà lại chúng ta còn muốn cầm cúp nhà vua mùa giải tiếp theo chúng ta muốn lại xuất hiện tại châu âu trên sàn thi đấu gần như vậy hồ mù quáng lạc quan thái độ có lẽ tại không ít người xem ra cũng không thích hợp dù sao bọn hắn tình huống hiện tại cũng không được k h ả lắm nhưng mà đối với đã đê mê vẫn như cũ atleti c o người mà nói bọn hắn cần các loại lạc quan cảm xúc đến để chính bọn hắn được an bình an ủi hiện tại có rất nhiều atleti c o f a n bóng đá đã từ một cái cực đoan đi tới một cái k h á c cực đoan đó chính là từ đối đội bóng cực đoan bi quan c h u y ể n đã hóa thành đối giờ y cờ cờ cực đoan lạc quan cũng nói không nên lời đây là tốt hay là không tốt nhưng mà đối với chính giờ y cờ cờ tới nói hắn nhưng là rất bình thường hy vọng fan hâm mộ bóng đá đối với hắn cực đoan mê tín chỉ cần hắn có thể một mực th chỉ ít tại cái này mùa giải cuối cùng tại cứu hỏa trong khoảng thời gian này giờ y cờ cờ cũng là muốn mình có thể một mực tháng đi xuống chỉ có một mực tháng được đi mới có thể đạt tới mục đích của h ắ n m u ố n đương atleti cô đại hạ đến thời điểm mình hành không xuất thế ngăn cơn sóng giữ lấy được cái này đến cái khác thắng lợi sau đó xuất lĩnh đội bóng bảo đảm cấp thành công đồng thời còn thu được cúp nhà vua quán quân cùng hạ mùa giải châu âu đấu trường ra t r ậ n t ván chỉ có dạng này hoa lệ đến nổ ra sân mới có thể xứng với ta cái này vĩ đại chủ giáo luyện thân phận và địa vị a đợi đến ta công thành danh thoại này đó lần này như kỳ tích cứu hỏa sẽ ta cuộc đời huấn luyện viên đánh kế tiếp sâu sắc l à c ấn ta giờ y cơ cờ trời sinh chính là vì sáng tạo kỳ tích mà thành huấn luyện viên trưởng chương bốn mươi chín căm tức van ga an nô、no, là kỳ tích địch tương đối tốt vẫn là ma thuật sư giờ y cờ cờ tương đối tốt đâu giờ y cờ c ờ một bên ở trong lòng tưởng tượng lấy một bên tại trên vị trí của mình ngồi xuống nhìn thấy hắn như thế thu hoan g nen đội khách huấn luyện viên trên ghế mu di n o ánh mắt lại lạnh mấy phần quả nhiên không có đơn giản như vậy đáng tiếc ta van ga an không nghe lời của ta mu di nô tại trong lòng suy nghĩ kỳ thật cũng không trách van ga an k h i địch hắn làm ra phán đoán là căn cứ vào đối một cái huấn luyện viên trưởng tâm lý phỏng đoán kết quả giờ y cờ cờ lại vẫn cứ không phải một cái bình thường huấn luyện viên trưởng đại khái cũng chỉ có cùng hắn đã từng quen biết m u di n o mới mơ hồ đối với hắn có hiểu một chút an dạng này một cái thiệt thòi cũng là bình thường liền như cục tờ đồng dạng hiện tại van ga an liền cho m ặ t hắn tuyết tàng hai tên tuyệt đối chủ lực mà là để bản mùa giải biểu hiện cũng không khá lắm l ị c h mạ nần g cùng d ồ nạn đễ bộ ra sân mà atleti cô thì là toàn bộ chủ lực đều cử đi t r ợ bên trên một vòng atleti cô tranh tài thu hình lại hắn cúc nhìn gậy hạ dạ vã lờ h ẳ dù nhịn nổ cùng hạ xéo bay đầu này chụp trung tâm sơ bộ hình thành là atleti c o sức chiến đấu thăng mấu chốt hiện tại bốn người này đều ở đây bên trên mà lại atleti c o trận hình chính là bên trên một vòng đấu nửa tràng sau cái chủng loại kia trận hình tiêu chuẩn phòng thủ phản kích nhưng mà van ga an cũng không muốn cứ như vậy nhận thua không phải liền là hai cái chủ lực không có bên trên sao ta cũng không tin atleti c o hiện tại cứ như vậy biến thành một chi đỉnh cấp cường đội ta càng không tin barcelona thiếu đi hai cái chủ lực về sau liền không có cách nào công phá atleti c o nghiêm phòng tử thủ chúng ta cũng không phải valencia valencia không am hiểu cường công là bởi vì bọn hắn khuyết thiếu một cái đỉnh cấp tiền đạo mà chúng ta đây trên trận dạng này xuất sắc tiên phong có hai cái lua là bốn trăm ba chiến thuật bên trong tốt nhất tiền đạo dani thì là gần nhất trạng thái lửa nóng một cái tiêu chuẩn đoạt điểm hình tiên phong có hai người kia ở đây bên trên tăng thêm trong chúng ta trận sức sáng tạo còn sợ vào không được các ngươi a t l e ti c o cầu sao vanga an không tin tả mà ở tranh tài sau khi bắt đầu lòng tin của hắn liền bắt đầu hơi dao động đừng không tin tả a camon ta xác thực không cho bọn hắn đánh cái gì châm ăn cái gì thuốc thế nhưng là bọn hắn đấu trí lại so lúc nào đều muốn tràn đầy đâu giờ y cờ cờ bắt chéo hai chân đang huấn luyện viên trên ghế thoải mái nhản n h ã nghĩ đến để tất cả atleti c o f a n bóng đá vô cùng hưng phấn là atleti c o đám cầu thủ tại liên tục hai trận sau khi thắng lợi bọn hắn chẳng những không có mất đi nhuệ khí ngược lại tựa hồ càng thêm kích phát ra mãnh liệt đấu trí bắt đầu không ngừng ở giữa sân chạy tới chạy lui l ọ p lên ngăn chở barcelona tiến công dựa theo đạo lý tới nói trận đấu này atleti c o tại phòng thủ bên trên đụng phải khó khăn hẳn là nhiều hơn một chút mặc dù không có gì vãn đầu cùng phí gỗ barcelona trận địa năng lực tiến công vẫn như c ũ là tương đương xuất sắc nhưng mà từ tranh tài ngay từ đầu Atletico đối á đánh cách m nhõm cầu cho cao Barcelona tiến công, liền ngay cả、Juninho、cũng không ngừng phía trước trận bức cấp có chức công. đầu đầu Juninho Guardiola, thủ thấy trí, từ trận bắt trận tiến trận tổ tiến không phía hắn không có cách nào nhẹ liền liền ngay ngừng nào đó để đ mặt loại này từ đó trận liền bắt đầu bước đ o ạ n barcelona đám cầu thủ lộ ra có một ít không thể chứng nếu như dị vãn đầu cùng p h ỉ gô ở đây bọn hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đưa bóng chuyển đến hai người kia dưới chân đến khởi xướng tiến công nhưng mà bọn hắn bây giờ lại không tại gadiola mở màn về sau có một c ư ớ c cực kỳ tinh diệu chuyển xa nhưng mà đột nhập vùng cấm địa có cụ tại đưa bóng đánh vào cầu môn thời điểm liền đã nghe được trọng tài chính tiếng còi kéo sau gậy ạ dạ kịp thời di chuyển về phía trước đem hắn lắc tại việt vị vị trí bên trên có cụ dẫn bóng bị phán vô hiệu ngay sau đó dồn n n đ ệ bổ đá phạt bị mô lì nạ ra sức đập ra l ị ệ t mạn lần cánh phải hai lần đột phá cũng đều bị c ặ p đệ vi là ngăn cản tại trận barcelona mở màn về sau tiến công về sau atletico bắt đầu thừa cơ phạt kích cùng bên trên một trận trên cơ bản chính là co vào phòng thủ khác biệt chính là trận đấu này a t l e t i c o dùng tương đối tích cực chiến thuật mặc dù bọn hắn tại phòng thủ bên trên vẫn như cũ hạ không ít khí lực mà ở tiến công bên trong bọn hắn cũng không phải dựa vào một hai người chuyển xa đột phá phút thứ mười lăm vã lờn hậu trường cầm banh về sau nhanh chóng giao cho phía trước du nhỉ nhổ sau đó trước trên vào dù nhỉ nhổ phân cho cánh trái kiên quyết chen vào sổ l à gì, sổ l à gì dẫn bóng đi tới hai bước sau đó phân cho hạ sẹo bà y hạ sẹo bà y cầm banh chuyên về chen vào vã lờn cấp tốc lên chân suốt xa bóng ra bị hẹp đập ra không tệ muốn chính là loại này tiến công giờ y cờ cờ âm thầm gật đầu atletico trước trận kỹ thuật tốt cầu thủ kỳ thật không ít nhưng mà tốc độ nhanh cầu thủ lại không mấy cái hắn thiết định phản kích chiến thuật chính là loại này ba bốn người phạm vi nhỏ phối hợp nhanh chóng thông qua truyền lại để hoàn thành phản kích có lẽ tốc độ sẽ chậm một chút tiến công thành công hình lại muốn lớn hơn một chút thống chi trận đấu này barcelona đem thường dùng bốn ba ba đội thành bốn t r bốn hai trên thực tế giữa trận năng lực khống chế vẫn là suy yếu không ít atletico cũng có càng lớn khả năng song thành tấn công như vậy nếu như chỉ là dựa vào vận may như thế kia tầm thường phản kích g i n bóng coi như thắng tranh tài đối barcelona tự tin đả kích cũng không có lớn như vậy giờ y cờ ở trong lòng tính toán trên trận tranh tài vẫn còn tiếp tục vừa rồi atletico lần này phản kích xem như vì barcelona gó cảnh báo sự tiến công của bọn họ tựa hồ so trước đó làm chậm lại một chút song phương ở giữa sân triển khai dây dưa đối với loại tình huống này giờ y cờ cờ cũng là rất được hăng lên bên trên một vòng đối valencia thu về rất sâu là bởi vì kiềng kỵ lopez tốc độ cùng kỹ thuật mà barcelona có dạng này tiên phong sao không có luật là tiền đạo dani là thuần xạ thủ coi như hậu trường không gian lớn một chút cũng không có quan hệ ngược lại là ở giữa sân càng nhiều tăng cường phòng thủ phải có tốt hơn tác dụng một chút khác biệt d â u d ị a phải dùng khác biệt cái kéo tới đối phó nếu như van ga a l coi là a t l e t i c o vẫn là sẽ dùng tới một trận đồng dạng co vào phòng thủ vậy hắn liền tính sai mắt thấy song phương ở giữa sân không n g ừ n g dây dưa barcelona giữa trận còn không có chiếm cứ cái gì thượng p h ò n g van ga a l chân mày n i ễ u chặt hơn a t l e t i c o giữa trận phát huy vẫn là tương đối không tệ barcelona giữa trận lại so bình thường suy yếu dạng này dây dưa tiếp barcelona muốn dẫn bóng cũng không dễ dàng bọn hắn tại tăng cường giữa trận muzino thấp giọng nói với van ga a l một câu xem ra ta thật coi thường ra hỏa này hắn nghĩ chính là tại cúp nhà vua bên trong cùng chúng ta cùng chết cái này hốt đ à n chẳng lẽ hắn liền đối bảo đảm cấp như vậy có năm chắc vanga an cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói với muzino có lẽ hắn chính là một cá biệt tân đoán cá nhân đem so với đội bóng lợi ích càng n ặ n g ra hỏa muzino cười khổ mà nói vanga an s ư n g sở sau đó liền phản ứng lại đúng à nói không chừng giờ y cờ cờ liền làm một người như vậy dù sao hắn mới hai mươi mốt tuổi vẫn còn rất bình thường thích hành động theo cảm tính nghiên kỷ nói không chừng hắn căn bản cũng không có nghĩ tới tại trận đấu này bên trong suất toàn lực sẽ đối với bảo đảm cấp đại nghiệp tạo thành ảnh hưởng gì đơn thuần chỉ là muốn ngăn cản barcelona cầm tới một cái quán quân cơ hội để cho mình chạy trần c h u ồ n g khả năng giảm bớt lại thêm van ga an biết đến giờ y cờ cờ đã từng bị cờ du yếp đuổi ra ngoài tình cảnh nguyên bản lựa dẫn n g ú t trời van ga an cũng không nhịn được nở nụ c ư ờ i khổ chẳng lẽ mình thật liền muốn cùng dạng này một cái kẻ lỗ mãng h ơ n r ồ i sao nói thật van ga an mặc dù gọi khẩu hiệu là muốn tượng trước mùa giải m ở ư u đồng dạng cầm tới tam quan vương vinh dự nhưng mà chính hắn vô cùng rõ ràng muốn bắt tam quan vương cũng không phải dựa vào thực lực là được còn cân v ậ n khí trên thực tế trước mùa giải m ở ưu tại mỗi đầu trên chiến tuyến đều không có ưu thế á p đảo kết quả hết lần này tới lần khác chính là vận khí của bọn hắn rất tốt dạng này liền sáng tạo ra kỳ tích barcelona đánh đến bây giờ mặc dù tại ba đầu tuyến bên trên đều còn có cơ hội đoạt giải q u á n quân cũng đã bị kéo đến không sai bị lắm đây mới là hắn tại cúp nhà vua bán kết bên trong tuyết tàng phỉ gỗ cùng dị vãn độ nguyên nhân thực sự tam quan vương chỉ là một cái mánh lưới mà thôi hắn chân chính muốn làm đến chính là tại trang có đ ộ t hắn lần i tại phải biết cờ du íp giờ giảm tim cũng chỉ có một cái thôi. n Barcelona trong cùng. đánh đồng, cũng Hon、Lít、quán quân có lịch Cờ cờ chỉ có thể một Tram Tí Lít l sử du du íp íp mà thôi. Lần này xuất lĩnh barcelona rết vào trang tv onlit tứ cường đã là barcelona k ế trong lịch sử duy nhất một lần đoạt giải quán quân về sau tối thành tích tốt hiện tại đối với van ga an tới nói việc hắn muốn làm chính là nhất cổ tác khí nâng lên trang tv như vậy địa vị của hắn liền sẽ vô cùng vững chắc phải biết hiện tại barcelona đã có nội loạn dấu hiệu trong đội cùng ngoại giới đều có nội loạn barcelona p a n bóng đá bất mãn van ga an t r ọ n dụng hà lan bang cùng bồ đảo nha ngữ bang khinh thị bản thổ cầu thủ, mà tại trong đội, bây ả n t giờ tại xung kích cham t onlit cái này đại mục tiêu bên trên trong đội còn tính là tương đối ổn định van ga an hiện tại chỉ muốn cầm tới cham t onlit sau đó lại bình định lập lại trật tự trước dạng này đánh xuống đi chúng ta tất lại còn có một cái sân nhà không cần quá gấp van ga an ổn định một chút tâm thần nói với muzino muzino nhẹ gật đầu hiện tại tràng diện chẳng qua là g i ả n g co mà thôi không cần thiết quá gấp coi như sân khách nhỏ thua thì thế nào trở lại sân nhà tăng thêm thi đấu vòng tròn bên trong còn có một trận cùng atletico đối kháng liên tục ba trận đấu đánh xuống đã là n ỏ mạnh hết đà atletico còn có thể có bao nhiêu thể năng cùng trạng thái dù sao barcelona hai cái chủ lực trận đấu này bị tuyết tàng a ngay tại vanga an chuẩn bị tâm bình khí hòa tiếp tục xem tiếp thời điểm trên trận một cái đột phát tình trạng để hắn lại lần nữa l ử a giận bay lên tranh tài tiến hành đến phút thứ ba mươi barcelona một lần tiến công thất bại atletico triển khai phản kích dù nhịn ổ cầm banh về sau thấy không cơ hội gì quay người đưa bóng chuyển cho sau l ư n g tiếp ứng vã lờ hẳn vã lờ hẳn nhận banh q u a y người đột nhiên nhấc chân đưa bóng phân đến cánh phải ạ g ử i hệ giả từ cái này một bên vọt lên đối mặt s é t dô phòng thủ thời điểm ạ g ử i hệ giả đầu tiên là làm một cái chuyền bóng đến trung lộ động tác giả sau đó đột nhiên đưa bóng hướng đường biên phụ cận một nhóm cưỡng ép đột phá Đã 30 tuổi, hệ giả, lần này đột đến tuổi tiểu gửi giả, giống ạ hệ phá nhanh nhẹn như hò lần này đã từng đội tại đột phá xét dô về sau a cơ hệ giả trước mặt liền không có cái gì phòng thủ đối tượng hắn một đường đột phá đến tiếp cận danh giới cuối cùng địa phương sau đó mới nhìn đúng trung lộ tiếp ứng hạ xéo bà y đưa bóng chuyền ra ngoài nguyên bản a bợ lạt đổ là tại quân lấy hạ xéo bà y mà ở hạ xéo b i y vọt tới trước chuẩn bị tiếp ứng a cơ hệ giả chuyền bóng thời điểm a bợ lạt đổ chạy hai bước lại đột nhiên dưới chân trượt đi té ngã trên đất ta cái xoa ta giống như không dùng ngã sắp xuống thẻ a ra hỏa này thế mà liền ngã sắp xuống giờ y cờ cờ trận mắt hốc mong muốn phòng thủ mình hậu vệ không hiểu thấu ngã sấp xuống hạ sẹo bà y đương nhiên sẽ không khắc khí hắn vượt ngang một bước tiếp vào hạ cơ hệ dạ c h u y ể n bóng về sau đối mặt đồng bào hẹp nhất chân liền bắn ra tiếng bóng chui vào lưới t r ư ơ n g năm mươi làm cho người giật mình điên cùng tấn công bóng vào rồi hạ sẹo bà y liên tục ba trận đấu bên trong ba cái dẫn bóng cái này dẫn bóng tới có chút đột nhiên hạ cơ hệ dạ đột nhiên xuất sắc đột phá cho hạ s ẹ o bà y sáng tạo ra cơ hội bất quái này dẫn bóng b ê n trong công lao lớn nhất hẳn là ả bở l đồ từ động tác chậm xem ra hạ xéo bà y cũng không có bất kỳ cái gì phạm lỗi động、tác. h trên khán đài atletiko fans hâm mộ bóng đá cao giọng hoan hô lên thời điểm giờ y cờ cờ liền nhảy dựng lên hắn đối mặt với bát sê lô na huấn luyện viên tịch nửa ngồi sổ người xuống liên tục huy động nằm đấm sau đó đứng thẳng người đối mặt khán đài cao cao giơ lên hai tay đáp lại hắn là vang dội tiếng vô tay ha ha xem ra giờ y cờ cờ là một cái tên hẹp hòi hạ tại đối b a r c e l o na huấn luyện viên tịch thị uy đương nhiên hắn cùng barcelona đám huấn luyện viên cũng không có cái gì xung đột động tác này đoán chừng là làm cho cờ du íp nhìn a bất quá nhìn giờ y cờ cờ chỉ dùng ba trận đấu liền thu nạp lập tức cạnh fan s hâm mộ bóng đá tâm barcelona lần này có lẽ thật bỏ qua một cái xuất sắc huấn luyện viên trưởng nhìn thấy giờ y cờ cờ thế mà trực tiếp tại dẫn bóng về sau hướng barcelona huấn luyện viên trên ghế thị uy vanga an nguyên vốn đã bình tĩnh trở lại tâm lần nữa trở nên nổi nóng cái này h ú n đản ta muốn để hắn kiến thức đến barcelona lợi hại vanga an nhìn như bình tĩnh gương mặt hạ ẩn giấu đi vô cùng lựa giận hơn nửa hiệp những lúc khác cứ như vậy đi qua ở sau đó trong trận đấu. atletico tiếp tục cùng barcelona ở giữa sân dây dưa để bọn hắn không có cách nào tổ chức lên ra dáng tiến công đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm atletico tại sân nhà một không lĩnh trước tiến vào giữa trận nghỉ ngơi atletico đám cầu thủ kết quả thời điểm lại lần nữa đạt được fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô những n à y gieo hò bên trong có rất nhiều đều là hướng về phía giờ y cờ cơ tới giờ y cờ cơ tự nhiên là chiếu đơn thu hết không ngừng cơ cánh tay đối nhìn trên đài trào hỏi vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt nhưng mà t i ế n phòng thay quần áo về sau giờ y cờ c nụ cười trên mặt liền biến mất hơn nửa hiệp chúng ta làm được rất không tệ h ả o hào dạy dỗ một chút barcelona bất quá nửa c h à n g sau barcelona khẳng định phải liều mạng lấy van ga an tính cách ta vừa rồi như vậy đối barcelona huấn luyện viên tịch khiêu khích hắn khẳng định sẽ làm ra ứng đối hơn nửa hiệp lịch mạng lần cùng d ộ nạn đệ vô biểu hiện cũng không quá tốt ta nghĩ gì vạn đầu cùng phỉ gỗ bên trong một người sẽ lên trận có lẽ hai cái đều sẽ ra sân cho nên tại phòng thủ phía trên chúng ta muốn càng thêm chú ý một chút cẩn thận gì vạn đổ xuất xa cùng phỉ gỗ đột phá cùng tổ chức bất quá hai người kia ra sân đối với chúng ta lại sẽ càng có lợi hơn một chút bọn hắn ở giữa sân lực khống chế sau đó hàng không ít cho nên càng nhiều tăng cường giữa trận bất đoạn cắt bóng về sau lập tức triển khai phản kích nửa tràng sau ngay từ đầu muốn để bọn hắn trở tay không kịp bọn hắn nhất định cho là chúng ta tại nửa tràng sau sẽ càng thêm thiên về phòng thủ chúng ta hết lần này tới lần khác liền không làm như vậy nửa tràng sau bắt đầu giai đoạn cùng bọn hắn đôi công đem khống chế bóng quyền nắm giữ tại dưới chân của chúng ta để barcelona nhìn xem chúng ta tiến công cũng cùng phòng thủ đồng dạng xuất sắc Úc, giờ y cờ cờ bây giờ nói càng phù hợp khẩu vị của bọn hắn dù sao bọn hắn lấy kỹ thuật hình cầu thủ làm chủ muốn nói đánh phòng thủ bọn hắn không phải là không thể đánh thế nhưng là đó chính là cần cảm xúc rất bình thường cao hay là bị buộc lên tuyệt lộ mới có thể làm rất khá bọn hắn càng ưa thích tiến công giờ y cờ cờ không chế trong phòng thay quần áo bầu không khí bất quá tại tiến công sau mười lăm phút chúng ta cần phải tiếp tục đi vào phòng thủ đến để sự tiến công của bọn họ đám cầu thủ tiêu hao càng nhiều thể lực rõ chưa hôm nay trận đấu này cuối tuần thi đấu vòng tròn còn có hạ cái giữa tuần cúp nhà vừa trận thứ hai bán kết chúng ta không thể làm thành ba trận đấu đến xem c h ú n giờ ta muốn làm thành một trận muốn làm đấu đ ê n đánh. y cờ t i ê cờ lời kế tiếp để atleti cô đám cầu thủ tỉnh táo một điểm bọn hắn thừa nhận giờ y cờ cờ nói đúng cũng không phải là nói chỉ cầm xuống trận đấu này như vậy đủ rồi kế tiếp còn có bốn vòng thi đấu cùng chí ít một trận cúp nhà vua bán kết một đánh tại một trận đấu bên trong liền liều đến tình trạng kiệt sức cũng không phải là một cái lựa chọn tốt kỳ có có chút ở trong lòng thở dài m ộ t hơi cái này đích xác là một cái xuất sắc huấn luyện viên lâm tràng chỉ huy đối phòng thay quần áo trưởng khống đều không phải là hơi hợt hàng người thế nhưng là vì cái gì hắn cũng không cần ta đây chẳng lẽ nói ta hiện tại xác thực đã không thích hợp tại atleti c o ở lại sao hai năm này tình trạng của ta xác thực không hề tốt đẹp gì thế nhưng là ta mới hai mươi bảy tuổi à chẳng lẽ ta liền không có trạng thái khôi phục thời điểm kỳ có dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem giờ y cờ cờ giờ y cờ cờ cũng không có chú ý tới điểm này hắn kỹ càng bố trí nửa tràng sau sau khi bắt đầu phe tấn công pháp đồng thời căn dặn tại phòng thủ bên trong chú ý hạng mục mãi cho đến làm xong đây hết thẻ sự tình về sau hắn mới phất phất tay nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị xuống nửa tràng tranh tài nửa tràng sau tranh tài rất nhanh liền kéo ra màn tre van ga an quả nhiên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lựa chọn thay người hơn nữa còn là một hơi đổi lại hai người d ì vạn đầu cùng phí gỗ toàn bộ đều khoác ra sân thay đổi lịt mạng lần cùng dồn nạn đệ bộ cái này đương nhiên là có một chút hành động theo cảm tính hiểm nghi ở bên trong chí ít mu di n h liền tại c ó n lấy đám cầu thủ tình hôm giới đưa ra dị ngh giờ y cờ cờ đã rõ ràng như vậy biểu hiện ra đối barcelona địch trí cùng khiêu chiến của hắn nếu là hắn không làm ra ứng đối lời nói mặt mũi của hắn hướng chôn nào đ ạ t bàn tay sát huấn luyện viên trưởng thường thường bảo thủ càng như vậy huấn luyện viên trưởng càng l à tại làm ra lựa chọn về sau liền sẽ không có bất kỳ thay đổi nào đ á thế mà đổi lại hai cái vừa vặn cũng đem các ngươi hai cái này chủ lực thể n ă n g cho tiêu hao một chút không phải đợi đến cuối tuần thi đấu vòng tròn vậy thật là có hơi phiền phái đâu nhìn thấy van ga an liên tục đổi hai người giờ y cờ cờ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nếu như van ga an bảo trì bình thản coi như giờ y cờ cờ tại trận đấu này bên trong đem barcelona cho đánh thành cái sảng chỉ sợ cũng không có tác dụng quá lớn dù sao thi đấu vòng tròn nếu là bại bởi barcelona liền rất có thể đối mã cạnh bảo đảm cấp tạo thành ảnh hưởng không thể trông cậy vào númen si a một mực thua xuống dưới vạn nhất vòng tiếp theo atleti c o bại bởi barcelona númen si a lại nhân phẩm buộc phát thắng câu ba vòng thi đấu t r ê n h lệch lại lần nữa bị kéo dài đến năm phần cái này sẽ rất khó đuổi theo hiện tại d ì ván đầu cùng phỉ gỗ ra sân chắc hẳn van ga an đánh là tại hạ nửa chàng dùng như lôi đình tiến công đến xé mở atleti cô phòng thủ đi liền để các ngươi nhìn một chút không có rút lại phòng thủ a t l e t i c o đến cùng có cỡ nào mạnh thực lực muốn nói a t l e t i c o tiến công thực lực tự nhiên là không kém nhưng mà cùng barcelona so ra lại còn có tranh lệch rất lớn chỉ bất quá a t l e t i c o lại có hai cái ưu thế thứ nhất bọn hắn hiện tại sĩ khí rất đắt đỏ từ vừa mới bắt đầu liền định cùng barcelona tách ra vượt a y mà barcelona phương diện thì là chuẩn bị có chút không đủ liền ngay cả bọn hắn huấn luyện viên trưởng van ga an đều cho rằng a t l e t i c o sẽ từ bỏ cúp thi đấu chuyên tâm đối phó thi đấu vòng tròn Thứ hai. barcelona chuẩn bị là tại hạ nửa t r à n g đối mặt atleti c o thiết d i n g trận cơ hồ liền không có nghĩ qua atleti c o sẽ ở nửa t r à n g sau triển khai điên cuồng đối công cứ kéo dài tình huống như thế vẫn là có liều mạng mang cho giờ y cờ cờ lòng tin còn có một chút thông qua hơn nửa hiệp tranh tài hắn đã nhìn ra bản đội thu hoạch được trạng thái tăng thêm chính là ai đối thủ bên trong thu hoạch được trạng thái giới h à n g chính là ai a cứ hệ r a tại lần kia đột phá bên trong biểu hiện ra xuất sắc trạng thái tên này đã không được tuyển tây ban nha đội tuyển quốc gia cầu thủ tại hơn nửa hiệp biểu hiện ra cùng hắn đỉnh phong thời kỳ không sai biệt lắm trạng thái ra hiện lại mà ạ bợ lạt độ tại hơn nửa hiệp lần kia trí mạng sai lầm thì đã chứng minh vị này tây ban nha đội tuyển quốc gia trung vệ trạng thái không tính là đặc biệt tốt đối với giờ y cờ cờ tới nói cục diện như vậy để hắn có chút k i n h hỉ trước đó biểu hiện xuất sắc chính là hắn thụ đứng lên trục trung tâm bọn hắn nhất định sẽ là barcelona trọng điểm để phòng đối tượng mà ạ g h ế hệ g i lại cũng không xem như rất bình thường thu hút nửa chàng sau lấy hắn vì tiến công trọng điểm tất nhiên sẽ đánh đối phương một trở tay không kịp mà ạ bợ lạt độ trạng thái không tốt thế nhưng là một cái rất bình thường trí mạng nhân tố suy nghĩ một chút một giữa trận vệ trạng thái khó mạ nói không chừng liền xem như một chi phòng thủ cường h ã n đội bóng trong chủ lực vệ trạng thái không tốt cũng sẽ là rất bình thường đáng sợ một sự kiện đừng nói là là bản thân phòng thủ liền tầm thường đội bóng barcelona hậu phòng tuyến bên trên có dạng này một cái bom coi như nghĩ không ném cầu cũng khó khăn sự tình phát triển cũng cùng giờ ý cờ cờ phỏng đoán đồng dạng đ ư ờ n g atleti c o tại nửa tràng sau kéo cầu về sau cũng không có ở giữa sân cố thủ mà là lập tức lấy vạ lờn cùng j u nhi nhổ làm h ạ c tâm triển khai m á n h liệt tiến công a cơ hệ dạ vị trí cơ hồ thoạt tới tiền vệ biên vị trí bên trên cho hắn bù vị chính là bạ dạ dạ cánh trái thì là lấy số lạ là dỉ làm chủ ă nhìn g t ê m dựa sau Atletico vào và Juninho điều cầu lần hành cùng trước trận đột phá, Atletico tiến công phá, thủ trước đột không trên í n nhiều, nhưng mà lại nhanh chóng tổ chức lên vô cùng có tầng thứ tiến công. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn h chức thứ đặc có có cái biệt bất bị b lại tổ gì mà a vô kỳ c tức liền bị Atletico cho áp chế e l lập liền o n nửa tràng a áp bị b ở trong, không thể không đài ộ n Nhìn trên g đậy. đ atleti cofans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô như là trời long đất n ở nhìn xem hiện tại trên trận tình huống đi atleti c o tại không chế bóng tại tiến công đang không ngừng không chế bóng đang không ngừng tiến công mà chi kia cường đại barcelona đâu chi kia danh sưng là so g i giảm tim còn cường đại hơn barcelona đâu bọn b hắn chỉ thể có dưới loại nửa tình r huống này atletiko tiến công bắt đầu trở nên càng thêm sắp bén tại dù nhì nhộ một lần đột phá hấp dẫn đến đại bộ phận barcelona lực lượng phòng thủ đều tập trung ở trung lộ thời điểm bờ ra giữ người lại nhanh chóng đưa bóng phân đến đường biên cánh phải chen vào chính là a gai hết ra hắn bắt đầu dẫn bóng tiến lên hơn nửa hiệp bị hắn đột phá xét dô lần này không dám thất lễ ở trước mặt tiến lên đón khía cạnh thì là cỏ cụ tới bụi vị sau lưng còn có trở về thủ dị vạn đ ồ ba người b a bọc nhưng mà ạ ghế hệ giả nhưng lại làm kẻ khác giật mình không chế được bóng ra sau đó tại một cái cưỡng ép đột phá động tác giả dẫn đối phương hậu vệ thời điểm sau khi rút lui hắn lại nhanh chóng đưa bóng trụp trở về sau đó nâng lên chân phải đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa ạ bớt l ạ t độ lần này nửa bước không rời đi theo hạ xéo bà y nhưng mà ạ ghế hệ giả cướp này chuyển bên trong lại chuyển hướng dựa vào sau một điểm địa phương xếp sau chen vào bạ d lực áp vội vàng lên nhảy thờ răng đệp bộ túi người sông đ ỉ n h bóng ra thật nhanh bay vào cầu môn hẹn chỉ tới kịp phẩy tay nửa trang sau bắt đầu vẹn vẹn ba phút atletico làm cho người giật mình tại điên cuồng tấn công về sau liền làm lớn ra dẫn trước ưu thế chương năm mươi mốt không thể tin thắng lợi gặp ủy ba người không canh chừng được một cái ạ gài h ế dạ bọn hắn đang làm gì cũng khó trách van ga an sẽ như vậy nổi nóng bình tĩnh mà xem xét vừa rồi barcelona phòng thủ cũng không có phạm sai lầm gì tại trọng tâm tập trung ở trung lộ tình huống dưới đều có thể trong nháy mắt tại đường biên hình thành ba người bao bọc phòng thủ đã coi như là phòng thủ đúng chỗ thế nhưng là ai nghĩ đến trạng thái đã dần dần hạ xuống hạ cơ hệ giả tới cái đại bạo phát tính cả hơn nửa hiệp trợ công hạ tại trận đấu này bên trong đã có hai lần trực tiếp trợ công một không cùng hai không tuyệt đối là một cái khác biệt cục diện càng chết là ngươi đụng phải một cái không theo lẽ thường ra bài huấn luyện viên trưởng đương barcelona nâng lên dư dũng lại lần nữa thời điểm tiến công bọn hắn ở giữa sân bị atleti cô ưng ngạch chặt đánh lần này tiến công không có thu hoạch được cơ hội về sau bọn hắn lúc đầu coi là atleti c o sẽ làm hao mòn một ít thời gian dù sao hai quả cầu dẫn trước đối mã cạnh đã là tương đương có lợi cục diện l i ê n ngay cả atleti c o đám cầu thủ cũng cho rằng như thế vã lờ ẩm trung lộ cầm anh hắn chuẩn bị nguyên địa không chế bóng một chút sau đó lại tổ chức thời điểm tiến công lại nghe được giờ y cờ cờ thanh em từ bên sân v ă n g lên q u y n ta giữa trận nghỉ ngơi l ờ i nói sao ai bảo các ngươi tự tác chủ trương hiện trên khán đài không tính rất bình thường ồn ào cho nên giờ y cờ cờ thanh em rõ ràng xuyên vào vã lờ ẩm trong lỗ thai vã lờ ẩm một cái giật mình kém chút xuất hiện không chế bóng sai lầm lúc này mới nhớ tới giờ y cờ cờ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi là yêu cầu đội bóng tiến công m ư phút hiện tại nhưng vẫn là chỉ mới qua không tới năm phút đâu tiếp tục ti trong n g á y mắt atleti c o đám cầu thủ liền hiểu được giờ y cờ cờ ý tứ cơ hồ là bản năng bọn hắn liền từ giữa trận khống chế đi vào tiến công bên trong đám người kia thế mà còn muốn tiến công bọn hắn là điên rồi sao khi nhìn đến atleti c o đám cầu thủ nhanh chóng tràn vào barcelona nửa tràng barcelona đám cầu thủ một bên trở về thủ một bên trong lòng vô cùng g i ậ n mình vanga an cũng lại lần nữa lấy làm kinh hãi hôm nay hắn giật mình số lần có thể nói là so trước k i a mấy trận đấu cộng lại đều nhiều hắn hiện tại cũng có chút không hiểu rõ giờ y cờ cờ ý nghĩ muốn nói hắn chính là muốn ngăn cản barcelona thu hoạch được cúp nhà vua q u c n quân hiện tại sân nhà hai cầu ưu thế đã đầy đủ lớn thế mà còn muốn tiến công hắn liền không sợ tiến công không thể dẫn bóng được lại bị barcelona đánh vào một khách trận dẫn bóng sao sân nhà hai không chiến thắng cùng sân nhà hai so với một chiến thắng thế nhưng là một cái kết quả hoàn toàn khác nhau hắn nào biết được giờ y cờ, cờ nghĩ chính là muốn đánh cược một lần hiện tại đã đánh vào hai quả cầu nếu như có thể đánh vào cái thứ ba cầu vậy dạng này ưu thế liền ngay cả barcelona trên giới cũng không thể coi nhẹ mà lại nếu như có thể lần nữa khuyết trương điểm số lớn barcelona tiếp xuống tất nhiên sẽ vì vãn hồi mặt mũi đem hết toàn lực tiến công cứ như vậy cũng có thể để chủ lực của bọn họ đội hình càng nhiều tiêu hao phi gỗ cùng dị vãn đầu cũng bắt đầu lui về vừa rồi cái kia dẫn bóng để bọn hắn biết lập tức cạnh tại tiến công bên trong có thể đầu nhập dũng khí cùng thực lực nếu như bọn hắn còn không lùi lại chỉ dựa vào bốn cái hậu vệ hai cái tiền vệ phòng ngự chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản những này sĩ khí đã đạt đến đỉnh phong atleti cô đám cầu thủ nhưng mà bọn hắn lui về liền có thể ngăn cản atleti cô tiến công cuối cùng bọn hắn hiện tại vẫn là tại vội vàng ứng chiến đ ố i trận đấu này coi trọng trình độ một mực liền không có atleti c o lớn lại thêm atleti c o đàm cầu thủ tại hai trận sau khi thắng lợi đã tìm về trạng thái của mình tăng thêm trước đó biểu hiện một mực không tốt mà đưa đến phiền muộn đại bạo phát lúc này atleti c o đàm cầu thủ có thể phát huy ra tiêu chuẩn thậm chí đã vượt qua bọn hắn bình thường tiêu chuẩn người có ba thai sáu vượng d ù tại trên sân bóng y tứ nói đúng là cầu thủ trạng thái luôn có từ thung lũng đến cao phong atleti cô trên dưới thung lũng nhanh một cái mùa giải rốt cục bắt đầu đi đến quỹ đạo nặng trèo cao phong dạng giờ y cờ cờ cũng là đổi kịp một cái thời điểm tốt nhưng là muốn nói giờ y cờ cờ vận khí tốt nhưng cũng không hẳn vậy nếu như không phải hắn để đội bóng từ liên tục không thắng bên trong đi ra đội bóng lại làm sao có thể thoát khỏi trước đó ảnh hướng trái chiều mà từng bước trở lại quỹ đạo bên trên mọi người chỉ sẽ thấy trên giờ y cờ cờ mặc cho về sau toàn bộ atleti c o đội một từng bước xảy ra biến hóa lại có mấy người biết giờ y cờ cờ trong này ở giữa làm bao nhiêu công việc À cứ hệ ra lại lần nữa dẫn bóng từ cánh phải triển khai đột phá lần này barcelona đám cầu thủ tuyển không dám xem thường tên này đã ba mươi tuổi lao tướng sét d o lập tức liền thật chặt c u ố n đi lên không cho hắn bất kỳ chuyển bóng không gian mắt thấy không có cách nào lần nữa chuyển bên trong ạ cứ hệ ra lập tức một cái rừng sau đó đưa bóng giao cho trung lộ tiếp ứng dù n i n o dù n i n o nhận banh về sau ngừng cầu quay người đưa bóng về chuyển cho sau lưng vã lở hẳn sau đó mình ra tốc hướng phía barcelona vùng cấm địa bên trong chạy tới hắn chạy hấp dẫn một bộ phận barcelona hậu vệ l ự c chú ý bởi vì cái này nhìn rất giống một cái chuyển về về sau t r ư ớ c chen vào hai người phối hợp nhưng mà vã lở cũng không có thẳng chuyển mà là chân phải vẫy một cái đưa bóng trực tiếp đâm hướng cánh trái chiếc chen sau đó thuận thế đưa bóng hướng vào phía trong bên cạnh một nhóm từ đường biên cắt vào vùng cấm địa barcelona p h ò n g tuyến nhất thời một trận đại loạn thờ răng đệ v ộ đi theo hạ xeo bà i y ạ b ỡ lạt đồ thì lại phạm vào một sai lầm hắn không có nhìn chằm chằm bên trong cấm khu dù n i n o ngược lại là bị đột nhập vùng cấm địa sổ lạ gì hấp dẫn lực chú ý số lạ gì tự nhiên cũng phát hiện điểm này không do dự nữa nhấc chân liền đem cầu chọn chuyển đến sau điểm dù n i n o xuất hiện ở bóng r a điểm rơi chỗ đón rơi xuống bóng ra không ngừng cầu trực tiếp dạng sáng giút bắn nửa chàng sau bắt đầu phút thứ mười hai atleti c o lại dẫn bóng bọn hắn tại sân nhà ba không xa xa dẫn chức không ai bị nổi barcelona trận này bán kết thật là khiến người ta rất phá con mắt chẳng ai ngờ rằng atleti c o có thể tại sân nhà dẫn chức barcelona ba cái cầu nếu như nói hơn nửa hiệp một không dẫn chức thiếu đi phỉ gỗ cùng dị vãn đồ barcelona không coi vào đâu lời nói tại phỉ gỗ cùng dị vãn đồ đều đã bị đổi ra sân tình hô dưới bọn hắn thế mà tại mười hai phút bên trong tướng linh chức ưu thế mở rộng vì ba không dạng n à y một cái điểm số cơ hồ có thể khẳng định atletico có thể tiến vào cúp nhà v u a trận chung kết chỉ cần trận đấu này còn lại ba hơn mười phút bên trong bọn hắn có thể bảo trì không ném cầu a bờ lạt đồ lại là a bờ lạt đồ sai lầm tên này tây ban nha đội tuyển quốc gia hậu vệ trận đấu này biểu hiện đơn giản chính là một cái ác mộng cái này ném cầu lại là hắn chằm chằm người không kín mà tạo thành nếu như không phải c ư ớ c này c h u y ể n bóng hơi thấp thân cao một m sáu bảy dù nhì nhổ chỉ sợ đều có thể đánh đầu phá không thành mà phờ răng đệ vô biểu hiện cũng barcelona cái này sau trong phòng tuyến vấn đề thật là khiến người ta đau đầu、à. tại atletico đám cầu thủ điên cùng chúc mừng bên trong barcelona đám cầu thủ đều có chút không biết làm sao trong bọn họ trận lúc nghỉ ngơi nghỉ chỉ là như thế nào đi săn đều t ỷ số thậm chí phản siêu điểm số ai có thể biết tại nửa chàng sau bắt đầu không lâu sau bọn hắn liền từ lạc hậu một cầu biến thành lạc hậu ba cầu giờ y cờ cờ lần nữa trở thành bị người chú ý tiêu điểm tại junino h đánh vào cái thứ ba cầu thời điểm hắn liền giang hai cánh tay ra bắt đầu ở bên sân chạy bắt đầu chuyển động tay phải của hắn chỉ vào nhìn trên đài một đường xẹt qua đi bị hắn chỉ đến khán đài toàn bộ đều bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn n h ì n trên đài lại lần nữa vang lên chỉnh tề tiếng hò hét ở thời điểm này liền ngay cả trước đó những cái kia lựa chọn giữ vững trầm m ặ c f a n s hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu kìm lòng không được đi theo lớn tiếng a hô lên như thế rung động đến tâm c a n một trận đấu đi vào hiện trường phan bóng đá lại có ai có thể lại lần nữa giữ vững tỉnh táo vanga an mặt âm trầm về tới trên vị trí của mình tranh tài đánh tới trình độ này cũng không khỏi đến hắn bất tiết k h í mặc dù không phải là không có tại ba cầu lạc hậu tình huống dưới phản siêu tình huống nhưng mà lấy barcelona tình huống hiện tại thật sự có thể làm được điểm này sao ô n đánh bại một cái không mạnh đối thủ đi vào hiện trường lại phát hiện đối thủ s o chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều tại thật vất v à điều chỉnh tốt tâm tính thời điểm cũng đã rơi ở phía sau cơ hồ không cách nào van hồi điểm số mấu chốt nhất là ngay từ đầu coi là atleti c o muốn về thu phòng thủ kết quả atleti c o ở giữa sân liền triển khai chặt đánh nửa tràng sau bắt đầu sau coi là atleti c o sẽ tiếp tục triển khai chặt đánh kết quả atleti c o phát khởi mánh liệt tiến công vứt bỏ cái thứ hai cầu về sau coi là atleti c o sẽ kéo dài thời gian kết quả atleti c o tiếp tục triển khai mánh liệt tiến công vô luận làm chuyện gì đều đụng phải tưởng tượng bên ngoài tình huống một lần thì cũng thôi đi hai lần ba lần xuống tới ai cũng chịu không được thống chi barcelona tại hạ nửa mùa giải sau khi bắt đầu trạng thái đã có chỗ giảm xuống xuất hiện tan tắc cũng không phải lần một lần hai tại toàn bộ đội bóng trạng thái là ở vào một loại bắt đầu hạ xuống s u xu thế giới còn có thể phấn khởi dư dũng sáng tạo kỳ tích sao vanga an biết rất không có khả năng nếu như là tại trang m i o l e a u e bên trong bởi vì coi trọng barcelona còn có thể sáng tạo kỳ tích như thế này mà ở thi đấu vòng tròn bên trong cầm tới lưỡng liên quan về sau Barcelona tại thi đấu vòng tròn bên trong coi trọng cũng không bằng lấy trước như vậy mạnh một chút tranh tài khi nhìn đến có thể sẽ thua về sau bọn hắn liền chọn bảo tồn thể năng chuẩn bị chiến đấu t r a m g di o l i c đây cũng là hiện tại bọn hắn còn lạc hậu là c o d u l a nguyên nhân một trong tại t r a m g di o l i c bên trong bọn hắn có thể tại tổng số một so với bốn tình huống dưới phấn khởi phản kích đánh vào đối thủ năm cái cầu thế nhưng là tại thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn lại tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới không tự chủ suy nghĩ trận tiếp theo tại thi đấu vòng tròn bên trong barcelona đều không có trước kia khát vọng chớ nói chi là so thi đấu vòng tròn tầm quan trọng còn thấp hơn cúp nhà vua hai tuần lễ về sau chính là tram đi onlit bán k ế t thú n g chi còn có càng quan trọng hơn thi đấu vòng tròn m u ố n đánh bọn hắn còn có thể tại còn lại trong trận đấu đem hết toàn l ự c sao không có khả năng đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau giờ y cờ cờ liền bắt đầu chỉ huy đội bóng lui về hai quả cầu có lẽ hắn còn không vừa lòng nhưng mà ba cái cầu hắn lại không thể lại không vừa lòng mà lại lại trông cậy vào đối phương sẽ không bắt được mình để lên đi về sau đứng không cũng không quá hiện thực ở thời điểm này chính là phòng thủ thời điểm tay cầm ba cái d i n bóng phòng thủ lên đến tự nhiên sẽ có vẻ càng thêm xe nhẹ đường quen mà barcelona tại tiến công phía trên không thể tránh khỏi muốn càng thêm lo lắng ước gì lập tức liền dẫn bóng dẫn bóng lại dẫn bóng trên thực tế nếu như bọn hắn chịu đựng hạ tính tình chậm rãi tiến công có lẽ còn có thể lật về một cái thậm chí là hai quả cầu thế nhưng là tại loại này lo lắng tâm tình dưới coi như đã sáng tạo ra một hai lần cơ hội tốt cũng sẽ lãng phí hết húng chi tại trước đây không lâu bọn hắn vừa mới hoàn thành một trận x ử thi nghịch chuyển loại tiên hạ vấn đề là bọn hắn còn lâu mới có được đến vô địch thiên hạ trình độ mà lại trận đấu này vận khí tựa hồ cũng không có đứng tại bọn hắn bên này tiếp xuống ba hơn mười phút bên trong barcelona tốt nhất một cơ hội chính là dị vạn tạ đột nhập vùng cấm địa về sau một cước đại lực giúp bắn làm ra nhiều lần đã ặ sắc cứu thua m o a l i nạ lần này chấm một bước nhưng mà bóng ra lại đánh vào cột cửa bên trên bắn ra danh giới cuối cùng đây là barcelona nửa tràng sau tiếp cận nhất dẫn bóng thời khắc đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm atletico tại sân nhà tuân gia lớn ít lưu ý bọn hắn lấy ba không điểm số lớn quét ngang barcelona đây cơ hồ để atletico đã nâng lên tiến vào cúp nhà vừa trận chung kết t r ư ơ n g năm mươi hai dùng ngõi bút làm vũ khí đương kết thúc cái còi tiếng vang lên thời điểm không ít a t l e t i c o cầu thủ đều bởi vì thể năng tiêu hao quá nhiều mà ngồi trên mặt đất nhưng mà trên mặt của bọn hắn lại treo thỏa mãn mỉm cười trận đấu này muốn nói là a t l e t i c o bản mua giải biểu hiện được tốt nhất lấy được thắng lợi huy hoàng nhất một trận đấu kia là không quá đáng chút nào tại barcelona đám cầu thủ ảm đạm rút lui thời điểm đại bộ phận a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá đều nhớ tới tại ba năm trước đây a t l e t i c o là thế nào liên tục đánh bại đã đá tứ liên quan barcelona thu hoạch được thi đấu vòng tròn cùng cúp nhà vua quan vương vinh quang thời gian khi đó công thần lớn nhất là kỳ tại thi đấu vòng tròn mấu chốt nhất giao đấu barcelona chiến dịch cùng cúp nhà vua trận chung kết đều là hắn dẫn bóng trợ giúp a t l e t i c o cầm xuống thắng lợi mà lúc này đây lớn nhất công thần chỉ có một người hai mươi mốt tuổi trung quốc tịch huấn luyện viên trưởng giờ y cơ cờ mà đã từng anh hùng đã liên tục ba trận đấu không có thể thu được đến một phút đồng hồ ra sân cơ hội cùng hắn đồng bệnh tương liên còn có trước đó thiên tài tiền phong la đình phải biết trong trận đấu này liền ngay cả có dễ đều dự bị ra sân mười mấy phút nhưng mà kỷ có cùng la Lạ đình lại ngay cả một phút đồng hồ cơ hội đều không có tại giờ y cơ cờ xuất đội liên tục chiến thắng tình hôn giới kỷ có cùng la đình tựa hồ cũng nhanh cũng bị người quên giờ y cờ cờ xuất đội xuất sắc chiến tích cũng khiến mọi người cảm thấy giờ y cờ cờ cách làm là chính xác hắn không cần kỳ cò là bởi vì kỳ cò xác thực không được về phần lạ đ i ể n không được mọi người đã sớm biết tại buổi họp báo bên trên không có người hỏi lại vì cái gì không cần đập bỏ, atleti c o đơn tiên phong trận hình vận chuyển đến cực kỳ tốt hạ sẹo bẫy ba trận đấu đánh vào ba cầu lúc này không cần hắn đương duy nhất cái kia tiên phong kia mới thật gọi đầu góc nước vào cho nên tại buổi họp báo bên trên các phóng viên chủ yếu là vây quanh trận đấu này cuối cùng điểm số làm văn chương không thể không nói cơ hồ không có người nghĩ đến atleti cô có thể tại sân nhà ba cầu toàn thắng barcelona mặc dù thế kỷ 20 là thuộc về rio majit thế kỷ nhưng mà thập niên 90 lại là thuộc về barcelona thập niên 90, bọn hắn cầm sáu cái thi đấu vòng tròn quán quân cùng một cái t r a m g tí only c u á n q u â n tại thi đấu vòng tròn quán quân về số lượng khinh thường toàn bộ la liga coi như cái này mùa giải bọn hắn vẫn như cũ cũng là tại châu âu đều xem như đỉnh cấp tồn tại atletico gần nhất cứ việc trạng thái khôi phục được không tệ thế nhưng là đánh barcelona ba cái cầu đây chính là ngay cả rio majit đều không có làm được sự tình a cái này trận kết quả trận đấu làm người ta giật mình cái thứ nhất phóng viên nói lời lập tức liền bị giờ ý cờ cắt đức giật mình không ta không có chút nào cảm thấy giật mình trên thực tế tại dị v ạ n đầu cùng phỉ gỗ không có xuất r a đầu tiên thời điểm cái này trận kết quả trận đấu liền đã chú định không sai ạ bỡ lạt đ ồ hai cái sai lầm để chúng ta thu được hai cái giật bóng thế nhưng là tại chúng ta cường đại thế công phía dưới coi như không có mất làm hại chúng ta cũng có thể giật bóng vanga an nhìn hàm hàm giờ y cờ cờ một chút giờ y cờ cờ lại chỉ đường không nhìn thấy hắn như vậy barcelona phương diện phóng viên tự nhiên không làm thế là lập tức liền có người đi lên hỏi một câu lập tức liền muốn sân khách đối barcelona tại dạng này một cái bảo đảm cấp trước mắt tại cúp nhà vua trong trận đấu dùng hết toàn lực có phải hay không là đối mã cạnh bảo đảm cấp có nhân tố bất lợi ngay tại cúp nhà vua bên trong tốn sức nhiều như vậy khí lực có hay không cầm tới cúp nhà vua vinh dự đối người tự thân càng có lợi hơn nhân tố ở bên trong lời này cơ hồ chính là chỉ vào giờ y cờ cờ cái mũi nói hắn chuyên tâm đánh cúp thi đấu là càng coi trọng tự thân vinh dự bởi vì có một cái cúp nhà vua vinh dự bản thân đối với một cái huấn luyện viên trưởng tới nói lại thì việc làm cũng là một cái rất tốt lý lịch lại đem toàn bộ đội bóng bảo đảm cấp lợi ích đưa với mình cá nhân lợi ích phía dưới giờ y cờ cờ lập tức chính là mặt nghiêm từ góc độ nào đó tới nói nếu như ta không có cách nào dẫn đội bảo đảm cấp thành công vậy người lên án cũng có thể thành lập nhưng mà thi đấu vòng tròn còn có bốn vòng ai nói chúng ta liền không thể bảo đảm cấp thành công atleti c o f a n bóng đá đã cảm xúc xa suốt một cái mùa giải vẹn vẹn bảo đảm cấp đối với bọn hắn đến nói đúng không đủ cúc nhà vua quán quân mới là đối mã cạnh f a n bóng đá một mực không oán không hối ủng hộ câu lạc bộ tưởng thưởng tốt nhất lại nói đối bất luận cái gì tranh tài đều đem hết toàn lực chẳng lẽ không phải một tri đội bóng chuyên nghiệp nhất định phải có đặc chất sao nếu như đụng phải barcelona dạng này đội bóng liền từ bỏ tranh tài cái kia còn đánh cái gì cúc nhà vua đánh vòng đấu vòng loại làm gì. Còn không bằng gì. loại làm tiếp r ự c t liền để b a rối rối theo tại nukem ta muốn để các ngươi nhìn xem cái gì là atletico mazit tinh thần cứ như vậy đối barcelona phát ra khiêu chiến về sau giờ ý cờ cờ đột nhiên cười hắc hắc kỳ thật tại nukem cầm tới một phần ta liền thỏa mãn tiếp xuống tại nu kem muốn liên tục đánh hai trận đấu ta chỉ cần cầm hai cái thế hòa là được rồi đổi chỗ dậy phòng thủ ta vẫn rất có tâm đắc đây này nghe nói như thế vanga an rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm tức giận hắn trùng điệp hừ một tiếng sau đó không nói câu nào trực tiếp đứng dậy liền rời đi hiện trường c ả tạ lỗ nỉ ạ các phóng viên cũng nhao nhao rời sân biểu thị kháng nghị trên thực tế vừa rồi giờ y cờ cờ lời đã đủ để cho bọn hắn lấp đầy báo chí trang địa lưu lại nữa bị giờ y cờ cờ châm t r ọ c khiêu khích bọn hắn cũng là có lòng tự trọng đây này khi nhìn đến trong chàng người cạ tạ lỗ nỉ ạo nhao đều rời đi về sau giờ t ố t t r ư ớ g mắt người đều rời đi ta thân yêu mazit các phóng viên các ngươi có lời gì muốn hỏi sao ở đây mazit các phóng viên hai mặt nhìn nhau g i a hỏa này thật đúng là có cá tính a một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng tại trận này cúp nhà vua bán kết kết thúc về sau còn lại truyền thông trên cơ bản là đang kinh ngạc c á t l e t i cô có thể sân nhà ba không đánh bại barcelona từ mà so sánh thi đấu bản thân trên phạm vi lớn đưa tin mà cả tạ lô ni á địa khu hai đại thể dục truyền thông ngật sở v o t đây ly cùng sở vớt đây ly thì là đem trọng điểm đặt ở giờ y cờ cờ đối barcelona địch ý bên trên bản thân dạng này một trận thảm bại bọn hắn liền không quá nguyện ý đưa tin giờ y cờ cờ thái độ thì là cho bọn hắn mặt khác đưa tin nội dung còn lại đưa tin là như vậy tại vừa mới qua đi hai trận cúp nhà vừa bán kết bên trong hai tri cường đội đều tao nộ bất lợi cục diện rio mazit tại sân nhà bị người tây ban nha e s p a n y o l không so với không bức hòa mà lại ở trong trận đấu người tây ban nha e s p a n y o l còn có chí ít hai đến ba lượt coi như không tệ phá không thành cơ hội nhưng mà cùng barcelona so ra rio mazit còn tính là tốt hơn nhiều bọn hắn chí ít không có thua cầu mà barcelona đâu đối mặt thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ hai đến ở atletico bọn hắn gọn gàng thua một cái ba không h ạ xèo bài ý, bà y bà dạ dạ cùng j u n h nhổ dẫn bóng trợ giúp a t l e t i c o tại sân nhà toàn thắng đối thủ lão tướng hạ ghế d a trạng thái xuất sắc trực tiếp sáng tạo ra hai cái dẫn bóng a t l e t i c o lâm thời huấn luyện viên trưởng g i e i cờ cờ có thể bung lỏng một hơi bởi vì hắn chạy trần trùng nguy hiểm trên cơ bản giảm bớt ba mươi ba không thể không nói g i e i cờ cờ dẫn đội thành tích tương đương xuất sắc tên này la liga trong lịch sử trẻ tuổi nhất huấn luyện viên trưởng cùng vị thứ nhất châu á huấn luyện viên trưởng vẹn vẹn dẫn đội đánh ba trận đấu lại tại thi đấu vòng tròn bên trong liên tục đánh bại malaga cùng valencia cúp nhà vua bên trong càng là cái này ba trận đấu một trận so với một trận đánh thật hay giờ y cờ cờ đối mã c ả n h cải tạo nhanh chóng liền cho thấy hiệu quả nếu như atletico cái này mùa giải có thể bảo đảm cấp thành công nếu như giờ y cờ cờ có thể tại mùa giải tiếp theo tiếp tục chấp giáo atletico hắn sẽ sáng tạo dạng gì thành tích đâu để chúng ta rửa mắt mà đợi mà cả tạ lô nỉ a địa khu đưa tin thì là như vậy ta không biết vì cái gì giờ y cờ cờ sẽ một mực đối barcelona có dạng này đ ấ ý tại tranh tài trước khi bắt đầu hắn liền khiêu khích toàn bộ barcelona trong trận đấu dẫn bóng về sau càng là hướng phía barcelona huấn luyện viên tịch thị uy sau trận đấu lại chẳng biết xấu hổ tuyên bố a t l e t i c o liền có thể thắng barcelona ba cái cầu thật sự là cho cười barcelona là toàn bộ châu âu ít có trung tâm huấn luyện cầu thủ một trong a t l e t i c o tính là gì hắn dạng này đối barcelona cựu thị chỉ có thể nói do hắn một mực đối barcelona cự tuyệt hắn mà c a n h cánh trong lòng đã hắn là như vậy một tính cách như vậy lúc ấy cờ du í p tiên sinh cự tuyệt hắn là chính xác nhân phẩm như vậy làm sao phối tiến vào barcelona c ầ u lạc bộ lại sẽ cho barcelona cầu thủ trẻ nhóm mang đến dạng gì xấu tấm gương giờ y cờ dạng này người căn bản cũng không phối cùng barcelona có bất kỳ quan hệ gì coi như hắn chấp giáo trình độ lại cao hơn nhân phẩm của hắn cũng có vấn đề nhân phẩm như vậy lúc ấy đem hắn đá ra đi là tuyệt đối chính xác húng chi cũng liền ba trận đấu mà thôi hắn chấp giáo trình độ đến cùng cao bao nhiêu vẫn là một tần số may mắn dựa vào chúng ta hậu vệ sai lầm đánh vào hai quả cầu thắng được thắng lợi liên lạc quan thành cái dạng này dùng một câu tiếng trung quốc nói chính là tiểu nhân đắc t r í nhìn xem đi rất nhanh hắn liền sẽ lộ ra nguyên hình liền coi như bọn họ có thể may mắn bảo đảm cấp thành công mùa giải tiếp theo nếu như hữu vẫn là dùng hắn vậy thì chờ lấy lại một lần nữa lâm vào g á n g cấp nguy hiểm đi dạng này đưa tin barcelona fans hâm mộ bóng đá nhìn đương nhiên là vô cùng hạ giận ngay tại barcelona binh bại ca đơ dần sân bóng ngày thứ hai q a t ạ loni ạ đài truyền hình một cái thể dục nói chuyện tiết mục bên trong vượt sở h o t daily phóng viên vincen tờ j o g e gờ tiên sinh lấy khen ngợi thân phận xuất hiện ở hiện trường ta đ ố i giờ ý cờ cờ sẽ có dạng này ngôn luận không chút nào cảm thấy kinh ngạc bởi vì từ khi ta lần thứ nhất phỏng vấn hắn thời điểm liền đã biết đây là một cái thô lỗ không có bất kỳ cái gì lễ phép huấn luyện viên ta thật là kỳ quái dạng này người có thể thông qua fifa cấp ba huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách khảo thí. Đúng vậy. h ã n tại cúp nhà vua bán kết bên trong ba cầu đánh bại barcelona mấy có lẽ đã nâng lên tiến vào trận chung kết nhưng là như vậy một phen thắng lợi là tại dạng gì tình huống dưới thu được đâu là tại hắn đội hình chủ lực trên cơ bản không thay đổi đã liên tục đánh hai trận cầu thủ m ệ t nhọc không chịu nổi nhưng như cũng phái ra toàn bộ chủ lực là tại van ga an tiên sinh vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu thi đấu vòng tròn cùng trang t i o l i v tại hơn nửa hiệp t u y ế t tàng gì v ạ n đầu cùng phỉ gỗ hai cái đỉnh cấp cầu thủ tình huống dưới lấy được nói cách khác xuất hiện tại ca dần sân bóng barcelona chỉ có thể coi là một tri đội hai mà thôi h ắ n làm được hắn để barcelona cơ hồ không có cách nào thu hoạch được cúp nhà vua quán quân cũng làm cho hắn chạy trần trùng nguy hiểm giảm mất một năm ba nhưng mà tiến vào trận chung kết liền nhất định có thể thu hoạch được quán quân sao tiến vào trận chung kết về sau mặc kệ đối thủ là ai bọn hắn cũng sẽ không tự ư ngày n g hôm qua barcelona đại ý như vậy mà lại tại cúp nhà vua lúc bắt đầu vô luận là cái gì đối thủ cũng sẽ không vì còn lại tranh tài mà phân tâm atletico mazit sẽ không còn có bất kỳ ưu thế nói cách khác Atletico rất k hãng ó thu hoạch được c ú h cách làm như vậy lại sẽ ảnh h à mà làm vua vậy quân quân, n lại ư sẽ ở nghiêm trọng đến i t t a l cô o trong Atletico Atletico tại thi đấu vòng tròn tội chiến đấu. Nếu như cái này mùa giải cuối cùng giáng cấp, như vậy giờ cỡ cỡ giáng chuẩn như như chính h đấu đấu. cấp, cấp Nếu vòng vậy bên này cùng bị cờ cờ mùa là k i hỏa thủ lớn nhất. Hắn lớn cô phụ lập tức cạnh phan bóng đá đối kỳ vọng của hắn dạng này một cái đem tư lợi đặt đội bóng c h ỉ n h thể trên lợi ích ra hỏa căn bản cũng không xứng trở thành một cái chức nghiệp huấn luyện viên trưởng t ự chương h t năm mươi ba lanh gốc ngay tại thân barcelona các truyền thông đối với giờ y cờ cờ triển khai dùng ngòi bút làm vũ khí thời điểm giờ y cờ cờ thì là không có chút nào quan tâm hắn quan tâm cái gì nếu không phải đám này truyền thông đối với hắn như thế dùng ngòi bút làm vũ khí danh tiếng của hắn có lẽ còn sẽ có vẻ nhỏ một chút đâu cầm xuống khi thế nhìn đến giờ y cờ cờ tiến vào phòng làm việc của mình về sau lão hưu lập tức liền nhiệt tình tiến lên đón sau đó kín đáo đưa cho hắn một cái chân cao li pha lê mở ra rượu của mình thủ xuất ra một bình nghe nói phi thường chân quý rượu đỏ sau đó cho giờ y cờ cờ rót lửa chén bên trên một trận đấu ta tại hiện trường nhìn dạng này một trận đấu đã làm cho uống một chén giờ y cờ cờ ha ha nợ nụ cười sau đó cầm chén rượu lên cùng lao h ư u nhẹ nhàng đụng một cái uống một ngụm rượu đỏ giờ y cờ cờ cũng biện không ra tư vị gì đến t i ế p trước ở trong nước tán gái thời điểm hắn cũng từng học đòi văn v ẻ uống qua một chút rượu đỏ nhưng mà muốn nói bên trong con con thẳng thẳng vậy hắn là không có chút nào hiểu địch ngày hôm qua tranh tài s á c thực đánh cho đặc sắc đã cầu thủ hiện tại thể năng cùng trạng thái thế nào lao hiu vòng vo tam quốc tử hỏi giờ y cờ cờ nghe xong liền biết hắn cũng có dạng này nghi hoặc kia chính là vì dạng này một trận đấu mà ảnh hưởng thi đấu vòng tròn tranh、tài. đội ế n cùng đáng không, cùng có đáng giá hay không? xác thực giá đ hay bóng trước mặt tranh tài biểu hiện không tốt chẳng lẽ cũng là bởi vì thể năng nguyên nhân sao không là bởi vì bọn họ sĩ khí đã xa suốt hoàn toàn không có tự tin thể năng của bọn hắn bên trên căn bản liền không có vấn đề gì uefa cúc chúng ta rất sớm đã bị đào thải cúc nhà vua cũng không có chịu qua cái gì khảo nghiệm đơn giản cũng chính là thi đấu vòng tròn một tuần một thi đấu mà thôi thể năng có thể có vấn đề gì vấn đề của bọn hắn không ở chỗ quá mệt mỏi mà là ở không thể khẩn trương lên tranh tài như vậy để bọn hắn tập trung tinh lực hoàn toàn có thể tiếp tục chống đỡ ngược lại có thể làm cho tình trạng của bọn họ trở nên càng tốt hơn khoảng cách mùa giải kết thúc cũng liền một tháng không đến thời gian lại thế nào mệt mỏi khẽ cắn ngôi cũng liền kiên trì lúc này bông lòng、kình. ngược lại sẽ để tình trạng của bọn họ biến không được h á lao hưu cũng không phải là một cái đặc biệt h i ể u công việc chủ tịch n g h e được giờ y cờ cờ nói đến đạo lý rõ ràng hắn cũng liền nhẹ gật đầu ừ m địch đã ta đem đội bóng giao cho ngươi vậy liền toàn bộ đều dựa vào ngươi làm chủ giờ y cờ cờ nợ nụ cười lao hưu ý tứ chẳng lẽ hắn vẫn không rõ năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn nô、no, còn có một việc đó chính là liên quan tới kỳ cò ngươi đối với hắn đến cùng là thế nào nhìn đang d ư i trướng đến về sau hưu cao mày hỏi một câu đôi kỳ có tên này cầu thủ hưu cũng là có rất sâu tình cảm có thể trở thành atleti c o f a n bóng đá trong suy nghĩ vĩnh sơ ở mazit thị cùng dô chống lại tồn tại kỳ có hợp tác với hưu cũng rất bình thường vui sướng kỳ có cũng không phải là một cái có rất lớn dã tâm cầu thủ tính tình của hắn cũng rất tốt đối mã cạnh trung thành không thể nghi ngờ cho nên kỳ có thành hưu thủ hạ tại câu lạc bộ liên tục đợi thời gian dài nhất cầu thủ liền ngay cả ạ ghế dạ cũng từng rời đi atleti c o tại cái khác đội bóng đá ba năm về sau mới trở về cho nên cứ việc hai năm này kỳ có trạng thái không tốt lão hưu cũng không hề động qua muốn bắn đi hắn ý nghĩ đây là cơ sĩ Cái gọi là cơ sĩ l i ề n l à bất kể như thế nào cũng không thể giao động tồn tại mặc kệ là bàn tay s ắ t s ạ c t r h a vẫn là càng ưa thích dùng người ý gen ni ở gì, cũng không có động qua kỳ cỏ vị trí kết quả giờ ý cờ cờ vừa đến đã động hơn nữa còn động rất triệt đề chủ yếu nhất là động kỳ cọ về sau hiệu quả hết lần này tới lần khác còn rất tốt cho nên hugh cũng muốn hỏi một chút giờ ý cờ cờ đến cùng là ý kiến gì kỳ cò rất bình thường nghề nghiệp cầu thủ giờ y cờ cờ câu nói đầu tiên liền khẳng định kỵ có chức nghiệp tố dưỡng cái này ba lượt kỵ có một phút đồng hồ ra sân cơ hội đều không có thu hoạch được nhưng mà hắn lại chưa từng có tại trong phòng thay quần áo náo qua tâm tình gì trong huấn luyện cũng thật là tốt hoàn thành huấn luyện của mình là một cờ xí tính chất nhân vật đột nhiên rơi xuống dạng này hoàn cảnh còn có thể bảo trì dạng này tố dưỡng tuyệt đối là đáng quý một sự kiện cho nên giờ y cờ cờ câu này rất bình thường nghề nghiệp cầu thủ đánh ra không có chút nào quá đáng nghe được giờ y cờ, cờ nói như vậy lao hiu lộ ra tiểu dung nhưng mà rất nhanh giờ y cờ cờ liền nối liền một câu nhưng mà thân thể của hắm đã kém đến nhất định tình trạng. ta cũng không biết vì cái gì hắn tại hai mươi bảy tuổi thời điểm tố chất thân thể liền xuống hàng đến lợi hại như vậy mà bây giờ hắn ở đây bên trên s á c thực đã chạy không nổi rồi mà lại linh khí tại từ từ biến mất đồng thời hắn cũng không phải loại kia không dẫn bóng trên phương diện chiến thuật ý nghĩa cũng rất rõ ràng cầu thủ hắn là một cái thuần túy xạ thủ không dựa vào thân thể không dựa vào kỹ thuật không dựa vào tốc độ dựa vào là hắn ở trước cửa khíu g i á c bén nhạy chỉ dựa vào khíu g i á c bén nhạy cũng là có thể trở thành nhất danh đỉnh cấp xạ thủ trước kia kỳ có chính là như vậy trước kia pháo lở cũng là như thế này hiện tại dô hiện tại ỉn dạ phỉ đều là như thế này thế nhưng là đơn ư g d ạ n g này s ạ thủ bắt đầu mất đi ở trước cửa khíu rác bén nhảy về sau hắn liền bắt đầu trở nên không đáng một xu ta biết như vậy có chút tàn khốc nhưng mà sân bóng từ trước đến nay đều là tàn khốc nhìn xem pháo lờ đi đã từng li vờ bùn dìn sơ t ạ i tờ giờ mỹ ở kíp đơn mùa giải dẫn bóng tiếp cận ba mươi ra sân cùng dẫn bóng so đấu đạt tới ba hai tồn tại hiện tại thế nào đơn mùa giải ba cầu không có linh khí s ạ thủ còn không bằng một cái khổ lực chí ít khổ lực tiền đạo trên phương diện chiến thuật vẫn rất có trợ giút ý của ngươi là nói kỳ có đã vô dụng lao hưu có chút giật mình hỏi hắn không nghĩ tới giờ y cờ cờ sẽ ở khẳng định kỳ có tinh thần nghề nghiệp về sau thế mà làm ra như thế tán khốc định ngữ chí ít tại chiến thuật của ta bên trong hắn không còn tác dụng gì nữa hà s ẹ o b ì chính là một cái tốt xạ thủ hắn hiện tại so kỳ có càng hữu dụng kỳ có đặc điểm cùng hắn cùng loại trên thân thể kém rất nhiều phương diện tốc độ kém rất nhiều trạng thái bên trên càng là kém rất nhiều liền xem như mùa giải tiếp theo hà s ẹ o b ì nếu như muốn rời đi chúng ta cũng có thể đưa vào xuất sắc hơn xạ thủ coi như ta đánh xong tiên phong cũng không có khả năng an bài hai cái đoạt điểm hình tiên phong đến giảm bớt giữa trận lực khống chế cùng lực uy hiếp khi có đối với hiện tại atleti cô đã không còn tác dụng gì nữa trừ phi là tại g h ế dự bị mắc lửa một cái linh vật giờ y cờ cờ lanh khóc vô tình nói hơi hận cho một cái vì atleti cô hiệu lực vượt qua một trăm năm mươi trận trung thần phán quyết tử hình nhìn hắn mặt lao h ư u có chút t r o n g váng hắn tựa hồ thấy được tuổi trẻ mình tàn nhẫn quả quyết lanh khóc vô tình hết thẻ không phù hợp yêu cầu đều sẽ bị hắn đá một cái bay ra ngoài song đôi khi là như vậy người có khả năng nhất sáng tạo ra thành tích làm thành một sự nghiệp lấy l ừ n g ta nghĩ ta hiểu được cái này mùa giải tuy ngươi làm sao đi làm nếu như có thể bảo đảm cấp thành công ta sẽ cho ngươi càng nhiều quyền lực để ngươi tại hạ mùa giải tốt hơn cải tạo đội bóng lao h ư u có chút m ỏ i mệt vớt vớt mì tâm của mình sau đó nói ta hy vọng atleti c o có thể lần nữa huy hoàng một lần chín lần thi đấu vòng tròn quân quân có thể đến tới hai chữ số ta đã cảm thấy đầy đủ nếu như không chỉ là bảo đảm cấp thành công đâu nếu như có thể cầm tới cúp nhà vua mùa giải tiếp theo tiến vào u e f a cúp trận đâu giờ y cờ cờ đột nhiên nợ nụ cười nhìn xem lao h ư u rất bình thường g à o hoạt bộ dáng ngươi nói là đã bảo đ ẳ n cấp cũng thu hoạch được cúp nhà vua lao hiu mừng rỡ có cái gì xung đột sao giờ y cờ cờ nợ nụ cười c ú p nhà vua trận chung kết là tại ngày hai mươi tám tháng năm mà thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng thì là tại ngày hai mươi tháng năm còn có một tuần lễ đâu trước lúc này chuyên tâm đánh thi đấu vòng tròn cũng không có vấn đề gì về phần bán kết còn có một trận mang theo ba cái cầu ưu thế sẽ còn là cái vấn đề sao lao hưu cũng hiểu rõ ra sau đó cười lên ha h a làm tốt lắm giờ y cờ cờ lao hưu vỗ một cái thật mạnh bờ vai của hắn nếu là lại có thể bảo đảm cấp còn có thể cầm c ú p nhà vua như vậy cái này mùa giải cũng không tính thất bại mà Cùng tương lai atleti c o huy hoàng so ra cái này mùa giải liền xem như thất bại giờ y cờ cờ cười hắc hắc nghe nói như thế lao h ư u càng cao hứng rất rõ ràng là giờ y cờ cờ lời này ý tứ chính là tiếp xuống mùa giải atleti c o sẽ càng thêm huy hoàng atleti c o huy hoàng chính là hiệu gia tộc huy hoàng đối với lao h ư u tớ i nói đây cũng là h ắ n cao hứng nhất nhìn thấy sự tình l ã o bản nếu là ta còn có thể cầm tới cúp nhà vua có ban thưởng gì nhìn thấy lao h ư u tâm tình tựa hồ rất tốt bộ dáng giờ ý cờ cờ đột nhiên nói một câu ban thưởng lao hiu sửng sốt một chút sau đó liền nợ nụ cười tiền thưởng thế nào cầm tới cúp nhà vua lại thêm vào năm mươi vạn USD tiền thưởng người cái này cầm liền không thể so với vanga an thiếu đi đâu vanga an tại barcelona đích lương hàng năm là hơn hai trăm vạn đ í c h lương hàng năm cũng xác thực nhanh gặp phải la liga một tuyến huấn luyện viên trưởng tiền lương cũng chính là cái này thời điểm hữu xem bảo đảm cấp vì thứ nhất sự việc cần giải quyết chỉ cần không phải nhiều đến quá mức tiền thưởng một trăm mấy chục vạn cùng giáng cấp mang tới tổn thất so ra kia thật liền không coi vào đâu cảm ơn ngài khẳng khái lão bản giờ y cờ khó được nho nhã lễ độ thăm hỏi một chút sau đó liền xoay người rời đi lão h ư u văn phòng lao h ư u nhìn xem giờ y cờ cờ bóng lưng nợ nụ cười giờ y cờ cờ dạng này trắng trợn đưa tay đòi tiền hắn ngược lại không có cảm thấy cái gì xã hội này chính là làm nhiều có nhiều giờ y cờ cờ nếu là có thể xuất lĩnh đội bóng bảo đảm cấp thành công c ầ m những này tiền thưởng cũng là nên mấu chốt nhất là giờ y cờ cờ biểu hiện ra là một cái có dục vọng người có dục vọng người ngược lại không dễ dàng để cho người ta cảm thấy nguy hiểm lại nói giờ y cờ cờ cũng chính là một cái huấn luyện viên trưởng mà thôi không có khả năng giao động hữu gia tộc tại atleti cô thống trị biểu hiện của hắn càng tốt hưu gia tộc tại atleti c o vị trí thì càng vững chắc về phần m ờ i người nào đương huấn luyện viên trưởng không phải cũng là muốn trả tiền lương sao chỉ cần giờ y cờ cờ có thể dẫn đội thu hoạch được đầy đủ thành tích như vậy m ờ i người khác còn không bằng mời cái này để lão hưu cảm thấy rất có h ả o cảm người trẻ tuổi đừng để ta thất vọng à tiểu tử không phải ngươi chẳng những lấy không được tiền thưởng ta sẽ còn đem dáng cấp trách nhiệm toàn bộ đều đẩy lên trên người của ngươi nếu là có thể bảo đảm cấp thành công đồng thời cầm tới cúp nhà vua mùa giải tiếp theo ta sẽ phủ chính vị trí của ngươi đồng thời cho ngươi càng nhiều quyền lực tranh thủ vì atleti cô cầm tới thứ mười toà thi đấu vòng tròn quán quân、cúp. Lao h ư u ơ n g năm mươi ộ t t u bốn chúng ta có nội tình giờ y cờ cờ không có nghĩ tới là cùng hữu lần nói chuyện này trực tiếp liền thúc đẩy một cái atleti câu chuyển kỳ tại mùa giải kết thúc về sau ảm đạm rời đi tại hắn cùng hữu nói chuyện về sau tại mùa giải lúc kết thúc lao hữu đã từng cùng kỳ có có một lần bí mật hội đàm tại lần k i a hội đàm về sau kỳ có liền tuyên bố rời đi atletico mà là tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh hắn xuất đạo hạng ba đội bóng cọt đố b ạ hai năm sau kỳ có lạng yên không tiếng động đã xuất ngũ bởi vì cho dù là tại tây hạng ba biểu hiện của hắn cũng cũng không tốt từ khi năm 1998 n ngọn nguồn tại giao đấu barcelona trong trận đấu nghiêm trọng thụ thương thiếu trận một năm về sau kỳ c ỏ xác thực đã không phải là cái kia xuất lính tây ban nha đội tuyển olympic thu hoạch được năm 1992 t h ế vận hội olympic quán quân kỳ cỏ cũng tương tự không phải cái kia xuất lính atletico thu hoạch được s o n g quan vương kỳ cỏ thân thể của hắn đã bắt đầu triệt để đi xuống dốc hoàn toàn không có trước đó phong thái từ phương diện này tôi nói tại atletico bảo đảm cấp thành công thời điểm lựa chọn hòa bình rời đi cùng trong lịch sử đi theo atletico cùng một chỗ r á n g cấp lại tại hạng hai tây ban nha một chút tác dụng cũng không có phát huy từ đó làm cho atletico không thể cấp tốc thăng cấp kết quả tại atletico p a n bóng đá tiếng mắng bên trong ảm đạm rời đi kết quả so ra Kỳ có lấy loại phương thức này rời đi muốn càng tốt hơn nhiều c h ỉ ít trong một đoạn thời gian rất dài a t l e t i c o fan bóng đá sẽ còn hoài niệm hắn mang tới những cái kia mỹ rượu thời gian có đôi khi giờ y cờ cờ hồi tưởng lại cũng không khỏi đến thở dài trên thực tế lấy bản ý của hắn là không nguyện ý đối đãi dạng này một vị cờ sĩ tính chất cầu thủ nhưng mà hắn lúc ấy nhập chủ a t l e t i c o thời điểm phải đối mặt vấn đề nhiều lắm hắn toàn bộ tinh lực đều tại dùng đến như thế nào nhanh chóng trưởng khống đội bóng đồng thời ở sau đó trong trận đấu không ngừng lấy được thắng lợi để hoàn thành bảo đảm cấp đại nghiệp căn bản cũng không có thời gian đi tìm ra kỳ có trạng thái dứa trượt nguyên nhân nghĩ biện pháp để biểu hiện của hắn có thể tốt một chút có thể tạo được một chút tác dụng nếu như sớm nhập chủ nửa năm tại đội bóng tình huống không có như vậy chuyển biến xấu thời điểm hắn còn có thể trợ giúp kỳ có khôi phục nhất định trạng thái mà ở thi đấu vòng tròn chỉ còn lại sáu vòng tình huống dưới vội vàng nhập chủ hắn duy nhất có thể làm chính là lợi dụng kỳ có để tạo lên quyền uy đây cũng là trải qua giờ y cờ cờ nghĩ sâu tính kỹ sự tỉnh thứ nhất kỳ có tảng đá kia đủ lớn động kỳ có liền có thể hướng tất cả cầu thủ biểu thị ngay cả kỳ có ta cũng dám động người khác nghĩ không nghe lời ta như thường có thể đối phó hắn tăng thêm hưu tại sau lương ủng hộ hắn mới có thể tại một trong vòng hai ngày làm được có thể chỉ huy động toàn bộ đội bóng kỳ tích thứ hai kỳ có thực lực đúng là giảm xuống không ít đối đội bóng đã không có tác dụng quá lớn bắt lấy hắn sẽ không tổn hại atleti c o lúc ấy đã tương đương h ư nhược thực lực một điểm cuối cùng quan trọng hơn bởi vì hắn biết kỳ còn là một cái dạng gì người người này đối mã cạnh kính yêu không thể nghi ngờ mà lại cũng chưa hề cũng không phải là một cái cầu bán loại hình nhân vật đem hắn từ chủ lực vị trí bên trên lấy xuống hắn cũng không có tại trong phòng thay quần áo làm mưa làm gió tại đội bóng có thể thắng cầu thời điểm hắn càng là giữ vững t r ầ mặc cách làm như vậy đương nhiên là có chút có lỗi với kỳ cọ thế nhưng là tại dưới tình huống đó giờ y cờ cờ chỉ có thể lựa chọn làm như vậy đây là duy nhất có thể làm cho hắn tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong giải quyết toàn bộ đội bóng biện pháp duy nhất cho nên giờ y cờ cờ trên thực tế là đố i kỳ có có chút cảm giác ấ y n ấ y đến mức về sau năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt atletico chính thức thành lập một trăm tròn năm tụ hội bên trên cũng sớm đã rời đi atletico giờ y cờ cờ trên tụ hội nhìn thấy s u ấ t ngũ thật lâu kỳ cọ thời điểm danh sưng xưa nay không nhận lầm giờ y cờ cờ ngay trước vô số phóng viên mặt hương kỳ có biểu đạt t y náy kỳ cò thì là cười ha ha một tiếng cũng không có biểu hiện ra cái gì chú ý tại tây hạng ba kia hai cái hỏng bét mùa giải bên trong hắn đã sớm nghĩ thông suốt thời điểm đó mình quả thật đã không cách nào đảm nhiệm atletico chủ lực đương nhiên đây đã là nói sau cùng lao h ư u trò chuyện x o n g sau giờ y cờ cờ đi chuẩn bị ngay tiếp xuống một vòng này thi đấu vòng tròn sự tỉnh tại một vòng này bên trong atletico là sân khách khiêu chiến barcelona sau đó bọn hắn sẽ ở barcelona đợi một đoạn thời gian bởi vì giữa tuần liền sẽ lần nữa sân khách giao đấu barcelona kia là cúp nhà vua bán kết hiệp hai tranh tài liên tục đánh ba trận barcelona cái này khiến giờ y cờ c cảm thấy rất cao hứng có thể tại barcelona xung kích tam quan vương thời khắc mấu chốt liên tục cùng barcelona quấy dối đây cũng là đem vận mệnh nắm giữ trong tay của mình đánh không bại bọn hắn cũng muốn kéo đổ bọn hắn để bọn hắn một cái quán quân đều lấy không được mà trận đấu này giờ y cờ cờ cũng có liều mạng lý do bất kể nói thế nào đối mặt barcelona thời điểm hắn muốn chi ít cầm tới một phần tại một vòng này bên trong diêu bệ tít là sân khách khiêu chiến đã nâng lên bảo đảm cấp thành công m ạ n loca cũng không biết chi này hải đ ả o đội bóng có thể hay không ở thời điểm này lười b i ế n một chút nụ mèn xị ạ đồng dạng là giao đấu đã nâng lên bảo đảm cấp thành công dạ xỉn sạn tàng đơ mặc dù la liga rất không có khả năng sẽ có đội bóng bảo đảm cấp sau khi thành công liên bắt đầu nhường làm lấy lòng thói quen c z i a đội bóng tập quán này tương đối nhiều cũng có đưa gửi đến đem mình đưa đi hạng hai tình huống tỉ như một hai cái mùa giải về sau bùa lộ bên a nhưng mà atleti c o nói thế nào cũng là một chi cường đội nhìn thấy cường đội không may là tất cả trung hạ du đội bóng rất được hoan n g h ê n đại khoái nhân tâm sự tình trước đó malaga tại giáng cấp một điểm nguy hiểm đều không có tình huống dưới còn lựa chọn cùng atleti cô cùng chết không thể không nói chính là ra ngoài loại tâm lý này cho nên trận đấu này atletico ít nhất phải cầm tới một phần như vậy coi như nụ mẹn xì ạ sân khách thắng giả x ỉ n sạn t ă n g đơ dẫn trước atletico một phần tại cuối cùng ba lượt còn có đến truy nếu là lạc hậu năm phần kia liền vô cùng khó khăn trận đấu này đối mã cạnh tới nói cũng là một nấc thang qua barcelona cửa này atletico tiếp xuống ba cái đối thủ đều không có cái gì đình cấp tường đội chỉ cần chỉ huy thật tốt thắng trận vẫn là có khả năng đương giờ y cờ cờ xuất linh atletico đi vào barcelona thời điểm bọn hắn nhận lấy toàn bộ barcelona không chào đón barcelona fan bóng đá đối mã cạnh tự nhiên là rất đáng ghét bất quá càng nhiều hơn chính là chán ghét giờ y cờ cờ người này ai bảo hắn tại chấp giáo hạng hai tây ban nha thời điểm liền đã công n h i ê n tuyên bố barcelona cái này mùa giải một cái quán quân đều lấy không được phải biết khi đó giờ y cờ cờ chấp giáo đội bóng cùng barcelona không hề có một chút quan hệ hắn lộ ra dạng này chán ghét barcelona barcelona fan bóng đá tự nhiên sẽ chán ghét hắn thú n g chi bên trên một vòng thắng barcelona về sau hắn còn lộ ra như vậy không có phong độ tăng thêm cả tạ lộ nỉ a địa khu tv cùng truyền thông dừng lại đối giờ y c dùng ngòi bút làm vũ khí barcelona fan bóng đá nếu là đối giờ y cờ cờ vẫn là tượng đối đãi người qua đường k i a mới kỳ quái đâu barcelona địa khu mặt khác một phần nhỏ không phải barcelona fan bóng đá cũng chính là người tây ban nha e p p a n i o n fan bóng đá đối mã cạnh cũng không có cảm tình gì bọn hắn tại cúp nhà v u a bán kết bên trong sân khách đánh cho không tệ rất có thể tiến vào cúp nhà v u a trận chung kết đương nhiên đối mã cạnh chi này có thể là bọn hắn trong trận chung kết đối thủ cạnh tranh đội bóng không có cảm tình gì lại nói người tây ban nha e p p a n i o n xem như rio mazit mazit đáng tin minh hữu một trong atletico làm rio mazit cùng thành tử địch quan hệ giữa bọn họ cũng không phải quá tốt đi vào barcelona atletico trên giới có thể nói là đi tới một cái toàn bộ đều là đối bọn hắn đối địch địa phương đối với cái này atletico đám cầu thủ mặc dù đều xem như thân kinh bắt chiến nhưng cũng có chút lo lắng đối mặt loại này t â m thù bầu không khí giờ y cờ cờ lại tựa hộ như không có chút nào quan tâm bộ dáng mỗi ngày chính là cả lơ phất phơ tại trong tiểu điểm khắp nơi lắc nhìn thấy hắn loại này một điểm đứng đắn đều không có bộ dáng atletico đám cầu thủ ngược lại cảm thấy tâm định ra tới c h ỉ ít gần nhất mấy trận đấu đánh cho không tệ đều là bởi vì cái này huấn luyện viên trưởng hắn đã lộ ra không có chút nào quan tâm chúng ta lại tại hồ cái gì đâu chúng ta đều theo chiếu hắn bố trí đi làm coi như cuối cùng xuống cấp cũng không trách được trên đầu chúng ta tới giờ y cờ cờ loại này cà lơ phất p h ơ dáng vẻ mặc dù để luôn luôn cứng nhắc mạ gì nạ có chút không q u a nhìn n nhưng mà hắn lại không thể không thừa nhận giờ y cờ cờ bày ra loại này t à n mạ n cũng rất tốt hóa giải atleti c o đám cầu thủ tâm tình khẩn trương có gì phải sợ bọn tiểu nhị bọn hắn phan bóng đá lại chán ghét chúng ta lại không thể từ nhìn trên đài lao ra đem chúng ta đánh một trận nhiều nhất chính là tại chúng ta đánh bại bọn hắn về sau làm chúng ta tại nụ kem chúc mừng thời điểm bọn hắn đem sân bóng vòi phun mở ra xôi chúng ta mà thôi đừng quên chúng ta lại tới đây mục đích là cái gì tối thiếu một p h ầ n tranh thủ ba phần để bọn hắn phiền muộn muốn chết bên trên một trận bọn hắn là thế nào thua cho chúng ta cũng là bởi vì chúng ta phòng thủ cùng phản kích trận đấu này đem phòng thủ làm được khá hơn một chút để bọn hắn nóng lòng tiến công làm thế nào cũng đánh không tiến chúng ta đ ạ i môn như thế mục đích của chúng ta liền hoàn thành barcelona cửa hải lớn nhất chú điểm là để trong trang t i olí chỉ cần chúng ta bậy làm ra một bộ muốn cùng bọn hắn hao tổn đến thời khắc cuối cùng d á n vẻ sợ hai liền sẽ là bọn hắn rõ、chưa? mà tại tranh tài trước khi bắt đầu đi vào nu kem phòng thay quần áo về sau giờ y cờ cờ thì là đôi đám cầu thủ nói ra dạng này một phen loại chiến thuật này vốn chính là mấy ngày nay hắn đôi đám cầu thủ an bài s o n g xuôi chiến thuật cho nên đám cầu thủ cũng biết trận đấu này phải nên làm như thế nào từ đó trận đến vùng cấm địa bên trong mỗi cái địa phương đều muốn cùng barcelona so tiêu hao một mực hao tổn đến bọn hắn chịu không được mới thôi atleti c o có thể mỗi trận đấu đều đem toàn bộ tinh lực quán chú đi barcelona có thể sao hiện tại atleti c o chính là chân trần không sợ mang giày coi như t h a có thể đem các ngươi kéo đến sức cùng lực kiệt đó chính là thắng lợi chỉ cần bày ra dạng này k h í thế lực chú ý càng nhiều là tại trang tí on l i a g bên trong barcelona trong lòng cũng sẽ đánh trống a tại minh bạch điểm này về sau atletico đám cầu thủ bắt đầu có chút b u ô n g l ỏ n g sau đó bọn hắn liền thấy bọn hắn huấn luyện viên trưởng bắt đầu tượng một tên nhà quê đồng dạng tại nu kem trong phòng thay quần áo đi vòng vo nô、no, barcelona có tiền như vậy ta còn tưởng rằng bọn hắn phòng thay quần áo vòi nước đều là làm bằng vàng đây này nguyên lai、like、cũng liền cùng ca đơ dần không sai bị lắm còn giống như không có ca đơ dần phòng thay quần áo tốt đâu giờ y cờ cơ loại kia mang theo vẹ thất vọng khẩu khí để đám cầu thủ đều nợ nụ cười b là, là、so、ọ mấy năm sau uefa bắt đầu đánh giá cấp năm sao sân bóng thời điểm ca đưa dần sân bóng cũng là toàn bộ tây ban nha tòa thứ nhất được bầu thành cấp năm sao sân bóng sân bóng còn tại nukem cùng bett ma bơ được bầu thành cấp năm sao sân bóng trước đó lại thêm đội chủ nhà phòng thay quần áo cùng đội khách phòng thay quần áo công trình khẳng định vẫn là sẽ có chút chênh l ệ n h cho nên giờ y cờ cờ loại biểu hiện này đơn giản chính là nói cho tất cả atletico đám cầu thủ các ngươi có cái gì tốt lo lắng chúng ta cũng là cùng barcelona zio mazit đồng dạng đỉnh cấp đội bóng nhiều nhất chính là cái này một hai năm biểu hiện kém một chút như vậy mà thôi về tâm lý chúng ta bất kỳ thế yếu đều không có không thể không nói loại biểu hiện này hay là vô cùng hữu dụng nhất là tại đối mặt barcelona cường địch như vậy thời điểm giờ y cờ cờ vẫn luôn là tại đề cao đội bóng sĩ khí gia tăng lòng tự tin của bọn hắn Dạng này mới chương ó t ể để năm mươi lăm họa vô đơn chí đương song phương cầu thủ ra sân thời điểm toàn bộ sân n u kem đồng thời bạo phát ra tiếng vỗ tay cùng hư thành tiếng vỗ tay là đưa cho barcelona đám cầu thủ hư thanh là đưa cho giờ y c ờ cờ ngoại trừ giao đấu rio mazit bên ngoài barcelona fan bóng đá còn có rất ít tại sân nhà như thế đồng tâm hiệp lực suỵt một người thời điểm phải biết giờ y cờ cờ hiện tại cũng vẫn như cũ chỉ có thể coi là một cái vô danh tiểu tốt cái gọi là cự long không cùng sâu kiến là địch dạng này một cái bình thường huấn luyện viên muốn bị toàn thể barcelona fan bóng đá suỵt cũng phải nhìn hắn có hay không tư cách này n ă m cả ta lô nỉ ạ các truyền thông phúc trong khoảng thời gian này đối giờ y cờ cờ dùng ngỏi bút làm vũ khí đơn giản có thể tập kết một bản giờ y cờ cờ khinh bị barcelona bách hoa toàn thư r a tăng thêm bên trên một trận cút nhà vừa bán kết barcelona thua có thảm dù sao bọn hắn đã có nhiều năm không có thua thảm như vậy qua lập tức tại barcelona phan bóng đá trong mắt giờ y cờ cờ liền trở thành kẻ đáng ghét nhất một trong n g h e loại này hư thanh giờ y cờ cờ ngược lại có một loại rất bình thường hưởng thụ cảm giác trên thực tế hắn cùng barcelona không có thù gì muốn nói có thù cũng là cùng cờ du y p thù không thể nhất để hắn tiếp nhận chính là hắn cho rằng cờ du y p là sao chép hắn k i a phần kỹ càng bồi dưỡng barcelona thanh huấn thể hệ tư liệu trộm cắp hắn thông qua hậu thế ký ức vô cùng hoàn thiện huấn luyện cơ cấu tiếp xuống cờ du y p có thể nói hoàn toàn không cần m ỏ đá qua sông trực tiếp dựa theo hắn phần tài liệu kia đi bồi dưỡng liền nhất định có thể sáng tạo ra tương lai cái này khiến giờ y cờ cờ sao có thể chịu đựng mà cờ du íp là barcelona danh dự chủ tịch cùng phía sau màn giáo phụ lại là một cái đã thối lui ra khỏi một t u y ế n giới bóng đá người giờ y cờ cờ muốn làm sao cùng hắn khó xử tự nhiên là chỉ có cùng barcelona làm khó không dạng này cũng không thể ra giờ y cờ cờ trong lòng một hơi về phần nằm thương barcelona tự nhiên là sẽ không thích giờ y cờ cờ trước t i ê n là bởi vì giờ y cờ cờ đối bọn hắn không có uy hiếp cho nên bọn hắn cũng không thèm để ý hiện tại giờ y cờ cờ đã xuất linh atleti cột ạ i cúp nhà vừa bên trong cho barcelona một đả kích trầm trọng bọn hắn làm sao có thể không s u t giờ y cờ cờ đối thủ càng là suy mình đã nói lên mình càng có uy hiếp loại ý nghĩ này để giờ ý cờ cờ cảm thấy rất cao hứng cho nên hắn ngẩng đầu đỡ ngực đi hướng đội khách huấn luyện viên tịch vị trí đi đến nửa đường thời điểm còn thân sĩ đối barcelona huấn luyện viên tịch nhẹ gật đầu lúc này mới thận trọng về tới trên vị trí của mình trong trận đấu này vanga an phái ra chính mình toàn bộ chủ lực lua ớt dị v a n đầu cùng p h ì gỗ tạo thành tam s o a t k í c h giữa trận có c ủ cùng ga bơ di en tạ i ga di o la bên người phụ tá hậu phòng tuyến hắn tiếp tục tín nhiệm a bờ l ạ đồ để hắn cùng thờ g a n đệm t hợp thành trung vệ tổ hợp giờ y cờ cờ xuất r a đầu tiên thì là không có bất kỳ biến hóa nào mô lina cặp đệ v i l a a gà gà gà gà chạm m ộ t c e z e n a b ạ già g vã lở h số là gì dù n i n ô cùng hạ xẻo bà y barcelona bên trên một vòng thi đấu đem cùng la có d u n a ở giữa điểm tích lũy tranh lệch thu nhỏ đến hai điểm cho nên ở thời điểm này bọn hắn câu đối thi đấu cũng là tương đương xem trọng hai điểm tranh lệch bốn vòng thi đấu bọn hắn hoàn thành tam liên quan khả năng vẫn là tương đối lớn đánh bại atleti cô tiếp tục cho la có dù nạ làm áp lực đây chính là van ga an trận đấu này đối với từ tranh tài ngay từ đầu trở lại mình quen thuộc nhất bốn ba ba chiến thuật về sau barcelona lập tức đối mã cạnh triển khai hung mạnh tiến công giờ y cờ cờ biết trận đấu này không có bên trên một trận như thế vật khí, trận đấu kia vanga an bài binh bố trận đơn giản chính là tự hủy trưởng thành mà ở trận đấu này bên trong bọn hắn tất nhiên sẽ đánh ra mười hai phần lên tinh thần đối đ a i trận đấu này cho nên trận đấu này atleti c o phòng thủ chiến thuật thì phải quán triệt đến càng thêm triệt để một chút không riêng gì ổn thủ vùng cấm địa còn cần ở giữa sân cũng tăng cường phòng thủ giờ y cờ cờ cần chính là đội bóng không muốn cho đối phương bất luận cái gì đạt được cơ hội về phần phe tấn công mặt hắn tại trận đấu này không dùng dẫn bóng thẻ lại là dùng một t r ư ờ n g ngã sấp xuống thẻ chỉ định liền dùng tại ạ bờ lạt đổ thẳng xui ô xẻo này trên thân có một cái cầu liền có thể thu thập rơi bọn hắn bất quá trước lúc này còn cần dùng ngoan cường phòng thủ để barcelona trên dưới rõ ràng muốn công phá atleti cô đại môn nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy dưới loại tình huống này genny ớ di lưu lại di sản ngược lại là làm ra một chút tác dụng mặc dù genny ớ di cái này mùa giải tại a t l e t i c o công việc có thể nói là dối tinh dối mù nhưng mà hắn dù sao cũng là một cái giỏi về đ i ề u giáo phòng thủ ý huấn luyện viên a t l e t i c o trước đó phòng thủ không tốt chủ yếu là hắn dùng b 3 3 mạo hiểm chiến thuật nhưng lại để gây hạ dạ tại hậu vệ quét cùng chằm chằm người trung vệ vị trí bên trên vừa đi vừa về lắc lư thế nhưng là tại những địa phương khác t h như đ i ề u giáo phương diện phòng thủ hắn vẫn là hạ một phen đại lực、ý. phải biết bản mùa giải cục tợ tại valencia phong quang càng nhiều hơn chính là đến từ genny ở g ì tại valencia đánh tốt phòng thủ nội t ì n h mà cục tợ càng thêm quán triệt loại này phòng thủ chiến thuật atletico đám cầu thủ hiện tại năng lực phòng ngự đều không kém tăng thêm gệ ạ dạ chỉ huy cùng toàn thể cầu thủ sĩ khí tăng vọt bọn hắn không sợ hai chút nào tại trung hậu trận triển khai phòng thủ nghiêm mật ngăn cản barcelona cầu thủ một đợt lại một đợt tiến công dị vạn độ xuất xa lũ ở phối hợp tác chiến gà điola tổ chức có cụ trước trên bạo phì gộ đường biên đột phá barcelona đem bọn hắn tiến công bên trong vũ khí toàn bộ đều đem ra nhưng mà đối mặt bền chắc như thép atletico bọn hắn có thể sáng tạo ra đến một chút cơ hội lại không thể nắm chắc cơ hội tốt mỗi l ý nạ cũng tại trận đấu này bên trong phát huy ra cực cao tiêu chuẩn barcelona sút xa xuất sắc cầu thủ không ít dị vãn độ chính là trong đó nhân tài k ế t xuất mà tượng có cũ cùng gadiola x u ấ t xa năng lực cũng là tương đương xuất sắc atletico không có khả năng đem phòng thủ khu vực mở rộng đến loại trình độ đó song khi dị vãn đ ô bọn người dùng x u ấ t xa đến tìm cơ hội thời điểm hắn thì là dùng một lần lại một lần xinh đẹp phi thân cứu thua đem đối phương sút gôn ngăn cản ở ngoài phút thứ hai mươi mốt dị vạn độ tại ở ngoài vùng cấm thu được một cái cơ hội hắn lập tức vung lên chân trái dùng sức đưa bóng bắn ra ngoài đương m ỗ l ý nạ phi thân cứu thua thời điểm bóng r a đột nhiên ở trước mặt hắn sau đó từ trên bãi cỏ bắn lên bay về phía cầu môn đây chính là dị vạn độ xuất xa tuyệt kỹ một trong bóng r a đang bay vào vùng cấm địa về sau hạ xuống nện ở trên bãi c ỏ biến tuyến vòng qua đối phương thủ môn đập ra tới tay nhưng mà m ỗ l ý nạ lại làm ra một lần cực kỳ nhạy cảm cứu thua động tác hắn tại cứu thua quá trình bên trong ngạnh xinh xinh đưa bóng hướng khía cạnh rời bóng núc ních bóng ra nện trong tay hắn một nháy mượn nhờ lần này lực đạo ngạnh s i n h s i n h đem dị vạn đầu cước này thế tại tất tiến xuất xa cho thông qua danh giới cuối cùng làm tốt lắm dô sở tại dô sở mỗi lì nạ quẳng xuống đất thời điểm giờ y cờ cờ từ đội khách huấn luyện viên trên ghế nhảy dựng lên vung tay hô to mỗi lì nạ lần này cứu thua xác thực vô cùng phấn khích vị này thủ môn thân thể là có chút hơi mập cái này từ cái kia gương mặt to trứng bên trên cũng có thể thấy được đến nhưng mà cùng trước đó ý chứ danh thủ môn cờ dô dê hơi mập dáng người lại không thể đủ chế ước bọn hắn làm ra cực kỳ đặc sắc cứu thua m ỗ lì nạ từ dưới đất bỏ dậy sau đó phủi bụi Chú góc cờ cờ cơ cơ phòng thủ, phạt ý vững này. giữ Giờ y quả đồng ấ m một môn làm tâm dạng trạng này lần nói không nghi ngờ, như phòng càng lớn hơn gan càng yên tâm hơn. là vậy thua, thể thể thủ thái tốt thể thua, thủ đặc đối đặc đ sắc cổ có có sắc sĩ kiểu khí kiểu hậu ra vũ vệ dạng đối barcelona sĩ khí cũng có được trình độ nhất định đ ặ kích đối với nhất định phải đạt được thắng lợi một phương tới nói đối phương thủ môn cho thấy xuất sắc như thế trạng thái đây đối với phe tấn công tới nói xác thực không tính là một tin tức tốt mà tuyết thượng g a xương sự tình thì là tại phút thứ hai mươi lăm phát sinh Gô từ cánh phải cưỡng ép đ ộ t phá cập đ ệ vì là phòng thủ về sau t r u y ề n bên trong c ư ớ c này t r u y ề n bên trong lại bị trả m ộ t giải vây rồi tại Barcelona chuẩn bị lần nữa thời điểm tiến công lại phát hiện bọn hắn phó đội trưởng ngã trên mặt đất đội y sau khi kiểm tra cấp ra một cái để vang a an tương đương im lặng đáp án đùi kéo thương đoán sơ qua muốn nghỉ ngơi hai tuần lễ còn có một nửa tuần lễ chính là c h a m đi o n l e a g u e bán kết nói cách khác phi gô sẽ vắng mặt c h a m đi o n l e a g u e bán kết hiệp một t r a n h tài đối với Barcelona tôi nói cứ việc gì vắn đâu có thể đi vào càng nhiều cầu phi gô lại là bọn hắn cánh phải kiên cố nhất bà vai nếu như hắn không thể lên trận đ ố i công phá valencia nghiêm mật phòng tuyến lại sẽ có càng nhiều phiến p h ứ c vanga an căm tức phẩy tay sau đó cử đi liệt mạ nần thay thế p h ỉ gỗ vị trí thật sự là quá xui xẻo từ khi đụng tới atletico về sau barcelona vận rủi tựa hồ liền bắt đầu tăng nhiều muốn nói barcelona cái này mùa giải trình t h ể độ giày quả thật có chút tranh lệch la liga là có thể tại tranh tài trước đó báo lên 25 người danh sách thế nhưng là tự cao rất cao vanga an lại chỉ báo lên 20 tên cầu thủ cái này khiến hắn không có cách nào rất tốt áp dụng thay phiên tranh tài đánh cho nhiều chủ lực thụ thương khả năng liền muốn lớn hơn một chút t h như trước đó trang di onlit bại bởi chelsea liền cùng gadiola thiếu trận có quan hệ rất lớn nhưng mà liền xem như dạng này phi gỗ thiếu trận tổn thất vẫn như cũng là không thể bù đắp v a n ga an hiện tại đã bắt đầu nghĩ đến như thế nào tại trang di onlit bán kết hiệp một thời điểm nghĩ biện pháp giảm bớt phi gỗ thiếu trận mang tới ảnh hưởng tới nhưng mà trận đấu này vẫn còn tiếp tục phi gỗ thụ thương ra sân về sau barcelona tiến công không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng cứ việc lịt mạng ngần cũng là nhất danh xuất sắc cầu thủ nhưng mà hắn lại không thể cùng phi gỗ so sánh t h ố n chi chuyển nhượng đến barcelona về sau hắn liền chưa từng có thể hiện ra qua tại á g i á thời điểm đỉnh cấp trạng thái Mà a là là tại l e phi gỗ bị cán cứu thương nhất kết quả thời điểm hắn lập tức ngay tại bên sân kêu lên vã lở h ẳ sau đó đối với hắn nhanh chóng nói mấy câu sau đó đem hắn vỗ tới lên trận lúc này van ga an ngay tại hỏi đội y phi gỗ tình huống không có chú ý tới điểm này ngược lại là muzino chú ý tới đương van ga an trở lại trên vị trí của mình thời điểm muzino đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm lại nhìn thấy van ga an liền như dòng phun lửa đồng dạng liền xông ra ngoài hướng về phía đội khách huấn luyện viên tịch lớn tiếng giống lên người hôn đàn này m u j i n o xứng sở quay đầu mới nhìn đến đội khách huấn luyện viên tịch đứng bên cạnh giờ y cờ cờ một mặt dáng vẻ vô tội tại nhún vai nhữ mày tựa hồ tại đối phỉ gỗ t h ụ thương biểu thị ta thật đáng tiếc ta cũng không phải cố ý trên sân bóng t h ụ thương là chuyện rất bình thường à. khó trách van ga an sẽ mất đi tỉnh táo tầm thường căm tức như thế lúc đầu hắn liền vì phỉ gỗ t h ụ thương mà tâm thiền kết quả giờ y cờ cờ còn dạng này khiêu khích nói hết lời m u j i n o mới đem van ga an lôi trở lại vị trí của mình cũng quên muốn nói với van ga an vừa rồi giờ y cờ cờ đối trên trận làm ra chỉ thị sự tỉnh nhìn xem mặt đỏ bừng lên van ga an muzino ở trong lòng yên lặng lắc đầu Giờ y c ờ cờ ra h ỏ a n à y thật đ ú n g là có chút b ả n lãnh thể Có đ e m l mươi a n sáu tình thế khó xử tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau atletico mazit thay đổi trước đó nghiêm phòng tử thụ phương thức bắt đầu triển khai quy mô tiến công tại vã lờ làm tổ chức phía dưới dù n i nhô đột phá mang đến uy hiếp rất lớn mà phía trước trận bốn phía chạy tiếp ứng hạ xéo bị thì là mang đến càng lớn uy hiếp bên trong lúc đầu barcelona đám cầu thủ cũng bởi vì phỉ gỗ thụ thương có chút phân tâm không nghĩ tới atleti c o thuận thế cứ như vậy công ra lập tức liền bị atleti c o đám cầu thủ chế trụ lúc này mu di nhô mới nhớ tới vừa mới nhìn đến tình cảnh hắn lập tức nói với van ga an hỏng bét vừa rồi ta nhìn thấy giờ y cờ cờ tại lôi kéo vạ lờm đang nói cái gì đại khái là phải bắt được cơ hội này triển khai phản kích người không nói sớm van ga an lần này tức g i ậ n đến có chút không lời có thể nói hắn lập tức lần nữa từ mình huấn luyện viên vị trí bên trên vọt ra ngoài sau đó hướng về phía trong tràng hô to lên phòng thủ tăng cường phòng thủ đỉnh qua bọn hắn trong khoảng thời gian này tiến công m u j i n o c ư ờ i khổ nhìn xem van ga an bóng lưng ta lúc đầu muốn nói thế nhưng là khi đó n g ả i liền xông ra ngoài hắn rất ít nhìn thấy van ga an tức thành cái dạng này hắn mặc dù bảo thủ tính tình vội vàng sao động đại bộ phận thời điểm vẫn là rất lánh tĩnh thế nhưng là gần nhất phát sinh một loạt sự t ì n h để hắn cũng bắt đầu vội vàng sao động lên người cạ tạ lộn ý ạ i cho là hắn trọng dụng hà lan bang không trọng dụng bản thổ cầu thủ đối với hắn bất mãn d ì v ạ n đầu cùng phì gỗ bởi vì chính mình tiền lương so dự bị lịt mạ nần g còn ít hơn bất mãn đan y bởi vì thu hoạch được cơ hội không nhiều bất mãn những ngày nội bộ bất mãn tăng thêm ba đầu trên chiến tuyến đồng thời xuất hiện một chút ngăn trở giờ ý cờ cờ khiêu khích tranh tài thế cục bất lợi những vật này cộng lại rốt cục để hà lan danh xuất đều có chút không chịu nổi huấn luyện viên trưởng cũng là có thể lợi dụng một chút những y muzino ở thời điểm này có một chút minh n g ộ nhìn xem đồng dạng đứng tại bên sân quan sát đến trên trận thế cục giờ y cờ cờ trong ánh mắt cũng xuất hiện một chút biến hóa giờ y cờ cờ so hắn trẻ mười mấy tuổi tiếp cận hai mươi tuổi cũng đã tự hành lĩnh nộ g ra đạo lý này từ cái này mấy trận đấu chỉ huy của hắn xem ra không riêng gì đối trên trận tranh tài năng lực chỉ huy một chút tranh tài bên ngoài có thể nói là tà môn ma đạo thủ đoạn hắn cũng dùng đến tương đối nhiều nhưng mà những thủ đoạn này nhưng cũng là tương đương hữu dụng thủ đoạn tại vanga al hô to phòng thủ thời điểm barcelona đám cầu thủ trên thực tế đã bắt đầu phòng thủ nhưng mà dù sao bọn hắn không phải dùng phòng thủ gặp dài lại đối atleti c o đột nhiên phản kích không có quá lớn chuẩn bị đến mức lập tức liền bị atleti c o xung kích đến phòng tuyên có chút lung lay sắp đổ dù nhịn đổ d â n bóng đột phá ga u r d i o la phòng thủ tại có cũ bù vị tới thời điểm lại trực tiếp đưa bóng kín đáo đưa cho vùng cấm địa tuyến đầu hạ xéo bà y hà lan xạ thủ đang chuẩn bị quay người xuất ôn ạ vợ lạt đồ đã nhào tới hắn lập tức lại lần nữa đưa bóng t r ụ trở về sau đó nhấc chân đưa bóng chuyển trở về xếp sau chen vào bạ dạ dạ đón chuyển về bóng ra nhấc chân chính là một c ư ớ đại lực xuất xa hẹp ra sức đưa bóng đập ra danh giới cuối cùng phạt g vanga an hướng về phía trong tràng lớn tiếng hô lên atletico không có khả năng một mực ngăn chặn barcelona tiến công chỉ cần ngăn cản được lần này phát góc tranh tài t i ế t tấu lại sẽ trở lại barcelona trưởng không phía dưới số lạ gì đứng ở c ầ u trước mà ở đây hạ giờ y cờ cờ l i ề u mạng cơ cánh tay tình hưng dưới gây hạ giả cùng trả một đều s ô n g lên tiến đến barcelona vùng cấm địa trong ngoài khoảng t r ư ờ n g sáu tên atletico cầu thủ chỉ có cặp đệ villa agraeza sezena ba người lưu tại hậu trường những người khác tại vùng cấm địa bên trong tìm kiếm lấy cơ hội một hơi bên trên đến nhiều như vậy cầu thủ nói do atletico là muốn lợi dụng cơ hội lần này nhất định phải dẫn bóng cũng khó trách van ga an sẽ khẩn trương trong số là đưa bóng kéo sau khi đi ra khẩn trương van ga an liền thấy hắn trong chủ l ự c vệ tây ban nha tuyển thủ quốc gia ạ bờ lạt đồ lần nữa dưới chân trượt số lạ gì mở ra phạt góc bay thẳng vùng cấm địa trước điểm hạ sẹo bay bắt đầu từ đó đường chạy hướng về phía trước điểm chuẩn bị thích ứng chằm chằm phòng hắn ạ bờ lạt đồ tự nhiên là đi theo phía sau của hắn mà ở chạy hai bước về sau ạ bờ lạt đồ đột nhiên dưới chân trượt đi Mặc dù h ắ tạ tại n toàn bộ nu kem một bên tiếng kinh hô bên trong võ tới trước điểm lại không có người phòng thủ hạ xéo bì cao cao nhảy dựng lên đón rơi xuống bóng ra tụ lực tại eo trước đó sau đó nhanh chóng hất đầu công cánh cửa bóng ra thật nhanh lúc trước điểm bay vào barcelona đ ạ i môn hẹp chỉ là tượng trưng phất phất tay liền nhìn xem cái này gần trong gang t ứ c đánh đầu bay vào mình c h ấ n giữ đ ạ i môn atleti c o lại lần nữa thông qua một cái định vị cầu lấy được dẫn trước tại sân khách một không dành trước barcelona hiện trường hơn một n g h n danh mã cạnh phan bóng đá bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn nếu như trận này có thể thắng hạ tới như vậy bọn hắn không hoài nghi chút nào atleti c o có thể thành công bảo đảm cấp thành công mà van ga a n sắp mặt lúc này dị thường khó coi barcelona đám cầu thủ cũng dùng không cam lòng cùng hoang mang ánh mắt nhìn xem chạy chúc mừng bên trong atleti c o đám cầu thủ cái này mùa giải bọn hắn tiến triển vẫn luôn coi là rất bình thường thuận lợi tại thi đấu vòng tròn bên trong mặc dù biểu hiện không có trước hai cái mùa giải tốt cũng thường thường đều là bởi vì bọn hắn đem lực chú ý đặt ở t r a m g đi on league bên trong mới có thể thất bại thế nhưng là tại đối mặt atleti c o thời điểm bọn hắn lại ngay cả ngay cả kinh ngạc chuẩn xác mà nói là đối mặt giờ y cờ cờ xuất lĩnh atleti cô thời điểm bọn hắn vẫn tại kinh ngạc mà lại vận khí cũng bắt đầu tr Ở thời điểm này các truyền thông trước đó đối v ớ giờ y cờ cờ dùng mọi bút làm vũ khí ngược lại lên phản hiệu quả bởi vì vì nói rõ giờ y cờ cờ là một cái gì cũng sẽ không ra hỏa bọn hắn đem giờ y cờ cờ tại chúng đại mập mạp sổ số, số thu hoạch được mười vạn usd tiền thưởng về sau tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói ta năm nay vận khí vẫn luôn rất tốt ống kính lặp đi lặp lại phát ra chính là vì chứng minh giờ y cờ chỉ ờ c là một cái dựa vào vận khí ăn cơm người thế nhưng là tại hiện tại loại này hiện trạng phía dưới lại không tin tả người cũng bắt đầu cảm thấy chẳng lẽ giờ y cờ cờ vận khí cứ như vậy tốt như vậy đối mặt dạng này một cái hảo vẫn ra hỏa chúng ta còn có thể đạt được thắng lợi cơ hội sao giờ y cờ cờ khiến người khác biết đến một ít chuyện khiến mọi người cảm thấy vận khí của hắn xác thực rất tốt bóng đá giới trên cơ bản liền không có từng thu được đại mập mạp sổ số, số giải nhất người hắn thu được dùng mấy ngày ngắn ngủi liền khép lại toàn bộ đội bóng tâm sau đó thắng hai trận đấu thế nhưng là đối malaga có hai cái d â n bóng tràn đầy vận khí đối valencia hai lần phản kích liền lấy được hai cái d â n bóng đối barcelona ạ ghề dạ cùng mổ lì nạ tuần tự bộ phát ạ vợ lặt đồ hai trận đấu bên trong đều xuất hiện không hiểu thấu trượt chân sai lầm cái này một dãy chuyện cộng lại bọn hắn không tin cũng phải tin a bỡ lạt đồ đến cùng đang làm gì bên trên một trận đấu trượt chân còn có thể nói hắn đối ca đơ dần sân bóng chưa quen thuộc hoặc là nói atleti c o tại trên sân bóng d ở cho gì thế nhưng là trận đấu này là chủ của chúng ta trận a hắn tại khối này trên sân bóng tranh tài vượt qua một trăm lần còn có thể trượt chân thật là khiến người ta khó có thể tin Cả t a r loni a địa khu sướng n ô n viên tại căm tức phê bình lấy a bỡ lạt đồ may mắn a bỡ lạt đồ là người tây ban nha e f p a n i ôn nếu là hắn là người hà lan sợ rằng sẽ bị càng thêm phê phán đến không đáng ô su đang ăn mừng kết thúc về sau giờ y cờ cờ vung tay lên g i a hiệu đám cầu thủ tiếp tục dựa theo vừa rồi chiến thuật đi làm vừa rồi để lên tiến công vốn chính là giờ y cờ cờ lâm thời khởi ý trận đấu này hắn dự tính ban đầu chính là tranh thủ ba phần ra sức bảo vệ một phần hiện tại giành trước tiếp tục phòng thủ sau đó tùy thời phản kích cũng là phải tiếp xuống trong trận đấu barcelona đánh cho liền rất bình thường khó khăn cái này hai trận đối mã cạnh tranh tài liền như là ác mộng dù sao muốn làm thành sự t ì n h cuối cùng sẽ nhận trở ngại muốn vào một cái cầu là khó như vậy đối phương lại tựa hồ như tổng là có thể bắt lấy một chút không phải cơ hội cơ hội dạng này đánh xuống lại ngoan cường cầu thủ cũng sẽ tâm lý nhận ảnh hưởng nghiêm trọng tại hơn nửa hiệp lúc kết thúc barcelona cũng không có khả năng nắm lấy cơ hội săn đều tỷ số điểm số ngược lại bị atletico liên tục đánh mấy lần p h ả n kích kém chút lần nữa ném cầu coi như không có ném cầu lúc này barcelona sĩ khí đã nhanh muốn rơi xuống đến đáy cốc đối với cái này cơn ác mộng tầm thường tranh tài bọn hắn đã không muốn lại thế nào đánh rơi xuống atletico trên dưới tại phòng thủ thời điểm lộ ra như vậy ưng ngạnh mà lại thân thể đối kháng cũng rất bình thường hưng ác bọn hắn hơn nửa hiệp ăn hai tấm thẻ vàng sau đó đem phỉ gỗ làm hạ trợ không có mấy ngày chính là、Chang、t r a m g đi o n l i t bán kết đối、Chang、t r a m g đi o n l i t bọn hắn cũng tương đương coi trọng nhưng không nguyện ý tại tranh tài như vậy bên trong thụ thương mà vắng mặt、Chang、t r a m g đi o n l i t bán kết thậm chí là trận chung kết van ga an cũng có dạng này cố kỵ bên trên một trận hắn liền phạm vào sai lầm như vậy lúc đầu hắn có thể tiếp tục để gì vãn đầu cùng phỉ gầu nghỉ ngơi lại bởi vì nhất thời đưa khí mà đem hai cái này cơ hồ toàn c ầ n chủ lực đi đánh nửa trận đấu phỉ gộ trận đấu này thụ thương chưa chắc không phải cùng bên trên một trận đối mặt liều đến rất bình thường hung atletico cầu thủ có nhất định quan hệ cầu thủ thể năng không tốt liền lại càng dễ thụ thương cho nên tại trong phòng thay quần áo, vanga an cũng hơi lung túng một chút lấy tính cách của hắn tuyệt đối là muốn tìm lại mặt mũi trở về mà lại trận này thua mất cũng sẽ câu đối thi đấu đoạt giải quán quân tạo thành ảnh hưởng rất lớn nhưng mà vanga an hiện tại cơ hồ tất cả tinh lực đều đặt ở t r a m t i only i bên trên đã tổn thất một cái phỉ gỗ cầm xuống trận đấu này còn muốn tổn thất người nào một cái liên tục sai lầm tâm lý đã muốn sụp đổ ạ b ở là đồ vẫn là một cái thụ thương gì v à n đồ atletico dù sao không có gì còn lại gánh vác bọn hắn chính là một trận một trận liều mạng mà barcelona còn muốn đánh trang the only chỉ có thu được trang đi onlit quán quân địa vị của hắn mới càng thêm vững chắc đối với hắn chất vấn mới sẽ trở nên càng ít trên thực tế trong lịch sử barcelona cái này mùa giải tứ đại gia không cùng van ga an loại này lo được lo mất cảm xúc cũng có được vấn đề rất lớn một bên là nội bộ có vấn đề một bên là hắn tại cầm tới hai cái thi đấu vòng tròn quán quân cùng hai cái cúp nhà vua quán quân về sau nhất định phải tại trang đi onlit bên trong có đột phá cho nên một đường muốn lấy dưa hấu ném hạt vừng cuối cùng dưa hấu không có nhặt được hạt vừng cũng vứt bỏ lấy không trở lại tại mâu thuẫn như vậy tâm lý bên trong quý giá giữa trận thời gian nghỉ ngơi cứ như vậy đi qua v a n g a an chỉ có thể nói cho đám cầu thủ nửa c h à n g sau hết sức đi tranh tài sau đó bảo vệ tốt chính mình có cái cười nói thì nói thế huấn luyện viên trưởng nói với cầu thủ hôm nay trận đấu này rất trọng yếu các ngươi phải thật tốt đá sau đó đi thắng được tranh tài sau đó cầu thủ nói với huấn luyện viên trưởng xin ngài đem lời nói rõ r à n g ra hoặc là hảo hảo đá hoặc là thắng được tranh tài hiện tại barcelona chính là như vậy nghĩ thắng được trận đấu này bọn hắn liền muốn liều mạng không phải không có cách nào c ô n g phá tử thủ không ra atleti c o đại môn mà muốn liều mạng liền không có cách nào bảo vệ tốt chính mình thế là nửa chàng sau tranh tài barcelona tiến công cùng hơn nửa hiệp so r a càng thêm không chịu nổi chương n ă không chiến mà thắng tại barcelona tiến công bắt đầu trở nên không chịu nổi lại bởi vì tình thế khó xử tâm thái mà dẫn đến trạng thái không tốt thời điểm atletico trên giới nhưng như cũng i ữ vững vô cùng cao đ ầ u trí hiện tại bọn hắn một điểm bao phục cũng không có bởi vì tại một khối k h á c sân bãi bên trên tin tức truyền đến là nụ mẹn xì、si、ạ sân khách không một lạc hậu hơn dạ xỉn sạn tặng đờ rất bình thường hiển nhiên chính là dạ xỉn sạn tặng đờ cũng không có mướn đường đây đương nhiên là một tin tức tốt mà một cái khác thì là đối barcelona tin tức xấu l à có dù nạ tại sân khách g i à n h trước xe ta barcelona đám cầu thủ cũng không biết tin tức này thế nhưng là bọn hắn biết hiện tại thi đấu vòng tròn tình huống đối bọn hắn đã rất bất lợi nhưng mà bởi vì đối trang t i o n lít quan niệm barcelona tiến công vẫn như c ũ là không có thể hiện ra quá sắc bén đồ vật toàn bộ nửa t r ẳ n g sau sự tiến công của bọn họ đều không thể sáng tạo ra quá nhiều uy hiếp ngược lại là tại phút thứ 73, a t l e t i c o lại dẫn bóng tiếp vào số l à gì c h u y ể n bóng về sau dù ni nô đ ạ i phát thần uy một người dẫn bóng từ đó trận tiến quân thần tốc liên tục thoảng qua cỏ cụ cùng thờ giang đ ệ bộ sau đó đối mặt xuất kích hẹp tỉnh táo đẩy bắn vào lưới cái này dẫn bóng thành đệ sập barcelona cuối cùng một con cỏ tại atleti c o đánh vào cái thứ hai cầu thời điểm vanga an lúc này ngược lại tỉnh táo lại hắn lắc đầu sau đó dùng d a n i thay đổi dị v a n đồ tuyên bố đối trận đấu này từ bỏ tại thời gian còn lại bên trong atleti c o hậu vệ nhóm mọi người đồng tâm hiệp lực tướng linh trước ưu thế bảo trì đến kết thúc đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm toàn bộ nu k e chỉ còn lại có hơn một ngàn tên đường sa mà đến p a n bóng đá tiếng hoan hô. Còn tại thu tin được bản mùa giải cái thứ nhất thi đấu vòng tròn tam liên thắng về sau a t l e t i c o đã vô hạn tiếp cận bảo đảm cấp khu hiện tại bọn hắn tình thế một mảnh tốt đẹp mà barcelona thì là tiền đồ đáng lo la có d u n a tại sân khách đánh bại xe ta lấy được quý giá ba phần lại lần nữa đem cùng barcelona chi ở giữa tranh lệnh kéo đến đến năm phần tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại ba lượt tình huống dưới barcelona muốn đền bù cái này năm phần tranh lệnh đã là tương đương khó khăn la có d u n a chỉ cần ở sau đó ba vòng thi đấu bên trong cầm tới năm phần barcelona liền tuyệt đối không thể có thể thu được thi đấu vòng tròn quán quân mà tại cúp nhà v u a trong trận đấu nếu như hiệp hai không xuất hiện kỳ tích bọn hắn cũng rất khó tiến vào cúp nhà vừa trận chung kết đây cơ hồ mang ý nghĩa muốn tại cái này mùa giải thu hoạch được tam quan vương barcelona tại cái này trong một tuần lễ liên tục tại cúp nhà vua cùng thi đấu vòng tròn hai đầu trên chiến tuyến nhận trọng tòa mà cho bọn hắn mang đến trọng tòa ngay tại lúc này ngay cả bảo đảm cấp đều không thành công a t l e t i c o mazit là hiện tại còn sâu hơn đến không phải một cái chính thức huấn luyện viên trưởng chỉ là một cái mang theo nửa năm a t l e t i c o đội hai lần thứ nhất chấp giáo chính quy một tuyến đỉnh cấp câu lạc bộ hai mươi mốt tuổi người trẻ tuổi hiện tại cái này phách lối người trẻ tuổi đang cùng hắn đám cầu thủ ở đây bên trên điên cùng chúc mừng thế nào ta nói quá ha coi như toàn bộ barcelona đều căm thủ chúng ta cũng không trở ngại chúng ta đạt được thắng lợi bọn hắn lại nổi nóng Cũng không thể để chúng ũ n g k ta về phòng thay quần áo chuẩn bị nghỉ ngơi ngày mai nghỉ một ngày buổi tối hôm nay cùng đi ra tìm thú vui đi di bị cùng tàu lìt sợ tạm mời khách giờ y cờ cờ chỉ c hạ ỉ h xẹo bỉ cùng d u ni nhô nói tại sao là chúng ta hạ xẹo bỉ cùng d u ni nhô đồng thời không phục nói ngươi là huấn luyện viên trưởng hẳn là ngươi mời khách mới đúng bởi vì các ngươi thu nhập tối cao giờ y cờ cờ nói ra một cái làm cho người tin phục lý do ta ngược lại thật ra nghĩ mời khách bất quá ta lương tuần mới hai mươi lăm vạn v ẹ t setas không đủ các ngươi đi hộp đêm uống một bình rượu ngươi rõ ràng mùa đông thời điểm c h ú n g mười vạn usd dài nhất bà dạ lập tức liền chỉ ra giờ y cờ cờ trong lời nói chỗ không đúng lắm bị đội hai đám kia tiểu từ nháo mời khách đã xài hết rồi giờ y cờ c ờ mặt không biến s ắ p tim không đập nói láo suy atleti c o đám cầu thủ đồng thời phát ra hư thành bọn họ cũng đều biết giờ y cờ cờ đang nói láo nhưng không có chứng cứ bất quá có dạng này một trận đặc sắc thắng lợi mời khách cũng là làm người ta cao hứng một sự kiện đi sở dĩ là tại barcelona nơi đó đi chúc mừng đó là bởi vì giữa tuần sẽ còn tại lu kem cùng barcelona đánh cúp nhà v u a bán kết bất quá đối với này atleti c o đám cầu thủ có thể nói là lòng tin mười phần bởi vì hiệp một ba cầu ưu thế đã đủ để cho bọn hắn hơn nửa người đều tiến vào cúp nhà vừa trận chung kết trước đó nghỉ ngơi một ngày cũng l à nên sự tình nhà tối hôm đó atleti c o đám cầu thủ có thể nói là hào hào nhẹ lòng một chút bọn hắn bắt đầu càng ngày càng thích giờ y cờ cờ người giáo chủ này luyện mặc dù ra hỏa này vừa lên mặc cho liền cầm lấy lao hữu lực uy hiếp uy hiếp toàn thể cầu thủ thế nhưng là tiếp xuống dẫn đội liên tục chiến thắng để đội bóng bảo đảm cấp có hy vọng tại sân huấn luyện bên trên lại không nói nhảm bên ngoài sân thời điểm cũng sẽ không lung tung đi mắng bọn hắn càng quan trọng hơn một điểm chính là đêm qua trong một đêm giờ y cờ cờ so với bọn hắn chơi đến còn điên còn muốn thoải mái đến mức ngay từ đầu cũng bởi vì cùng huấn luyện viên trưởng cùng một chỗ tại hộp đêm uống rượu tán gái mà có chút câu thúc đám cầu thủ triệt để về tới top năm top ba ra tìm thú vui trạng thái trên sân bóng có thể xuất lĩnh bọn hắn đạt được thắng lợi dưới cầu trường lại có thể cùng đám cầu thủ hòa mình kéo chút thấp kém trò đùa cũng không giật đỏ dạng này huấn luyện viên bọn hắn có lý do gì không thích bất quá tại barcelona địa bàn bên trên tìm thú vui tự nhiên cũng là bị cả tạ lộn ý ạ các phóng viên phát hiện nhưng mà liên tục bại bởi atletico hai trận ném đi năm cái cầu một cái cầu cũng không vào lúc này lại phê phán atletico đám cầu thủ không có chức nghiệp tố dưỡng hiển nhiên là một loại không sáng suốt tự động người ta không có chức nghiệp tố dưỡng cũng t h ắ n g mười để có chức nghiệp tố dưỡng barcelona cầu thủ làm sao chịu nổi à. cho nên các phóng viên chỉ là chua chua tại truyền thông đã nói hai câu còn lại trang bịa toàn bộ đều lưu cho dùng nòi g bút làm vũ khí barcelona đám cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng van ga an josie gơ tiên sinh càng là nổi nóng muốn chết barcelona cái này hai trận một vua nếu là lấy không được champ hắn liền lặt loại phải công khai biển, tiết khối, kim mi cái công ăn phồn, nhược mảnh cùng có bậc biển, khối, cùng kém mịt tỡ rổ dây cờ đương ồ chơi hết, còn hết, không phải thủng trăm ngàn lỗ. À. hắn này ăn trong ngàn dày trăm dạ lỗ. đ nhiên cũng có thể chơi xấu không ăn nhưng là cứ như vậy đoán chừng hắn người phóng viên này cũng không làm thành cho nên jose gơ tiên sinh ngày hôm đó đêm mong mọi barcelona có thể ở sau đó một trận đấu bên trong người phẩm đại bạo phát hoàn thành đại nghệ t r u y ể n đào thải a t l e t i c o bị loại sau đó cầm tới cúp nhà vua tranh tài không cầm trang tvl cùng thi đấu vòng tròn đều có thể a chỉ cần một cái cúp nhà vua ta liền có thể để nhà đi mazit khu á o nhiệt chạy trần chuồng Barcelona, các ngươi nhưng n h ấ tại định điểm. đó, đánh đánh đầu. chịu không ngày ngang tiên sinh trên、đầu. Nặng cân tin phải thua Hai thai cái kém gì tức. sau một một xét t vào xế chiều hôm nay barcelona câu lạc bộ hướng tây ban nha liên đoàn bóng đá noxin yêu cầu không tham gia giữa tuần cúp nhà vua hiệp hai tranh tài bởi vì trong đội hà lan đội tuyển quốc gia thành viên đều đi tham gia một trận hà lan đội tuyển quốc gia trận khởi động bọn hắn không có cách nào kiếm đủ nhân số tới tham gia trận đấu này đồng thời tăng thêm sắc đi tham gia trang t online mà tiết kiệm thể lực tây ban nha liên đoàn bóng đá đối bọn hắn phát ra cảnh cáo nhưng mà barcelona phương diện kiên trì mức tử b ọ trận đấu này tại rơi vào đường cùng tây ban nha liên đoàn bóng đá đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn tuyên bố a t l e t i c o mazit trực tiếp tiến vào cúp nhà v u a trận chung kết đây đối với a t l e t i c o tới nói không hề nghi ngờ là một tin tức tốt bởi vì bọn hắn có thể càng chuyên tâm đi chuẩn bị chiến đấu thi đấu vòng tròn không thể không nói động tác này không quá phù hợp barcelona câu lạc bộ hình tượng cho dù là bọn họ không coi trọng cúp nhà v u a cúp nhà v u a cũng là tây ban nha ngoại trừ thi đấu vòng tròn bên ngoài trọng yếu nhất thi đấu sự t ì n h bọn hắn bây giờ lại tuyên bố muốn từ b ả hiệp hai tranh tài cho dù là có lý do đầy đủ cũng rất khó nói còn nghe được nếu như hiệp một bọn hắn là tại sân khách thắng atletico bọn hắn còn sẽ từ bỏ hiệp hai tranh tài sao đừng nói dỡn cũng là bởi vì bọn hắn cảm thấy ba cái cầu đã rất khó đuổi theo cho nên mới sẽ tìm cái lý do từ bỏ tranh tài đi chuyên tâm chuẩn bị cham đi onlit e tranh tài nếu như bởi vì không coi trọng liền triệt để từ bỏ tranh tài quốc vương k i a chén ý nghĩa ở đâu barcelona cách làm này đưa tới rất nhiều truyền thông bất mãn liền ngay cả tây ban nha liên đoàn bóng đá cũng một lần muốn t ứ c đoạt barcelona mùa giải tiếp theo tây ban nha cúp nhà vừa dự thi quyền cuối cùng vẫn hủy bỏ loại này trừng phạt đồng ý barcelona không tham gia trận đấu này yêu、cầu. giờ y cờ cờ đối với cái này phản ứng lại là tương đương kịch liệt vá muốn chạy trốn liền sớm một chút chạy trốn đem chúng ta lưu tại barcelona chờ đợi hai ngày đây coi là cái sự tình gì hắn trong âm thầm đối mạ gì nạn hoàn trách mà đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm hắn lại là nhú n vai ta lại cảm thấy barcelona làm như vậy chính xác bởi vì bọn hắn làm sao cũng không cách nào tiến vào cúp nhà vua trận chung kết còn không bằng lễ tiết kiệm một chút thể lực đối tất cả mọi người tốt làm sao các ngươi không tin ta khác chiến thuật đều không cần liền dùng phòng thủ phản kích chỉ cần chín mươi phút không ném ba cái cầu là đủ rồi barcelona có lo lắng muốn lưu lực đánh trang di olit làm sao có thể cùng chúng ta liều bất quá ta vẫn có chút ý kiến bởi vì vì bán kết hiệp hai tranh tài chúng ta tại barcelona đã ngưng lại hai ngày có tranh tài đánh đương nhiên không quan trọng nhưng là bây giờ không có tranh tài đánh mấy ngày nay ăn ngủ barcelona câu lạc bộ có phải hay không hẳn là cho chúng ta báo tiêu đoạn văn này đăng báo về sau cũng không biết có bao nhiêu độc giả nhìn thấy đoạn này nói về sau phun ra trong miệng sữa bỏ giá hỏa này thực sự là vô số độc giả nhìn xem đoạn văn này đều tại lắc đầu thật không biết hẳn là dùng cái gì hình dung từ để hình dung giờ cơ cờ hoặc là nói gia hỏa này chính là cái đại tiện nhân mà ở thời điểm này đại tiện nhân địch đã đắc chí vừa lòng mang theo hắn đội bóng về tới mazit hắn không nghĩ tới nguyên bản đem ba trận liên tục giao đấu barcelona tranh tài nhìn thành là một trận đấu ba cái ba mươi phút kết quả mới đánh sáu mươi phút tiếp xuống ba mươi phút liền biến thành rác rưởi thời gian người ta trực tiếp không chơi với ngươi nữa trực tiếp đem bọn hắn đánh sợ ta là nhiều n ị c h t i ê n tồn tại à loại ý nghĩ này để giờ y cờ cờ cảm thấy rất đặc ý hiện tại cái này mùa giải hắn chỉ còn lại bốn trận đấu một đánh ba trận thi đấu vòng tròn một trận cút nhà vừa trận chung kết mặc kệ trận chung kết đối thủ là zio mazit hay là người tây Ban Nha, Enpanion, bọn hắn đánh đều muốn vất vả lại chương h mình phải n t r t năm c ấ mươi tám nhân vật đảo ngược mấy ngày kế tiếp bên trong liên quan tới barcelona chủ động từ bỏ cúp nhà vua hiệp hai thảo luận vẫn như c ũ là hừng hực khí thế người phản đối cho rằng barcelona cách làm này rõ ràng chính là thua không nổi cùng không có chức nghiệp tố dưỡng hành vi người ủng hộ thì là tại công kích tây ban nha liên đoàn bóng đá lịch đấu an bài không hợp cách biết rất rõ ràng cái này giữa tuần có đội tuyển quốc gia thi đấu hữu nghị vì cái gì còn muốn an bài ở thời điểm này tiến hành barcelona đội một chỉ còn lại chín người có thể thi đấu không từ bỏ còn có thể thế nào loại hành vi này bản thân liền là đối quốc nhà vua không tôn trọng bất quá đây hết thể cãi lộn đã cùng giờ y cờ cờ cùng atleti coma g i ế không có quan hệ gì bọn hắn đã được đến nghĩ muốn có được đồ vật điểm tích lũy cùng bảo đảm cấp khu ngang hàng cúc nhà vua tiến vào trận chung kết còn thu được n g o à i định mức mấy ngày thời gian nghỉ ngơi quá khứ trong một tuần lễ này đối mã cạnh tới nói khá là tuyệt vời chí ít tại cái này mùa giải hỏng mét bối cảnh phụ trợ phía dưới là tuyệt vời như thế hiện tại bảo đảm cấp trong vùng mấy chi đội bóng đã bắt đầu có chút khủng hoảng c ù n g atletico điểm tích lũy hiện tại đã đồng d ạ n g là 41 phân lù mèn xì ạ cũng không cần nói trên xuống như là 43 phân rio ovê e d o 45 phân người tây ban nha e p a n i o n 46 phân rio sosi h e d a d thậm chí trước đó bị cho rằng đã bảo đảm cấp thành công lấy được 47 phân malaga cũng bắt đầu có có thể sẽ giáng cấp nguy hiểm lúc đầu đã bắt đầu trở nên sáng tỏ bảo đảm cấp tình thế lại bắt đầu trở nên khó bể phân biệt có giáng cấp nguy hiểm đội bóng trở nên càng nhiều như vậy tiếp xuống thi đấu vòng tròn liền sẽ trở nên càng thêm kịch liệt la liga xem chút ngoại trừ đoạt giải quán quân châu âu đấu trường khu vực tranh đoạt bên ngoài lại thêm một cái bảo đảm cấp đại chiến đối với la liga tổ b y hội tới nói tự nhiên là vui lòng nhìn thấy thi đấu vòng tròn càng kịch liệt hấp dẫn ánh mắt thì càng nhiều thời gian tiến vào tháng năm atletico sẽ tại một vòng này sân khách giao đấu rio o v e d o nếu như có thể đánh bại đối tay liền có thể chính thức thoát ly dáng cấp u rio o v e d o chỉ so với bọn hắn điểm tích lũy nhiều hai điểm mặc kệ nù mèn xì ạ có thể hay không đạt được thắng lợi bọn hắn đều có thể lại áp chế ở một chi đội bóng chí ít trở thành la liga tên thứ mười bảy tiến vào một cái an toàn khu vực nù mèn xì ạ thì là tại sân nhà nên chiến người tây ban nha espan chi này đội bóng cứ việc bây giờ còn có dáng cấp nguy hiểm bất quá tại giữa tuần bọn hắn lại thông qua một phen khổ chiến sân nhà hai so với một lực khắc diêu mazit tuân ra ít lưu ý tiến vào cúp nhà v u a trận chung kết diêu mazit ba k hai đại hào môn song song g i ế t vào cúp nhà v u a bán kết lại phân biệt tao nổi ít lưu ý bị đào thải bị loại có ý tứ chính là đào thải ba k chính là mazit đội bóng atletico đào thải diêu mazit thì là cả tạ lô ni a đội bóng người tây ban nha epa s n y o l hai cái hàng tiểu đối nghịch tập lão đại ca đ i ề u ty đánh nằm bẹp cao phu soái rất được hoan lên đại khoái nhân tâm Cái này trước ậ n đ đó chúng ta tại khó khăn như vậy tình huống giới đều có thể liên tục đánh bại valencia cùng barcelona dạng này đối thủ mạnh mẽ như vậy chúng ta liền tuyệt đối không thể tại cái này thời khắc quan trọng nhất ngã xuống Cầm xuống trận đấu này, chúng ta liền có xuống đấu trận này, liền ta thể triệt để thoát để khi ỏ á n g cấp khu, trở lại m ộ t tương đối tốt vị trí bên trên, cái lúc đối bên này vị khi ô n g p h ả bưng lỏng một điểm, cũng n à coi là giờ y cờ cờ đối đại đám cầu thủ một cái đặc sắc sân bóng cùng sân huấn luyện bên ngoài địa phương ngươi muốn thế nào thì làm thế đó hắn lười đi quản nhưng mà tại sân huấn luyện phòng thay quần áo cùng trên sân bóng tất cả cầu thủ nhất định phải nghe theo chỉ huy của hắn mới được mặc dù hắn bây giờ còn chưa có trừng phạt qua bất cứ người nào để chứng minh mình bàn tay s ắ t thống trị thế nhưng là hắn thấu lộ ra ngoài loại kia hậu quả nghiêm trọng lại là atleti c ủ a đám cầu thủ cũng không dám muốn nếm thử khi nhìn đến đám cầu thủ nghiêm túc lên biểu lộ về sau giờ y cờ cờ liền phất phất tay tiếp xuống hào hào huấn luyện sau đó nghĩ một h ồ i như thế nào phá hàng phòng ngự dày đặc h ậ vệ đồ khẳng định là phải dùng phòng thủ đến đối phó chúng ta chúng ta đã dùng ba trận phòng thủ phản kích bất kỳ cái gì đội bóng đều đối với chúng ta phòng thủ sẽ cảm thấy tương đương đau đầu valencia cùng barcelona biểu hiện liền đã chứng minh điểm này có lẽ r i ê n ma dít dạng này đội bóng còn biết dùng kiêu ngạo tâm thái đến đối phó chúng ta phòng thủ thế nhưng là ô vê đồ liền coi như bọn họ trên đầu mang theo hoàng quan cũng không cách nào mang tại một tấm ga giường phía trên hiện tại giờ y cờ cờ tiếng tây ban nha đã rất bình thường lưu loát bởi vì petro giáo dục phương pháp tương đương thành công cùng giờ y cờ cờ bản nhân cũng là một cái ngôn ngữ phương diện thiên tài nguyên nhân hắn thậm chí có thể dùng dạng này ví von để diễn tả mình ý đồ không ít cầu thủ trên mặt đều lộ ra tiếu dung xác thực là như vậy chỉ dùng mấy trận đấu atletico phòng thủ cũng đủ để cho đại đa số người chính thức bọn hắn cũng không tiếp tục là chi tiêu bình quân mỗi trận đấu ném cầu vượt qua hai cái phòng thủ hỏng bét đội bóng giờ y cờ cờ chấp giáo trận đầu bọn hắn vứt bỏ hai cái d â n bóng trận thứ hai cũng chỉ vứt bỏ một cái d â n bóng tiếp xuống đối mặt barcelona hai trận đấu càng là hai trận đều số không phong đối thủ hiện tại có rất nhiều người cho rằng chính là atleti c o tại cái này hai trận đấu bên trong bày ra dũng khí để barcelona lựa chọn từ b ỏ h i ệ p hai tranh tài bởi vì bọn hắn không có chút tự tin nào có thể ở trong trận đấu lấy được dẫn bóng chớ nói chi là đền bù ba cái cầu thế yếu vì để tránh cho trong một tuần bị atleti c o tam sát sỉ nhục tràng diện xuất hiện bọn hắn lựa chọn trốn tránh cho nên tại trận đấu này bên trong diệu ổ vệ đ ồ duy nhất có thể lấy sử dụng chiến thuật chính là phòng thủ phản kích bởi vì chúng ta trước đó xuất sắc phòng thủ là căn cứ vào toàn viên phòng thủ trạng thái nếu như chúng ta công tới hậu trường sơ hở sẽ nhiều hơn một chút cái này sẽ là bọn hắn cơ hội duy nhất giờ y cờ cờ lòng tin mười phần mà nói liên tục thu được bốn trận đấu thắng lợi để giờ y cờ cờ cũng có chút lâng, lâng lên hắn cũng không cho là mình là khinh địch bởi vì hắn đã rất tốt nghiên cứu qua ổ vệ đ ồ chiến thuật ổ vệ đ ồ thực lực cũng không tính là đặc biệt xuất sắc một mực cũng chính là la liga bảo đảm cấp đội bóng tiêu chuẩn đối mặt dạng này đội bóng giờ y cờ cờ có lý do tự tin trận đấu này chúng ta tiến công đi đối mặt valencia cùng barcelona phòng thủ chẳng qua là bởi vì chúng ta cần phải thắng mà thôi nhưng mà chúng ta cũng không thể từ bỏ tiến công để ổ vệ độ nhìn xem chúng ta tiến công tiêu chuẩn như thế nào mặc dù đội hình ra sân ta sẽ không biến hóa thế nhưng là ta nghĩ các ngươi có thể thích h ư n g từ phòng thủ đến tiến công chuyển đổi nhiều tiến mấy cái cầu để chúng ta đường đường chính chính tiến vào bảo đảm cấp khu mang theo tự tin mãnh liệt atleti c o nên đón vòng thứ 36 thi đấu vòng t r ọ n có mấy trăm danh mã cạnh phan bóng đá đường xa mà đến quan sát trận đấu này bọn hắn kỳ vọng có thể tận mắt thấy atleti c o rời đi giáng cấp khu một mạng kia đồng thời cho rằng cái này đem lại atleti c o một cái bước n mặt có dạng này bước n mặt atleti cô đại khái liền có thể thoát đi trong hai năm qua không may tình trạng một lần nữa n g n tới một cái tân sinh nhưng mà có đôi khi muốn n g n đón tân sinh đầu tiên liền cần nên đón một chút gặp chắc trở trước đó bốn trận thắng liên tiếp nhất là có hai bại ba ca số không phong đối thủ huy hoàng chiến tích về sau giờ y cờ cờ xác thực có vẻ hơi xem thường chức nghiệp bóng đá mặc dù bọn hắn đánh bại valencia cùng barcelona lại cũng không ý vị bọn hắn nhất định có thể đánh bại nhìn so barcelona cùng valencia yếu không lớn lắm đội bóng bóng đá m ủ lực vốn là tại điểm này cũng không phải là nói thực lực mạnh liền nhất định có thể thắng càng không thể nói atleti co ba không đánh bại barcelona barcelona lại từng tại thi đấu vòng tròn bên trong ba không thắng nổi người tây ban nha epa s n y o l cho nên atletico liền nhất định có thể tại cúp nhà v u a trong trận chung kết 6 không đánh bại người tây ban nha epa s n y o l nao tàn mới có thể như vậy muốn mà o v e d o mặc dù bây giờ ở vào giáng cấp khu biên giới mà ở thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn cũng từng ở sân nhà ba cầu đã đánh bại barcelona tại thi đấu vòng tròn bên trong cho barcelona nếm qua dạng này đau khổ cái này mùa giải cũng liền ba chi đội bóng d i o mazit mạ lộc cả cùng o v e d o dựa theo thực lực tới nói ổ vệ đồ khẳng định không tính rất mạnh nhưng mà bọn hắn lại làm được qua valencia la có d u n a những ngày cường đội đều không thể làm được sự tình phải biết hiện tại xếp hạng thứ nhất la có d u n a tại hai hiệp giao đấu barcelona trong trận đấu còn rơi vào hạ phòng sân nhà chỉ là hai so với một nhỏ thắng sân khách lại là một so với ba bại bởi barcelona nếu như song phương chia đều như vậy bọn hắn sẽ còn vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân đâu mà giờ y cờ cờ cho rằng ổ vệ đồ sẽ ở sân nhà dùng phòng thủ phản kích tới đối phó atletico cũng xuất hiện phán đoán sai lầm tại tranh tài sau khi bắt đầu cứ việc ổ vệ đồ tương đối thiên về phòng thủ nhưng mà bọn hắn cũng không có thu về phòng thủ mà là to gan ép đến giữa trận cùng atletico mazit triển khai giữa trận đối kháng bọn hắn cũng không lo lắng atletico sẽ đánh phía sau bọn hắn bởi vì atletico cũng không có cái gì tốc độ cực nhanh tiên phong sau lưng đứng không chỉ cần không phải lớn đến quá mức kia liền không có vấn đề gì cho nên có chút vượt qua atletico đám cầu thủ ngoài ý liệu diệu ổ vệ đ ổ ngay tại sân nhà cùng atletico triển khai hung ác chiến đấu bọn hắn cũng không có co vào phòng thủ mà là tăng cường giữa trận tùy thời phản kích loại chiến thuật này có chút tượng atletico tại cúp nhà vừa bán kết hiệp một trong trận đấu đối barcelona làm như thế sự thật chứng minh cách làm này vẫn rất có hiệu nhất là mặt đối không có nhanh chóng biên phong tiến công đội bóng đối mặt bảo đảm cấp áp lực d i ê u g vệ đồ đám cầu thủ cũng phát huy đến cực kỳ xuất sắc bọn hắn ở giữa sân không ngừng cùng atletico chiến đấu đồng thời dùng hết tất cả phương phát muốn thông qua phản kích giận bóng hiện tại nhân vật của bọn họ liền như trước hai trong sân atletico mà atletico thì là tựa hồ biến thành barcelona đương nhiên là đối mặt atletico phòng thủ vô kế khả thi barcelona trước mấy trận đấu bên trong atletico phòng thủ mặc dù có tiến bộ rất lớn nhưng mà dù sao còn chưa tới loại kia đối phương rất khó công phá đại môn tình trạng đối barcelona hai trận số không phong trên thực tế cũng có nhất định vận khí thành phần cùng van ga a l không ngừng tính sai có nguyên nhân rất lớn mà tại để lên tiến công tình huống giới bọn hắn phòng thủ cũng nhất định không bằng trước đó tốt như vậy mà tại liên tục bốn trận sau khi thắng lợi atletico đám cầu thủ trạng thái không thể tránh khỏi xuất hiện một cái tạm thời hạ xuống barcelona từ bỏ trận thứ hai bán kết cố nhiên để atleti c o không đánh mà thắng liền tiến vào trận chung kết nhưng cũng để atleti c o trên giới chuyên một lòng vì giữa tuần tranh tài làm chuẩn bị thành không cố gắng cái này một hơi tiết xuống dưới lại nghĩ nâng lên cũng không phải là quá chuyện dễ dàng cho nên tại hơn nửa hiệp trong trận đấu atleti c o cầu thủ phát huy đến cũng không bằng trước mấy trận đấu tốt mà vận khí của bọn hắn cũng tựa hồ ở phía trước trong trận đấu d u n g hết tại hơn nửa hiệp trong trận đấu bọn hắn sáng tạo ra một chút cơ hội lại cũng không có n ắ m chắc ở và lờ một cước ở ngoài vùng câm trọn bắn thậm chí đánh vào cột cửa bên trên ngược lại là tại phút thứ 25, bị đối phương tiên phong lọ thạ đạt nắm lấy cơ hội phản kích dẫn đầu dẫn n b ó g t r ư ớ c bóng 59, thoát ly giáng cấp khu. đội khách trong phòng thay quần áo bầu không khí có chút xa suốt tại liên tục thu hoạch được bốn trận sau khi thắng lợi lại tại đối mặt một chi cũng không đáng chú ý r i ê u g ổ vẽ đ ổ thời điểm tại hơn nửa hiệp tao nộ lạc hậu đây đối với tự tin đã đạt đến một cái đỉnh phong atleti c o tới nói không khác hẳn với là đương đầu một chậu nước lạnh nhắc nhở bọn hắn một cái sự thật t à n khốc cho dù là lấy được tam liên thắng bọn hắn vẫn như cũ thân ở giáng cấp khu bên trong bất luận cái gì tranh tài đều phải cẩn thận như dấm trên băng mỏng đây là bọn hắn chi ba mươi vị trí đầu hai vòng thi đấu hỏng bét biểu hiện mang tới bao ứng thi đấu vòng tròn tam liên thắng chỉ là hơi đền bù trước đó tổn thất muốn từ đây gối cao không lo còn rất sớm đâu ta phạm vào một sai lầm các ngươi cũng phạm sai lầm giờ y cờ cờ thanh â m tại trong phòng thay q u ầ n á o vang lên lộ ra là thấp như vậy chìm chúng ta coi là tại đánh bại valencia cùng barcelona về sau liền có thể tùy tiện đánh bại riê ẩ ổ vệ đồ dạng này trụ hạng đội ngũ nhưng mà chúng ta sai mặc dù riê ẩu vệ đồ là trụ hạng đội ngũ thế nhưng là chúng ta trước đó làm sao cũng không phải chúng ta có thể tại bất lợi d ư ớ i cục diện phấn khởi phản kích sáng tạo một cái trong mắt người khác kỳ tích còn lại trụ hạng đội ngũ vì cái gì liền không thể tại áp lực sinh tồn phía d ư ớ i biểu hiện ra so bình thường xuất sắc hơn trạng thái đâu vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một chi đội bóng chuyên nghiệp tại trong tuyệt cảnh bạo phát đi ra sức chiến đấu mạnh mẽ húng chi chúng ta đối diện với mấy cái này đội bóng thời điểm cũng không có ưu thế áp đảo giờ y cờ cờ đau lòng n h ấ t cóc nói hắn l ờ i này là đối atleti c o toàn thể cầu thủ nói đồng thời cũng là đối với mình một loại kiểm điểm hơn nửa hiệp lạc hậu tới rất bình thường kịp thời phải biết hắn mang atleti cô mở đầu có thể nói là tương đương thu tại làm đại lượng công việc về sau liền lập tức để đội bóng đi lên quỹ đạo loại này tốt đẹp biểu hiện để giờ y cờ cờ cũng bắt đầu có chút bành t r ư n g lên cảm thấy dẫn đội đánh chức nghiệp tranh tài cũng không phải sự t ì n h khó khăn c ỡ nào loại tâm tính này nếu như tiếp tục kéo dài khó tránh khỏi liền sẽ để hắn càng lúc càng l ợ n ý nhưng mà chức nghiệp bóng đá là một thế giới ra sao là một cái mu di n o dẫn đội hai trận không thắng đều sẽ bị truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí thế giới thế giới này hiệu quả và lợi ích tính chất cùng am hiểu lãng quên đặc điểm cũng sớm đã không xem như bí mật gì Cái gọi là tam thu thoáng qua một cái võ lâm liền đem ngươi nhanh chóng quên loại này đặc điểm tại bóng đá thế giới bên trong càng thêm rõ ràng nhìn xem kỳ có l i ề n biết atletico dịn sơ atletico song quan vương công thần lớn nhất tại ngũ atletico cầu thủ bên trong liên tục hiệu lực atletico thời gian dài nhất cầu thủ tại mình bắt lấy hắn thời điểm có vô số atletico fan bóng đá đang vì hắn kêu hoan vô số atletico fan bóng đá hô to lấy chúng ta muốn kỳ có không nên c h ú n g người trong nước hiện tại thế nào mới trôi qua bốn trận đấu ba cái tuần lễ tại atleti c o f a n bóng đá đắm chìm trong thắng lợi vui sướng cùng đối bảo đảm cấp thành công tin trong lòng thời điểm ngoại trừ thân thiết nhất cán kỷ có đội thân vệ còn có mấy cái atleti c o f a n bóng đá có thể nhớ tới ghế dự bị bên trên còn ngồi dạng này công hơn tri thần nếu như sơ ý một chút hắn liền có khả năng đem trước đó vất vả để giành được một điểm danh khí cùng tư lịch toàn bộ đều chuyển vật đi dạng này hậu quả nghiêm trọng sao có thể không cho giờ ý cờ cờ trong lòng giật mình từ hướng này tới nói hơn nửa hiệp cái này là hậu ngược lại là một một chuyện tốt chí ít đem một sự thật cùng hiện trạng tán khốc hiện ra ở trước mặt hắn nơi này là không thấy khói lửa chiến trường nhưng mà cùng trên chiến trường có thể một mực huy hoàng đi xuống chỉ có một mực người thắng cho nên đối đám cầu thủ nói lời nói này cũng là giờ í cờ cờ đối tự thân một cái k i ề m điểm tại hiện dưới loại tình huống này hắn thua không nổi coi như thua được cũng không thể như thế thua tỉnh táo lại bọn tiểu nhị không nên gấp gáp hơn nửa hiệp chúng ta không phải là không có cơ hội chỉ bất quá bởi vì vội vàng sao động mà làm cho chúng ta một mực không có thể tiến công kiên nhẫn tổ chức tiến công kiên nhẫn cẩn thận bọn hắn phòng thủ nhất định phải kiên nhẫn đối thủ không phải một hai quyền liền có thể đánh bại đối thủ chúng ta muốn làm hao mòn khí lực của bọn hắn cẩn thận bọn hắn phản kích sau đó nắm lấy cơ hội một quyền liền đem bọn hắn đánh ngã xuống đất giờ y cờ cờ là một m cái trái đấm móc đánh ra chiến thuật kiên nhẫn liền như trước đó ta đối với các ngươi nói như vậy tại tiến công bên trong nhất định phải kiên nhẫn bởi vì chúng ta khẳng định sẽ lấy được giấc bóng tổ chức giao cho du ăn nếu như bọn hắn thu về phòng thủ đột phá bọn hắn phòng tuyến nhiệm vụ liền giao cho ngươi đọc lì sợ ta v a lờ n cùng du ni nhô đồng thời nhẹ gật đầu hiện tại atleti co chiến thuật đã là rất rõ ràng dựa vào sau tổ chức từ vã lở n m đến tổ chức trước trận đột phá từ juni nhô để hoàn thành hạ sẹo bị phụ trách một kích cuối cùng hai cánh thì chủ yếu từ sổ lạ dị cùng ạ c á hệ dạ chống đỡ lấy tiến công trước t r ê n vào bạ dạ dạ thì là có khả năng làm k ỳ binh đây cũng là một loại khác loại ngôi sao bóng đá chiến thuật khiến cái này bản thân thực lực cũng không tục ngôi sao bóng đá phát huy ra chính mình toàn bộ năng lực đây chính là a t l e t i c o so còn lại trung du đội bóng có ưu thế địa phương đang nói xong mấy câu nói đó về sau giờ y cờ cờ liền hai tay hướng phía dưới l ạ lên ra hiệu đám cầu thủ nghỉ ngơi cho khỏe mình thì là ở một bên suy tư mãi cho đến có nhân viên công tác tiến tới nhắc nhở bọn hắn nửa chàng sau liền muốn bắt đầu giờ y cờ cờ mới phẩy tay để đám cầu thủ xuất phát đương trong phòng thay quần áo chỉ còn lại một mình hắn thời điểm giờ y cờ cờ siết chặt nằm đấm sau đó trong hư không huy vũ hai lần thật dài nôn thở một hơi hoa kế hiện tại ngươi biết chức nghiệp bóng đá thế giới a không có đơn giản như vậy không phải bóng đá quản lý cho chơi thua không thể đọc ngăn làm lại thất bại là không thể vẫn h ồ i chỉ có thể nghĩ cách đền bù giờ ý c đừng quên hôm nay một chi gọi riê h ậ vệ đồ phổ thông đội bóng cho ngươi bên trên cái này bài học ngươi có thể thỏa thích đi hưởng thụ rượu ngon mỹ thực mỹ nữ nhưng là đừng quên những vật này đều là ngươi vất vả công việc mới có thể lấy được thiên hạ không có bữa t r ư a miễn phí tự nhủ một đoạn lớn nói về sau giờ y cờ cờ mới nhanh chân đi ra phòng thay quần áo riêng vê đồ fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô đối với bọn hắn tới nói ô vê đồ tại hơn nửa hiệp biểu hiện để bọn hắn cảm thấy cao hứng nếu như có thể tiếp tục kéo dài đánh bại atletico trên cơ bản liền có thể xác định nâng lên bảo đảm cấp thành công loại này mùa giải kết thúc trước đối thủ cạnh tranh ở giữa đối kháng mang ý nghĩa không chỉ có riêng chỉ là ba phần mà thôi mà là sáu hơn nửa hiệp có thể biểu hiện được tốt như vậy bọn hắn chờ mong tại nửa tràng sau cũng nhìn thấy biểu hiện như vậy riêng vệ đồ đám cầu thủ cũng không để cho bọn hắn thất vọng tại nửa tràng sau sau khi bắt đầu bọn hắn biểu hiện được vẫn như cũ cùng hơn nửa hiệp đồng dạng xuất sắc nhưng mà bọn hắn đối thủ lại không đồng dạng bởi vì a t l e t i c o so hơn nửa hiệp muốn lộ ra càng thêm có kiên nhẫn càng thêm có thể nhấn mạnh bọn hắn khống chế trên trận cục diện từng bước đối diện ổ vệ đồ tạo áp lực ở giữa sân bắt đầu có chút khống chế không nổi thời điểm ổ vệ đồ bắt đầu đem sau phòng tuyến rút lui mà lúc này đây liên đến p i ê n dù bờ r a d i u người xuất sắc đột phá năng lực cùng khống chế bóng kỹ xảo tại atletico chiếm cứ giữa trận ưu thế tình huống dưới phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế là một truyền thống bờ r a d i u cầu thủ dù ni nổ h có xuất chúng c ư ớ p phát cùng cầu cảm giác khi hắn bắt đầu dẫn bóng thời điểm bóng ra liền như dính dưới chân hắn trên thực tế trên giờ y cờ cờ mặc cho về sau vẫn luôn là yêu cầu dù ni nổ h vứt bỏ loại kia có hoa không quả chiến thuật mà là dùng càng thêm ngắn gọn truyền lại để hoàn thành tiến công lần này mới xem như triệt để bông r a dù ni nổ h tay chân đối một cái xem dẫn bóng làm sinh mệnh cầu thủ tới nói loại trói buộc này để hắn có chút khói hắn thì là bạo phát ra tương đương xuất sắc năng lực mà ở bên người tiếp ứng còn lại cầu thủ cũng làm cho dù n i nhổ tại đột phá thời điểm có càng nhiều năm chắc ngay từ đầu hậu vệ đồ đám cầu thủ còn tại phân tâm phòng thủ liên lụy chạy những con ngựa khắc cạnh cầu thủ kết quả bị dù n i nhổ liên tục đột phá thành công nếu như không phải hắn sút u gôn hai lần tuần tự bị thủ môn viên cùng cột c ử a c cử ự tuyệt ở ngoài cửa hậu vệ đồ liền đã bị phá không thành mắt thấy dù n i nhổ biểu hiện được càng ngày càng sinh động bọn hắn bắt đầu tập trung chằm chằm phòng dù n h nhổ mà dù n h nhổ cái này lại bắt đầu không ngừng phân cầu cho đồng đội sáng tạo cơ hội đối mặt tấn công như vậy o v e d o cũng có chút không thể chịu được hình dù sao bọn hắn thực lực tổng hợp vẫn còn có chút yếu tăng thêm atletico đánh đến vô cùng kiên nhẫn một mực khống chế trên trận thế cục không ngừng tìm kiếm lấy phá không thành cơ hội đang ủng hộ sau hai m ư phút o v e d o phòng tuyến rốt cục xuất hiện sơ hở trí mạng phút thứ 65, s m lăm x a di nhận banh về sau từ cánh trái đột phá sau đó giao cho trung lộ junino junino nhận banh quanh người túi người một cái liền định hướng vùng cấm điệu bên trong đột phá vào đi tại o v e d o đám cầu thủ bắt đầu chuẩn bị chằm chằm phòng cái này trơn trượt đến giống như cá chạch đồng dạng tên nhỏ thó c sau đó nhấc chân đưa bóng chuyển hướng vùng cấm địa bên trái c h u y ể n bóng về sau trước chen vào sổ lạ gì nhấc chân dỡ xuống c h u y ể n bóng tại ổ vệ đồ hậu vệ hướng hắn nhào tới thời điểm hắn đã đem cầu chuyển vào vùng cấm địa hơi chạy qua một điểm hạ xéo bị phúc trí tâm linh tầm thường nâng lên chân phải dùng góp chân tại quay lại đây bóng ra khía cạnh nhẹ khẽ v â y một cái bóng ra lập tức biến hướng bay và o ổ vệ đồ đại môn làm được tốt giờ y cờ cờ ở đây hạ vung vẩy lên nằm đấm atleti cô hiện tại đã chiếm ưu thế tuyệt đối hiện tại san đều tỷ số điểm số chuyện kế tiếp liền dễ làm tại đại thế bên trên giờ y cờ cờ vẫn là thấy rất bình thường chuẩn cái này dẫn bóng có thể nói là đã bỏ đi ẩu vẽ đổ cầu thủ một điểm cuối cùng tiếp tục chống đỡ dục vọng ở sau đó trong trận đấu bọn hắn muốn phản công lại phản công không ra phòng thủ cũng không có ở giữa vững như vậy cố sau năm phút số lạ dị cánh trái đột phá thu hoạch được một góc cầu hắn cũng không có trực tiếp đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa bên trong mà là đưa bóng giao cho sếp sau t r ê n vào cặp đệ v ị lạ cặp đệ v ị lạ cầm b a n h về sau nhanh chóng tại đại cấm khu sừng bên trên đưa bóng khá trụt h ấ y không người trước tiên đi lên phòng thủ mình quả quyết lên chân xuất xa bóng ra trên không trung vẽ ra một đường vòng c sau đó dán xa nhà trụ bay vào cầu môn trong vòng năm phút atleti c o hoàn thành phản siêu tiếp lấy tiến công đánh vào cái thứ ba cầu mới thôi giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh tiếp tục hô to chỉ lạc hậu một cái cầu bọn hắn có lẽ còn có dư lực phản kháng nhưng mà nếu là mở rộng đến hai quả cầu bọn hắn còn có thể lật về tới sao loại tình huống này atleti c o có thể tranh thủ bà phần đương nhiên liền muốn tranh thủ bà phần atleti c o đám cầu thủ cũng không để cho giờ y cờ cờ thất vọng tăng thêm trước đó trong trận đấu tích lũy được ưu thế bọn hắn lúc này tình thế có thể nói là một mảnh tốt đẹp hạ sẹo b ì tại phút thứ 77 tiếp vào c ặ p đệ vị lạ chuyển bên trong về sau đỉnh tiến vào hắn bản trận đấu cái thứ hai cầu cũng là hắn bản mùa giải thứ 23 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng tại giờ y cờ cờ chấp giá bốn vòng thi đấu bên trong hắn đánh vào năm cái cầu là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất công thần nhìn thấy lấy được hai cầu dẫn trước thành tích về sau giờ y cờ cờ liền bắt đầu thay người hắn dùng kỳ có cùng lạ đình tuần tự thay đổi hạ sẹo b ì cùng j u nino tiếp lấy dùng t h ẻ n đi thay đổi gậy hạ ra cũng coi là cho mấy vị này hạ mùa giải trên cơ bản không tại hắn kế hoạch bên trong cầu thủ một bộ mặt Cuối cùng điểm số chính số、so、điểm với so là a thi l e t tại i c o sân k á c được h thứ h lấy trận t đấu vòng tròn thắng lợi, rốt lợi, còn ụ c vượt vệ một qua rêu hổ h đồ p thừa tên lại hai vòng atletico đã rốt cục tiếp cận g i á n g cấp khu tiếp xuống hai vòng thi đấu bên trong bọn hắn đối thủ theo thứ tự là đã nâng lên g i á n g cấp C v i l l a cùng chung du đội bóng mã l o c a chỉ cần không ra lớn ngoài ý mớn bảo đảm cấp trên cơ bản liền đã trở thành kết cục đã định cho nên tại liên tục đánh hai trận khách trận đấu tại ngoại địa chờ đợi hơn một tuần lễ về sau atletico trên dưới về tới rời đi một đoạn thời gian mazit giờ y cờ cờ cho đám cầu thủ thả hai ngày nghỉ chờ đợi lấy tiếp xuống cuối tuần này vòng thứ ba mươi bảy thi đấu vòng tròn quá khứ hơn một tuần lễ đối với atletico tới nói là như mờ ộ ảo bọn hắn thoát ly giáng cấp k u tiến vào cúp nhà v u a trận chung kết tại dạng này một cái hỏng bét mùa giải về sau còn có cơ hội cầm tới một hạng chính thức tranh tài quá quân đây không thể nghi ngờ là một chuyện đáng giá k ê u n ạ o mà đối với barcelona tới nói, cái này hai tuần lễ bên trong phát sinh sự tình đơn giản chính là tượng ác n g ộ n g đồng dạng đầu tiên là cúp nhà vua bại bởi atleti c o ba cái cầu tiếp theo tại thi đấu vòng tròn bên trong lại lần nữa bị atleti c o đánh bại đã đuổi đến chỉ còn lại hai điểm tranh lệch lại lần nữa mở rộng vì năm phần từ b ả hiệp hai tranh tài nghĩ phải thật tốt chuẩn bị chiến đấu thi đấu vòng tròn cùng t r a m t i o l e a lại đang nghỉ ngơi một tuần lễ về sau vẫn không thể nào từ trong đ ả kích khôi phục lại tại vòng thứ ba mươi sáu thi đấu vòng tròn bên trong cứ việc la có du nạ bại bởi xạ dậy cô dạ bọn hắn lại cũng không có khả năng bắt lấy cơ hội này vẹn vẹn chỉ là cùng d ấ vale cano đánh thành thế hòa. vẫn như cũng lạc hậu la có dù nạ bốn phần tiếp xuống la có dù nạ chỉ cần cầm tới một phen thắng lợi liền có thể lịch sử thượng đệ nhất lần thu hoạch được thi đấu vòng tròn quá quân mà lại liền xem như bọn hắn coi trọng nhất t r a m t i o l i v cũng tại cái này giữa tuần bị trọng tỏa bọn hắn tại sân khách bị valencia dùng xuất sắc phòng thủ phản kích đánh cho đầy bụi đất một mực bị người có chút coi nhẹ tiên phong hãn trú lộ tại trận đấu này bên trong rực rỡ hào quang chẳng những độc bên trong hai nguyên còn khiến cho tuổi trẻ tồn tại vùng cấm địa bên trong phạm lỗi thu hoạch được một cái p e n t mẹ địa ệ tạc hoa trên gấm nếu như không phải kéo l ờ ghi nổ tự b ạ i ô long barcelona có lẽ một cái cầu đều đánh không tiến ngắn ngủi hai tuần lễ bên trong barcelona t a m quan vương hy vọng liên tiếp nhận trọng tỏa cúp nhà vua bị đào thải bị loại thi đấu vòng tròn chỉ còn hai vòng t r ê n lệch bút phần trang tí on l i a bán kết sân khách lại thua ba cái cầu mặc dù bọn hắn bên trên một vòng tại sân khách một so với ba thất bại t ỉ n h h u n g dưới sân nhà vẫn là lật về tới nhưng mà một so với ba cùng một so với bốn t r ê n lệch không chỉ có riêng thể hiện tại một cái cầu bên trên đối barcelona trên dưới tâm lý mà nói có thể nói là một cái đà kích cực lớn trong nháy mắt từ phía trên đường hàng tới địa ngục để barcelona fans hâm mộ bóng đá tương đương thống khổ cùng t ư ơ n g tâm mà tại thống khổ trôi qua về sau bọn hắn ngạc nhiên phát hiện tạo thành đây hết thể tội khôi h ò a thủ đều là một người đó chính là giờ ý cờ cờ cùng hắn xuất lĩnh atletico mazit không sai chính là chắc hắn lúc đầu không có giao đấu atletico trước đó barcelona là trang t i league cùng cúp nhà vừa đều tiến vào bán kết thi đấu vòng tròn bên trong cũng chỉ t r ê n h lệch là có dù nạ hai điểm thành tích như vậy đủ để cho bọn hắn còn có thể hướng phía tam quan vương khởi xướng xung kích thế nhưng là giờ ý cờ cờ làm cái gì Hắn đầu t i ê n là tại cúp thi cúp đấu bên trong 3 cầu đánh bại barcelona để barcelona thu hoạch được cúp nhà v u a hy vọng cơ bản phá diệt sau đó tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh bại barcelona để barcelona tại khoảng cách thi đấu vòng tròn chỉ còn lại ba lượt tình huống dưới kém la cosuna năm phần nhiều thi đấu vòng tròn quán quân cũng cơ bản vô vọng đồng thời hắn còn để atleti c o đám cầu thủ ở trong trận đấu làm bị thương phỉ gỗ nếu như không phải thiếu đi phỉ gỗ cái này tại bản mùa giải trang t i only bên trong đánh vào năm cầu chợ công tám lần giữa trận hạch tâm phỉ gỗ barcelona sẽ ở sân khách thua như vậy không có tính, tính sao không sai đều do cái này gọi giờ ý cờ cờ h ú n đ à n đương nhiên còn trách van ga an nếu là sớm một chút trọng dụng tây ban nha cầu thủ như vậy thì sẽ không thua đến thảm như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không muốn giờ ý cờ cờ chỉ là tại làm làm một huấn luyện viên trưởng chuyện nên làm vị c ầ u t h ủ thường chỉ có thể coi là một cái ngoài ý m u ố n mà van ga an nếu như không phải hắn mang đến nhiều như vậy xuất sắc hà lan cầu thủ cùng đồ ngữ hệ cầu thủ barcelona ở đâu ra trước đó liên tục hai cái song q u a n vương tại barcelona fans hâm mộ bóng đá phẫn nộ cảm xúc phía dưới rất nhanh liền có đài truyền hình m ờ i giờ y cờ cờ đi tham gia một cái tiết mục chính là liên quan tới mấy ngày nay phát sinh sự tỉnh cái này đài truyền hình là mazit công lập đài truyền hình tên đầy đủ là tây ban nha khu vực kinh tế đài truyền hình không sai chính là một cái lấy tài chính tin tức làm chủ kênh bất quá tại tây ban nha cơ hồ mỗi cái đài truyền hình đều sẽ có một hai khoản bóng đá phương diện chuyên mục cái này đài truyền hình cũng có một món tên là penanti điểm thể dục tiết mục hòng duy trì r i ê n mazit phê bình ba ca bén nhọn lập trường mà lấy sưng bất quá mặc dù bọn hắn là cực độ k h u n h hứng、rêu. m a g n ư ợ c l ạ i c ù n g a t l e t i c o phương diện không có cái gì xung đột dù là atleti c o cùng r i ê n mazit là cùng thành tử địch giờ y cờ cờ ngược lại cũng nghe nói một chút cái này c ộ t tiết mục lập trường hắn thế là vẫn tương đối cẩn thận đi hỏi một chút lao hiu ệ khi lấy được lao hiu ệ cho phép về sau giờ y cờ cờ tương đương tràn đầy phấn khởi đi tham gia lần này tiết mục tại trên tv lộ mặt cũng là một cái lựa chọn tốt đâu thúng chi còn là nhà d á n h barcelona nói thật hắn thật thù rất dai bất quá tại đi tham gia cái này c ộ t tiết mục trước đó giờ y cờ còn chờ mong qua có phải hay không có thể đụng cái trước đẹp người nữ chủ trì sau đó tại tiết mục kết thúc về sau cọ sát ra hỏa h ò a cái gì y bóng đá tiết mục bất lão là thế này phải không vì hấp dẫn tỷ lệ người xem làm một chút mỹ nữ tới làm khen ngợi hay là người chủ trì có lẽ những mỹ nữ này đều không hiểu nhiều l ắ m bóng đá lại có thể hấp dẫn rất nhiều nam nhân quan sát danh khí lớn một điểm sau đó tại tiết mục bên trong cho thấy mình ủng hộ cái gì cái gì câu lạc bộ khuyên hướng lập tức liền có thể tại truyền thông bên trên được xưng là nào đó nào đó giám mẫu tỉ như vị ở gì trước tình nhân pha bi ô lì liền được xưng là qua inter giámẫu được xưng là rô ma giám mẫu phật lì c à n g là tại r o ma đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân về sau tại đài truyền hình bên trên lớn nhảy thoát ý vũ cuối cùng thoát đến chỉ còn lại một thân kim sắc bi kỳ nhi mà đời thứ hai inter giáo ngô tony áo lạc cũng từng ở inter milan thu hoạch được tam quan vương về sau đem mình vì hoa hoa công tử vỗ tới một tổ ảnh n u phiến đưa cho chủ xoáy mu di n h o cùng xanh đen quân đoàn các tướng sĩ những n à y mỹ lệ nữ tử có lẽ cũng không hiểu nhiều l ắ m bóng đá nhưng mà lại dùng các nàng mê người thân thể cùng xinh đẹp tướng mạo vì bóng đá thêm vào một phần phấn diễm sắc thái giờ y cờ cờ cũng m i n suy nghĩ một chút có thể đụng phải một vị dạng này n tây ban nha khu vực kinh tế đài truyền hình nói thế nào cũng là một quốc gia cấp đài truyền hình mặc dù bọn hắn tại bóng đá giới có thể nói là hào vô danh khí lại cũng sẽ không dùng loại phương pháp này đến hấp dẫn ánh mắt lại nói chỉ là bọn hắn mỗi kỳ tiết mục đều châm chọc ba k cũng đủ để hấp dẫn đại bộ phận r i ê u ma dít phan bóng đá tại mỗi tuần bốn ban đêm quan sát một giờ bọn hắn tiết mục cho nên tại đi vào chuyên mục tổ về sau giờ y cờ cờ nhìn thấy chỉ là một người trung niên nam nhân cái này cái nam nhân chính là vê nan ti điểm tiết mục người chủ trì vẹ tờ hệ vỡ ở người này lấy miệng lưỡi bén nhọn lấy sưng chủ trì phong cách tranh chua t ổ n hại lên barcelona đến không có chút nào nề mặt đồng thời cũng rất bình thường thích nôn thô tục cho nên hắn tiết mục tại c h u y ể n g i a thời điểm thường thường sẽ có tất thanh â m để che giấu hắn những n à y thô tục nếu như là đứng tại phản bà ca lập trường nhìn loại này tiết mục kỳ thật ngược lại là thật có thể có một ít khoái cảm tại cùng v ẹ t tờ hệ g ở sau khi bắt tay vị này tự xưng ghét nhất ba ca người chủ trì nghèo đầu cười cười giờ ý cờ cờ tiên sinh gần nhất cái này hai tuần lễ ngài làm được nhưng coi như không tệ rất bình thường hiển nhiên chính là a t l e t i c o cái này hai tuần lễ liên tục tại hai đầu trên chiến tuyến t r ậ n đánh Barcelona để vị này chứ danh diêu mazit ủng hộ cảm thấy vô cùng thoải mái đến mức đ ố i giờ y cơ cờ thân là a t l e t i c o lâm thời huấn luyện viên trưởng thân phận hắn cũng không để ý đến đội bình thường peter heger ở chỉ sợ sẽ không cùng một cái a t l e t i c o người trò chuyện vui vẻ như vậy đâu phần bên trong sự tình mà thôi giờ y cơ cờ như ú v a i vô luận từ a t l e t i c o góc độ vẫn là ta cá nhân góc độ ta đều nhất định muốn làm được d ạ n g này peter heger ở cười lên ha h a sau đó làm một cái thủ hiểu mời chuẩn bị trực tiếp cái này ký tiết mục nói chuyện loại trực tiếp tiết mục trên thực tế là rất bình thường khảo nghiệm người chủ trì bản lĩnh mà loại mời mọc này khen ngợi đến đây nói chuyện thì là muốn cùng khen ngợi hào hào trao đổi một chút b ẹ t tờ hệ cờ ở, ở tựa hồ không để ý đến điểm này trực tiếp liền ra sân sau đó giờ ý cờ cờ ngay tại phía sau màn trở lấy ra sân hoan n g ê n h đi vào penanti điểm chuyên mục quá khứ hai tuần thật sự là đặc sắc xuất hiện cũng là để chúng ta cảm thấy mở rộng tầm mắt tại vừa mới kết thúc trong trận đấu vĩ đại diêu majit sân nhà hai cầu đánh bại bayern hướng phía thứ tám tòa trang đi onlit cúp nhanh chân tiến lên bị cho rằng là vô dụng nhất dẫn viện binh hạ nổ c ạ biểu hiện xuất sắc tất không nói cái này. c ò nói n nói càng khiến người ta cảm thấy cao hứng sự tình đi barcelona tại quá khứ hai tuần lễ bên trong tại ba đầu trên chiến tuyến đồng thời sụp đổ cúp nhà vua bị đào thải bị loại thi đấu vòng tròn lạc hậu bất phần t r a n g t i o n lit hiệp một cũng một so với bốn thảm bại cho valencia làm chúng ta phỏng vấn barcelona fan bóng đá thời điểm phát hiện những n à y phẫn nộ người c ả tạ lộn nhị ạ toàn bộ đem đầu mâu chỉ hướng một người đó chính là atletico mazit lâm thời huấn luyện viên trưởng hai mươi mốt tuổi người trung quốc giờ y cờ cờ vì sao lại như vậy chứ hiện tại liền để chúng ta m ờ ra atletico lâm thời huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ tiên sinh dưới trận có thưa thất tiếng vô tay cũng có vài tiếng thưa thất hư thành rất bình thường h i ệ n nhiên chính là hiện trường tới đều là rio mazipan bóng đá bọn hắn vô luận như thế nào đối mã cạnh người hay là rất khó chịu ngoại trừ ba k không may bên ngoài bọn hắn chỉ sợ thích nhất nhìn thấy sự tỉnh chính là atleti c o xui xẻo giờ y cờ cờ thần thái tự nhiên từ phía sau đài đi ra hắn nhìn cũng không nhìn d ư ớ i đài hắn tự nhiên cũng nghe đến d ư ớ i đài truyền đến hư thành đã những n à y rio mazipan bóng đá bên trong có người suy mình mình cũng không có tất yếu mặt nóng tiếp cái m ư n g lạnh cùng bẹ thở hệ gờ ở bắt tay về sau giờ y cờ cờ liền tại tay trái trên ghế sa lon ngồi、xuống. nhưng người đối giới này cùng bẹ tở hệ cờ ở cũng là đứng quay lưng về phía hai đầu ghế sofa bảy chính là một cái tám chữ hình dạng đây cũng là nói chuyện loại tiết mục thường thấy nhất hiện trường giờ y cờ cờ tiên sinh tại không đến một tháng trước nhập chủ thời điểm atleti c o tình huống có thể nói là rất tồi tệ mà ở ngươi trở thành lâm thời huấn luyện viên trưởng về sau atleti c o lại liên tục thu được thắng lợi hiện tại bảo đảm cấp có hy vọng đồng thời có khả năng thu hoạch được cúp nhà vua quả quân ở chỗ này trước chúc mừng một chút b ẽ tờ hệ cờ ở trầm rái nói đã nhưng cái này nói chuyện loại tiết mục mục đích chủ yếu là buồn nôn barcelona hắn cũng không có hỏi cái gì giờ y cờ cờ là làm sao làm được loại này thành tích loại hình chủ đề mà là trực tiếp đem chủ đề dẫn hướng chủ đề tại quá khứ hai tuần lễ bên trong atletico liên tục hai trận đánh bại barcelona để barcelona tại cúp nhà v u a cùng thi đấu vòng tròn bên trong đoạt giải quán quân hy vọng bị trọng thương barcelona f a n bóng đá cho rằng ngươi mới là barcelona lọt vào dạng n à y đ ã kích kẻ cầm đầu bởi vì ngươi trực tiếp xuất lĩnh đội bóng tại cúp nhà vô cùng thi đấu vòng tròn bên trong đánh bại bọn hắn chương gộ trong tại trận thụ t đối đấu mã cảnh h có trực quan hệ trực tiếp, đối với sáu mươi mốt bảo đảm cấp thành công một tận đến giờ phút này giờ y cờ cờ mới chậm rãi lên tiếng hắn ngữ tốc cũng không nhanh bởi vì nửa năm qua học tập mặc dù đã để hắn có thể thuần thục sử dụng tiếng tây ban nha nhưng là muốn nhanh chóng ăn nói vẫn có chút khó khăn cũng không phải nói giờ y cờ cờ ngôn ngữ năng lực học tập còn kém phải biết hắn nhưng là từ từng cái từng cái từ đơn bắt đầu học tập đối với cái này cái nhìn của ta cái nhìn của ta chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười mà thôi ta là atleti c o lâm thời huấn luyện viên ta tại trên vị trí này duy nhất cần việc cần phải làm chính là xuất linh atleti c o bảo đẳng cấp đồng thời tại cái này mùa giải thời khắc cuối cùng chúng ta còn có thể đi tranh thủ một cái cúp nhà vua dạng này mới có thể để atleti c o fans hâm mộ bóng đá cảm thấy càng nhiều vui mừng ta chẳng qua là tại thực hiện chức trách của mình thế nhưng là tại những người này xem ra ta xuất linh atleti c o đánh bại barcelona chính là một kiện tội ác tại trời sự tình đụng phải barcelona thời điểm nên ngoan ngoãn không chống cự chắp tay đem thắng lợi đưa lên dạng này mới là ta cùng atleti c o chuyện nên làm làm sao người cảm thấy rất buồn cười không sai ta cũng cảm thấy rất buồn cười bất quá bọn hắn lại nói đến như thế chững chạc đàng hoàng để cho ta nghĩ không cười cũng không được dưới trận khán giả rất bình thường hợp với tình hình phát ra một mảnh tiếng cười về phần phì gỗ t h ủ thương ta chỉ có thể nói thật đáng tiếc ta không có yêu cầu qua cầu thủ dùng cái gì tính sát thương chiến thuật nhưng mà cầu thủ ở đây bên trên liền hẳn là dũng manh đ ấ u sĩ chỉ cần không phải cố ý phạm lỗi ta cũng không cho rằng cầu thủ liền cần nhận bên trên cái gì áp lực tâm lý barcelona tại trang t only thất bại hẳn là tìm xem trên người mình nguyên nhân nói đến đây giờ y cờ cờ thanh âm đề cao không thể nghi ngờ cái này mùa giải barcelona thực lực tổng hợp vẫn như cũ muốn so còn lại la liga đội bóng cũng cao hơn nhưng mà bọn hắn cũng không có tại ba đầu tuyến đồng thời tiến lên đồng thời đều duy trì mạnh nhất sức cạnh tranh thực lực mang tính áp đạo la liga rất cường đại có rất nhiều xuất sắc đối thủ barcelona coi như muốn thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân cũng cần tại thi đấu vòng tròn bên trong từ đầu đến cuối bảo trì tập trung lực chú ý nhưng mà bọn hắn lực chú ý lại toàn bộ đều bị t r a m g tí onlit chỗ phân tán dạng này mới khiến cho la có dù nạ có cơ hội tốt như vậy vì cái gì ta dám ở năm ngoái tháng mười liền đánh cược barcelona cái này mùa giải cầm không đến bất luận cái gì quán quân cũng là bởi vì tại phân tâm phía dưới bọn hắn nhất định là bất kỳ hạng nào tranh tài đều không thể đi đến cuối cùng bọn hắn tại ba đầu trên chiến tuyến đi được càng xa toàn quân bị diệt khả năng liền sẽ càng lớn đương nhiên ta có thể hiểu được van ga an tiên sinh ý nghĩ tại cầm tới hai cái song quan vương về sau khoảng chừng trong nước xưng bá đã không thể thỏa mãn hắn cùng barcelona fans hâm mộ bóng đá liền như lúc còn trẻ chỉ là nhìn xem công ty tổng hợp quảng cáo tạp chí bịa áo ngực ảnh chụp liền có thể để người trẻ tuổi lột một đêm hiện tại ngoại trừ mới nhất a ạ i uy bên ngoài đã không thể để cho trung niên nhân hương phấn đồng dạng nói đến đây liền ngay cả lấy ác miệng lấy xưng ơ vẹt tờ hệ g ở cũng cả kinh trận mắt hốc mồm hắn mặc dù vẫn luôn đang chủ trì tiết mục bên trong nôn thô tục thế nhưng là làm loại quốc gia này cấp đài truyền hình phong cách vẫn luôn là tương đối cao ai biết giờ y cờ cờ hám i ệ n g chính là như thế hoàn g bạo giờ y cờ cơ miệng rộng còn tại nói hiệu nói vượt lấy cho nên van ga an tiên sinh chỉ có thể kiên trì đi lên đỉnh đương nhiên có lẽ van ga an tiên sinh tự tin rất đủ cho nên mới tại thi đấu vòng tròn danh sách lớn bên trong chỉ báo hai mươi người h á n đại khái cho rằng barcelona cầu thủ đều là mệt mỏi không đổ đánh không chết thiết kim cương chỉ dựa vào một cây súng liền có thể tại một chi quân đội bên trong giết cái bảy và o bảy ra tiếp xuống nói chuyện khí chẳng cơ hồ toàn bộ bị giờ y cờ cờ n ắ m trong tay nhất quán có thể rất tốt dẫn đạo khen ngợi nói chuyện vẹn tờ hệ g ờ ở phát hiện tiết mục trước khi bắt đầu không có cùng giờ y cờ cờ làm đủ đủ c â u thông là một cái rất lớn thất sách lúc đầu hắn là không chút an hào tâm ngoại trừ muốn nhìn barcelona trò cười bên ngoài còn muốn nhìn một chút cái này atleti c o huấn luyện viên trưởng có thể hay không xấu mặt kết quả lại bị giờ y cờ cờ trực tiếp dẫn đường toàn bộ nói chuyện loại tiết mục tại cái này một giờ lễ trong mắt giờ y cờ cờ đầu tiên là rất k i n h bị một chút barcelona fans â m mộ bóng đá sau đó bắt đầu đại lực tiên chính gian cùng jô di g cái kia đánh cược h tận lực bồi tiếp dương hiện đặc điểm của mình đáng nhắc tới chính là lần này tiết mục tỷ lệ người xem đạt đến một cái hoàn toàn mới cao phong bởi vì ngoại trừ có c ô hữu rio mazit fan bóng đá cái này thu thập quần thể bên ngoài không ít atletico fan bóng đá cũng xem cái này kỳ tiết mục bọn hắn liền là hướng về phía giờ y cờ cờ tới đang nhìn xong cái này kỳ tiết mục về sau atletico fans hâm mộ bóng đá thật cao hứng bởi vì giờ y cờ cờ ngoại trừ khinh bị barcelona bên ngoài cũng đối rio mazit chưa hề nói bất kỳ lời hữu í c h hoặc là nói trực tiếp liền coi rio mazit là thành k ô n g khí loại thái độ này là bọn hắn yêu thích b ẹ t tờ hệ g ở, ở mấy lần nghĩ đem thoại đ ể kéo tới rio m a r i t trên người muốn nghe xem giờ y cờ cờ đối rio m a r i t cái này mùa giải biểu hiện đánh giá loại hình bất quá giờ y cờ cờ nhưng mỗi lần đều đem thoại đ ể cho giận ra hắn cũng không có ngốc như vậy hiện trường đều là rio m a r i t fan bóng đá mình lại đối rio m a r i t không có cảm tình gì nếu là nhà danh hai câu làm trò cùng với công mặc dù hắn không sợ thế nhưng là dù sao cũng không tốt lắm đâu đương tiết mục kết thúc về sau b ẹ t tờ hệ g ở, ở cùng giờ y cờ cờ lúc bắt tay tâm tình có chút phức tạp giờ y cờ c nhà d a n barcelona nhà d a n rất thoải mái hắn cũng nghe được rất bình thường thoải mái bất quá khi hắn nhớ tới giờ y cờ cờ làm atleti c o huấn luyện viên trưởng cái thân phận này thời điểm trong lòng của hắn liền có một chút xíu cảm giác bất an đương dạng này một cái miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa có một ngày bắt đầu đối phó với rio m a r i t thời điểm hắn ác miệng sẽ để cho rio m a r i t phan bóng đá t ấ c thành bộ dáng gì đâu thông qua lần này thăm hỏi vệ tờ hệ cờ ở cảm giác được mình nếu là treo lên miệng trở lại、like, chưa hẳn thắng được người trẻ tuổi này à giờ y cờ lại không thèm để ý vệ tờ hệ cờ ở sẽ có ý nghĩ gì bắt tay đối phương về sau giờ y cờ liền rời đi tiết mục hiện trường chuẩn bị về nhà đương nhiên trong ngực hắn đã có một bút xuất chẳng phí đây cũng là hắn nghĩ đến mục đích một trong nghĩ phải thật tốt sinh hoạt liền phải nhiều kiếm tiền kỳ thật trên thế giới này làm ngươi có danh khí về sau kiếm tiền cũng không phải là một kiện sự tỉnh khó khăn cỡ nào tại cái này kỳ tiết mục t r u y ề n r a về sau barcelona phương diện đối giờ y cờ cờ thanh âm bất mãn giảm bớt rất nhiều không có người muốn được người khác chế d i ễ u trước đó barcelona fan bóng đá phẫn nộ biểu thị đều mẹ nó quái giờ y cờ cờ càng nhiều hơn chính là nhất thời xúc động bị giờ y cờ cờ dạng này phản kích một lúc sau bọn hắn phát hiện dạng này lên án xuống dưới chẳng những không sẽ có được đồng tình ngược lại còn sẽ gặp phải tất cả mọi người chế d i ễ u nào có thua cầu còn trách người ta bị đá quá hung bọn hắn cũng không phải không biết đạo lý này chỉ bất quá hai tuần lễ bên trong liền cơ hồ thua mất một cái tam quan vương loại đà kích này thật sự là quá lớn để bọn hắn đã mất đi tỉnh táo cùng lý trí barcelona phương diện hiện tại chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước nhìn thi đấu vòng tròn còn có như vậy một chút hy vọng trang thi on league cũng còn có như vậy một chút hy vọng mặc dù cần xuất hiện kỳ tích mới có thể có hy vọng nhưng mà dù sao cũng vẫn là có như vậy một chút hy vọng tối thiểu nhất tại giờ y cờ cờ lại lần nữa tuyên bố mình nhất định sẽ thu hoạch được đánh cược sau khi thắng lợi bọn hắn ngược lại là tại trong tuyệt vọng kích thích lên sau cùng đấu trí liền coi như chúng ta lấy không được tam quan vương cũng không thể để ngươi ra hỏa này tốt hơn chỉ cần chúng ta có thể sáng tạo một cái kỳ tích ngươi hôn đản này liền phải lăn đi chạy trần chuồng hai ngày này van ga an đã dùng lý do này bắt đầu cổ vũ lên barcelona sĩ khí dù sao hiện tại barcelona còn có như vậy một chút hy vọng coi như thi đấu vòng tròn đã rất khó c h a m g ti on league cũng có thể hào hào liều mạng chưa chắc phải nhất định không có tiến vào trận chung kết cơ hội giờ y cờ cờ thì là bắt chéo hai chân ở trong lòng cười lạnh đây là ông trời chú định các ngươi cái này mùa giải cầm không đến bất luận cái gì quán quân ông trời chú định hiểu không nếu là ông trời chú định như vậy các ngươi vẫn là đường uống phí sức lực a ngày 13 tháng 5, la liga vòng thứ ba đoạt giải quán quân mấu chốt tranh tài là barcelona sân khách khiêu chiến r i ê u s o si e d a d la có dù nạ sân khách khiêu chiến giả xịn s ả n tặng đỡ bảo đảm cấp tranh tài xem chút là atletico mazit sân nhà n g ê n chiến sevilla nụ mèn xì ạ sân khách khiêu chiến a la ves diệu ổ vệ đồ sân khách khiêu chiến người tây ban nha e s p a n y o l hiện tại atletico điểm tích lũy là 44 phần nụ mèn xì ạ điểm tích lũy đồng dạng 44 phần diệu ổ vệ đồ điểm tích lũy thì là 42 phần sau lưng sevilla điểm tích lũy chỉ có 25 phút diệu b e t i s chỉ có 37 phần đều đã nâng lên giáng cấp cái cuối cùng giáng cấp danh ngạch sẽ tại atletico nụ mèn c ì ạ cùng r i ê n h ậ vệ đồ ở giữa sinh ra mà cái này ba chi đội bóng lẫn nhau ở giữa tại cuối cùng hai vòng cũng không có giao thủ cơ hội mà tại lẫn nhau ở giữa thắng bại quan hệ bên trên thì rất bình thường có ý tứ nụ mèn c ì ạ đối mã cạnh có ưu thế atletico đối r i ê n h ậ vệ đồ có ưu thế r i ê n h ậ vệ đồ đối nụ mèn c ì ạ có ưu thế nếu như cuối cùng ba chi đội bóng điểm tích lũy đều là giống nhau vậy thì phải tính toán tuần hoàn phổi điểm tích lũy chỉ toàn thắng cầu dẫn bóng số vân vân bất quá đối với giờ y cờ cờ tới nói hắn không cho rằng khả năng xuất hiện kết cục như vậy tất nhiên sẽ có một chi đội bóng tụt lại phía sau việc hắn muốn làm chính là để atleti c o không phải trở thành chi này tụt lại phía sau đội bóng hắn thậm chí hy vọng trận đấu này ổ vệ độ không muốn thắng trận nói như vậy atleti c o chỉ cần thắng được tranh tài liền có thể nâng lên một vòng bảo đảm cấp thành công một vòng cuối cùng ngoại trừ có thể làm cho dự bị nhóm cúng tới trận lộ một chút mặt bên ngoài còn có thể để chủ lực nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống c ú t nhà v u a trận chung kết đương nhiên muốn làm được điểm này ngoại trừ tự thân muốn quá cứng bên ngoài còn muốn hy vọng chính ổ vệ đ ộ t như xe bị tuất xích tự thân qua cứng điểm này giờ y cờ cờ có thể thông qua mình tỉ mỉ chuẩn bị để hoàn thành thế nhưng lại ổ vệ đ ộ t như xe bị tuất xích hoa ha ha ha là sử dụng tấm thẻ này thời điểm giờ y cờ cờ tại tranh tài trước khi bắt đầu cười dâm sử dụng trong tay hắn ngoại trừ còn lại hai tấm dẫn bóng thẻ bên ngoài cuối cùng một chương thẻ châm ngòi thổi gió thẻ châm ngòi thổi gió thẻ tác dụng sử dụng tại đối thủ cạnh tranh trên thân để đối thủ cạnh tranh ở giữa tiến hành sống mái với nhau để cho mình ngư ông đ ấ lợi riê ổ vệ đội là atleti cô tại thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ cạnh tranh mà người tây ban nha thì là atleti c o tại cúp nhà vua trong trận chung kết đối thủ cạnh tranh lúc này sử dụng tấm thẻ này thật sự là quá hợp với tình hình dù sao bản mùa giải lấy được tấm thẻ cũng sẽ ở mùa giải tiếp theo trước khi bắt đầu mất đi hiệu dụng không dùng thì phí còn lại hai tấm d â n bóng thẻ giờ y cờ cờ là cho sắp đến cúp nhà vua chuẩn bị đương nhiên nếu như trận này thi đấu vòng tròn atleti c o lật thuyền t r o n g m ương giờ y cờ cờ cũng chỉ có thể bị ép tại cuối cùng trong một vòng đấu sử dụng ra sức bảo vệ đội bóng bảo đảm cấp thành công bảo đảm cấp vẫn như c ũ là thứ nhất sự việc cần giải quyết bất quá rất rõ ràng là trên giờ y cờ c ờ mặc cho về sau lấy được toàn thắng atleti cô hiện tại vô luận là sĩ khí vẫn là trạng thái đều đã đ ạ t đến một cái đ ỉ n h phong đối mặt đã nâng lên dáng cấp sevilla tại toàn bộ ca đơ dần sân bóng bên trong atleti c o phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong bọn hắn hoàn toàn chế trụ đối thủ h ạ s s e l b ì đánh vào hắn bản mùa giải thứ hai mươi bốn cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng mà tại hắn dẫn bóng trước đó v ã lờ h dẫn bóng thì đã nâng lên vì atleti c o mở ra thắng lợi chi môn hai so với một một cái cũng không phải là rất bình thường thắng lợi huy hoàng lại đủ để cho toàn bộ ca đơ dần sân bóng đều sôi trào lên chính là bởi vì có tại r ư ớ c cấp đó đến giáng nguy gần hiểm h vô n m ớ có Atletico một m đấu vòng t r ò này bên trong 5 liên tiếp. Bảo liên trong thắng tiếp. t h cấp đảm n công. Trưng Trân ngọi h Hiệu thái độ. Chân thổi gió thẻ gió tỏ Lão u độ. lực trong ạ i thi một t vòng vòng này thi đấu ò n bên t r hiển lộ không lộ bỏ s ó trận Bởi tại vì vòng một t này o n g t r đấu rio veo cùng người tây ban nha e s p a n y o l đánh một trận thảm liệt tranh tài người tây ban nha e s p a n y o l trên thực tế cũng còn không có hoàn toàn thoát ly g i á n g cấp u bọn hắn cuối ầ cầm tới một phần cần n định bảo cấp thành công, mà càng là cần phải thắng mới có thể bảo cấp thành công. chí có xác cấp có cấp c thể phải thể ít tới một mới đảm mà mới đảm Giovedo bảo bảo là cùng vẫn người tây ban nha e s p a n y o l đã được như nguyện bọn hắn tại sân khách một so với một bức hòa diêu ổ v e d o thành công lấy được bảo đảm cấp cần điểm số mà atletico cũng đã được như nguyện thắng được cái này vòng thi đấu về sau bọn hắn điểm tích lũy đã đến 47 p h ầ n dẫn trước 43 p h ầ n diêu ổ vê đồ b ộ phần tại còn thừa lại một vòng tình huống dưới nâng lên bảo đảm cấp thành công tin tức chuyển đến nửa cái mazit thành sung sướng hải dương n h ẫ n nhịn một cái mùa giải atleti c o f a n bóng đá bắt đầu điên cùng ở mazit thị chúc mừng r i ê n mazit f a n bóng đá thì q u ẹ t miệng nhìn xem bọn này cao hứng vô cùng tiết mục tây nhà lá vườn chúng ta xếp hạng thứ năm cũng không có cao hứng như vậy các ngươi tiến vào cúp nhà vua trận chung kết chúng ta lập tức liền muốn tiến trang tí honlit trận chung kết chỉ bất quá đối với cao cao tại thượng r i ê n mazit f a n bóng đá tới nói bọn hắn như thế nào lại có thể lý giải atleti c o người tâm bọn hắn là sợi cỏ là bình dân là chống lại đại biểu nhưng mà chính như xã hội này thường thường sợi có chống lại chỉ sẽ có vẻ bọn hắn thất bại càng phát bi trắng atletico người lại chưa từng có e ngại qua tại atletico thành công bảo đảm cấp đồng thời rio o v e d o cũng không có mất đi bảo đảm cấp hy vọng bởi vì tại một trận khác trong trận đấu lù men xì ạ tại sân khách bại bởi a la vez ngược lại chỉ g i à n h trước rio o v e d o một phần một vòng cuối cùng bọn hắn còn có cơ hội đem lù men xì ạ cho đánh t h ế xuống đất bất quá đây hết thảy đều cùng atletico không có có quan hệ gì mừng rỡ như điên lão hưu tại cùng ngày liền tuyên bố đem cam kết t r ư ớ c tiền thưởng toàn bộ phát hạ đến tổng cộng sáu trăm vạn usd tiền thưởng trong đó năm trăm vạn là hứa hẹn cho đám cầu thủ mặt khác một trăm vạn thì là giờ y cờ cờ chấp giáo hợp đồng bên trong quy định tiền thưởng trừ cái đó ra lão hưu cũng cho còn lại huấn luyện viên tổ thành viên phát một món tiền thưởng dưới loại tình huống này lão hưu vẫn là không chút nào keo kiệt còn có một trận cúp nhà v u a trận chung kết chờ đến nâng chén về sau đương cùng chư vị nâng ly đang ăn mừng trên đến hội lão hưu g ơ chén rượu lớn tiếng hô hảo atletico đám cầu thủ ầm v à n ứ n g hòa sau đó nhao nhao chút xuống rượu trong、ly. giờ y cờ cờ cũng hơi ngửa đầu uống cạn sạch rượu trong ly để ly rượu xuống về sau lão hưu mắt s a y lờ đờ nhập nhèm ôm giờ y cờ cờ bà vai phun mùi rượu lớn tiếng nói cái này mùa giải chúng ta gặp rất nhiều phiền p h ư ớ c ta cũng phạm vào rất nhiều sai lầm thế nhưng là thượng đế phù hộ để cho ta tại thời khắc quan trọng nhất làm ra mấu chốt nhất lựa chọn địch ta tin tưởng ngươi là thích hợp nhất atleti c o huấn luyện viên trưởng ngươi sẽ xuất lĩnh atleti c o khai sáng một kỷ nguyên mới đội còn lại chủ tịch đây đương nhiên là một cái rất cao khen bất quá từ hưu miệng bên trong nói ra giờ y c cờ, cờ lại chỉ là tiêu tiếu hắn biết hưu là cái h ạ người gì Sặc chia cùng gen ni ở di nhậm chức thời điểm đều chiếm được q u a dạng này khen ngợi, á n tiếp xuất lĩnh đội bóng thu hoạch được s o n g quan vương thời điểm tức thì bị hắn xưng là atleti c o trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên thế nhưng là vậy thì thế nào thành tích không tốt như thường r ă n g rắn rơi bất quá tiếp xuống h ư u mấy câu ngược lại để giờ y c ờ cờ có chút cao hứng tiếp xuống atleti c o câu lạc bộ sẽ cùng giờ y c ờ cờ tiên sinh tục tầm ba năm đồng thời sẽ cho hắn cùng gần nhất hai tháng này quyền lợi như nhau nói đến đây lão hữu chung điệp vô vô giờ y cơ cờ ngực câu lạc bộ ta để ý tới đội bóng người để ý tới thất ra lời này lối ra Vốn là còn là c h ú t ồn à o n á o đ ộ n g chúc mừng đại sành ả cả n nên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn xem tại chính giữa lao hưu cùng giờ cờ cờ. bên cạnh tiểu hưu miệng muốn nói vẫn h hưu hưu há hai thấm, lập lại, lao l tức trở trở tất tại tiểu chút cờ cờ, y mọi giữa giờ xem gì, c ư ờ g tự n n xuống. Trong sảnh đi đại an tĩnh một lúc sau đột nhiên vạ lởn cùng bạ lật hai người dẫn đầu đại bộ phận atleti c o cầu thủ cũng bắt đầu dùng sức vỗ tới lên bàn tay đây là bọn hắn phát ra từ nội tâm kêu gọi đương nhiên cũng có thất vọng cầu thủ nhưng mà bọn hắn trước đó liền đã rõ ràng tại gần như không có khả năng tình huống dưới xuất linh atleti cô bảo đảm cấp thành công giờ y cờ cờ đã đặt v ư ơ n g hắn tại atleti c o phan bóng đá trong suy nghĩ địa vị chỉ cần không phải thành tích hạ xuống liền ngay cả lão h ư u cũng không thể tùy tiện khai trừ hắn phải biết tại một hai năm về sau đương thờ lo gentino lên đài thời điểm hắn sớm liền muốn đổi u đi bất cờ nhưng mà bos cờ hàng năm đều cầm một cái trọng lượng c ấ p quán quân trở về cho nên thờ lo gentino cũng chỉ có thể nhìn cái này tiền nhiệm sàn di lưu lại dòng chính một mực tại hoàng mã giáo chủ luyện vị trí bên trên t ố i cuối cùng vẫn là không nhịn được lấy bosker tướng mạo không phù hợp r i ê n mazit trung tâm huấn luyện cầu thủ khí chất cái này cơ hồ khiến người cười sặc sửa lý do đ ổ i việc rơi mất bosker liền ngay cả chính bosker cũng không nghĩ tới một cử động kia lại là không ai bị nổi gạ là cái cổ sụp đổ để báo mặc dù lao hiu làm câu lạc bộ tối đại cổ đông so vẹn vẹn chỉ là tuyển cử ra phờ lo gentino đối câu lạc bộ lực không chế phải lớn hơn nhiều nhưng là đồng dạng hắn cũng không tồn tại cái gì cho rằng giờ y cờ cờ là tiền nhiệm dòng chính thế tất yếu trừ chi cho thông khoái chỉ cần giờ y cờ cờ dẫn đội xác thực có thành tự thích liền sẽ không đối với hắn hạ cái gì tay có dạng này một cái xác thực cho thấy rất mạnh năng lực huấn luyện viên đến mang atletico atletico đám cầu thủ có lý do đối mùa giải tiếp theo cảm thấy lạc quan chỉ cần bọn hắn có thể lưu lại một c h i ề u thiên tử một c h i ề u thần giờ y cờ c ơ mạnh như vậy thế huấn luyện viên trưởng tất nhiên sẽ tại trong phòng thay quần áo thành lập được thế lực của mình đến mà nếu như hưu thật là cho giờ y cờ c ơ đối đội bóng hoàn toàn quyền k h ô n g chế như vậy atletico phòng thay quần áo lấy trước kia loại mặc kệ tình huống chỉ sợ cũng muốn một đi không trở lại nhìn xem đam cầu thủ khá phức tạp biểu lộ lại quay đầu nhìn một chút một mặt đắc ý lao hưu giờ y cờ, cờ nhịn không được nợ nụ cười khổ không sai đây đúng là hắn nghĩ muốn có được đồ vật chính thức trở thành atleti c o huấn luyện viên trưởng thu m o ạ c h được trưởng khống đội bóng quyền lực sau đó hướng một chút càng giống dạng vinh dự khởi s ư ớ n g xung kích nhưng là muốn tuyên bố cũng không phải lúc này a đội bóng đúng là bảo đ ẳ n g cấp thế nhưng là còn có một trận cúp nhà v u a trận chung kết môn u đ a y nga nếu như không có tuyên bố tin tức này lời nói đám cầu thủ mượn nhờ nâng lên bảo đảm cấp thành công khí thế có thể tâm không lo lắng đi tham gia tiếp xuống cúp nhà v u a tranh tài mà bây giờ tuyên bố tin tức này đ á m cầu thủ khó tránh khỏi liền sẽ suy nghĩ một chút mùa giải tiếp theo bọn hắn sẽ như thế nào giờ y cờ cờ sẽ làm sao đối đãi bọn hắn atleti c o một đội sẽ đổi đi nhiều ít người có cho là mình có khả năng không cách nào lưu lại cầu thủ nói không chừng hôm nay về nhà liền sẽ tìm đến chính mình người đại diện để hắn chuẩn bị đi tìm nhà dưới có lẽ dạng này cầu thủ cũng không nhiều thế nhưng là một chi đội bóng huấn luyện đa bóng đều cùng một chỗ tại một cái trong phòng thay quần áo thay quần áo nói chuyện phiếm làm sao có thể lẫn nhau ở giữa không bị ảnh hưởng coi như chỉ là một phần nhỏ cầu thủ thế nhưng là bọn hắn cũng đủ làm cho toàn bộ phòng thay quần áo bầu không khí trở nên may mắn còn có kia hai tấm dẫn bóng thẻ h ạ p chót không phải giờ y cờ cờ lúc này thật dự định nổi giận ngài đây không phải thêm p h i ề n sao ngài đến cùng là atleti c o chủ tịch vẫn là zio mazit phương diện phái tới nội ứ n g a nếu là atleti c o ở thời điểm này xảy ra chuyện gì lấy không được c ú t nhà vua đây còn không phải là để zio mazit cười đến dụng rằng chúng ta đều không có tự mình đối phó ngươi chỉ là phái gia tiểu đệ người tây ban nha ebaniol s đều có thể đem các ngươi cho xử lý bất quá lúc này giờ y cờ cờ cũng chỉ có thể cởi khổ hắn biết hữu cũng không phải là một cái đặc biệt hiểu công việc huấn luyện viên trường không phải sẽ không phạm như thế sai lầm hắn ở thời điểm này tỏ thái độ càng lớn khả năng là muốn làm yên lòng giờ y cờ cờ miễn cho cái này mới quật khởi huấn luyện viên trưởng tại trong mấy ngày này bị còn lại đội bóng nhìn chúng cho đào đi bởi vì hữu biết mình hình tượng cũng không phải là tốt như vậy cơ h ộ i tương đương với là một cái huấn luyện viên trưởng sát thủ hắn hiện tại đã đèn kéo quân đội không hạ hai chữ số huấn luyện viên tại dưới tay hắn chấp giáo cũng không phải là một chuyện khoai trá vạn nhất giờ y cờ cờ chỉ là nghĩ coi atleti c o là ván cầu làm sao bây giờ vừa vặn hắn hai tháng này biểu hiện đầy đủ xuất sắc nói không chừng có rất nhiều trung hạ du đội bóng sẽ đi mời hắn những cái kia trung hạ du đội bóng mặc dù có lẽ không có gì tiền đồ lại có thể rất tốt cho giờ y cờ cờ càng nhiều quyền lực cùng độ tự do hắn nhìn ra được giờ y cờ cờ là một cái rất có khống chế d ụ c vào người chí ít tại huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên là một người như vậy tượng lao hưu loại này từ tầng dưới chót chém giết ra thành công tại xã hội thượng lưu chiếm cứ một chỗ cắm r ù i người có thể xưng tiêu hùng cái gọi là tiêu hùng chính là lưu bị nhân vật như vậy hắn phạm qua sai lầm xử trí theo cảm tính qua mà ở đại bộ phận thời khắc mấu chốt hắn lại luôn có thể đủ trong nháy mắt liền làm ra chính xác phán đoán tỉ như thời khắc nguy cấp bỏ xuống bách tính một mình chạy trốn ném a đấu thu triệu vân tri tâm lâm thời trước làm d á n g khiến cho r a cát lượng toàn tâm phụ tá thiếu chủ có thể từ một nghèo hai trắng biến thành chiêu l i ệ t hoàng đế loại này chính xác phán đoán vô số lần cứu hắn m ệ n h đồng thời để hắn cố gắng tiến lên một bước lao h ư u lúc này liền làm ra hắn cho rằng phán đoán chính xác nhất thừa dịp cái này tất cả mọi người hội tụ một đường cơ hội lớn tiếng tuyên bố sắp cùng giờ y cờ, cờ ký kết hợp đồng, đồng thời chuyển xuống quyền lực nâng lên hình thành cố định sự thật dù sao nếu như chờ đến ngày thứ hai lại tìm giờ y cờ cờ nói chuy giờ y cờ cờ có lẽ sẽ từ chối nói đợi đến cúp nhà vua kết thúc về sau lại nói trong khoảng thời gian này có thể cho giờ y cờ cờ lưu lại càng nhiều chỗ trống từ hướng này tôi nói phán đoán của hắn là tương đương chính xác chỉ là không có từ đội bóng góc độ đến cân nhắc mà thôi mà trên thực tế hắn cũng không phải là huấn luyện viên trưởng cũng không cần từ đội bóng góc độ cân nhắc vấn đề chỉ cần từ toàn cục lộng lẫy bắt đầu là được rồi về phần hắn là không có nghĩ tới chỗ này còn là muốn càng nhiều khảo nghiệm quan sát một chút giờ y cờ cờ kia cũng chỉ có lao thiên gia mới biết thậm chí âm u một điểm nghĩ nếu như giờ y cờ cờ xuất lĩnh đội bóng tại cúp nhà vua trong trận chung kết biểu hiện được chẳng ra sao cả. như vậy hạ phóng cho quyền lực của hắn có lẽ sẽ ít một chút miễn cho giờ y cờ cờ không chút kiêng kỵ tại trong phòng thay quần áo xếp vào thân tín cùng thế lực phải biết một cái huấn luyện viên trưởng thế lực lớn đạt được toàn thể cầu thủ ủng hộ t h â n quản lý cũng không tốt đổi đi huấn luyện viên t r ư ở n g đâu đổi đi huấn luyện viên trưởng dễ dàng đổi đi toàn bộ đội bóng liền rất bình thường khó khăn chính như hậu thế muzino bị abu đổi ra chelsea về sau chelsea tiếp xuống hai ba cái mùa giải đều đang chậm rãi khôi phục nguyên khí nhân viên đổi một nhóm lại một nhóm mà ở mấy năm về sau như kỳ tích thu hoạch được trang t v i ê mùa giải tiếp theo sự tình kia là mùa giải tiếp theo cần muốn cân nhắc hy vọng các vị không muốn như vậy buông lỏng bởi vì tại hai tuần lễ về sau chúng ta sẽ còn nên đón bản mùa giải cuối cùng một trận trọng yếu tranh tài thứ mười tòa cúc nhà vua vinh quang đem sẽ thuộc về chúng ta chúng ta sẽ tại atletiko trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật điều chỉnh tốt các ngươi trạng thái tích xúc tốt các ngươi thể lực vì bản mùa giải trận chiến cuối cùng dùng tối mặt tốt hiện ra ở tất cả atleti c o f a n bóng đá trước mặt đi nói đến đây giờ y cờ cờ liền hô lớn một tiếng ngày mai ngày mốt hai ngày nghỉ ngơi tiếp xuống mai cho đến ngày hai mươi bảy tháng năm cũng sẽ không có thời gian nghỉ ngơi chúng ta phải dùng trạng thái tốt nhất tới đón tiếp cuối cùng một trận đấu Cạn、ly. Chương cờ cờ chuyên mục thành lập. Chủ tịch chúc câu, cho tại Phản thành tiên sinh, ngài vừa rồi tại chúc mừng sẽ lên nói ly lập là làm y mấy thật giờ rồi kia sẽ vừa giờ y cờ cờ cười khổ đ ố i lao hưu nói hiện trong phòng cũng chỉ có ba người hắn cùng hưu phụ tử nghe được giờ y cờ cờ nói như vậy lao hưu còn tại dùng một đầu khăn nóng l a u mặt tiểu hưu cũng đã trừng giờ y cờ cờ một chút địch ngươi đây là ý gì chẳng lẽ tuyên bố để ngươi trở thành hạ mùa giải huấn luyện viên trưởng còn có được đối đội ố i đ bóng lực không chế còn chưa đủ hạ vẫn là ngươi đã cùng còn lại đội bóng có ước định sao giờ y cờ cờ đều chẳng muốn liếc hắn một cái giám đốc tiên sinh ta nói bị động không phải công việc của ta mà là đội bóng chuẩn bị chiến đấu còn có một trận cúp nhà vừa trận chung kết lúc này tuyên bố tin tức này ta c ô nguyên tác c h ẩ n động. Còn còn lại đội bóng, ta muốn trừ cùng bị bị bên sẽ lâm lại La một ma vào ngoài, đội chút ta trừ có giít riêu Liga Atletico huấn luyện viên trưởng càng làm cho ta động tâm chức vị. Nguyên bản ngừng một chút tay lão h ư u lại bắt đầu dùng khăn mặt đại l ự c xoa lên mặt mình bị khăn mặt đang đắp địa phương phát ra mơ hồ không rõ thanh âm bị gỡn ngươi câm miệng cho ta nói xong câu đó về sau lão h ư u liền không có nói chuyện tiếp tục sát mặt mình một mực chờ đến hắn nắm tay bùm ra mới có một chương tinh thần tỏa sáng mặt lộ ra định vì cái gì nói cái này sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng một trận chuẩn bị chiến đấu thông qua cái này hơn một tháng vung h ĩ tất bắt cả mọi người đã đ xuống khăn mặt về sau lão hưu lập tức liền hỏi giờ y cờ cờ một vấn đề như vậy lời này là không có vấn đề đối toàn bộ câu lạc bộ tới nói dạng này tuyên bố đương nhiên sẽ có rất lớn có ích nhưng mà đối với đội bóng chuẩn bị chiến đấu liền không nhất định giờ y cờ cờ vấn đốn vai về sau nói lão hưu cũng không phải cái gì người ngu nghe được giờ y cờ cờ một mực là tại cường điệu đối đội bóng chuẩn bị chiến đấu sẽ có ảnh hưởng hắn liền kịp phản ứng ngươi nói là đội bóng lòng người sẽ có lưu động chính là như vậy giờ y cờ cờ giang tay ra phải biết ta trước đó tại đội bóng thế nhưng là một điểm hy vọng đều không có nếu như không phải ngài cho ta trưởng khống đội bóng toàn bộ quyền lực đồng thời uy hiếp nói nếu như không theo đi làm theo lời ta đội bóng xuống cấp đều phải lưu lại cho ta ngài cho là ta lớn bao nhiêu ma lực có thể làm cho bọn hắn toàn bộ đều ngoan ngoãn hiện tại đã bảo đảm cấp thành công loại này uy hiếp đã đã mất đi hiệu quả lúc đầu n h u n nhờ trong khoảng thời gian này thắng liên tiếp tình thế đúng cầu thủ không không t biến biến h đấu đấu, là dạng này lao hữu sau khi suy nghĩ một chút không thể không thừa nhận điểm này bất quá hắn là sẽ không nói xin lỗi lúc nào lao hữu đối với huấn luyện viên xin lỗi qua hắn chỉ là hỏi một câu địch ngươi có biện pháp nào sao chỉ có từ từ sẽ đến vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn ta dự định để trước đó không có ra sân qua cầu thủ toàn bộ đều ra sân cũng coi là một cái chấn an đi giờ y cờ cơ lắc đầu bất quá còn tốt trận chung kết ta khẳng định là sẽ dùng trước đó chủ lực đám người này vị trí càng vững chắc cho nên bọn hắn nhận ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ một chút ta sẽ hết sức thắng được trận này trận chung kết cái này mùa giải dấu châm tròn ta muốn hoạch đến khá hơn một chút vậy là tốt rồi lao h ư u nhẹ gật đầu sau đó lộ ra mỉm cười định liên quan tới mới hợp đồng niên kỳ h ạ đ ã nộ cùng cụ thể quyền h ạ ngươi có ý nghĩ gì không có Chủ trận ị c h t chung kết liền giao cho ngươi hy vọng có thể tại trong tay của ngươi atleti cô thu hoạch được trong lịch sử thứ mười tòa cúp nhà vua quán quân ta sẽ cố hết sức giờ y cờ cờ có chút xoay người một chút sau đó thối lui ra khỏi hữu phụ tử chỗ gian phòng p h ụ thân hắn lúc này không chịu tụ tầm là không phải là bởi vì tại giờ y cờ cờ lui sau khi ra ngoài thiểu hưu thấp giọng hỏi lao hưu sẽ không lao hưu có chút lắc đầu hiện tại xem ra g i a hỏa này so ta tưởng tượng dã tâm còn m u ộ n lớn dạng này ngược lại là cái kết quả tốt hắn hiện tại đã chọc g i ậ n barcelona mà zio mazit phương diện cũng sẽ không đối với hắn có hứng thú gì nghĩ tại tây ban nha làm ra một phen thành t ự u đến còn có so atleti c o thích hợp hơn câu lạc bộ sao hắn là người thông minh sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn ra la liga mấy cái mạnh trong đội ba k cùng zio mazit hắn còn không có tư cách đi valencia cùng la có dù nạ huấn luyện viên trưởng vị trí rất bình thường vững chắc chỉ có chúng ta mới thích hợp hắn nhất không cần đối với hắn quá mức hiểu lầm hắn muốn theo đuổi đồ vật cùng chúng ta là giống nhau quán quân toàn lực ủng hộ hắn đi nếu như hắn làm không được lại đem hắn đá rơi xuống cũng không mượn tại bảo đảm cấp thành công chúc mừng nghi thức về sau atleti c o f a n bóng đá thời gian liền khá là dễ chịu bọn hắn thoải mái nhản nhã nhìn xem barcelona tại sân nhà cùng valencia đánh thành hai so hai thế hòa thảm tao đào thải ra khỏi cục á i cuối cùng quán quân hy vọng cũng tạm vỡ bởi vì tại vòng thứ ba mươi bảy trong trận đấu barcelona mặc dù đánh bại đối thủ thế nhưng là la coduna cũng nâng lên dư dũng đánh bại đối thủ nâng lên một vòng thu được la liga quán quân la liga quán quân là la coduna tranh đoạt t r a m g tv on league quán quân chính là rio majit cùng valencia tranh đoạt cúp nhà vua quán quân chính là atletico majit cùng người tây ban nha e s p a n y o l dù sao liền không có barcelona c h u y ệ n gì nói cách khác tại cái này mùa giải kết thúc về sau cường đại barcelona thật tượng thắng 10 giờ y cờ cờ nói như vậy một cái chính thức tranh tài quán quân đều không có lấy đến nói cách khác giờ y cờ cờ thắng được cái tia cùng josie gờ đánh cược no ta cũng không phải rất gấp nói là mùa giải kết thúc về sau mới là đánh cược thành lập thời điểm nói không chừng tại mùa giải kết thúc trước đó jose gơ tiên sinh có thể xử lý ra một cái đạt được fifa cùng uefa thừa nhận chỉ có barcelona một nhà câu lạc bộ tham gia chính thức tranh tài như thế thua sẽ phải là ta giờ y cờ cờ đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói hắn là tại atleti c o sân huấn luyện bên cạnh tiếp nhận phỏng vấn nghe được huấn luyện viên trưởng nói như vậy atleti c o đám cầu thủ bất kể có phải hay không là có tâm sự đều ở bên cạnh ôm bụng cười không thôi người giáo chủ này luyện cũng quá xấu rồi jose gơ có năng lực như thế sao Coi nói h hắn ư c năng lực như thế, chỉ sợ Barcelona cũng không lực chỉ có thế, mặt sợ ũ m đến i gia tranh tài như vậy, liền như không có người tài Nói tham tranh tạ lồn ý chén cũng là chính thức tranh như như không cho chén chính rằng cũng đồng dạng. lồn là vậy, có cả sẽ ạ đ đây n g h e được sau l ư n g atleti c o đám cầu thủ chuyển đến ẩm v a n g cười to giờ y cờ cờ cũng cười hắc hắc sau đó đôi ống kính chỉ chỉ chờ tốt gió di gỡ tiên sinh ngày hai mươi tháng năm là thi đấu vòng tròn kết thúc thời gian ngày hai mươi mốt tháng năm nếu là ngươi thắng ta liền đi chạy trận chuồng nếu là ngươi thua liền mời ngay trước trực tiếp truyền hình mặt an mịp rổ phồn đi Josie g e mấy ngày nay xem như trôi qua kinh hoàng nhất người lúc trước hắn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng trong nhà quan sát barcelona đối valencia cham tí onlit bán kết hiệp hai tranh tài tại barcelona dẫn trước về sau hắn kém chút kích động đến mất đi thế nhưng là tại valencia ngay cả tiếng hai cầu lại vượt qua điểm số về sau Josie g e liền bị đánh vào vực sâu dù là cuối cùng barcelona vẫn là san đều tỷ số điểm số lại đối với bọn hắn tấn cấp không có chút nào trợ rút hôn đ à n giờ y cơ cờ ta Josie g e tiên sinh tại phòng ngủ của mình bên trong lớn phát táo đem có thể đập mất đồ vật đều cơ hồ cho đập mất miệng bên trong dùng các loại ác độc n ô n ngữ mang lấy giờ ý cờ cờ đang mắng một lúc sau hắn lại bắt đầu mắng van ga ăn chính là cái này ngu xuẩn người hà lan cũng không biết mình có thể ăn m ấ y b á t cơm khô liền muốn lấy cái gì tam q u a n vương chuyên tâm đánh thi đấu vòng tròn ngươi có thể chết ta nếu là chuyên tâm đánh thi đấu vòng tròn nói thế nào thi đấu vòng tròn cũng có thể lấy đến trong tay không thấy được la có dù nạ hiện tại điểm tích lũy đều chưa từng có bảy mươi phân sao quá khứ hai cái mùa giải barcelona làm sao cũng đều có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong cầm tới cái bảy tám chục phân đại bộ phận thời điểm tên thứ hai điểm tích lũy đều có thể vượt qua bảy mươi phân bại bởi dạng này một cái đối thủ thật sự là ngu xuẩn cực kỳ mà lại do ziger còn sợ h a i một sự kiện đó chính là ném đi lớn như vậy một cái mặt về sau tòa báo có thể hay không trực tiếp đuổi việc hắn dù sao có dạng này một cái mất mặt phóng viên tại tòa báo bên trong tòa báo cũng đi theo mất mặt không phải cho nên mấy ngày kế tiếp hắn tại lúc làm việc cũng là nơm nớp lo sợ sâu sợ lúc nào liền một tờ thôi giữ chức vụ sách đưa tiễn đến đoạn hắn sinh kế phải biết hắn cũng không có bản sự khác ăn cơm cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó tại barcelona triệt để mất đi cầm đến bất kỳ một cái nào quán quân ngày thứ hai hắn liền bị gọi vào tổng biên trong văn phòng vincenter n g ư ơ i hẳn phải biết barcelona cái này mùa giải không có khả năng cầm đến bất kỳ một cái nào chính thức tranh tài quán quân tại r o g e r tiến vào tổng biên văn phòng về sau tổng biên nói ra để r o g e r trong lòng rốn sợ là đúng vậy tổng biên tiên sinh josey nhận mệnh nói cái kia đánh cược ta、thua. ta nghĩ ta cũng không thể tại cơ sở bót đây ly lại làm tiếp ta cái này từ trước tiên sinh tổng biên lại từ chối cho ý kiến qua hơn nửa ngày mới nói với jose gờ vincente r tiên sinh phải biết hiện tại rất nhiều barcelona người đều đang đau hận cái kia gọi giờ ý cờ cờ ra hỏa ta càng thống hận hắn jose gờ ở trong lòng nói mà barcelona cái này mùa giải cái gì quán quân đều không có lấy đến câu lạc bộ áp lực rất lớn tổng biên khỏe miệng vể lên lúc này chúng ta cần làm một chút cho câu lạc bộ phân tán áp lực sự tỉnh ngài là nói jose g nghe được một thứ gì làm một cái chuyên mục hai mươi bốn giờ gấp chằm chằm cái kia gọi giờ ý cờ cờ ra hỏa tùy thời tìm hắn đ ư ờ n g rẽ nhiệm vụ này ngươi có thể làm được sao tổng biên tập nhìn chằm chằm d ô z i g e nói d ô z i g e mừng rỡ thế mà không phải đổi việc mà là muốn m thăng chức đây thật là tinh thần đảo ngược ca đây coi như là nhân họa đắc phục cả ta có thể làm được ta nhất định có thể làm được ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế buồn nôn tên hôn đ ả n kia mà để hắn không có cách nào đối với chúng ta báo chí làm ra cái gì khởi tố d ô z i g e lớn tiếng hô lên hắn đương nhiên biết tổng biên tập dụng ý ở đâu chuyên môn mở chuyên mục công kích một cái để tất cả barcelona p a n bóng đá đều chán ghét huấn luyện viên đương nhiên sẽ để cho báo chí tại cả tạ lộn ý a lượng tiêu thụ trở nên càng tốt hơn nhưng mà lại không thể trực tiếp thân người công kích không phải bị đối phương trái lại cáo lên tòa án kia liền xong rồi chỉ bất quá đối với phóng viên cùng báo chí tới nói bọn hắn có rất nhiều biện pháp nhưng để tránh cho đ i ề u này tỉ như nói bọn hắn nếu là tại trên báo chí nói giờ y cờ cờ là cái ngu xuẩn đây tuyệt đối là bị giờ y cờ cờ trực tiếp cáo lên tòa án ra sân nhưng mà bọn hắn lại có thể nói bởi vì cái gì sự tình gì giờ y cờ cờ rất có thể là cái ngu xuẩn về phần có phải hay không vậy thì phải nhìn độc giả nghĩ như thế nào chương sáu mươi bốn cùng một chỗ hận dỗ di gơ lòng tràn đầy vui vẻ rời đi tổng biên tập văn phòng mặc dù hắn chơi xấu không ăn mịt r ộ phồn để giờ y cờ cờ phiền muộn đề nghị bị tổng biên tập mang cái cầu huyết lâm đầu vẫn là phải đi ăn mịt r ộ phồn bất quá có thể độc lập đi quản lý một cái chuyên mục cùng trước kia so ra cũng coi là lên t r ư ớ c không ít lúc đầu hắn chỉ là một cái cấp thấp nhất phóng viên bởi vì cùng giờ y cờ cờ đánh cược mà danh tiếng vang xa từ đó đạt được càng nặng bao nhiêu hơn muốn phỏng vấn nhiệm vụ hiện tại lại có thể một mình đảm đương một phía từ hướng này đến xem dỗ di gơ nhịn không được bắt đầu đối giờ y cờ cờ có một chút hảo cảm đến bất quánh đều tới cùng giờ y cờ cờ đối kháng dù là nhiều lần đều bị giờ y cờ cờ tuân ra l i ệ m hắn cũng muốn kiên định hướng h ấ p giờ y cờ cờ con đường này bên trên đi xuống một mực không l g a y được giờ y cờ cờ đương nhiên không biết d ô gì gơ lại có thể đụng phải loại chuyện này tại suất lĩnh đội bóng nghỉ ngơi hai ngày sau đó giờ y cờ cờ liền bắt đầu chuẩn bị một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn cùng cúp nhà v u a trận chung kết trong đội tình huống sắc thực nhận lấy một chút ảnh hưởng bất quá so giờ y cờ cờ tưởng tượng tình huống muốn tốt một chút cho dù có cầu thủ nghĩ tới muốn rời khỏi nhưng mà cũng đều đối cúp nhà vừa trận chung kết rất bình thường coi trọng bất kể nói thế nào là một c q khôi không cờ cờ phục huấn luyện về sau ba ngày giờ y cờ cờ xuất l ê n h atleti cô đại bộ phận cầu thủ đi tới hải đảo mã lộc ca tại pặt mạ sân bay đi lúc đi ra giờ y cờ cờ ngẩng đầu nhìn mã lộc ca đảo mây trắng trời xanh cùng xanh thẳm hải dương ở trong lòng thở dài một hơi nếu là mình có hai ước usd tốt bao nhiêu làm cái đảo nhỏ cùng câu lạc bộ à à. bất quá cũng chỉ có thể h u y ễ n nghĩ một hồi mà thôi hiện tại vẫn là chân thật hợp lý tốt chính mình huấn luyện viên trường đi mua câu lạc bộ thần mã không có cái này tiền mặt mã lộc cạ bản mùa giải ngay từ đầu cũng là thành tích tương đương h n g b é t bất quá bọn hắn so atletico tốt chính là ở trên nửa mùa giải thành tích đồng dạng tình huống dưới bọn hắn quả quyết mời tới một cái thích hợp nhất huấn luyện viên lao xoáy a dạ gần nhập chủ chính là tên này lao xoáy tiền nhiệm về sau thuê tới hệ t o h để bạt chitan kích hoạt lên hẹn gọc gh g n a đan một đám lao tướng tr hạ nửa mùa giải bọn hắn liên tục chiến thắng đã xếp hạng tiến vào mười vị trí đầu thật sớm bảo đẳng cấp thành công từ hướng này cũng có thể thấy được đến liền xem như hiện tại quả cầu này tình ảnh hưởng vẫn như c ũ rất lớn tình huống giới nhất danh xuất sắc huấn luyện viên trưởng đối đội bóng trợ r ú t vẫn như c ũ là vô cùng to lớn bởi vì mạ lộc cả cũng đã bảo đẳng cấp thành công cho nên ada gon s cũng không có tại trận đấu này có ích xuất toàn lực tả hữu là một trận không có chút ý nghĩa nào tranh tài còn liều cái gì m ệ n nha trận đấu này bên trong ada gon ngoại trừ phái ra hê tô hó cùng chistan hai cái trẻ tuổi chủ lực tiên phong bên ngoài còn lại bên trên đều là dự bị mà giờ y cờ cờ thì làm được càng quá phận hắn phái ra toàn bộ dự bị trước đó chủ lực thủ môn tôn n h i dự bị trung vệ thẹn đi từng tại m ã lộc c ả hiệu lực qua nam tư giữa trận bạc đ ổ vít i sơ kỳ tại giờ y cờ cờ thủ hạ là chủ lực rất nhanh liền bắt đầu ngồi băng ghế b ổ đảo nha giữa trận l ẹ n v h é p giữa trận bẹp bận bọn người nhao nhao ra sân trước trận phái ra thì là ba người dự khuyết tiên phong tam xoa kích k i k o l a đ ì n cùng u z u với t i ê n phong có dễ trận này đều là đại bộ phận dự bị ở đây bên trên tranh tài atleti cô thu được thắng lợi so với thực lực tổng hợp đến atleti c o vẫn là phải xuất sắc một chút từng tại mạ lộc cả hiệu lực qua b h ả o nộ vịt mở màn bốn phút liền công phá chủ c ũ đ ạ i môn mặc dù sau năm phút e tô ho liền trợ công chí stansan đều tỷ số điểm số nhưng mà hơn nửa hiệp kết thúc trước kỳ có đánh vào một cái đá phạt để atleti c o lại lần nữa dẫn trước dẫn bóng về sau kỳ có ô m mình các đội h ư u hắn tự hồ cũng cảm thấy đây có lẽ là mình tại atleti c o cái cuối cùng dẫn bóng bị đá xinh đẹp kỳ cỏ giờ y cờ cờ bình tĩnh nói với kỳ cỏ kỳ có miễn cưỡng hướng phía giờ y cờ cờ nhẹ gật đầu nhưng sau đó xoay người chạy ra giờ y cờ cờ sau lưng hắn mỉ cười nửa trang sau thì là không có d i n bóng dựa vào hơn nửa hiệp hai cái d i n bóng atleti cô tại sân khách hai so với một đánh bại mạ lộc cả, trên giờ y cờ cờ mặc cho về sau thu được sáu tháng liên tiếp cuối cùng bọn hắn lấy năm mươi điểm điểm tích lũy xếp hạng thứ mười hai vị mà nụ mẹn xì ạ thì là trở thành sau cùng người thất bại kia một vòng này bọn hắn tại sân nhà một so với hai bại bởi đã nâng lên dáng cấp diêu bệ tín mà diêu ổ vệ đột thì là bắt lấy cơ hội cuối cùng sân nhà lực khắc diêu sô、so、si h ế y đắt cuối cùng lấy một phần ưu thế hiểm, hiểm bảo đảm cấp thành công nếu như không có atleti c o sau cùng sinh động có lẽ bảo đảm cấp đại chiến còn sẽ không lộ ra tàn khốc như vậy la liga một vòng cuối cùng cũng sẽ mất đi một cái rất lớn xem chút có sướng ngôn viên đánh giá như thế một vòng cuối cùng tranh tài giờ y cờ cờ xuất đội sáu thắng liên tiếp chiến tích làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút giật mình cứ việc atleti c o tại t ử chiến đến cùng tình huống giới cũng có thể buộc phát ra thực lực như vậy thế nhưng là đừng quên bọn hắn cuối cùng sáu vòng đối thủ bên trong còn có valencia cùng barcelona mạnh như vậy đội bọn hắn lại như thường lấy được thắng liên tiếp từ hướng này tới nói giờ y cờ cờ sáng tạo ra một cái kỳ tích tại la liga đại kết cục bên trong la có dù nạ cười cuối cùng bọn hắn thu được xây đội đến nay cái thứ nhất thi đấu vòng tròn quán quân cũng đã trở thành la liga nhanh thứ chín thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân đội bóng barcelona khuất tại thứ hai valencia thu được thứ ba mà rio mazit thì vẹn vẹn xếp hạng thứ năm lạc hậu xạ dày gộ ra một phần ý vị này nếu như tại cham tionlis trong trận chung kết bọn hắn không cách nào đánh bại valencia như vậy chi này thế kỷ trung tâm vấn luyện cầu thủ sẽ vắng mặt hạ mùa giải cham tionlis liền coi như bọn họ đánh bại valencia la liga có thể hay không có năm chi đội bóng tiến vào cham tionlis đây là một cái vấn đề rất lớn đương nhiên cái này cùng giờ y cờ cờ đã không quan hệ rồi dẫn banh đội trở lại mazit về sau hắn liền bắt đầu chờ đợi tại bet ma bơ tiến hành cúp nhà v u a trận chung kết tây ban nha cúp nhà v u a trận chung kết địa điểm đều không phải là trước đó chỉ định mà là tại bán kết kết thúc về sau lại định ra tới bởi vì là quốc vương chén trận chung kết không có cố định địa điểm cũng không có khả năng tại tham gia trận chung kết một phương nào sân nhà tiến hành như thế không quá công bằng cho nên đều là đang đợi được trận chung kết song phương sau khi đi ra tây ban nha liên đoàn bóng đá lại chỉ định một cái song phương đều có thể tiếp nhận trung lập địa điểm đương nhiên toàn bộ tây ban nha có thể có tư cách tổ chức tây ban nha cúp nhà vừa trận chung kết cung cư như vậy vài tòa sân bóng c a d u r z o n b e t m a r b e r nukem m e s t o l a sevilla olympic sân bóng ngược lại cũng không sợ không có địa điểm thích hợp có thể tổ chức lựa chọn b e t m a r b e r song phương xem như đều hài lòng cũng đều không thỏa mãn atletico cùng rio mazit là từ đối đầu tại rio mazit sân nhà đá trận chung kết khẳng định không quá thoải mái bất quá b e t m a r b e r liền ở mazit đối với atletico tới nói có lộ trình t i ệ n nghi mà người tây ban nha espanion cùng r i ê n mazit quan hệ muốn tốt một chút thích h ứ n g sân bãi cái gì cũng phải có lợi một chút thế nhưng lại muốn từ cả tạ l ộ nị a đổi u tới mazit đến từ hướng này đến xem tây ban nha liên đoàn bóng đá vẫn là có phần hạ một chút tâm tư bất quá đang chờ đợi cúp nhà vua trận chung kết trước khi bắt đầu giờ ý cờ cờ còn có một việc muốn làm đó chính là nhìn do ý cờ cờ tiên sinh chuẩn bị làm sao ăn mít r ố phồn nói trở lại đánh cái này c ự c thời điểm giờ ý cờ cờ vẫn là không có lượng quá lớn cầm mặc dù từ trong lịch sử biết barcelona cái này mùa giải một cái quán quân đều không có lấy đến thế nhưng là dù sao mình xuyên biển rồi lại đánh dặng này một cái cược sẽ mang đến biến hóa như thế nào ai cũng không biết mai cho đến có thể nửa đường cứu hỏa atleti c o giờ y cờ cờ mới chính thức xác định mình có năng lực đem hết thầy đều nắm giữ tại trong lòng bàn tay của mình bởi vì hắn biết ba ca nhược điểm biết nói sao đánh bại bọn hắn mà atleti c o mục đích chính là ở trong nước trên chiến tuyến barcelona nhất định phải đụng phải đội bóng bất kể nói thế nào cũng là để hắn lo lắng lâu như vậy hắn đương nhiên muốn vui sướng hài lòng nhìn xem josie gơ là thế nào thực hiện hắn ăn mi cờ tình hình giờ y cờ tiên sinh ngài thật sẽ để cho josie gơ thực hiện hắn ăn mi cờ dô tiền đặt cờ sao có phóng nếu như thua là ta ngài cảm thấy jose gơ tiên sinh sẽ không cho ta thực hiện ở majit khu náo n h i ệ t chạy trần chuồng tiền đặt cược sao lại nói là một nam nhân coi như jose gơ tiên sinh cho phép ta không thực hiện ta cũng nhất định phải thực hiện dùng trung quốc chúng ta tới nói đó chính là một cái nam nhân đang phát ra l ờ i thế thời điểm tràn ra tới nước miếng đều sẽ tượng cái đinh đồng dạng một mực đinh trụ ta tin tưởng jose gơ tiên sinh cũng là một cái giữ lời hứa cùng tiền đặt cược nam nhân hắn nhất định sẽ công khai ăn hết một cái mi cờ rô ăn hết lúc ấy trong tay hắn cầm cái kia dài mười cm đường kính hai cm có bọt biển bọt biển lượm tờ lặt tiệc x ngoài l ư ờ i sắt cùng dây điện phỏng vấn chuyên dụng mỹ r ộ phồn giờ y cờ cờ nhưng không có ý định để tỏ lòng mình khí quyển tới nói chút còn lại lời gì càng sẽ không để j o j i y g có động những ý niệm khác tỉ như dùng bánh gà tổ làm một cái cùng lúc ấy hắn cầm câu nói kia ống giống nhau như lúc bánh gà tổ mỹ r ộ phồn sau đó ăn hết loại hình suy nghĩ lúc ấy đánh cược song phương cũng đều là đem lời nói được rất bình thường tuyệt giờ y cờ cờ nói muốn j o j i y g toàn bộ ăn hết lúc ấy trong tay hắn câu nói kia ống j o j i y g nói muốn giờ y cờ lộ ra trọn vẹn ở ma zit khu náng nhiệt chạy lên suốt một vòng không có để lại bất luận cái gì có thể dùng tới chơi văn tự tr cũng thật cũng chỉ có ăn hết mịt rộ phồn cái này một đường mà j o s i gơ cũng lộ ra rất bình thường lưu manh cùng tổng biên tán gẫu qua về sau hắn cũng nghĩ t h ô n g đưa đầu cũng là một đau rụt đầu cũng là một đau nếu như không ăn hắn cũng liền không có tư cách tại cái kia mới phản giờ y cờ cờ cột trong mắt chủ trì là một người bị hại hình tượng xuất hiện coi như hắn tương lai đối giờ y cờ cờ công kích có chút quá phận dư luận vẫn là sẽ hơi khuynh ê ư ớ n g hắn bên này thế nhưng là mẹ nhà hắn lớn như vậy một cái mịt rộ phồn a cái này muốn làm sao ăn hết thông minh jose gơ tiên sinh nghĩ ra một biện pháp tốt Ăn ngay trước mấy trăm tên i hiện trường người xem mặt jose vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo trong quá trình nói chuyện hắn cũng coi là chuyện trò vui vẻ nhưng mà tất cả hiện trường người xem cùng chiếc máy truyền hình người xem đều đang gào thét an a nhanh mẹn hắn an a chúng ta chính là xông cái này tới rốt cục tiến vào rất được hoan nghênh ăn mịt rộ phần khâu tại trước mắt bao người jose gơ từ trong ngực móc ra câu nói k i a ống sau đó biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn đây chính là ta cùng ngày phỏng vấn giờ ý cờ cờ thời điểm cầm câu nói k i a ống ống kính b ắ c tả sau đó jose gơ lấy ra một cái truy t r u n g điệp mấy truy xuống dưới đem cái này mịt rộ phồn nện đến chia năm xẻ bảy những cái k i a nhựa tợ lặt t i ệ phiến a cái gì cơ hồn nện thành vỡ nát sau đó hắn từ trên mặt bàn cầm lên những cái tia mạch vỡ tiếp lấy hai mắt nhắm lại hướng miệm bên trong liền nhét đi vào hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt、liệt. di lại tại rơi gơ trong lòng hắn lệ, c á i này cũng ngược cũng tự k h ô n nhiêu, toàn n g kém mặc là bao nhiêu, mặc dù toàn bộ h đều dù đã vỡ, ư n g mà n h ữ n g c á i kia mảnh c u ố i cái gì theo mươi ỗ i tại một làm nuốt cắt t lần đều bị h n họng của hắn, mà những g cổ của c mà á kia dây điện dây lăm á n không nát, chỉ có thể một cây một cây nuốt vào, liền như lệ chỉ thể một một có cây cây vào, n ì chỉ bất quá vãn ắ cắn t trường tiếng tay nhiệt liệt. mì này là cắn không ngừng. Hiện trường tiếng vũ tay càng Trưng là vũ v 65, hồi cơ hội làm xong cái này kỳ tiết mục về sau jose gơ liền bệnh nặng một trận mặc dù hắn rất thông minh không có đem những cái kia khó mà nuốt vào đồ vật nuốt đến trong bụng đi mà là cố g ắ nhưng g giấu ở trong miệng, sau ở k i liền tiết đài ăn xong toàn cho lập phía tức liền kết thúc tiết mục h sau sau đó ở phía sau đài toàn bộ cho ra, kia thế nhưng là nuốt tợ lặt nhưng xuống những cái kia nhựa là cái tiệp nhựa mà ả n h vỡ lại l t hết ậ t nuốt t sự bào, cứ việc lập ứ c đi viện ngay bệnh viện tiến hành rửa rột, cũng làm cho thể i ế n này nỗ lực vẫn còn là có thu hoạch chí ít tại cái này kỳ tiết mục về sau Jose Gur cho tất cả người xem đều lưu lại một cái dám làm dám chịu ấn tượng mà hắn cũng được như nguyện trở thành luật sở hot day l y mới chuyên mục thấu thị kính chủ yếu sáng tác nhân viên cái này chuyên mục sẽ tại tháng tám khai thông sở dĩ là tháng tám là bởi vì cần phải có thời gian chuẩn bị đồng thời Jose Gur cũng cần h ả o h ả o giữa bệnh chờ coi đi hỗn đản ta sẽ đem ngươi mọi chuyện cần thiết đều phóng tới kính lúc bên trong quan sát chỉ cần có chút sai ta liền có thể tuyên truyền đến làm cho atleti c o cao tầng cũng nhịn không được muốn đổi với ngươi Jose r một bên nằm tại trên giường bệnh thống khổ riêng ì một bên ở trong lòng hung tợn g h ĩ đến nhưng mà giờ y cờ cờ đã sớm đem hắn nhét vào sau đầu hắn ngược lại là nhìn kia kỳ tiết mục bất quá khi nhìn đến r o s e y gơ nắm lên những cái kia mảnh vỡ hướng miệng bên trong nhét thời điểm hắn liền đã cười ha ha vài tiếng về sau liền tắt đi t v lại bắt đầu lại từ đầu chuẩn bị cúp nhà v u a trận chung kết đối với giờ y cờ cờ tới nói chẳng qua là thuận tay rút một cái lụ ở mà thôi hút xong cũng liền xong rồi ai còn quản tiếp xuống lụ ở sẽ nghĩ như thế nào đâu cho dù có một ngày lụ ở xoay người muốn tìm hắn để gây sự lại rút về đi chính là cả ngày nhìn chằm chằm đối phương nghĩ tìm cơ hội lại tối giờ ý cờ, cờ còn không có nhiều thời gian như vậy đâu người tây ban nha e s p a n y o l tại la liga một mực là thuộc về loại k i a trung du đội bóng năm nay cũng không ngoại lệ bất quá năm nay là bọn hắn từ khi năm 1957 đến nay lần thứ nhất tiến vào cúp nhà vua trận chung kết ở trước đó bọn hắn có hai lần đoạt giải quán quân ghi chép đối với người tây ban nha e s p a n y o l tới nói bọn hắn cũng tất nhiên sẽ tại trận đấu này bên trong đem hết toàn lực hiện tại tiểu phật g a je lạp tệ nạ còn tại la di o âu c ò người k h ô n có đến n g tây ban nha eppanyon năng h lực tiến công coi như không tầm thưởng thi đấu vòng tròn bên trong tổng cộng đánh vào năm mươi mốt cái cầu bất quá phòng thủ liền lộ ra bình thường ném đi bốn m ư i tám cái cầu mà ở đối mặt rio majit thời điểm bọn hắn lại hai hiệp số không phong rio majit chứng minh chi này đội bóng nếu như tập trung lực chú ý phòng thủ cũng có được có chút cường n g ạ n h phòng thủ thực lực chính như không thể từ atletico thi đấu vòng tròn bên trong ném cầu tương đối nhiều liền cho rằng atletico năng lực phòng ngự không tốt bọn hắn đang chuyên tâm phòng thủ tình huống dưới như thường có thể làm cho barcelona hai trận đấu đều không có d ẫ n bóng phải biết cái này mùa giải nếu luận mũi về tiến công barcelona năng lực tiến công sozio mazit vẫn là mạnh hơn một chút atletico sẽ dùng cái gì chiến thuật phổ biến cho rằng vẫn là phải phát huy ra bọn hắn tiến công cầu thủ thực lực lấy tiến công đến đánh bại đối thủ thực lực của hai bên còn tại đó atleti c o ngôi sao bóng đá càng nhiều thực lực tổng hợp mạnh hơn so với đối phương mà người tây ban nha espanion thì là thực lực tổng hợp muốn yếu một ít nếu như atleti c o dùng phòng thủ làm chủ lời nói người tây ban nha espanion hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc cùng penalty đến lúc kia atleti c o thực lực tổng hợp ưu thế liền đem không còn tồn tại nói cách khác muốn dùng phòng thủ phản kích tới đối phó người tây ban nha espanion người tây ban nha espanion chắc chắn sẽ không mắc lửa mà bọn hắn cũng có nắm chắc giữ vững atleti c o tiến công đối diêu mazit hai hiệp tranh tài cho bọn hắn cái này giúp ký nếu như không phải có một ít người khác không có cách nào nắm giữ đồ vật giờ y cờ cờ cũng chỉ sẽ áp dụng loại này phương thức tấn công bởi vì đây là có khả năng nhất phát huy ra tự thân năng khiếu chiến thuật nhiều nhất chính là ổn thỏa một điểm tiến công càng chú ý một chút đối phương phản kích mà thôi mà bây giờ giờ y c ờ cờ lại có biện pháp tốt hơn tới đối phó người tây ban nha e s b a n i o khống chế giữa trận khống chế bóng vừa đi vừa về ngược lại chân tìm kiếm dẫn bóng cơ hội nếu như phát hiện cơ hội quả quyết tham dự tiến công nhớ kỹ không chế bóng là thứ nhất yếu điểm phải kiên nhẫn tìm cơ hội đây chính là chúng ta tại trong trận chung kết tranh tài phương thức giờ y cờ cơ tại trong đội trong hội nghị lớn tiếng nói nhất là chú ý một chút chính là không nên tùy tiện ở giữa sân n é m cầu không muốn cho bọn hắn cấp tốc triển khai cơ hội phản kích mỗi lần tiến công nếu như thất bại trước tiên bước đ o ạ n ta yêu cầu chính là tại tiến công về sau nhất định xuất hiện chết cầu tình trạng hoặc là chính là bóng ra tại bọn hắn cầu trong lưới hoặc, hoặc là chính là bọn hắn giải vây ra đường biên hoặc là danh giới cuối cùng không muốn cho bọn hắn cơ hội phản kích đây là tại trận này trong trận chung kết chuyện quan trọng nhất nghe được giờ y cờ cờ nói như vậy còn có không ít người có chút không quá lý giải giữ cửa ải chú điểm để ở trên đây có phải hay không sai rồi nhưng mà giờ y cờ cờ lại không thể nghi ngờ đem cái ý chí này truyền đạt xuống dưới chiếu ta nói đi làm có đôi khi quyền uy vật này thật vẫn tương đối hữu dụng giờ y cờ cờ trước đó thành tích có rất lớn nguyên nhân làm ư ợ n lao h ư u quyền uy cấp tốc tại trong phòng thay quần áo thành lập nên nói một không hai lệ cũ mà lúc này đây tại giờ y cờ cờ hạ mùa giải trở thành chính thức huấn luyện viên trưởng đã thành một loại tất nhiên thời điểm quyền uy của hắn tính chất bắt đầu đạt được càng lớn vững chắc chiếu lời ta nói đi làm thất bại có ta chống đỡ không chiếu lời ta nói đi làm thất bại liền phải cẩn thận l ừ a d i n của ta không sai hắn m u ố n chính là độc tài tại hy vọng cùng địa vị phương diện không có cách nào đạt tới độc tài hiệu quả thời điểm cũng chỉ có thể đủ sử dụng thủ đoạn ngay từ đầu là mượn lao hiu cho quyền lực mà lúc này đây thì là mượn nhờ như kỳ tích tiền nhiệm về sau toàn thắng chiến tích đem quyết định của mình phổ biến xuống dưới nếu như hắn có thể không ngừng thắng lợi loại này chuyên quyền độc đoán ngược lại có thể mang đến càng nhiều tín nhiệm thậm chí là mê tín đôi chiến thuật của hắn phổ biến sẽ có kết quả tốt hơn mà lúc này đang cầu thủ thậm chí là trợ lý huấn luyện viên mạ di nã đều là đối giờ y cờ cờ quyết định này, nửa tin nửa. bởi vì không khách khi nói giờ y cờ cờ loại chiến thuật này bố trí chính là tương đối bảo thủ trong lòng có lo lắng cẩn thận đối phương phản kích tình huống dưới làm sao có thể đi một lòng một ý truy cầu d i n bóng lại nói đến khó nghe chút giờ y cờ cờ cách làm này liền gọi đầu đôi hai đầu đây cũng chính là cái này mùa giải vanga an tại toàn bộ mùa giải bên trong phạm sai lầm giờ y cờ cờ không phải không rõ điểm này nhưng mà đơn giản hóa đến đơn độc một trận đấu hắn nhưng lại có to lớn lực lượng đó chính là tại trận đấu này bên trong hắn đội bóng chí ít sẽ có được hai cái g i ấ bóng cứ như vậy trọng điểm cũng không phải là đặt ở như thế nào dẫn bóng dẫn trước bên trên mà là đặt ở làm cho đối phương không cách nào dẫn bóng phía trên đội bình thường giờ y cờ cờ sẽ không làm như vậy tại càng công bằng hoàn cảnh xuống dưới tranh tài có thể để hắn quan sát được cầu thủ thực lực chân chính đồng thời cũng có thể để cho mình đạt được tốt hơn rèn luyện bất quá rất rõ ràng là hiện tại atleti c o rõ ràng không tại trạng thái tốt nhất thắng liên tiếp mang tới vui sướng cùng tự tin bắt đầu dần dần bị đối mùa giải tiếp theo tiền đồ không xác định mà thay thế muốn nói không bị ảnh hưởng khẳng định là nói đùa giờ y cờ cờ cũng nghĩ thừa dịp lúc này nhìn xem nào cầu thủ là có thể giao phó trách nhiệm mà nào cầu thủ thì là cần phải xử lý rơi trên thực tế đám cầu thủ lo lắng cũng không phải là không có đạo lý giờ y cờ cờ mùa giải tiếp theo khẳng định phải đối đội bóng tiến hành càng lớn chỉnh đốn mãi cho đến có thể đem toàn bộ đội bóng điều khiển như cánh tay tầm thường quản lý tốt mới thôi thành tích đương nhiên sẽ ở trình độ nhất định hạ xuất hiện rung chuyển nhưng mà giờ y cờ cờ lại có dạng n à y lực lượng thời gian rất nhanh liền đi qua giờ y cờ cơ tại mấy ngày nay huấn luyện bên trong cũng không có thay đổi gì vãng d ự im lặng ở bên cạnh quan sát tác phong lúc này lòng người lưu động đến tương đối lợi hại nếu như hắn t ậ n lực đi cải biến trước đó phương thức tỉ như cười nói lớn tiếng nói biểu thị mình thân dân cái gì chỉ sợ sẽ làm cho lòng người biến động đến càng thêm lợi hại mà bảo trì trước đó tại sân huấn luyện bên cạnh trạng thái thì có thể trong lúc vô hình cho đám cầu thủ hình thành một loại c u n g trước đó không có thay đổi gì cảm giác đối người tâm yên ổn cũng sẽ có chỗ tốt nhất định mà trong huấn luyện an bài nội dung thì là dựa theo giờ y cờ cờ bố trí tiến hành thuận lợi atleti c o bên trong trước trận đám cầu thủ dưới chân kỹ thuật đều là coi như không tệ thông qua vừa đi vừa về không chế bóng chuyển di điều hành đến tìm kiếm sơ hở của đối phương loại này đấu phát bọn hắn tiếp thủ cũng không khó khăn tại loại này truyền lại bên trong hạ sẹo bị là không tham dự việc hắn muốn làm chính là tại vùng cấm đ ị a bên trong vừa đi vừa về liên lụy tận lực giật ra đối phương phòng thủ ngày hai mươi tám tháng năm rất nhanh liền tiến đến vô số người mặc đỏ trắng t i ễ n đầu áo atleti c o f a n bóng đá t ô n hướng bet ma bơ sân bóng l o à i ngựa này cạnh f a n bóng đá đại quy mô xâm lấn bet ma bơ tình cảnh ngược lại là rất bình thường hiếm thấy bởi vì liền xem như mazit d e b i làm đội khách atleti c o f a n bóng đá cũng không có khả năng tiến vào bet ma bơ quá nhiều căng hết cỡ cũng liền mấy ngàn người mà lần này đâu trọn vẹn bốn vài người mặc dù phân phối cho song phương f a n bóng đá chỉ có ba vạn tấm c ầ u phiếu nhưng mà atleti c o f a n bóng đá uy nguyên lợi dụng mazit bản địa ưu thế nhiều lấy được chí ít một vạn tấm vé vào cửa tại sân bóng nội khí thế đỏ sức giới lập tức liền chế trụ đường xa mà đến người tây ban nha e s p a n y o l f a n bóng đá trước đến vây xem tham gia náo nhiệt diêu mazit fans hâm mộ bóng đá lập tức liền cùng người tây ban nha e s p a n y o l f a n bóng đá hợp thành lâm thời đồng minh đến đối kháng atleti c o f a n bóng đá b e t m a r p e r sân bóng lập tức liền trở nên phi thường náo nhiệt nên nói nên huấn luyện lúc trước đã đều làm xong hiện tại các ngươi chỉ cần thiết phải chú ý một sự kiện tại cái này mùa giải về sau mặc dù chúng ta cuối cùng bảo đảm cấp thành công nhưng mà trên thực tế cái này mùa giải chúng ta coi là tương đối thất bại đây không phải một người nào đó thất bại mà là chúng ta toàn thể toàn bộ atletico mazitco lạc bộ thất bại may mắn là chúng ta còn có vãn hồi cái này thất bại cơ hội cầm tới cái này quán quân cho cái này mùa giải họa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn đây chính là chúng ta hiện tại việc cần phải làm tại trong phòng thay quần áo giờ y cờ cờ chính làm lấy sau cùng động viên chúng ta thực lực tổng hợp so người tây ban nha espanion mạnh hơn điểm ấy không thể nghi ngờ mà ở trên sân bóng chúng ta lúc cần phải khắc nhớ kỹ một sự kiện đó chính là tại trên sân bóng không có cái gì đội bóng là có thể tuyệt đối đạt được thắng lợi nhưng mà chỉ muốn dựa theo sắp xếp của ta đi làm ở đây bên trên đầu nhập toàn bộ tinh lực như vậy thắng lợi liền nhất định có thể thuộc tại chúng ta nói đến đây giờ y cờ cờ trầm m ặ t một chút sau đó thấp giọng nói một câu nói bọn tiểu nhị hai tháng này hợp tác với các ngươi rất vui sướng lời nói này sau khi đi ra atletico đám cầu thủ đều có chút ngây người nhưng mà giờ y cờ cờ ngay lúc này phẩy tay thanh âm lại khôi phục cao xuất phát đi trên sân bóng đánh bại bọn hắn đến từ c a t a l o ni ạ đội ngũ không có lý do ở mazit địa bàn bên trên phách lối đáng cầu thủ trầm mặc không nói nối đuôi nhau đi ra phòng thay quần áo giờ y cờ cờ vẫn là lưu tại trong phòng thay quần áo mai cho đến mình hút xong một điếu thuốc cái này mới đứng dậy đi ra bét ma bơ phòng thay quần áo chương sáu mươi sáu chỉ phải thắng đương giờ y cờ cờ từ cầu thủ chỗ lối đi đi lúc đi ra nhìn trên đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt đều là atleti cofans hâm mộ bóng đá phát ra tới tiếng vỗ tay thông qua hai tháng này không đến thời gian atleti cofan bóng đá thái độ đối với giờ y cờ đã từ lúc mới bắt đầu căm thủ càng về sau chở mong lại đến bây giờ thích nói sùng bái còn có chút không thể nói giờ y cờ cờ vừa đi về phía vị trí của mình một bên nâng tay phải lên hướng nhìn trên đài ra hiệu tại đi vào chỗ mình ngồi ngồi xuống trước đó hắn đ ố i atleti c o f a n bóng đá chiếm cứ nhìn trên đài so hoạch xuất ra tư thế chiến thắng nhìn trên đài lại lần nữa bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn Tốt. xem ra giờ y cờ cờ lòng tin bạo d ạ n ta nghĩ chúng ta hiện tại có thể an tâm xem xét kịch liệt tranh tài chờ đợi lấy tranh tài kết thúc về sau nâng lên cút vô địch và ngộ cười lớn nói cái này nói mặc dù nói có một ít quá mức bất quá giờ y cờ cờ dùng lúc trước hắn toàn thắng thành tích vững chắc loại này tự tin tại sân khách huấn luyện viên trên ghế ngồi bạ cổ phơ lò dẹp thì là bất động thanh sắc tên này gần năm mươi tuổi huấn luyện viên trưởng là nửa đường tiếp nhận người tây ban nha e s p a n y o l lúc ấy người tây ban nha e s p a n y o l tình huống cũng thật không tốt tại tiên nhiệm huấn luyện viên trưởng bờ la tây bị đuổi việc về sau hắn nửa đường cứu hỏa không thể không nói hắn cái này đội viên cứu hỏa làm được vô cùng thành công chẳng những để người tây ban nha fanny n nâng lên bảo đảm cấp thành công còn xuất lĩnh người tây ban nha f a n on tại bốn mươi hai năm qua lần thứ nhất rết vào cúp nhà vô trận chung kết nếu như không có giờ y cờ cờ hành không xuất thế hắn liền sẽ cùng đồng dạng nửa đường tiếp nhận lại x u ấ t lính mạ lộc cả cấp tốc chuyển biến tình thế ada gons là bản mùa giải thành công nhất cứu hỏa huấn luyện viên nhưng mà giờ y cờ cờ xuất hiện lại cải biến đây hết thảy phớt lò z cùng ada gons đều là tại mùa đông chuyển nhượng không lâu về sau tiếp nhận bọn hắn có đầy đủ thời gian đến điều chỉnh đội bóng trạng thái mà giờ y cờ cờ lại không có cái gì lại vẫn cứ vừa lên mặt cho về sau liền sáng tạo ra toàn thắng thành tích để tất cả cứu hỏa huấn luyện viên đều h m đạo vô quang phớt lò z không biết ada gons là nghĩ như thế nào chỉ bất quá làm hắn cá nhân mà nói hắn khá là khó chịu điểm này. đã tại cúp nhà vua trận chung kết đụng phải atletico như vậy thì là một cái tốt đối giao cơ hội của bọn hắn p h ớ t lò z là biết atletico thực lực tổng hợp cao hơn ra người tây ban nha eppanion nhưng mà bóng đá tranh tài cũng không phải là nói thực lực mạnh liền nhất định phải chiến thắng người tây ban nha eppanion muốn đánh ổn thủ phản kích cũng không phải đánh không ra đối diêu mazit hai trận đấu bọn hắn đều là dùng chiến thuật như vậy chỉ bất quá atletico có lẽ không có tam tuyến tắc chiến diêu mazit tiêu hao thể năng lớn sẽ không bị bọn hắn tùy tiện chạy chết nhưng mà bọn hắn lại có thể càng nhiều thu về làm hao mòn atletico nhuệ khí để bọn hắn hậu phòng tuyến xuất hiện sơ hở tiếp lấy dùng phản kích xử lý bọn hắn coi như làm không xong kéo tới thêm lúc thi đấu thậm chí vê nanti cũng đối người tây ban nha e s p a n i o l càng thêm có lợi tại tranh tài trước khi bắt đầu phở lò rét chuyên môn rút ra thời gian một ngày để diễn luyện vê nanti có thể nói là làm xong đầy đủ chuẩn bị dạng này r ô n g dài không nhịn được tuyệt đối không phải người tây ban nha e s p a n i o l mà là danh khí càng lớn gần nhất lại lấy được toàn thắng nóng lòng dùng quán quân đến r ử a sạch trên nửa mùa giải sỉ nhục c t leti comazit phở lò rét u y ệ t đối hao tồn nổi mà giờ y cờ, cờ đâu hắn hao tồn được tốt hay sao hả? phớt lò dẹp biết giờ y cờ cờ để đội bóng treo lên phòng thủ phản kích đến cũng là y theo rằng dấp thế nhưng là vậy cũng phải nhìn đối thủ là ai đối mặt valencia cùng barcelona mạnh như vậy đội atleti c o đám cầu thủ có thể cam tâm dùng phòng thủ phản kích đến cùng đối phương giao thiệp thế nhưng là đối mặt danh khí yếu kém người tây ban nha espanion atleti c o đám cầu thủ nhịn được đừng nói dỡn phớt lò dẹp khỏe môi n ế t lên cười lạnh hiện tại ngươi liền tuyên bố thắng lợi đi ta xem so tài kết thúc về sau ngươi là thế nào bị đánh mặt song phương cầu thủ đã ra sân Tây b a người Nha n quốc v ư ơ cắt đích lốt một thế đích thân tới hiện tới r n con g h ế n hàng năm quốc tây r trường. ậ n chung hắn hiện hiện Người đều xuất kết tại t sẽ ban nha e p panion cùng atletico bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong hai lần giao phong bên trong chiếm cư ưu thế bọn hắn sân nhà ba so với một đã đánh ã đ bại atletico sân khách cũng là một so với một đánh ngang hạ sẹo bị xử lý lập tức cạnh toàn bộ hai cái d â n bóng trận đấu này hắn tất nhiên sẽ bị người tây ban nha e p panion hết sức chăm chú chằm chằm phòng mà người tây ban nha ép panion tuổi trẻ tiên phong tạ mù ổ cũng ở trong trận đấu đánh vào hai cầu tên này tiên phong là người tây ban nha e f panion bản mùa giải lớn nhất phát hiện atleti c o phái ra bọn hắn gần nhất thường dùng bốn năm một chiến thuật mỗi lì nạ chấn giữ đại môn ạ gọi hệ dạ cặp đệ vila g â giả dạ cùng trả một tạo thành hậu phòng tuyến cjna vã lờ hẳn b giả ạ -dạ, dạ số lạ gì cùng j u nhì nhổ tạo thành giữa t r ậ n hạ xẹo bị một người đọc trước đây là gần nhất mấy trận đấu bên trong atleti c o tuyệt đối đội hình chủ lực tây ban nha xuất r a đầu tiên đồng dạng là bọn hắn thường dùng bốn bốn hai đang giải thích viên giải thích bên trong hết thể tranh tài trước khi bắt đầu dườm ra nghi thức cuối cùng kết thúc tại atleti cô thu được mở bóng quyền về sau tranh tài sắp chính thức bắt đầu. người h ì n tây ban nha eppanion h g hai o n tên o l tiên phong bước chân không ngừng từ du nhì nổ bên người vào tới sau đó tiếp tục ép về phía vạ lởn hắn là atletiko tổ chức cùng điều hành hành tâm đối với hắn có thể triển khai mánh liệt bực nào bất đoạt sẽ đối mã cạnh tiến công trình độ uy hiếp tạo thành to lớn ảnh hưởng mà cùng lúc đó người tây ban nha El p a n n y on giữa trận cũng đã đồng thời đều bước đi lên mơ hồ phong kín vã lờ hẳn hướng đường biên cùng hướng về phía trước chuyền bóng lộ tuyến bọn hắn vội vã làm chính vã lờ hẳn dẫn bóng hướng về phía trước dạng này càng có khả năng xuất hiện sai lầm mặc dù là dự định muốn gom lại phòng thủ để atleti c o công ra đến sau đó đánh bọn hắn p h ả n kích thế nhưng là tại tranh tài sơ kỳ dùng loại này khá cao bất đoạn có đôi khi cũng sẽ thu được kỳ hiệu hay là làm cho đối phương đánh giá ra hiện sai lầm đối mặt với đối phương bất đoạn vã lờ cũng không có hướng về phía trước chuyền bóng cũng không có mình dẫn bóng đột phá mà là xoay người một cái lần nữa đưa bóng hướng về sau chuyển tới bóng r a rơi xuống ghề ạ dạ dưới chân t h a ra h a i người cũng không có hướng về phía trước c h u y ể n bóng mà là trực tiếp đưa bóng đứng tại dưới chân tựa hồ đang chở đối phương đi lên bước đoạt dáng vẻ người tây ban nha e f panion đ á m cầu thủ có chút ngây n g ẩ n cả người tiếp tục hướng phía trước bước đoạt đây chính là tương đối sâu địa phương dạng này hướng về phía trước bước cướp sạch là dựa vào một hai người là không có tác dụng gì người ta hậu p h ò n g t u ế n vừa đi vừa về chuyền bóng đều có thể đem ngươi trở thành lưu khỉ đồng dạng buồng địch nếu như người đi lên nhiều lắm như vậy trung hậu trận nhân số thì sẽ giảm bớt rất nhiều đến lúc đó cũng không phải là người tây ban nha e s p a n y o l đánh ngừa cạnh phản kích ngược lại là atletico đánh người tây ban nha e s p a n y o l phản kích nhìn thấy người tây ban nha e s p a n y o l đ á m cầu thủ một bộ muốn đi lên lại không dám đi lên d á n g vẻ nhìn trên đài atletico phản hâm mộ bóng đá nhao nhao cười to mà người tây ban nha e s p a n y o l phản hâm mộ bóng đá thì là một mặt phiền m u ộ n khi thế hung hăng muốn bước đoạt đối phương kết nếu như đối phương một lần chuyển liền toàn bộ đều ngây n g ẩ n cả người cái này cũng thật mất thể diện một điểm nhìn thấy đối phương không có đi lên bước đoạn gậy hạ giả trong lòng cũng là nợ nụ cười sau đó đưa bóng c h u y ể n cho chạm một chạm một đưa bóng c h u y ể n cho hạ gậy h ệ ra atleti c o chỉnh thể bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước vừa đi vừa về chuyển lại không ngừng chuyển lại từng bước đem trận tuyến đẩy hướng trước đây chính là atleti c o chiến thuật loại chiến thuật này giờ y cờ cờ đạo văn hậu thế barcelona mộng ba đội cái t r ù n g loại kia chiến thuật cũng chính là cái gọi là tỷ kỳ tạ cả chiến thuật ba đầu tuyến ở giữa khoảng cách vô cùng tiếp cận thông qua liên tục không ngừng vừa đi vừa về chuyển lại đến giật ra đối phương hậu phòng tuyến sau đó mượm cơ hội liền lấy được g i n bóng đương nhiên giờ y cờ cờ áp dụng loại chiến thuật này chỉ là lợi dụng loại kia vừa đi vừa về truyền lại sai lầm thiếu đặc điểm cùng trận hình chặt chẽ đặc điểm mà thôi tại phương diện khác vẫn là khác nhau rất lớn chủ yếu nhất khác nhau chính là dẫn bóng tỷ kỳ tạ cả chiến thuật vừa đi vừa về truyền lại mục đích là vì dẫn bóng mà giờ y cờ cờ áp dụng loại chiến thuật này mục đích là vì không n é m cầu về phần dẫn bóng giao cho kia hai tấm dẫn bóng thẻ đi giải quyết đi đối mặt atleti c o loại này nhìn dị thường chú ý cẩn thận thúc đẩy chiến thuật người tây ban nha e s p a n y o l trên giới lại cảm thấy là gai đúng chỗ nữa mặc dù vừa rồi áp bách bức đoạt không có lên đến bất cứ hiệu quả nào nhưng mà đối phương đánh cho để ý như vậy ngược lại là cùng bọn hắn trước đó thiết định kéo dài thời gian làm cho đối phương nôn nóng chiến thuật không như mà hợp chỉ cần đối phương dạng này kéo dài thêm người tây ban nha e s p a n y o l trên giới cảm thấy trước không chịu n ổ i khẳng định không phải bọn hắn mà là trung tâm huấn luyện cầu thủ atleti comadit có đôi khi trung tâm huấn luyện cầu thủ hai chữ không riêng gì vinh quang còn đại biểu cho áp lực a t l e t i c o hiện tại chính là thuộc về loại kia còn có trung tâm huấn luyện cầu thủ mũ cũng đã đã không còn cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ xứng đôi thực lực lúc này trung tâm huấn luyện cầu thủ địa vị liền lộ ra càng thêm lung túng bởi vì tại nhiều khi bọn hắn đều mất hết mặt mũi đi làm một chút mất mặt lại rất hữu hiệu tranh tài phương thức cái này mùa giải a t l e t i c o đánh cho b ế t bát như vậy khó tránh khỏi cũng có dạng này tâm tính ở bên trong genny ớ gì cái này điều giáo gia valencia vững chắc hậu phòng t u y ế n y huấn luyện viên trưởng đi vào atletiko về sau thế mà đánh cái gì bốn ba ba mạo hiểm đội、hình. cùng nói là bốn ba ba còn không bằng nói là điên cuồng bốn hai bốn bởi vì số l à gì tại nhiều khi đều là xuất hiện ở biên phong vị trí mà án tiệc sau khi nhậm chức cũng là cường điệu dùng hoa lệ tiến công đi lấy được thắng lợi nhưng lại không biết a t le ti c o hiện tại ngoại trừ một thân coi như ngăn nắp áo ngoài bên ngoài bên trong lớp vải lót cũng sớm đã làm cái không còn một mảnh còn bày biện trung tâm huấn luyện cầu thủ giá đỡ liền là muốn chết mà giờ y cờ cờ tiền nhiệm về sau thì không quan tâm những chuyện đó hắn cảm giác nguy cơ so tất cả huấn luyện viên trưởng đều mạnh hơn bỏ lỡ cơ hội này liền mang ý nghĩa tiếp xuống trong vài năm hắn cũng sẽ không có quá nhiều cơ hội cho nên đối ma laga thời điểm hắn áp dụng chính là vật lộn tiến công chiến thuật đối valencia cùng barcelona thì là dùng xấu xí thùng sắt phòng thủ chiến thuật đầu người trước muốn sống sót sau đó mới có thể giảng cứu cái gì m ặ t m ũ i cho nên hiện tại atletico có lẽ có cầu thủ sẽ nhịn không được nhưng mà giờ ý cờ cờ cũng tuyệt đối nhịn được thế là ở sau đó trong trận đấu tất cả mọi người bắt đầu đánh áp bởi vì atletico vừa đi vừa về truyền lại người tây ban nha Etpanion, chạy tới chạy lui động để hậu phòng tuyến không có cái gì sơ hở đấu pháp thật sự là quá nhàm chán atletico chính là vừa đi vừa về chuyển lại không có cơ hội tuyệt đối không chuyển uy hiếp cầu mà người tây ban nha e t p a n i o n cũng không định ra tiến công chỉ là không ngừng thay đổi phòng thủ trọng tâm không muốn cho atletico thời cơ lợi dụng hiện tại tranh tài như vậy liền như là hai người đánh nhau một người chính là ở bên ngoài vòng quanh đối phương xoay quanh một người khác liền là đối phương chuyển hướng chỗ nào hắn liền chuyển hướng chỗ nào hai người đều không xuất thủ người ra nha người qua đây đánh nha ta cũng không tin ngươi một mực đem phòng thủ trọng tâm đội để đ ổ i lại liền không xảy ra vấn đề gì ta cũng không tin ngươi một mực chuyển đến chuyển đi không xuất hiện c h u y ể n bóng sai lầm đối với song phương cầu thủ t ô i nói tranh tài như vậy đương nhiên là rất khẩn trương cũng để bọn hắn không có chút nào lúc d ỗ i dãi đi quan sát sự t ì n h khác mà đối với nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá t ô i nói liền lộ ra rất bình thường nhàm chán song phương người ủng hộ có lẽ còn không có cảm thấy cái gì thế nhưng là những cái kia trung lập người trên cơ bản đều là r i ê n mazit fan bóng đá r i ê n mazit đã không được khá xem bọn hắn cũng dám suỵ thú chi là cái này hai chi đội bóng thế là tại tranh tài sau 20 phút liên tiếp hư thanh ngay tại trung lập nhìn trên đài t r u y ề n ra bọn hắn đã là suỵt atleti c o cũng là tại suỵt người tây ban nha e s p a n y o l nói cùng các ngươi có quan hệ gì suỵt cọc lông a giờ y cờ cờ quét nhìn trên đài một chút sau đó nhét miệng ngươi nguyện ý suỵt liền suỵt đi dù sao ta muốn chỉ là thắng lợi cũng không nên cái gì khác đồ vật chương 67, m a y mắn giận bóng tại atleti c o ở đây bên trên hết sức chăm chú vừa đi vừa về truyền lại thời điểm phớt lò ghét lại phát hiện tựa hồ có chút không đúng bởi vì atleti cô cũng không có thể hiện ra một tia không kiên nhẫn nhất là phở lò dẹt mơ hồ cảm thấy bọn hắn tự hồ đối với vừa đi vừa về truyền lại hứng thú phải lớn qua dẫn bóng đây là một chi bình thường đội bóng hẳn là dùng đá pháp sao phở lò dẹt đều nhanh muốn cảm thấy mình là xuất hiện ảo giác bởi vì dạng này trận chung kết n g h ĩ thắng được đến liền phải phải vào cầu nhất là đối với thực lực chiếm ư u đội bóng tới nói đúng là như thế làm sao atleti c o đám cầu thủ cũng chỉ là cố lấy đem cầu truyền đến truyền đi chuyển tốt mà không phải nghĩ biện pháp đánh tới đối phương đại môn bên trong đi đâu nếu là nói một chi đội bóng có thể chuyển a chuyển a sau đó đột nhiên khởi sướng một lần tiến công liền lấy được g i ấ bóng đây cơ cho dù là hậu thế chi tiêu đem khống chế bóng phổ biến đến cực hạn barcelona cũng không được bọn hắn chẳng qua là khống chế bóng suất tương đối cao mà thôi nhưng mà tiến công số lần lại tuyệt không ít nhưng bây giờ thì sao atletico toàn thể đã tới về truyền mười phút đồng hồ có chút một nửa đối một nửa tiến công cơ hội bọn hắn đều bung tha tựa hồ muốn tìm tới tuyệt đối dẫn bóng cơ hội mới có thể tiến công đồng dạng thế nhưng là trên sân bóng làm sao lại có tuyệt đối dẫn bóng cơ hội nếu như không đi nếm thử người vĩnh viễn sẽ không biết lần này tiến công kết quả sau cùng là cái gì nếu như chỉ là chờ đợi tuyệt đối cơ hội có lẽ ngươi cả trận đấu xuống tới đều đợi không được cách làm này cùng nói là atleti c o muốn dùng dẫn bóng lấy được thắng lợi còn không bằng nói bọn hắn cũng muốn đem tranh tài kéo tới thêm lúc thi đấu thậm chí là p e n a n t i lại đến quyết một trận thắng thua đây là người tây ban nha e s p a n y o l trận đấu này tối cao xét lược nhưng mà người tây ban nha e s p a n y o l là bởi vì biết mình thực lực tổng hợp cùng ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân đều hơi thua đối thủ mới sẽ nghĩ biện pháp đem so với thi đấu kéo tới p e n a n t i đại chiến dạng này mới có thể mức độ lớn nhất san bằng cùng atleti c o ở giữa thực lực hồng c ầ u atleti c o lại tại sao phải làm như vậy chẳng lẽ bọn hắn cũng luyện vnati muốn dựa vào vnati cùng chúng ta đến quyết một trận thắng thua đây cũng quá kiếm chuyện đi p h o lò z có chút im lặng nghĩ hắn hiện tại bắt đầu phát hiện giờ y cờ cờ có chút khó chơi bởi vì vì một cái luôn luôn không theo lẽ thường ra bài ra hỏa không đáng sợ nhưng là một cái luôn luôn bất an lẽ thường ra bài còn có thể thắng trận ra hỏa cũng có chút đáng sợ ngay tại phở lò z trong lòng bất ổn thời điểm atleti c o đột nhiên liền phát động một lần tiến công tại tiếp vào vã và l ầ ăn chuyền bóng về sau dù nị nộ làm bộ muốn đem cầu chuyển cho cánh trái đuổi theo tiếp ứng sô la di lại nhanh chóng đưa bóng hướng vùng cấm địa bên trong một đập, đột phá. người tây ban nha e s p a n i o l hậu vệ nhóm thần kinh lúc này cũng là tương đương tăng cứng thậm chí tại dù nỉ nhổ thật bắt đầu hướng vùng cấm địa bên trong đột phá thời điểm trong bọn hắn không ít người còn thở dài m ộ t hơi cuối cùng đến, đến rồi cho nên người tây ban nha e s p a n i o l hậu phòng tuyến rất nhanh liền làm ra chính xác đối ứng có hai tên hậu vệ hướng phía dù nỉ nhổ nên đón tiếp lấy mà bọn hắn argentina trung vệ vô s e tino thì một mực đi theo hạ xéo bê bên người không muốn để cho cái này đỉnh cấp xạ thủ có bất kỳ thời cơ lợi dụng tại dạng này chính xác đối đại phía dưới dù nỉ n ổ cũng chỉ có thể lựa chọn trực tiếp sức g n bóng ra bị đối phương thủ môn mổ ra nhẹ hạ sẹo bỉ muốn xông trước bù bắn nhưng mà đối phương nhưng không có tốt a y phía trước x ô n g quá trình bên trong hạ sẹo bỉ cùng bocetino không ngừng đối kháng cuối cùng mất đi cân bằng hướng về phía trước té xuống trọng tài chính cũng không có xử phạt nhìn trên đài a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá phát ra hư thanh nhìn thấy mộ dạ lấy được cầu a t l e t i c o đám cầu thủ lập tức giống như thủy chiều hướng về dũng mánh lao tới để tránh đối phương nhanh chóng đánh p h ả n kích nhìn thấy cái dạng này mộ dạ cũng không có muốn lập tức đá mạnh chuyển xa phát động tiến công mà là đưa bóng trên mặt đất vỗ tới hai lần chờ đợi lấy đám cầu thủ đều để lên đi về sau lại tổ chức tiến công hạ sẹo bầy ngồi dưới đất đưa tay biểu thị đối phương phạm lỗi nhìn thấy trọng tài chính không để ý tới hắn cái này mới bất đắc di từ dưới đất lềm mà lềm mề b ỏ lên chậm dại hướng ở ngoài vùng tấm đi đến mộ dạ tựa hồ không để ý đến sau lưng còn có một cái hà lan xạ thủ tại hắn đang quay hai lần bóng ra về sau liền đem cầu hướng về phía trước ném ra ngoài sau đó dự định trực tiếp đá mạnh đưa bóng lái đi ra ngoài tại hắn đưa bóng ném đi ra thời điểm hạ sẹo bầy vừa vặn từ bên cạnh hắn đi qua mắt thấy bóng ra bay ra đột nhiên thông suất người hà lan nhanh chóng hướng bước về phía trước một bước sau đó một đầu đem bóng ra cho đỉnh xuống dưới nếu như mộ dạ là tại trên bãi cỏ vỗ tới cầu như vậy hạ xéo bầy lần này liền xem như phạm lỗi bởi vì đây là thuộc về thủ môn viên trong phạm vi không chế nhưng mà tình huống hiện tại lại là mộ dạ đưa bóng bức ra ngoài cho dù là vừa mới ném ra ngoài đến liền bị hạ xéo bầy cho đỉnh xuống dưới cũng không tính phạm lỗi hạ xéo bầy đưa chân có lẽ còn tính là hắn nhấc chân quá cao thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác là dùng đầu đem cầu cho đỉnh xuống dưới cảm giác được một đầu bóng đ e n từ t r n g dưới cảm giác được một đầu tiên là xương sở sau đó lập tức quá sợ hãi hắn đã nhận ra sai lầm của mình ở nơi nào kinh hoàng mộ dạ lập tức liền nào tới nghĩ muốn tiếp tục cầm tới bóng ra thế nhưng là tại hạ xéo b ì đưa bóng đẩy xuống đến về sau hắn liền nhanh chóng khống chế được bóng ra sau đó đưa bóng ngang một chuyến trực tiếp từ mộ dạ bên người lội tới mộ dạ ngã xuống đất muốn nửa đường đập xuống bóng ra thế nhưng là hạ xéo b ì cũng đã đưa bóng hướng về phía trước gọi một chút tránh ra mộ dạ ra sức vươn ra tay sau đó cả người nhảy dựng lên né tránh mộ dạ ý đ ồ phạm lỗi tay tiếp lấy nhanh chân truy hướng về phía bóng ra quá sợ hãi người tây ban nha ép pan yon hậu vệ nhóm bắt đầu liều mạng trở về chạy nhưng mà lại không còn kịp rồi. À à à à nha. mộ dạ phạm vào một cái cấp thấp sai lầm hắn bị hạ sẹo bà đưa bóng cho g ã y xuống người hà lan xông về bóng ra hiện tại góc độ mặc dù rất nhỏ thế nhưng là hắn nhưng lại có đầy đủ thời gian đúng là dạng này hạ sẹo bà cơ hội là đang đến gần ranh giới cuối cùng phụ cận địa phương mới đổi kịp bóng ra nhưng là bây giờ khoảng cách gần hắn nhất người tây ban nha e f panion hậu vệ mới khó khăn lắm chạy đến venanti điểm phụ cận người hà lan đưa bóng hướng về g ó gõ sau đó chân phải nhẹ nhõm một cái góc độ nhỏ để bắn bóng ra không chút huyền n h i bay vào cầu môn tiếp lấy hạ sẹo bà bắt đầu quay người tại sân bóng, bên trong phi nước đại. bóng vào rồi. hạ sẹo bà y atleti c o tại phút thứ mười lấy được dẫn trước vận khí của bọn hắn quá tốt rồi mộ gia phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng để hạ sẹo bà y thu được một cái cơ hội như vậy đôi này người tây ban nha espanion tới nói thế nhưng là một cái đà kích cực lớn trên khán đài atleti c o phan bóng đá tiếng hoan hô cùng người tây ban nha espanion p h ầ n thâm mộ bóng đá chửi ầm lên âm thanh lúc v ă n g lên atleti c o huấn luyện viên trên ghế đã là một mảnh vui mừng mặc kệ quả cầu này đi vào có phải hay không có rất lớn vận khí thành phần bóng vào rồi chính là tín vào giành trước chính là giành trước bọn hắn đã hướng phía cúp nhà vua quán quân bước ra kiên cố một b giờ y cờ cờ cơ cơ quả đấm trong lòng lại tại nói t h ầ m nói chẳng lẽ dùng dẫn bóng thẻ luôn luôn chỉ có thể thu hoạch được loại này xem ra có rất bình thường đại vận khí thành phần dẫn bóng sao đây cũng quá hô cha lao tiếp tục như vậy ta có thể hay không bị người cho rằng là một cái chỉ dựa vào vận khí ăn cơm huấn luyện viên trưởng a bất quá hoàn thẩm về hoàn thẩm có thể dẫn trước giờ y cờ cờ cũng là rất cao hứng về phần người khác có thể hay không nói hắn là một cái chỉ dựa vào vận khí ăn cơm huấn luyện viên trưởng dựa vào cái nào đỉnh cấp huấn luyện viên lấy được đỉnh cấp vinh dự không có thành phần có vật khí không phải cuối cùng kia thần kỳ ba phút thờ kỹ sợ ẩn dựa vào cái gì xuất lĩnh mờ ưu thu hoạch được tam q u a n vương ta liền vận khí thì thế nào có bản lĩnh nguyên liền vận khí một chút ta cho nên giờ y cờ cờ cũng liền yên tâm thoải mái đi chúc mừng hắn ở chỗ này cao hứng m ừ n g m ừ n g chúc mừng một bên khác thờ lò r ẹ tâm tình lại là ác liệt t ố t đỉnh hắn thật không có cảm thấy giờ y cờ cờ dùng loại kia chiến thuật chính là vì trợ lấy vận khí cầu xuất hiện hắn chẳng qua là cảm thấy mình nghĩ thông suốt giờ y cờ cờ tại sao muốn làm như thế đó chính là tại ổn định mình giữa trận giảm bớt người tây ban nha f an o n phản kích cơ hội điều kiện tiên Etta-ni-ôn, hậu p h ò n g tuyến sẽ sai lầm mà lại hắn thật đúng là cực đúng điểm này chỉ sợ trước đó không ai từng nghĩ tới thật đúng là kiếm chuyện ra hỏa hiện tại rơi ở phía sau đối với chúng ta thế nhưng là rất bất lợi à để lên đi tiến công sao bọn hắn phản kích cũng là rất bình thường sắp bén tại cẩn thận nghĩ nửa ngày về sau p h ớ t lọ dẹt vẫn là quyết định để đội bóng triển khai phản kích nếu không loại này ném cầu quá đau đớn sĩ khí nếu như không lập tức triển khai phản kích đội bóng sĩ khí chỉ sẽ trở nên càng ngày càng ít mãi cho đến vô tâm ham chiến mới thôi vậy phần atleti c o có biết dùng hay không phản kích tới đối phó người tây ban nha e s p a n y o l điểm ấy phở lò Dẹt cũng không phải rất bình thường lo lắng kỳ thật atleti c o phản kích cũng cũng không tính là đặc biệt xuất sắc đối valencia cùng barcelona kia hai trận đấu bọn hắn phản kích kỳ thật đều đánh cho có chút loạn thất bát tao cũng không biết làm sao lại d i ậ n bóng lại hảo vận đội bóng cũng không có khả năng một mực hảo vận đi xuống chí ít phở lò Dẹt không tin atleti c o vận khí sẽ một mực tốt x u ố n g dưới nếu quả như thật tốt đi xuống làm sao bây giờ vậy liên nhận thua tôi thôi, cùng lắm thì mùa giải tiếp theo làm lại từ đầu Thế là tại Atletico đám cầu thủ chúc là cầu đám m ừ người kết kéo thúc Một cầu về sau. Một lần nữa lần n g tây ban nha eppanion s a n y o l l ậ tức n g y tại phở lò dẹt h a năng h phản công. Người tây ban Nha, Espanyol, công. Người Ban n Tây lực tiến công cũng không t ệ lắm dù sao bọn hắn tại la liga đặt chân dựa vào là tiến công mà không phải phòng thủ cho nên tại triển khai phản kích về sau khí thế của bọn hắn một lần chế trụ atletico tạm ủ hộ tại vùng cấm địa bên trong tìm kiếm lấy cơ hội vậy là mã tang giữa trận không ngừng tổ chức mà trả cả ngơi cùng ze l u c thì là tại hai cánh tìm kiếm lấy cơ hội loại này tiến công mặc dù không phức tạp hiệu quả lại vẫn là tương đối hữu dụng atletico bắt đầu hơi co vào phòng thủ ngăn cản được đối phương mãnh liệt tiến công giờ y cờ cờ nhìn xem triển khai một đợt lại một đợt tiến công người tây ban nha e s p a n y o l trong lòng lại tuyệt không xuất ruột loại này tiến công không sẽ kéo dài quá lâu chỉ cần ngăn trở cái này một đợt tiến công sau đó tùy thời phản kích hai lần liền có thể đem chủ động tiếp tục nắm giữ trong tay của mình atletico trước trận có nhiều như vậy năng lực cá nhân xuất sắc h ả o thủ một hai lần người đột phá cũng đủ để cho đối phương trận hình lại lần nữa lui về có cái gì tốt lo lắng quả nhiên tại t r ậ n lại đối phương bảy tám phút tiến công về sau atleti c o lập tức liền tìm được một cơ hội chạm một đem đối phương t r u y ề n bên trong đỉnh ra và lờ lập ờ l tức đem cầu giao cho phía trước j u n i n h o vờ ra riêu người k h ố n g chế bóng tại dưới chân liên tục hai cái rừng quay người né tránh đối phương giữa trận hai lần bước đ o ạ n thừa cơ hội này atleti c o giữa trận cầu thủ đã tất cả lên tiếp ứng atleti c o thuận thế liền đoạt lại giữa trận quyền k h ố n g chế tiếp xuống lại là không ngừng vừa đi vừa về chuyển lại k h ố n g chế giữa trận x o á t k h ố n g chế bóng x u ấ t muốn nói hơn nửa hiệp chừng mười phút đồng hồ vừa đi vừa về không chế bóng đá số đến atleti cô đám cầu thủ cũng bắt đầu nhanh chóng thích h n g loại này đá pháp thậm chí bắt đầu có chút chấm bê không ngừng đưa bóng chuyền đến chuyền đi làm cho đối phương c ư ớ p tới c ư ớ p đi cũng không giành được ta dựa vào loại cảm giác này rất bình thường thoải mái à, trực tiếp đem trên sân huấn luyện lưu khỉ lấy được banh trận đi lên mượn nhờ chân mình hạ cao hơn một bậc kỹ thuật ưu thế thông qua vừa đi vừa về chuyển lại đến nắm giữ chủ động cũng không nóng nảy tiến công loại chiến thuật này ngược lại là có rất ít đội bóng sử dụng à, hiện tại xem ra nếu như là tại dẫn trước tình huống dưới dạng này ngược lại chân thật đúng là một loại vô d ạ i cách làm chỉ ít đối phương muốn phản công liền cần để lên đến dẫn dụ đối phương hậu trường đứng không trở nên lớn hơn Hết thể chương ũ n n g g là Atletico à bởi i vì t r ớ sáu mươi tám nắm giữ chủ động tại thông qua cái kia may mắn dẫn bóng lấy được dẫn trước về sau atleti c o tiếp tục dùng loại kia để cho người ta không thú vị đến nghĩ muốn ngủ truyền lại k h ô n g chế trên trận cục diện nhìn trên đài hư thanh nổi lên bốn phía cũng không thể cải biến bọn hắn cách làm này đương hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi thổi lên thời điểm atleti c o lấy một không t i ế n vào giữa trận nghỉ ngơi về sau giờ y cờ cờ cầm tới hơn nửa hiệp kỹ thuật thống kê thời điểm cũng giật này mình cả nửa tràng atleti c o khống chế bóng suất cao tới 83%, n h ư n g mà song phương cộng lại suất gôn số lần cũng chỉ có năm lần atleti c o hai lần người tây ban nha e s p a n y o l ba lần thật sự là n h ả m chán tranh tài giờ y cờ cờ cảm thấy nếu là mình là fan bóng đá cũng sẽ cảm thấy bất mãn nhưng mà là một huấn luyện viên trưởng hắn muốn chỉ là thắng lợi mà thôi trên thực tế dùng loại chiến thuật này đối với huấn luyện viên tới nói áp lực cũng là rất lớn dù sao lấy được quá n quân vinh quang là thuộc về câu lạc bộ mấy chục năm sau f a n bóng đá sẽ chỉ nói đội bóng tại nào đó mỗi năm lấy được nào đó nào đó quá n quân mà đối cái này huấn luyện viên lại nói cái này huấn luyện viên chính là một cái dẫn đội đánh lấy vô cùng xấu xí tranh tài huấn luyện viên trưởng nhưng là hiện ở thời điểm này chỉ cần có thể cầm tới cúp nhà vua quá n quân giờ y cờ cờ cảm thấy mình làm không có cái gì gánh nặng trong lòng về phần người hình tượng vấn đề mùa giải tiếp theo nhiều đánh mấy trận xinh đẹp tiến công chiến cũng liền đảo ngược nhìn xem biểu lộ có chút buồn bờ cát lộn giờ y cờ cờ nợ nụ cười chớ suy nghĩ quá nhiều bọn tiểu nhị thắng được quán quân chính là tốt nhất lại nói truyền thông a cái gì chửi chúng ta đánh lấy xấu xí tranh tài bọn hắn cũng chỉ sẽ mắng ta người giáo chủ này luyện các ngươi là người chấp hành sẽ không có vấn đề gì hết thể vấn đề đều là ta đến kiêng giờ y cờ cờ loại này tỏ thái độ để đám cầu thủ tâm tình buồn bực trở nên tốt một điểm bất kể nói thế nào một cái tại thời khắc mấu chốt có thể đối phó được huấn luyện viên trường vẫn là để người cảm thấy tín nhiệm cầm tới quán quân là chúng ta cộng đồng kỳ vọng đội trưởng ạ g hệ dạ trầm giọng nói cho nên trách nhiệm cũng sẽ không từ một mình ngày đến có chỉ cần có thể cầm tới quán quân dùng cái gì chiến thuật chúng ta cũng sẽ không có ý kiến à c á hệ gia tại trong phòng thay quần áo đưa tới một trận c ậ u m ì n h bất kể nói thế nào giờ y cờ cờ cái này gần hai tháng cũng không có b m n p h í mặc dù hắn ở đây bên cạnh rất bình thường hà khắc luôn luôn uy hiếp đám cầu thủ mà ở nên khiêng trách nhiệm bên trên hắn lại tuyệt không mập m ở tính tình như vậy người ngược lại lại càng dễ để cho người ta tin cậy mà lúc này đây s u n g kích c ú t nhà vua quán quân đối tất cả mọi người là có chuyện lợi Tốt. e p a n i o n sẽ càng bảo trì bình thản một chút bởi vì bọn hắn cảm thấy xấu như vậy lậu đá pháp đá xuống đi chúng ta sẽ không chịu nổi trước áp lực như vậy thì dùng biểu hiện của chúng ta nói cho bọn hắn các ngươi sai như vậy đợi đến bọn hắn nhịn không được để lên tiến công hay là ở giữa sân triển khai càng nhiều bước đoạt thời điểm đó chính là chúng ta mở rộng dẫn trước ưu thế cơ hội dẫn trước hai quả cầu về sau trận đấu này nhạc dạo liền định ra tới chúng ta muốn làm sao chơi liền có thể chơi như thế nào mang theo dạng này tâm tình atleti c o đám cầu thủ ra sân nhìn thấy a t l e t i c o đám cầu thủ ra sân a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh có lẽ bọn hắn trước đó lộ ra rất kén chọn loại bỏ mà ở dạng này một cái hỏng bét mùa giải về sau bọn hắn bắt đầu minh bạch bất kể như thế nào thắng lợi mới là bọn hắn cần nhất không có thắng lợi liền không có hết thạy vật gì khác cái gì hoa lệ à, ba khi à, vương giả chi khi à vậy cũng là có sau khi thắng lợi mới có thể dạy hoa trên g ấ m đồ vật không có thắng lợi làm làm cơ sở những vật này đều chỉ có thể trở thành một cái trò cười jenny ơ di tiền nhiệm về sau tuyên bố muốn dùng cường đại ba tiên phong vì atleti Án tiệp bọn,、so、bọn hắn dù sao cũng là ạ atleti cô o t ề phan g bóng đá mà không phải cái gọi là hoa lệ chiến thuật cùng truyền thống phan bóng đá ủng hộ đội bóng nhìn xem đội bóng sau khi chiến đấu khải hoàn đây mới là làm một phan bóng đá cao hứng nhất thời khắc ca nghe được atletico fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô atletico đám cầu thủ trong lòng định một chút chỉ cần atletico f a n bóng đá không có ý kiến gì về phần người tây ban nha espanion f a n bóng đá cùng rio mazit f a n bóng đá phát ra hư thanh bọn hắn còn cần quan tâm sao cầu thủ chỉ cần vì giúp đỡ chính mình f a n bóng đá phụ trách mà thôi có loại này lực lượng atletico trên khán đài bốn phía vang lên hư thanh bên trong lại lần nữa bắt đầu loại kia để cho người ta buồn ngủ vừa đi vừa về ngược lại chân mặc dù nửa c h à n g sau sau khi bắt đầu là người tây ban nha eppanyon é o cầu thế nhưng là atleti c o lại là ở giữa sân bay ra phòng thủ nghiêm mật đứng vững người tây ban nha eppanyon một đợt thế công về sau bọn hắn liền một lần nữa thu được khống chế bóng quyền sau đó tiếp lấy bắt đầu khống chế bóng tiến công có bản lĩnh các ngươi liền ra dù sao các ngươi nếu là không ra chúng ta cũng không tấn công vào đi chúng ta dẫn trước các ngươi nếu là không ra tới hh ắ c ắ c vậy liền không trách chúng ta lợi dụng các ngươi hậu trường đúng không nửa c h à n g sau, sau khi bắt đầu người tây ban nha eppanyon ngay từ đầu đúng là tại co vào phòng thủ Chờ Atletico lấy lên tới đi ép mười ộ t tiên Atletico điểm, đầu định bởi bọn vì hắn rằng nóng này khẳng cho h là p ơ hơn n diện, nửa hiệp trong tràng thanh n g g dù hiệp sao cho hư ư đủ để cho người cảm Atletico hoặc cờ cờ của mà thấy to hổ, mà trên trình độ, là là cỡ cỡ trình độ vượt quá tưởng tượng hổ, nhưng hắn. xấu y này lớn là là giới nói người bọn quá giờ vô vô sỉ sỉ độ, độ 10 phút đồng hồ trôi qua atleti c o còn ở giữa sân vừa đi vừa về ngược lại chân 15 phút đồng hồ trôi qua atleti c o vẫn tại giữa trận vừa đi vừa về ngược lại chân ta có thể hiểu được atleti c o đối cái này cúp nhà vua quán quân khát vọng nhưng mà mặc kệ cỡ nào khát vọng dùng xấu như vậy lậu đến cực hạn chiến thuật có phải hay không quá mức một điểm cái này hoàn toàn chính là vì thắng lợi không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa liền coi như bọn họ cuối cùng lấy được quán quân cũng không phải là cái gì để cho người ta tôn kính quán quân tây ban nha đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên thở dài đội bóng đá bốc chết rút lui dạng n à y đội bóng dạng này huấn luyện viên tranh tài như vậy có thể làm vì cái gì điển hình ta cảm thấy tây ban nha liên đoàn bóng đá nên cấm chỉ loại này tranh tài phát sinh đây là đ ố i tây ban nha bóng đá truyền thống kinh nhuận cố lên nha atleti c o các chiến sĩ khoảng cách thứ mười tòa c ú t nhà vua quán quân chỉ còn lại ba mươi phút chiến thuật xấu xí không không ta cũng không cho rằng như vậy phải biết người tây ban nha e s p a n i o l từ đầu đến giờ đều là tại tử thủ chuẩn bị phản kích nếu như liều lĩnh tấn công mạnh sợ là chúng ta hậu p h ò n g t u y ế n sẽ bị đối phương đánh thành c á i sản g đã dành trước vì cái gì không hảo hảo lợi dụng điểm này đâu có thể cầm tới quán quân huấn luyện viên mới là tốt huấn luyện viên hiện tại liền để chúng ta nhìn xem giờ y cờ cờ đến cùng phải hay không một cái chân chính tốt huấn luyện viên đi làm giờ y cờ cờ phan cuồng atleti c o sướng ngôn viên bảo nổ tự nhiên là tiếp tục giữ vững dạng này dọc điệu mặc kệ là khích lệ phê phán vẫn là biểu thị tuyệt đối đều không thể g i a o động atleti c o loại này bình thản chiến thuật giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh cũng không có chút nào gấp thời gian trôi qua đến càng nhiều liền đối với hắn càng có lợi người tây ban nha e s p a n i o l phương diện cũng nên nhịn không được đi tại thời gian đi đến toàn trận đấu phút thứ sáu mươi lăm thời điểm giờ y cờ cờ ở trong lòng lớn bọn hắn xác thực bắt đầu không nhịn nổi người tây ban nha e s p a n o n không sợ tràn diện xấu xí mà bây giờ vấn đề chính là bọn hắn còn lạc hậu một cái cầu một mực xấu như vậy lậu xuống dưới thắng lợi cuối cùng nhất tuyệt đối không phải là bọn hắn rốt cục tại phớ lọ rẽ xanh mặt từ huấn luyện viên tịch đứng lên sau đó đ ố i trong chàng làm một thủ thế lớn tiếng hô hai câu về sau người tây ban nha e s panion chiến thuật bắt đầu biến hóa bọn hắn bắt đầu càng nhiều từ vùng cấm điệu bên trong dũng manh tiến ra đem bức tấp phòng tuyến thọ tới ba mươi m khu vực có hơn không cho atleti c o có thể nhẹ nhõm ở giữa sân vừa đi vừa về c h u y ể n lại quả nhiên nhịn không được giờ y cờ cờ đồng dạng đứng lên sau đó đem ngón tay nhét vào trong mồm đánh một cái vang dội ít tập trung lực chú ý quyết chiến thời điểm bắt đầu giờ y cờ cờ tiếng la q u e n quẩn ở đây một bên phở lọ d ẹ t gân xanh trên c h á n sập một băng gia hỏa này quả nhiên sớm liền chuẩn bị xong người tây ban nha eppanyon muốn phòng thủ phản kích thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không đi theo đối phương tiết tấu đi mà người tây ban nha eppanyon bắt đầu để lên tiến công nhu cầu phá khung thành thời điểm hắn mới có thể để đội bóng triển khai chân chính tiến công thế là tiếp xuống tranh tài l i ề n bắt đầu tốt nhìn lại tại người tây ban nha eppanyon phòng tuyến tiền đề về sau Atletico tiến công cũng bọn ắ t trở đầu nên mánh lên, lịt b hắn vừa đi vừa về đi cũng h khai、so、trước đó càng thêm tích u đầu ể n tăng triển càng tiến công. Bởi vì bọn lại tốc bắt tốc, trước cực độ đó đó Bởi hắn sau so vì nhẫn nhịn một đoạn thời gian rất dài nguyên nhân tại tấn công như vậy phía dưới atletico sáng tạo ra uy hiếp bắt đầu so trước đó càng lớn hơn rất nhiều đương nhiên cũng cùng người tây ban nha e p p a n i o l bắt đầu để lên tiến công hậu trường không g i a n so trước đó muốn càng rất nhiều hơn lấy rất bình thường quan hệ trực tiếp đến tận đây f l o r e i n chuẩn bị đối phó atletico chiến thuật toàn bộ sinh non người tây ban nha El Panion, không thể không tại mình cũng không như đối phương am hiểu giữa trận bức chiếm trước theo chủ động về sau triển khai phe tấn công mặt cùng atletico triển khai cạnh tranh atletico đám cầu thủ vừa đi vừa về chuyển sáu hơn mười phút chờ chính là cái này cơ hội bọn hắn lập tức liền ở giữa sân lợi dụng nhân số cùng kỹ thuật ưu thế triển khai manh liệt bất đoạn nhu cầu áp đảo đối phương tới lấy đến d i ậ n bóng dạng này dây dưa kéo dài năm phút đồng hồ Atletico tại nhân viên tạo thành bên trên viên、so、với đối so nhân bên muốn phút ư ơ hơn n g xuất một sắc c h chỉ í t làm Tây Ban n h a gia giữa quốc trận hạch t â mươi vã với lờn muốn đối so p h n vẹn vẹn g chỉ có đ ộ tuyển này kinh Olimp lịch giữa trận hạch ba ra, ra, ra. Phút thứ vã lờ đột nhiên trước chen vào thoát khỏi vệ là mã t a n g phòng thủ sau đó dẫn bóng từ đó đường tiến quân tần h tốc hắn trước chen vào phá vỡ trên trận cân bằng tại người tây ban nha e s p a n i o l phải hâm mộ bóng đá vội vàng nhào tới ngăn cản vã lờ tiến lên thời điểm hắn đã trực tiếp đang chạy bên trong lên chân phải một cước trọng truyền đưa bóng truyền đến người tây ban nha espanion nửa tràng bên trái số l ạ d ì bắt đầu từ đường biên cắm vào trung lộ lại một cái kinh đ i ể n thẳng truyền nghiêng trên vào nhấc chân rỡ xuống v ã lờ n chuyền bóng về sau số l ạ d ì bắt đầu dẫn bóng hướng về phía trước đột phá mai cho đến vùng cấm địa tuyến đầu mới đụng phải vội vàng trở về thủ p o c e t i n o đối mặt vội vàng trở về thủ đồng bào số l ạ d ì một cái rừng dẫn đối phương cũng là một cái rừng về sau nhanh chóng g a tốc từ p e t i n o bên người vào tới tại lắc kéo s u t gôn góc độ về sau số la di quả quyết vung lên chân trái sau đó đại lực s u t gôn bóng ra nghiêng nghiêng hướng lên trên bay đi từ mộ dạ tay trước lướt qua tiếp lấy bay vào người tây ban nha e s p a n y o l đại môn cái thứ hai giận bóng cũng là triệt để khóa chặt thắng cục một cái giận bóng hai không a t l e t i c o đã đem thắng lợi nắm giữ trong tay của mình ta nghĩ hiện tại ta cần một lần nữa đánh giá một chút giờ y cờ cờ bố trí chiến thuật không thể không nói chiến thuật như vậy bố trí cực tốt làm rối loạn người tây ban nha e s p a n y o l tranh tài bố trí từ đó vì a t l e t i c o lấy được ưu thế giờ y cờ cờ tại trận đấu này bên trong bố trí đủ để thành vì tất cả đội bóng thực lực chiếm ưu lại muốn đối mặt thiết giúm trận đ á huấn luyện viên một cái nhắc nhở. điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải có giờ y cờ cờ vận khí như vậy chương sáu mươi chín ta hành trình trong số là đánh vào cái thứ hai cầu về sau atletico fans hâm mộ bóng đá bắt đầu triệt để yên lòng mặc dù tranh tài không phải đẹp đẽ như vậy thế nhưng là dù sao quán quân mấy hồ đã đến trong tay kết quả như vậy còn có cái gì tốt lo lắng đâu tại một cái thất bại mùa giải về sau mùa giải kết thúc trước hai tháng cuối cùng là cho bọn hắn đầy đủ kinh hỉ tại đã lâm vào tuyệt vọng tình huống dưới bảo đẳng cấp bây giờ còn có thể mang đến thứ mười tòa cúp nhà vua quán quân để atletico trở thành thứ tư chi cúp nhà vua đoạt giải quán quân số lần đạt tới hai chữ số đội bóng hiện tại atleti c o f a n bóng đá đối mặt rio mazit ủng hộ cũng có thể lộ ra l ư n g cứng hơn một chút nhưng mà bọn hắn không có nghĩ tới là tiếp xuống tranh tài ngược lại là sẽ mang cho bọn hắn càng nhiều kinh hỷ tại lấy được hai cầu dẫn trước kết quả về sau atleti c o đám cầu thủ xem như triệt để b u n g ra giờ y cờ cờ cũng không có yêu cầu bọn hắn lại tượng trước đó như thế cho hết thời gian hai cầu nơi tay để bọn hắn có đầy đủ lực lượng để tranh tài đánh cho càng đẹp mắt một chút thế là hiện tại tranh tài bắt đầu trở nên đặc sắc song phương không ngừng vừa đi vừa về rằng co tiến công không ngừng sáng tạo cơ hội nhìn trên đài hư thanh cũng bắt đầu từ từ biến mất song phương fans hâm mộ bóng đá tại dùng lớn tiếng hò hét vì mình đội bóng trợ uy vì mỗi một lần có uy hiếp tiến công vỗ tay vì bỏ lỡ cơ hội thở dài tranh tài đánh tới lúc này mới xem như có chút ý tứ lập trường tương đối trung lập tây ban nha đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên mặt mày hớn hở nói tại atleti c o đánh vào cái thứ hai cầu trước đó song phương suốt gôn cộng lại chỉ có không đến mười lần mà ở sau đó mười mấy phút bên trong song phương n g ơ i tới ta đi trọn vẹn bắn mười ba lần cánh cửa atleti cô có bảy lần suốt gôn so nóng lòng lấy được dẫn bóng người tây ban n El Tanion, còn nhiều hơn ra một lần nhưng mà dạng này suốt gôn số lần cũng không có mang đến một hạt dẫn bóng tại tranh tài tiến hành đến phút thứ tám mươi về sau giờ y cờ cờ liền bắt đầu không ngừng thay người kỳ có thay đổi hạ xeo bà i y lèn thay đổi j u n i n h o bảo n ổ vị thay đổi s ố l à gì, bảo trì trên trận chạy cùng thể năng đồng thời cũng là để càng nhiều cầu thủ có ra sân đương tranh tài tiến hành đến thời gian bù giờ thời điểm atleti c o ghế dự bị bên trên mặc kệ là cầu thủ hay là huấn luyện viên đều đứng lên lẫn nhau dựng lấy bả vai đứng thành một hàng chờ lấy tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên thứ mười tòa, thứ mười tòa. nhìn trên đài truyền đến có tiết tấu tiếng hoan hô đây là a t l e t i c o fan bóng đá đang vì liền muốn tới tay quốc vô địch gieo họ xem ra lần này quán quân lại a t l e t i c o tại một tòa xa hoa trong dạng tây ban nha thể dục bộ trưởng tự lẩm bẩm nói ngồi ở giữa tây ban nha quốc vương du an carlos một thế có chút cười cười đối kết quả này trên thực tế hắn là có chút thất vọng dù sao cùng a t l e t i c o so ra hắn đối người tây ban nha espanion hào cảm muốn càng lớn một chút bất quá đã a t l e t i c o hiện tại đoạt giải quán quân đã trở thành kết cục đã định hắn cũng sẽ không làm ra cái gì làm mất thân phận cử động ra cuối cùng cũng là ma zit câu lạc bộ đoạt giải quán q u â n nha majit là tây ban nha thủ đô đến từ thủ đô đội bóng đoạt giải quán quân hắn gái này quốc vương tự nhiên là cần cảm thấy cao hứng rốt cục tại ba phút bù giờ về sau trọng tài chính quả quyết thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi bốn vạn danh mã cạnh phan bóng đá đồng thời b ộ c phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô cho tới bây giờ bọn hắn mới yên tâm phải biết cái này hỏng bét mùa giải trước đó phát sinh một ít chuyện đem bọn hắn cho làm sợ không phải đợi đến hết thể đều kết thúc bọn hắn thật đúng là không an tâm đến thậm chí lúc này còn có không ít lát lét h ì cô p a n bóng đá không tin thật lấy được cúc nhà vua quán quân bởi cùng lại chỉ là một giấc mộng đánh ta một chút nhìn xem có phải là nằm mơ hay không nhất danh atleti c o phan bóng đá vội vàng đối bên người bằng hưu nói sau đó chính là a một tiếng h é t thảm bạn xấu thu tay về một bên vung lấy một bên nói đời này thật đúng là mẹ nó chưa từng nghe qua loại yêu cầu này bị đánh vị kia lại có vẻ là hưu thụ ngược thuộc tính bị đánh đến đau như vậy lại nổi lên mừng như điên tiểu dung nguyên lai không phải là mộng nguyên lai là thật atleti c o đám cầu thủ cũng ở tại chỗ bên trên điên cùng chúc mừng mặc kệ mùa giải tiếp theo bọn hắn còn ở đó hay không cầu trong đội nhưng mà cái này quán quân cũng sẽ là lý lịch của bọn họ quán quân càng nhiều lý lịch liền càng xinh đẹp mình liền có thể lẫn vào càng tốt giờ y cờ cờ thở ra một cái thật dài lúc này hắn mới có thể chân chính bung ô lỏng từ lâm thời cứu hỏa đến bây giờ không đến gần hai tháng một tháng hai mươi ngày x u ấ t đội đánh tám trận đấu tám trận chiến tám t h ắ n g ngạnh sinh sinh xuất l í n h một chân đã bước vào dáng cấp khu atleti c o bảo đảm cấp thành công còn thu được c ú t nhà vua quán quân đây hết thể đương nhiên là vô cùng huy hoàng thế nhưng là tại huy hoàng phía dưới ai lại nhìn thấy giờ y cờ cờ viên kia n g m lớp lo sợ như g i n g trên băng ngọc tâm huấn luyện viên trưởng đồng dạng cũng là một cái cao nguy c h ứ c nghiệp mỗi thời mỗi khắc đều ở vào độ cao dưới áp lực có bao nhiêu huấn luyện viên được bệnh tim tráng kiện đến đâu thân thể cũng ngăn cản không nổi mỗi thời mỗi khắc áp lực s ầ m nhập a hiện tại mùa giải kết thúc áp lực liền giống như thủy triều từ trên người hắn rút đi hắn rốt cục có thể bung lòng một chút huấn luyện viên nhà nghề sinh hoạt chính là như vậy một năm vất vả mười một tháng nghỉ ngơi một tháng tại kia trong một tháng muốn đem thân tâm của mình chỉnh đốn đến trạng thái tốt nhất cũng là một cái khó khăn sự tình huống chi trong khoảng thời gian này huấn luyện viên liền thật có thể nghỉ ngơi sao làm sao cũng không có khả năng quên đi tất cả đi nghỉ ngơi. bất quá ở thời điểm này hắn ngược lại là có thể quên đi tất cả bông lỏng một chút nhất là đương đám cầu thủ x ô n g lại đem hắn nâng lên sau đó ném lên thiên không một k h ắ c này một mực chúc mừng thật lâu atleti c o đám cầu thủ mới nhẫn mại hạ kích động cùng tâm tình hưng phấn tại đài chủ tịch phía dưới xếp hàng trợ lấy từ quốc vương trong tay nhận lấy huy chương cùng cút lúc này nhận lấy ngân bài chính là người tây ban nha e s p a n y o l đám cầu thủ hiện tại là quán quân thời khác vinh quang cũng không thuộc về bọn hắn atleti cô đám cầu thủ xếp hàng leo lên lĩnh thưởng đài trợ lấy lĩnh thưởng giờ y cờ cờ đứng tại đài chủ tịch phía dưới một điểm địa phương vẫn nhìn chung quanh đây là hắn lần thứ nhất ở loại địa phương này nhìn xuống toàn bộ sân bóng hơn nữa còn là hùng vĩ tráng lệ bét ma mơ đài chủ tịch là tại tầng thứ hai trên khán đài nơi này mặc dù không phải toàn bộ sân bóng chỗ cao nhất nhưng mà quan sát xuống dưới toàn bộ sân bóng đều tựa hồ tại dưới chân của mình tấp vung ở giữa đều tại mình nắm giữ loại cảm giác này rất tốt cảm thụ được phía trên khán đài gào thét mà qua gió giờ y cờ cờ nắm chặt nắm đấm cái này cúc nhà vua quan quân là hắn điểm xuất phát là hắn nhất cử thành danh địa điểm nhưng mà nhưng tuyệt đối sẽ không là điểm cuối của hắn lần này tây ban nha c ú t nhà v u a quán quân là hắn cầm tới cái thứ nhất quán quân nhưng tuyệt đối sẽ không là hắn cầm tới duy nhất một cái quán quân k h i một hơi thật sâu giờ y cờ cơ hạ quyết tâm muốn trở thành trên thế giới cấp cao nhất tốt nhất huấn luyện viên trưởng nhất định phải dùng cái này đến cái khác vinh dự tích lũy muốn là dựa theo bản tâm của hắn tại châu âu đấu trường có thể đặt chân trở thành đội một huấn luyện viên trưởng luôn luôn có đội bóng mời hắn đi chấp giáo một năm một hai trăm vạn tiền lương cầm tiểu nữ ngâm ít rượu uống vào như vậy là đủ rồi thế nhưng là vốn có chiếc nhẫn kia về sau giờ y cờ, cờ liên biết nhiệm vụ của mình tuyệt đối không chỉ điểm này cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn để trên người giờ y c ờ c ờ chính là đạt được ngoài định mức tiện lợi càng nhiều muốn lấy được vinh dự cũng càng nhiều hắn muốn theo đuổi đồ vật cũng đều sẽ càng nhiều hiện tại là bước đầu tiên hắn đã có sống yên phận địa phương đã qua cả ngày hối hả chi vì cơ tình trạng cũng hẳn là bắt đầu muốn truy cầu mới có đến ăn lại n g h ị áo g i á tâm là nhân loại tiến bộ nguồn suối dục vọng là nhân loại thực hành mình giá trị nguyên động lực người sống một đời tối dài không quá trăm năm nếu như không lưu lại một chút để sau người xưng dấu vết của đạo lại như thế nào có thể nói là đến trong nhân thế này đi một lượt nhìn thấy trước mặt đám cầu thủ đã bắt đầu di chuyển bộ pháp đi hướng linh thường đài giờ y cờ cờ cũng có chút nợ đủ cười đi theo quá khứ c u t l ố t một thế bắt đầu lần lượt vì đám cầu thủ bán phát huy trường mỗi phát một người đều sẽ mỉm cười nói với bọn hắn hơn mấy câu một mực chờ đến giờ y cờ cờ đi tới thời điểm hắn mới nợ đủ cười tuổi trẻ người trung quốc cái này mùa giải ngươi lấy được thành tích thật là khiến người ta giật mình c u t l ố t một thế dùng ánh mắt trân trọng nhìn xem giờ y cờ cờ đương nhiên ai cũng không biết hắn đến cùng là thật thưởng thức giờ y cờ cờ vẫn là vẹn vẹn chỉ là vì bảo trì phong độ của mình hai mươi năm trước ta đã từng đi qua trung quốc nơi đó có rất nhiều thứ lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu nhưng mà lại cũng không bao gồm bóng đá không thể không nói ngươi xuất hiện để cho ta cải biến đối trung quốc lại một cái cái nhìn rất bình thường ưu tú huấn luyện viên t r ư ờ n g có thể đi vào tây ban nha chấp giáo ta thật cao hứng ta nghĩ ngại cải biến vẫn là hơi sớm giờ y cờ cờ ha ha nợ nụ cười có lẽ ta chấp giáo đội bóng rất bình thường xuất sắc nhưng mà cái này lại cũng không đại biểu trung quốc bóng đá đến cỡ nào xuất sắc nghe được giờ y cờ, cờ như vậy dù a n cát lót một thế có chút giật mình hắn không nghĩ tới giờ y cờ cờ có thể như vậy nói bất quá ngẫm lại tuổi của hắn cũng liền bình thường trở lại một người hai mươi tuổi ra mặt người trẻ tuổi muốn có một chút không giống bình thường biểu đạt cũng là chuyện rất bình thường mà lại nói lời nói thật ngoại trừ giờ y cờ cờ năm nay biểu hiện để cắt lốt một thế có chút giật mình bên ngoài liên quan tới trung quốc bóng đá phương diện khác còn thật không có cái gì có thể làm cho cắt lốt một thế cảm thấy có lợi hại gì cùng quốc vương bắt tay về sau giờ y cờ cờ có chút túi đầu sau một khắc trên cổ hơi lộ ra nặng nề một chút điểm giờ y cờ cờ biết cái này mai tượng trưng cho cúp nhà vua kim bài đã phủ lên cổ của mình Đón lấy, đội trưởng hạ gửi hệ dạ từ quốc vương trong tay nhận lấy cúp nhà vua cút sau đó cao cao dơ lên toàn bộ khán đài đều b ộ c phát ra atleti cofans hâm mộ bóng đá nhiệt liệt tiếng hoan hô tiếp xuống l i ề n đến phiên tại cầu giữa sân chúc mừng cầu giữa sân đã sớm lâm thời xây dựng lên một cái đài cao ở nơi đó giờ y cờ cờ sẽ đại biểu atleti c o nâng chén lao h ư u cũng xuất hiện ở hiện trường trên thực tế hắn vẫn ở nhìn trên đài đ ư ơ n atleti c o dẫn trước thời điểm hắn đồng dạng hưng phấn hoan hô hắn cảm thấy mình không có nhìn lầm người giờ y cờ cờ đúng là một cái có thể làm cho atleti cô tái hiện huy hoàng người trước đó hắn nhìn lầm qua rất nhiều lần song lần này hắn tin tưởng v ữ n g chắc mình không có nhìn lầm lâm thời trên đài cao giờ y cờ cờ t ừ hạ ghệ dạ trong tay nhận lấy cúp nhà vua v ó n g loáng chén thân để hắn cảm nhận được một chút hơi lạnh đây chính là hắn cầm tới cái thứ nhất quan quân đem cúp nhà vua cẩn thận quan sát một lúc sau giờ y cờ cờ hít vào một hơi thật dài sau đó hai tay dùng sức đem cúp cao cao nâng quá mức đỉnh sau lưng phun ra ra đại lượng giấy mảnh sân bóng bên trong vang lên vê đ ú c e ạ i ở the trang tí hon â m nhạc nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô to lớn giờ y cờ cờ ánh mắt theo giấy mảnh phiêu tán rơi dụng chậm rãi bên trên giới mãi trên trực tiếp nhìn về phía bầu trời không sai ta hành trình là tinh thần đại hại há lại cái này nhỏ con lệch nhỏ liền có thể thỏa mãn giờ y cờ cờ dị thường như xoa ở trong lòng muốn t r ư ơ n g bảy mươi chuyên mục sân cỏ đ ư n g a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá từ cúp nhà vua đoạt giải quán quân trong vui sướng đi lúc đi ra bọn hắn bắt đầu quan tâm giờ y cờ cờ tiếp xuống tục tầm vấn đề phải biết giờ y cờ cờ trước đó chỉ là một cái lâm thời huấn luyện viên hắn hợp đồng vẹn vẹn chỉ tới mùa giải kết thúc mới thôi Cứ việc cấp khi bảo đảm cấp sau tầm h h hưu à n công ngay trước tất cả c láo tất u thủ tin tuyên cùng bố sẽ g ờ cờ cờ y tục tầm đ ồ g tức h thuê hắn vì chính h ờ i t vì huấn nhưng luyện sau viên trưởng, l từ mà ú chuyển đó cũng k ô n chính thức tầm tin g có thức tức tụ. Tầm tới cho nên a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá có chút bận tâm sợ nghe được mùa giải kết thúc về sau giờ y cờ cờ đi còn lại câu lạc bộ tin tức bất quá để bọn hắn yên tâm là mùa giải kết thúc sau ngày thứ năm cũng chính là ngày ba tháng sáu a t l e t i c o câu lạc bộ tuyên bố cùng giờ y cờ, cờ mới hợp đồng hợp đồng ba năm tiền lương không có lộ ra giờ y cờ cờ có được đối đội một toàn bộ trưởng khống bao quát đội bóng mua người cùng bán người khi lấy được cái này xác định tin tức về sau atletico fans hâm mộ bóng đá mới xem như yên tâm phải biết tại thu hoạch được s o n g quan vương về sau atletico liền xem như chưa từng có qua một ngày ngày tốt lành đội bóng luôn luôn không có cách nào phát huy ra vốn có thực lực đến trên tay giờ y cờ cờ mới có như vậy chút ý tứ đồng thời lấy được đã lâu quán quân giờ y cờ cờ hiện tại vững chắc vị trí của mình bọn hắn cũng thật cao hứng cảm thấy ở sau đó có thể nhìn thấy một chút càng để bọn hắn cao hứng sự tình nhất là tại bọn hắn cùng thành t ử địch lấy được trang thi o n l i n quán quân về sau bọn hắn càng thêm chờ mong có thể cầm tới càng nhiều q u á quân đương nhiên giờ y cờ cờ có thể hay không cầm tới càng nhiều quán quân bọn hắn không biết thế nhưng lại không thể ngăn cản bọn hắn suy nghĩ như vậy hợp đồng sau khi thành công giờ y cờ cờ vẫn rất cao hứng phần này hợp đồng trên cơ bản đều thỏa mãn yêu cầu của hắn giờ y cờ cờ có được đ ố i đội bóng toàn bộ quyền không chế bao quát xử phạt cầu thủ quyền lực cùng từ đội hai điều cầu thủ quyền lực đồng thời chuyển nhượng cũng toàn bộ đều từ hắn đến nắm giữ mua người bán người hắn định đoạt về phần mới mùa giải chuyển nhượng dự toán thì cần muốn quản lý tầng thảo luận về sau mới có thể nói cho giờ y cờ cờ hữu đã hứa hẹn chuyển nhượng phí tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 4.000 g h n vạn usd mà giờ y cờ cờ quan tâm nhất hắn đãi nộ g vấn đề cũng đã nhận được thích đáng giải quyết lúc đầu lão hưu nói lên điều kiện là một năm 1,5 t r i ệ u giờ y cờ cờ lại còn có chút không hài lòng lắm vanga an tại barcelona cầm chính là 300 vạn hiện tại đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng cầm trên cơ bản chính là như vậy tiền lương mình trước mùa giải đặt thành hai cái mục tiêu về sau、so、đều tới tay 1,5 t r i ệ u tiền thưởng chẳng lẽ hiện tại mang cả năm cũng chỉ cầm nhiều như vậy đương nhiên giờ y cờ cờ cũng biết trước mùa giải là bảo đảm cấp áp lực còn tại đó cho nên lão hưu mới như vậy khẳng khái thiết lập dạng này tiền thưởng mà xem như mang toàn bộ mùa giải hơn phân nửa sẽ không cho giờ y cờ cờ quá nhiều tiền lương dù sao giờ y cờ cờ chỉ có hai tháng tốt lit chấp giáo kinh nghiệm câu lạc bộ sẽ không ở trên người hàn b u ố c lên quá lớn hiểm cho nên giờ y cờ cờ liền lựa chọn một cái điều hòa biện pháp lương tạm ta chỉ cần một trăm vạn nếu như rết vào hạ hạ mùa giải trang tion lit ta liền lấy thêm một trăm vạn cầm tới uefa cúp quá quân đồng dạng lấy thêm một trăm vạn cầm tới c ố p nhà vua quá quân năm mươi vạn tiền thưởng nếu như không riêng gì tiến vào trang tion lit còn lấy được thi đấu vòng tròn quá quân ta muốn hai trăm vạn tiền thưởng nói cách khác nếu như hạ mùa giải giờ y cờ cờ xuất lĩnh đội bóng cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân cúp uefa cùng cúp nhà v u a quán quân như vậy hắn tổng thu nhập chính là lương tạo một trăm vạn thêm thi đấu vòng tròn quán quân hai trăm vạn thêm cúp uefa một trăm vạn cùng cúp nhà v u a quán quân năm mươi vạn cũng chính là bốn trăm năm mươi vạn hiện tại tựa hồ còn không có bất kỳ cái gì một cái huấn luyện viên trưởng có thể cầm tới thu nhập như vậy nhưng mà thật hắn có thể làm được cái này một chút bốn trăm năm mươi vạn đây tính toán là cái gì nếu như giờ y cờ cờ chỉ là lấy được thi đấu vòng tròn trước bốn như vậy hắn tiền lương chính là hai trăm vạn usd cầm tới thi đấu vòng tròn trước bốn thêm cúp c v efa hắn tiền lương chính là ba trăm vạn usd tóm lại hắn dẫn đội thành tích càng tốt hắn tiền lương liền sẽ càng cao câu lạc bộ chi tiêu cũng sẽ càng cao nhưng mà loại này chi tiêu lại là câu lạc bộ cam tâm tình nguyện móc ra nói trở lại giờ y cờ cờ lương c à n thấp nếu như hắn dẫn đội thành tích không tốt câu lạc bộ muốn đ ổ i việc hắn cũng sẽ tổn thất trở nên rất nhỏ ba năm hợp đồng ba trăm vạn đ ổ i việc hắn cũng chỉ phải hao phí ba trăm vạn mà thôi nếu là lúc trước hợp đồng muốn đội việc hắn liền phải nhiều móc một phẩy năm triệu mặc dù cùng giờ y cờ cờ yêu cầu tiền thưởng so ra ít đi rất nhiều nhưng mà sáng tỏ móc ra đi một phẩy năm triệu cùng dùng mấy trăm vạn đến đổi một chút trọng yếu như vậy quá quân ai càng tính ra giờ y cờ cờ nói lên cái này cái phương thức hiện ra hắn đối với mình chấp giáo năng lực tự tin đây cũng là lao h ư u hy hi vọng nhìn thấy thế là đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian hắn rất sung sướng đáp ứng từ năm trước tháng mười đến bây giờ chỉ là thời gian chín tháng giờ y cờ cờ đã là hoàn toàn súng hơi đổi pháo hiện tại hắn trong thẻ có mùa giải kết thúc về sau cầm tới tay hơn một trăm năm mươi vạn l ú sd trong đó một phẩy năm triệu là bảo đảm cấp thành công cùng cầm tới cúp nhà vua tiền h thưởng còn lại mấy vạn l ú sd thì là hắn đội hai huấn luyện viên trưởng hợp đồng còn thừa thu nhập huấn luyện viên trưởng là cái áp lực l ớ n việc thế nhưng là cũng là một cái thu nhập cực kỳ phong phú sống đâu mà bất kể như thế nào tiếp xuống trong ba năm hắn sẽ chí ít có được ba trăm vạn l ú sd thu nhập số tiền này cộng lại đã là hiện tại châu âu đại bộ phận giai cấp tư sản dân tộc cả một đời đều không kiếm được tiền hắn hoàn toàn có thể ở ma zit chỗ tốt nhất mua lấy một gian rất tốt nhà trọ sau đó thư, thư phục, phục sinh hoạt. mà theo tiền tài đi tới còn nổi danh khí cùng lộ ra ánh sáng cơ hội tại atletico câu lạc bộ tuyên bố cùng giờ y cờ cờ ký kết mới hợp đồng tin tức về sau rất nhanh giờ y cờ cờ liền nhận được mazit nơi đó t ư nhân đài truyền hình trả tiền thể dục kênh atletico mazit kênh sân có chuyên mục mời đi làm khách cùng lần trước tham gia kia cột tiết mục khác biệt chính là atletico mazit kênh mặc dù ở địa vị cùng danh khí bên trên xa còn lâu mới có thể cùng công lập tây ban nha khu vực kinh tế kênh so sánh mà ở p a n bóng đá quần thể bên trong tây ban nha thi đấu kênh danh khí lại muốn lộ ra lớn hơn một chút nhất là tại atletico p a n bóng đá trong lòng bởi vì cái này kênh trên cơ bản chính là lấy phát ra atletico tranh tài tại chỗ các loại tin tức cùng mời atletico thành viên đến đây làm tiết mục làm chủ cơ hồ có thể nói liền là mỗi ngày hai mươi bốn giờ không ngừng phát ra có quan hệ atletico hết thảy nếu như ngươi là một cái atletico fan bóng đá muốn giải atletico câu lạc bộ hết thảy như vậy chỉ cần ngươi khóa chặt atletico mazitken liền có thể có được ngươi m ớ n mà cái này sân cỏ chuyên mục thì là atletico m a z i t k i n thụ nhất fan bóng đá hoan nghênh chuyên mục trên cơ bản đều là từ tiết mục người chủ trì ạ mạn đã ca sở châu phỏng vấn một chút cùng atletico có liên quan nhân sĩ hay là lời bình gần nhất atletico tin tức tiết mục đặt ở mỗi tuần sau chín giờ tối đến mười điểm ở giữa bởi vì cái này thời điểm là người tây ban nha e s p a n y o l bữa tối thời gian người tây ban nha e s p a n y o l sinh hoạt cùng còn lại người châu âu không giống nhau lắm rời giường đã khuya bữa tối muốn đến khoảng chín giờ đêm mới bắt đầu rất nhiều atleti c o f a n bóng đá đều là một bên ăn bữa tối một bên quan sát loại này tiết mục có đôi khi thậm chí là toàn bộ gia đình cùng nhau quan sát tại atleti c o f a n bóng đá bên trong được hoan nghênh trình độ có thể thấy được l ồ n đốn có thể bên trên dạng này tiết mục c h ỉ ít chứng minh giờ y cờ cờ là hiện tại atleti c o f a n bóng đá tối hoan nghênh atleti con g ư ờ i đối với cái này giờ y cờ cờ cũng cảm thấy thật cao hứng c h ỉ ít tham gia dạng này tiết mục sẽ không giống lần trước tham gia kia cái gì về nanti điểm ngược lại sẽ còn bị giới đài fans hâm mộ bóng đá suỵt h a m gia cái này của tiết mục p a n bóng đá đều là atleti cô tự chúng có thể sẽ suỵ hắn sao hiện tại tuyệt đối không thể có thể ngày ba tháng sáu thứ bảy một ngày này giờ y cờ cờ buổi chiều liền đi tới ở vào ma dít thị khu đài truyền hình sở tại địa sau đó gặp được tiết mục người chủ trì ca sở c h â cùng lần trước người chủ trì v ẹ tờ hệ cờ ở khác biệt chính là ca sở c h â là một cái tiêu chuẩn atletico f a n bóng đá hắn hiện tại cũng rất bình thường thích giờ y cờ cờ chấp giáo càng là đối với hắn chấp giáo thành tích cảm thấy cảm tạ cho nên cùng ca sở c h â gặp mặt để giờ y cờ cờ cảm thấy tương đương vui sướng hai người hàn huyên một cái buổi chiều nói chuyện đều là tiếp xuống tiết mục nội dung Cái gì có thể nói, cái gì t lần ó cái h ô này g tự nhiên là chúng ta vận khí không tệ bởi vì chứ ngươi ở ngoài lần này còn có một tên khác khen ngợi ekkanada năm gần hai mươi hai tuổi định cấp người mẫu nói đến đây ca sở châu mập mờ đối với giờ y cờ cờ nháy nháy mắt đây chính là cái đại mỹ nhân nhi ma d í không đúng n danh nhân. giờ y cờ cờ nhớ kỹ tây ban nha bóng đá vòng tròn bên trong tối phóng đáng cái kia đoá hoa giao tiếp về sau thành mạ lộc cả xạ thủ tây ban nha tuyển thủ quốc gia dưới dạng la bà danh tự giống như cũng không gọi cái tên này mặc kệ nó cùng một cái mỹ nữ cùng một chỗ đương khen ngợi làm tiết mục cũng là một chuyện rất vui tích h đâu giờ y cờ cờ không có nghĩ tới là cái này cạ nạ đặt chính là về sau cùng bét chuyển ra chuyện xấu tây ban nha người mẫu dễ bệ ỷ c ả bên ngoài bét ở majit một tên khác tiểu tam ai nào biết xe seeger chủ trương gắng sức thực hiện để bét tại cùng r i ê n majit hợp đồng kết thúc về sau đi nước mỹ đá bóng là không phải là vì để bét né tránh những n à y bóng đá vòng tròn bên trong đ ó á hoa giao tiếp đâu rất nhanh giờ y cờ cờ liền gặp được hệ xét ca nạ đặt vượt qua một m bảy thân cao một đầu nhu thuận tóc vàng xoa xuống đương cạ nạ đã xuất hiện tại trực tiếp ở giữa hiện trường thời điểm hiện trường fans hâm mộ bóng đá phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô thậm chí không thể so với vừa rồi giờ y cờ cờ ra sân thời điểm tiếng hoan hô tới nhỏ để giờ y cờ cờ không thể không cảm thán một câu mỹ nữ lực sát thương vẫn là rất lớn đương cả nạ đặt tại giờ y cờ cờ trước mặt ngồi xuống thời điểm giờ y cờ cờ mới nhìn rõ cả nạ đặt dáng vẻ l à người mẫu dáng người đương nhiên không kém nơi đó đi mà cả nạ đặt tướng mạo cũng cùng một chút người mẫu không giống tương đương tinh xảo dài nhỏ lông mày ướn thẳng mũi thâm thúy hai mắt điển hình địa trung hải mỹ nữ nhất làm cho giờ y cờ cờ chú ý lại là môi của đối phương cả nạ đặt bờ môi ngại dày một chút có ch để người khắc sâu ấn tượng nhưng là như vậy bờ môi rơi vào ánh mắt của nam nhân bên trong chỉ sợ cũng sẽ chỉ nhớ tới một cái từ đến gợi cảm có thể tại châu âu làng giải trí tử cùng bóng đá vòng tròn lẫn vào kéo nữ nhân trên cơ bản đều có dạng này đặc sắc thật sự là may mắn có thể tham gia dạng này tiết mục phải biết giờ y cờ cờ t i ề n sinh cái này hơn một tháng qua biểu hiện đơn giản chính là một cái kỳ tích ngay cả ta cái này đối bóng đá cũng không phải là phi thường người biết cũng biết tại lâm thời tiền nhiệm về sau liền lấy được toàn thắng chiến tích là cỡ nào một kiện làm người ta giật mình sự tình đâu ca nạ đặt ngồi xuống về sau liền kiểu cười nói một câu không thể không nói chương ó đôi k i lời nói, miệng nói miệng nói giống cái nói, giờ biệt đồng đặc dạng lòng nữ nhân bên trong chính cùng nam nhân bên trong không nhau nếu nam nhân cũng hứng, không lấy là lắm, là là bất y cờ cờ từ từ thật h ra ra cao hứng, bất quá không sẽ sẽ phấn, bảy i loại n khoe hắn mươi nói. đ n nạ g đặt một bên nói, kia đối gợi c ả mốt môi được phỏng vấn cả nạ đặt đương nhiên biết mình trên thân lớn nhất lực hấp dẫn là địa phương nào khi thấy giờ y cờ cờ con mắt rơi xuống bờ môi của mình bên trên thời điểm nàng liền ở trong lòng len lén cười cười sau đó tận lực để bờ môi của mình lộ ra càng thêm r ụ hoặc giờ y cờ cờ có một loại nuốt nước bò xúc động hắn không phải cái gì l i ế u hạ huệ thức nhân vật cũng không phải cái gì thuần khiết xử nam nói thật một người trung niên nam tử nếu là có lúc còn trẻ tình trạng cơ thể hắn sẽ càng thêm khát vọng tình dục phương diện thỏa mãn quân không thấy có càng là l ã o nhân ở phương diện này khát vọng thì càng nhiều chỉ bất quá trên thân thể lực bất p h ò n tâm mà thôi giờ y cờ cờ cũng không phải là cái gì thanh giáo đồ sau khi chúng sinh từ khi trong túi có tiền hắn cũng thường thường chạy tới đi dạo hộp đêm cái gì là một huấn luyện viên trưởng cũng cần loại này v u n g l ò n g đến bài trừ áp lực chỉ bất quá trước lúc này một hai tuần lễ bên trong vì chuẩn bị chiến đấu cúp nhà vua trận chung kết hắn nhưng là chân không bước ra khỏi nhà thật nhiều ngày lấy hắn tuổi trẻ mà thân thể cường t r á n g tự nhiên lại càng dễ ý chí dao động chỉ bất quá giờ y cờ cờ bản thân lực k h ô n g chế vẫn là rất mạnh tivi loại này tiết mục cũng là một loại hình tượng biểu hiện ra nếu như lộ ra giống một cái siêu cấp lớn giống như sắt lang kiểu cái gì hình tượng đều làm hỏng cho nên giờ y cờ cờ vẫn như c ũ g i ữ vững bất động thanh sắc chờ đến ca nạ đ hắn mới có chút cười cười quá khứ hơn một tháng với ta mà nói cũng là giống như mờ ảo mặc dù ta ý chí đều đối với mình rất có lòng tin nhưng mà có lòng tin làm được c ũ n g có thể làm được kia là hai chuyện khác nhau ta phải cảm tạ atleti c o mazit câu lạc bộ cho ta cơ hội này mà ta hồi báo ta nghĩ cũng có thể để atleti c o f a n bóng đá hài lòng dưới trận vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt mặc dù rất nhiều hiện t r ư ờ n g f a n bóng đá lực chú ý đều đặt ở mỹ nữ trên thân nhưng mà giờ ít cờ cờ như vậy vẫn như cũ cực kỳ thụ bọn hắn hoan n ê n bọn hắn ủng hộ giờ ít cờ cờ là bởi vì cái gì còn không phải giờ ít cờ cờ mang đến thắng lợi giờ y cờ cờ tiên sinh nói chuyện rất bình thường khiêm tốn á nghe nói đây là người trung quốc truyền thống mỹ đức cả nạ đặt mỉm cười nói người trung quốc truyền thống mỹ đức rất nhiều bất quá ta lại không tính là một cái truyền thống người trung quốc nếu có đ ố i người trung quốc người rất quen thuộc nhìn ta nhất định sẽ giật này cả mình giờ y cờ cờ lông mày dâng lên chí ít ta là một cái sẽ không giảm cứu cái gì rộng lượng người chí ít tại trên sân bóng càng thêm không thể giảm cứu rộng lượng cả nạ đặt che miệng n ở nụ cười ta nghe nói qua vị phóng viên kia tiên sinh ăn mi cờ vô sự tỉnh đoán chừng có thể lên năm nay thập đại tin tức đâu dưới trận fans hâm mộ bóng đá phát ra liên tiếp tiếng cười mặc dù lần kia đánh cược coi là giờ y cờ cờ cùng j o z e g e r ở giữa tư nhân chiến tranh thế nhưng là giờ y cờ cờ làm atleti c o huấn luyện viên trưởng đánh bại thân là barcelona ủng hộ j o z e g e r cũng để bọn hắn cảm thấy rất thoải mái làm atleti c o fan bóng đá đối r i ê u mazit chán ghét coi là bẩm sinh thế nhưng là cũng không liền nói bọn hắn liền sẽ thích barcelona bọn hắn cũng đồng dạng chán ghét barcelona hy vọng ngươi không lại bởi vì ta không tuyển chọn rộng lượng vị phóng viên kim mà cho là ta là một cái lòng dạ hẹp hòi người đang tiếng cười bên trong giờ y cờ cờ cờ cờ cờ cờ cờ c ý ân c ử u đây mới là nam tử hãn chuyện nên làm đâu cả nạ đ ặ t con mắt ngập nước nhìn xem giờ y cờ cờ giờ y cờ cờ tiên sinh bình thường ngài có cái gì yêu thích sao sở thích của ta có rất nhiều xem phim nhìn bóng đá tranh tài đi trong quán b a uống một chén sau đó nhảy một b ả n cái gì đây đều là sở thích của ta giờ y cờ cờ đ ú n vai nói kia bình thường ngươi tham gia cái gì phong trào thể dục thể thao sao cả nạ đ ặ tiếp t tục hỏi trực tiếp từ ngài biến thành ngươi trên cơ bản có thể lượng rất lớn s u ố t mồ hôi vận động ta đều thích giờ ý cờ cờ cũng bắt đầu trở nên rõ ràng đã hoàn toàn bị xem nhẹ ca sở c h â ho khan hai tiếng đánh gãy hai con chó này tại trước mặt mọi người liếc mắt đưa tỉnh vì để tránh cho sân cỏ cái này c ộ tiết t mục biến thành tầm pháo tiết mục hắn không thể không đem thoại đề dẫn ra giờ y cờ cờ t i ề n sinh ta nghĩ chúng ta cũng đã biết giờ y cờ cờ t i ề n sinh đã cùng a t l e t i c o mazit câu lạc bộ ký kết chính thức huấn luyện viên trưởng hợp đồng mùa giải tiếp theo ngài là sẽ trở thành a t l e t i c o chính thức huấn luyện viên trưởng nhưng mà cùng trước đó cứu hòa huấn luyện viên khác biệt một cái huấn luyện viên trưởng là cần rất giúp đỡ nhiều tay atletiko trước hai nhâm giáo chủ luyện đều mang đến thành viên tổ chức của mình mà ngài thì là một thân một mình tiếp xuống cái này mùa giải huấn luyện viên tổ ngươi tính làm sao tạo thành、đâu? Ca sờ cờ cờ ở trong lòng cảm tạ một chút ca sở châu đem thoại để khuynh ê ư ớ n g không hợp thói thường địa phương cho kéo trở về về sau giờ y cờ cờ bắt đầu chứng t r ạ c đàng hoàng trả lời liên quan tới huấn luyện viên tổ atleti c o bản thân liền có rất tốt huấn luyện viên tổ do bất mạ gì nạ thật là tốt trợ lý huấn luyện viên hắn cùng ta tại đội hai cùng đội một đều phối hợp ăn ý hắn sẽ là phụ tá của ta huấn luyện viên mà cụ thể huấn luyện huấn luyện viên atleti cô bản thân liền có chỉ năng bất quá ta cho rằng huấn luyện viên tổ là rất bình thường nặng được như vậy có lẽ sẽ còn hướng chủ tịch tiên sinh yêu cầu mở rộng huấn luyện viên tổ tìm kiếm càng nhiều ưu tú huấn luyện viên đến vì ta chia sẻ một chút chi tiết phương diện công vụ nghe nói ngày xưa nay không chỉ huy đội bóng huấn luyện ca sở châu tiếp tục hỏi một cái fan hâm mộ bóng đá quan tâm vấn đề không chỉ huy huấn luyện ta thừa nhận bởi vì huấn luyện của ta cầu thủ trình độ cũng không như mạ di nạ ở loại địa phương này lùng tung nhúng tay ngược lại dễ dàng ảnh hưởng đội bóng nhưng mà cầu thủ tại lúc huấn luyện ta là nhất định ở đây bên cạnh quan sát bởi vì quan hệ này đến ta khảo sát cầu thủ trạng thái điểm này rất trọng yếu không có bảo trì huấn luyện cho dù tốt cầu thủ ở đây bên trên cũng không cách nào biểu hiện tốt huấn luyện viên trưởng không nhìn thấy tương lai con mắt không cách nào dự đoán một cái cầu thủ ở đây bên trên phát huy là tốt hay là không tốt thế nhưng lại có thể thông qua sân huấn luyện bên cạnh phán đoán quan sát ra cầu thủ ở đây bên trên có thể, có thể phát huy ra dạng gì trình độ còn n、so、hiện ữ n g c á k trường suy đ fans hâm mộ bóng đá lại lần nữa cảm nhận được giờ y cờ cờ có thù tất báo tính cách lợi này vẫn là tại nhằm vào cờ du ít nói hắn là một cái không có ánh mắt xuẩn tại a ta nghĩ đối với mùa giải tiếp theo quy hoạch ngài đã có chuẩn bị về phần là dạng gì quy hoạch ta liền không hỏi bởi vì có khả năng sẽ ảnh hưởng đến n g à i đối mùa giải tiếp theo chuẩn bị chiến đấu hiện tại ta muốn hỏi chính là tại n g à i xuất linh dưới mùa giải tiếp theo atleti c o mục tiêu là cái gì mùa giải tiếp theo atleti c o muốn tham gia thi đấu vòng t r ọ n uefa cột cùng c ú p nhà v u a ba loại tranh tài dạng gì thành tích mới là của ngài tâm lý mục tiêu hoặc là nói là atleti c o câu lạc bộ mục tiêu nghe được vấn đề này tất cả hiện trường f a n bóng đá cùng xem nhìn trực tiếp truyền hình atleti c o f a n bóng đá cũng bắt đầu chú ý lên mặc dù bọn hắn càng muốn hỏi hơn mùa giải tiếp theo atleti cô sẽ mua cái gì người sẽ bán đi người nào nhưng mà chính bọn hắn cũng rõ ràng loại này chuyển nhượng phương diện sự t ì n h đang quyết định trước đó là không sẽ thấu lộ ra ngoài cho nên giờ y cờ cờ đối mùa giải tiếp theo mục tiêu chế định ngược lại là bọn hắn hiện tại chú ý nhất sự t ì n h mùa giải tiếp theo đội bóng mục tiêu sao giờ y cờ cờ nợ nụ cười dựa theo ta bản nhân ý nghĩ đương nhiên là ba cái quán quân đều m u ố n cẩm ta là một cái có giá tâm huấn luyện viên trưởng chỉ bất quá có đôi khi lý tưởng cùng hiện thực là có khác biệt chân chính có thể được ý nghĩ đại khái là tranh thủ trong đó một cái nào đó quán quân nhất là uefa c ủ a quán quân thi đấu vòng tròn bên trong thì là hướng phía hạ hạ mùa giải trang tv xuất phát đi đây chính là mục tiêu của ta dưới đài vang lên giống như thủy t r i ề u tiếng vô tay mặc dù giờ y cờ cờ nói đến có chút bảo thủ nhưng mà đối với atleti c o f a n bóng đá tới nói tiến vào t r a m t i onlit đã là bọn hắn thật lâu không nhìn thấy sự tình hiện tại t r a m t i onlit tăng cường quân bị lập tức cạnh đều một mực chỉ có thể ở t r a m t i onlit bên ngoài bồi hồi đối với atleti c o f a n bóng đá tới nói đây chính là không thể nhịn được giờ y cờ nói tới xung kích t r a m t i onlit từ cách cùng xung kích châu âu đấu trường vinh dự càng là bọn hắn hy vọng nhìn thấy mà atleti c o f a n bóng đá cũng có lý do tin tưởng x u ấ t đội tại khó khăn như vậy tình huống dưới đều hoàn thành toàn thắng ghi chép giờ y cờ cờ nhất định có năng lực làm được điểm này tại trong tiếng vỗ tay cái này kỳ tiết mục thắng lợi cô đơn phan hâm mộ bóng đá bắt đầu cùng nhau tiến lên tìm giờ y cờ cờ ký tên giờ y cờ cờ thì là ai đến cũng không có cự tuyệt lần lượt vì đám cầu thủ ký tên mặc dù hắn hiện tại tiếng tây ban nha viết vẫn là có vấn đề rất lớn bất quá là một nhân vật công chúng thiết yếu kỹ năng chính là làm ra một cái ký tên mình tới hiện trường f a n bóng đá bất quá hơn một trăm người tại giờ y cờ cờ ký tên thời điểm liền có không ít p a n bóng đá muốn cùng cạ nạ đặt chủ hành trung cả nạ đặt cũng là cười khanh khách ai đến cũng không có cự tuyệt lại qua tiếp cận một giờ mới xem như thỏa mãn fan s hâm mộ bóng đá yêu cầu giờ y cờ cờ lắc lắc tay sau đó cười cùng ca sở châu nắm tay ha ha ạ m ạ n đạ cảm tạ ngươi hôm nay tiết mục trước đó cùng ta câu t h ô n g không phải hiệu quả cũng sẽ không như thế tốt nếu là mùa giải tiếp theo đội bóng thành tích tốt ta nghĩ ta đến mời người ăn cơm phần bên trong sự tình nha ca sở châu cười cười cả nạ đặt thì là ở bên cạnh sen vào một c â u miệng chẳng lẽ liền không muốn mời ta ăn cơm không mời mỹ nữ ăn cơm tùy thời đều có thể giờ y cờ, cờ cười ha ha một tiếng ca sở châu rất bình thường thức thời lập tức nói trong đài còn có một số việc ta sẽ không t i ễ n các n g ư ờ i gặp lại nhìn thấy lập tức quay người rời đi ca sở châu giờ y cờ cờ n h ế t miệng sau đó đối c ả nạ đặt nợ nụ cười c ả nạ đặt tiểu thư gọi ta ẹ n sệt liền tốt c ả nạ đặt mỉm cười nói giờ y cờ cờ lập tức liền đả xả thủy côn bên trên trung quốc chúng ta có câu t ụ c ngữ gọi là cùng chọn thời gian không bằng chính là hôm nay vừa vặn ta cũng không có ăn cơm chiều không biết hẹ sệt ngươi biết ma dít có cái gì chỗ ăn cơm tương đối tốt sao chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao ca nạ đặt con mắt câu nhất câu ngươi loại này đại giáo luyện chẳng lẽ cũng không biết mazit địa phương nào đáng giá nhất đi giờ y cờ cờ đại diêu kỳ đầu ta đến mazit mới một năm cũng chưa tới đâu căn bản cũng không quen thuộc nếu là tùy tiện tìm t r ê n l ệ n h địa phương đây không phải là đối nữ sĩ thất lễ sao ca nạ đặt nợ nụ cười ngươi nói rất có đạo lý tôi ta ta dẫn ngươi đi một nhà hàng nơi đó tôm hùm rất nổi danh ngươi đối đ ồ hải sản gặp qua mẫn sao ta đối cái gì đều chẳng qua mẫn ngoại trừ nước anh đồ ăn giờ y cờ cười cờ ha ha nói ca nạ đặt cũng nợ nụ cười toàn châu âu nhả danh nước anh đồ ăn đây cũng là một cái truyền thống tại châu âu tới nói n ư ớ chương bảy mươi hai ngày nghỉ kết thúc đến cả nạ đặt nói kia quán rượu bắt đầu sau khi ăn cơm giờ y cờ cờ cảm thấy quả thật không tệ chí ít đối với hắn cái này tại trung quốc bản thân khẩu vị liền tương đối can ăn đến tây ban nha về sau cũng một mực ăn đến tương đối tốt nửa cái ăn hàng tới nói quán rượu này đồ ăn còn có thể coi như hắn hài lòng nhìn xem giờ y cờ cờ không chút khách khí phong quyển tàn vân tầm thường ăn sạch bản đồ ăn ở bên trong cả nạ đặt cảm thấy có chút hiếu k ỷ bình thường tới nói nam nhân nếu là cùng hắn cùng nhau ăn cơm đều là muốn làm ra có phong độ thân sĩ dáng vẻ ăn lên đồ vật đến cũng là nhã nhặn nơi đó tượng giờ y cờ cờ dặn này bắt đầu ăn thế mà nhanh như vậy. Không có ý tứ. ta là thật đói bụng buổi chiều thật sớm liền đến đài truyền hình cùng hạ mãn đã thảo luận tiết mục ta bình thường đều là khoảng tám giờ ăn cơm chiều hôm nay đã là chậm trễ hai giờ giờ y cờ cờ thật đúng là không có nói lão mặc dù chúng sinh đến tây ban nha thế nhưng là hắn làm việc và nghỉ ngơi vẫn như c ũ là tại trung quốc thời điểm làm việc và nghỉ ngơi cũng liền buổi sáng rời giường sẽ trễ một điểm bởi vì lên được quá sớm mua không được đồ ăn c ơ m tối chậm nhất cũng chính là khoảng tám giờ ăn cơm hiện tại cũng nhanh mười giờ rồi hắn xác thực đã đói bụng ca nạ đặt cười đã ăn xong một phần của mình giờ y cờ cờ đương nhiên không có khả năng cứ như vậy tính tiền đi thế là liền ra vẹ thâm trầm ngh ez hiện tại còn giống như rất sớm dáng vẻ tìm một chỗ đi uống một chén tốt cả nạ đặt cũng không có cự tuyệt hiện tại mới m ộ ư ơ i một giờ đối với người tây ban nha e p panion tới nói sống về đêm vừa mới bắt đầu vừa vặn ta biết một cái rất bình thường đủ kình địa phương cùng đi chứ sau hai mươi phút tại ồn ào náo động trong tiếng lâm nhạc giờ y cờ cờ vớt vớt chén rượu trong tay nhìn xem ngồi tại đối diện cả nạ đặt kiết như ẩn như hiện r u n g nhan sau đó n ở nụ cười cái này thật đúng là chỗ tốt cả nạ đặt chậm rãi g i lên hai tay sau đó giải khai mình dây có tóc mặc cho một đầu tóc vàng nhu thuận phiêu rơi xuống cho khuôn mặt của nàng tăng lên mấy phần cùng dã s á t thái tiếp lấy nàng đứng dậy đối giờ y cờ cờ đưa tay ra ngươi đã nói ngươi bình thường yêu thích bên trong có khiêu vũ vậy liền để ta nhìn ngươi có phải hay không trong sàn nhảy cũng có thể cùng sân bóng bên cạnh đồng dạng xuất sắc giờ y cờ cờ đứng dậy cầm cả nạ đặt đưa qua tới tay sau đó cười h ắ t h ắ t cười ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy mà lại ta cũng rất bình thường am hiểu các loại có thể làm cho ta chạy mồ hôi v ậ t động tại mạnh mẽ âm nhạc tiết tấu phía dưới chấp liên tiếp đèn để trong sàn nhảy hết thảy mọi người mặt đều là một hồi sáng lên một hồi ngầm hạ đi cái gọi là ngắm hoa trong mạn xương cũng không ngoài như vậy. Ô n g c ả nạ đặt kia mềm mại không xương v à n g h o giờ y cờ cờ ở trong lòng tán thưởng đỉnh cấp người mẫu chính là đỉnh cấp người mẫu cái này eo nhỏ cùng trong truyền thuyết điện mông so ra cũng không kém là bao nhiêu à. c ả nạ đặt trong sàn n h ả y thỏa thích huy sái lấy mình rán g múa mà giờ y cờ cờ cũng không chút nào yếu thế hắn múa nhảy là không sai húng chi loại này cũng không có đặc biệt quy định có thể nói chính là nhìn nhảy sướng hay không mà thôi chúng sinh về sau mặt quay về phía mình trẻ mười mấy tuổi thân thể giờ y cờ cờ bình thường cũng là tương đương chú ý bảo dưỡng cho nên thân thể của hắn tình huống cũng tương đối tốt thân thủ có chút linh hoạt một đường n h ạ xuống chờ đến hai người đều nhanh mệt mỏi nhảy bất động thời điểm mới song song mồ hôi rầm rề từ trong sàn nhảy đi xuống trở lại trên vị trí của mình đi nghỉ ngơi cùng uống rượu lần trước hai người là ngồi mặt đối mặt lần này lại là thân mật ngồi cùng nhau hô cả nạ đặt lấy tay quạt lấy gió sau đó nói hôm nay thể lực giống như có chút không được n h ả như thế một hồi liền mệt mỏi ngươi nhảy xác thực rất không tệ a giờ y cờ cờ cùng cả nạ đ ặ t nhét chung một chỗ cảm thụ được cùng thân thể đối phương tiếp xúc bên trong cái t r ù n g loại kia mềm nhắm cảm giác trong lỗ mũi nghe cả nạ đặt thân bên trên truyền đến nhàn nhạt mồ hôi cùng mùi vị nước hoa hôn hợp hôn h vị giờ y cờ cờ cười trả lời một câu thì hơi m ệ t chút bất quá còn tốt điểm ấy l ư ợ n g vận động nhưng không tính là gì thân thể của ngươi rất cường tráng cả nạ đặt đưa tay méo m é o giờ y cờ cờ cánh tay ta còn tưởng rằng người châu á đều rất gầy yếu đâu ta là một cái huấn luyện viên nhà nghề mặc dù sẽ không giống chức nghiệp vận động viên cường tráng như vậy thế nhưng là bình thường cũng là chú ý rèn luyện thân thể giờ y cờ cờ thuận thế liền ôm lên cả nạ đặt e o hôm nay ngươi không muốn đi trở về a cả nạ đã xích lại gần giờ y cờ cờ lỗ thai nhỏ giọng mà nói ta hiện tại ngay tại trong ngày nghỉ giờ y cờ, cờ cười hai tiếng trả lời nói khi sáng sớm tia nắng đầu tiên từ ngoài cửa sổ chiếu bắn lúc tiến vào giờ y cờ cờ tỉnh lại sốc xếp trong phòng trên mặt đất tán lạc mấy bộ y phục giờ y cờ cờ nhận ra có chính là trên người mình có là cạ nạ đặt trên người hôm qua từ hộp đêm bên trong sau khi đi ra giờ y cờ cờ liền chưa có về nhà mà là trực tiếp tìm cái khách sạn mở cái g i a n phòng phòng cửa còn không đóng bên trên hai người liền đã không kịp chờ đợi đang ôm nhau tiếp xuống nhìn xem vẫn còn ngủ say cạ nạ đặt kia trên mặt mang vẻ t ư ơ i cười giờ y cờ cờ cũng có chút cười đầy ý quả nhiên à trẻ mười mấy tuổi thân thể liền là không sai đây chính là thanh niên người thân thể cùng trung niên nhân kinh nghiệm kết hợp lại về sau có thể đặt thành hiệu quả. mặc dù hôm qua rất bình thường tận hứng bất qua sáng sớm giờ y cờ cờ vẫn là rất có một điểm vẫn chưa thỏa mãn cảm giác nô đ i ệ u rồi đến ngày còn dài vẫn là không muốn chỉ thấy lợi trước mắt tốt đón lấy trong phòng vệ sinh liền vang lên tiếng nước tại tiếng nước bên trong cả nạ đặt còn buồn ngủ tỉnh lại nhìn xem phòng vệ sinh phương hướng lộ ra một t i a kiểu m ị tiêu dung một lát sau giờ y cờ cờ dùng khăn mặt lao tóc nhanh chân từ trong phòng vệ sinh đi ra nhìn thấy cả nạ đặt chính đang nhìn mình đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó lộ ra một nụ cười xán lạn này sớm ngươi cũng tỉnh à. nhìn xem cái này so với mình còn nhỏ một chút tuổi người trẻ tuổi cả nạ đặt lộ ra mỉm cười mê người hôm qua thật rất bình thường vui sướng đâu đây là ta lần thứ nhất cùng người châu á cùng một chỗ thật không nghĩ tới ta danh tự này cũng không phải kêu chơi à. giờ y cờ cờ mở cái ba tục cho đùa cả nạ đặt đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó che miệng liền n ở nụ cười hiện tại giờ y cờ cờ cái tên này tại cả nước phạm vi bên trong đã có nhất định danh khí tất cả mọi người tại mới nghe được cái tên này thời điểm đều sẽ sững sờ một chút sau đó cười ha ha giờ y cờ cờ như bây giờ nói cũng có chút tự rêu kim ê trêu chọc ý tứ c ư ờ i một lúc sau cà nạ đặt từ trên giường đứng lên thân thể mềm mại thon dài hoàn toàn bại lộ tại giờ y cờ cờ dưới tầm mắt thân ái ngươi tẩy hết cả vậy ta cần phải đi tẩy một chút nếu như không ngại ta có thể cùng ngươi tắm thêm lần nữa giờ y cờ cờ con mắt đều không nháy mắt nhìn xem cà nạ đặt sau đó trả lời nói một bên trả lời một bên tránh ra thông hướng toa lét con đường cả nạ đặt cười duyên đi vào toilet sau đó đem cửa phòng rửa tay cho thật chặt đóng lại giờ y cờ cờ nhú bay sau đó mặc vào quần áo tiếp lấy móc ra một gói thuốc lá chấn động rất xuống ra một cây r a sau đó đốt lên mãi cho đến giờ y cờ cờ hút xong hai điếu thuốc lá mở t v nhìn một hồi tiết mục cả nạ đặt mới từ trong toilet ra vừa mới tắm rửa một cái nàng lộ ra mặt mày tỏa sáng chậm rãi mặc vào y phục của mình về sau cả nạ đặt mới hỏi mấy ngày nay ngươi cũng là nghỉ đi vừa vặn ta cũng tại nghỉ ở majit hảo hảo chơi đùa thế nào hôm qua giống như nghe ngươi nói ngươi ở majit liền không chút đi dạo qua vừa vặn cũng cho ta làm cái hướng dẫn du lịch. Có xinh đẹp như n h đẹp ư vậy ớ giờ dẫn du lịch, ta cầu còn không cầu lịch, được. ta g y cờ cờ ha ha nợ nụ cười dù sao mùa giải kết thúc về sau là khó được hưu nhàn thời kỳ cùng cả nạ đặt ở ma dít hào hào đi dạo một vòng cũng là lựa chọn tốt giờ y cờ cờ đương nhiên biết do cả nạ đặt n g h ĩ cái gì giờ y cờ cờ hiện tại cũng không tính là cái gì thượng lưu vòng cho người dáng dấp chỉ có thể coi là không c o i trở ngại tuyệt đối không phải cái gì có thể để mọi từ lấy lại tiểu bạch kiểm cũng không phải loại kia uy mánh đại hán cả nạ đặt chủ động tới đối với mình lấy lòng yêu cầu chính là cái gì không phải liền là danh phí sao chính tốt chính mình tại mùa giải cuối cứu hỏa hành động coi là hiện tại tây ban nha giới bóng đá nhân vật phong vân đối với tây ban nha quốc gia này tôi nói bóng đá vòng tròn bên trong danh nhân cùng làng giải trí từ bên trong danh nhân so ra cũng không kém cõi chút nào c ả nạ đặt có thể cùng với mình đối danh tiếng của nàng cũng có được trợ giúp rất lớn cho nên c ả nạ đặt tuyệt đối cũng không thể lại điệu thấp mà là sẽ cao điệu đối tất cả mọi người biểu thị ta đã cùng giờ y cờ cái ờ c này tây ban nha bóng đá giới thanh danh van g dội tân tấn đỉnh cấp huấn luyện viên ở cùng một chỗ các truyền thông đưa tin giờ y cờ cờ thời điểm khó tránh khỏi cũng sẽ báo đạo đến nàng làng giải trí nhân sĩ cần chính là cái gì đương lại chính là lộ ra ánh sáng suất lộ ra ánh sáng suất nếu là cao danh khí tự nhiên cũng sẽ đi lên đây cũng là vì cái gì tại châu âu rất nhiều nhỏ diễn viên nhỏ người mẫu nhỏ người chủ trì cái gì đều muốn nghĩ hết biện pháp cùng ngôi sao bóng đá nhóm thông đồng cùng một chỗ ngôi sao bóng đá nhóm cũng chưa chắc không biết điểm này thế nhưng là chẳng lẽ đây không phải chuyện tốt đa cho nên giờ y cờ cờ cũng liền một điểm mâu thuẫn đều không có t ở liền theo cạ nạ đặt đầy ma dít đi đi dạo đều không cần đi tìm cơ hội đi đầy đường phóng viên tự nhiên sẽ cùng lên đến trên thực tế giờ y cờ cờ cảm thấy hôm qua mình cùng cạ nạ đặt cùng nhau từ tiết mục chuyên mục hiện trường ra sau đó cùng nhau đi ăn cơm cùng nhau ngâm nước hộp đêm cùng đi m ư n phòng đều đã bị phóng viên cho v u a xuống tới về phần là thân trên d ụ c b ả n vẫn là bên trên sách giải trí giờ ý cờ cờ cũng không rõ ràng cùng cả nạ đặt ở ma dít nhàn nhã du ngoạn hai ngày mãi cho đến cả nạ đặt có cái thông cáo xuống tới hai người mới tách ra rời đi thời điểm cả nạ đặt một mực có chút lưu luyến không rời cũng không phải nàng đang biểu diễn ngay từ đầu nàng đúng là ô m lợi dụng giờ ý cờ cờ đến để cho mình danh khí trở nên càng lớn ý nghĩ mà ở mấy ngày nay ở chung xuống tới cả nạ đặt thật bắt đầu cảm thấy giờ y cờ cờ là một cái rất không tệ có thể lui tới đối tượng mặc kệ là phương diện gì nhất là tại người đại diện gọi điện thoại cho nàng nói cho nàng gần nhất thông cáo bắt đầu nhiều một chút thời điểm cả nạ đặt cũng có chút càng thêm lưu l u y ế n không rời giờ y cờ cờ đối với cái này tự nhiên là lòng dạ biết rõ hai ngày này liên quan tới atleti c o mới nhâm giáo chủ luyện cùng tây ban nha người mẫu cùng một chỗ tin tức đã là huyên náo phí phí dưng dưng đối loại này đường viền tin tức fed hâm mộ bóng đá cũng đều thích xem cũng khó trách cả nạ đặt nhận được thông cáo sẽ nhiều hơn một chút dù sao danh tiếng của nàng hiện tại so trước kia thế nhưng là phải lớn hơn nhiều cùng cá nạ đặt sau khi tách ra giờ y cờ cờ liền bắt đầu chuẩn bị mới mùa giải cái này mùa hè công tác của hắn sẽ rất bận rộn tại tầng quản lý nói cho hắn biết cái này mùa hè hắn có thể vận dụng chuyển nhượng tài chính có bao nhiêu về sau hắn sẽ phải tay cải tạo đội bóng cái này đem là một cái lớn vô cùng công trình dù sao a t l e t i c o không phải cái gì tiểu cầu đội nghị phải căn cứ ý nghĩ của hắn đi cải tạo đội bóng cũng cần công trình vĩ đại ngày nghị kết thúc nha hiện tại ta cũng muốn đi công tác giờ y cờ cờ dối lưng một cái về sau nói c h ư n bảy mươi ba Chuyển nhượng tài chính. tại à i chính. t mùa giải kết thúc về sau giờ y cờ cờ một mực còn không có thời gian nhìn mùa giải kết thúc về sau ban t h ư ở n g là cái gì đầu tiên là tụ tầm sau đó là tham gia tiết mục cuối cùng là thằng gái hắn cũng không có thời gian sau khi ổn định tâm thần nhìn ban t h ư ở n g là cái gì trước mùa giải ban t h ư ở n g hắn xem như toàn bộ đều sử dụng hết giờ y cờ cờ đối với cái này cũng rất hài lòng bởi vì hắn cảm thấy mình xem như đem thép tốt đều dùng tại trên lưới lao không dùng tại cán đao bên trên trở lại nhà chợ của mình về sau cùng thờ giảng số lao tiên sinh lên tiếng trào giờ ý cờ cờ liền trở về trong phòng của mình sau đó kéo lên màn cửa để tránh có cái gì phóng viên tại dùng một loại nào đó công nghệ cao ca mê ra nhìn trộm lấy hắn mặc dù giờ y cờ cờ hiện tại còn chưa hẳn sẽ có dạng này lực hiệu triệu nhưng mà giờ y cờ cờ cũng muốn cẩn thận một chút một cái sẽ dùng một chút lực lượng thần bí huấn luyện viên trưởng chuyến đi sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ châu âu bóng đá giới chống lại đi tại kéo lên màn cửa về sau giờ y cờ cờ ngồi xuống sau đó đem tinh lực tập trung đến trên mặt nhẫn rất nhanh một loạt tấm thẻ bắt đầu ở giờ y cờ cờ trước mặt bay múa tiếp lấy một thanh nhầm tại giờ y cờ cờ trong đầu thoáng hiện ra mùa giải kết thúc thu hoạch được mùa giải bán thưởng cao cấp dẫn bóng th trung cấp chuyển nhượng tài chính thêm vào thẻ một trường cao cấp chữa thương thẻ hai tấm cao cấp mục tiêu thẻ hai tấm cao cấp cầu g dò xét thẻ hai tấm mười lăm tấm cao cấp dẫn bóng thẻ đây chính là mười năm quả a giờ y cờ cờ ở trong lòng cười hắc hắc rất bình thường hiển nhiên chính là trước mùa giải giờ y cờ cờ hoàn thành nhiệm vụ không tệ để hắn dẫn bóng thẻ ban thưởng tăng lên năm tấm về phần còn lại trung cấp chuyển nhượng tài chính thêm vào thẻ có thể để câu lạc bộ gia tăng mới mùa giải chuyển nhượng tài chính năm trăm vạn l ú sd tại chuyển nhượng tài chính đúng chỗ trước đó tự động sử dụng ừ nói đúng là ta có thể có càng nhiều tiền đi mua người trung cấp chính là năm trăm vạn tiêu cao cấp sẽ là bao nhiêu giờ y cờ cờ một vừa nhìn một bên nghĩ cao cấp chữa thương thẻ hai tấm có thể chỉ định tại trong đội thương binh trên thân sử dụng một chương nhưng giảm bớt nên thương binh thời kỳ dưỡng bệnh hai tuần không thể điệp ra sử dụng cái này cũng không tệ mùa giải nửa đường nếu là có trọng yêu cầu thủ bị thương có thể đưa đến tác dụng rất lớn đâu cao cấp mục tiêu thẻ hai tấm chuyển nhượng kỳ sử dụng nếu như không có tìm tới thích hợp mục tiêu mục tiêu thẻ đem sẽ nói cho ngươi biết tại cái gì thi đấu vòng tròn bên trong sẽ có dạng này thích hợp chuyển nhượng đối tượng nô、no, xem như nửa cái cầu dò xét công cụ đi nếu như nói giờ ó ít cờ cờ chỉ là một cái bình thường la liga đội bóng huấn luyện viên trưởng loại thẻ này đối với hắn là không có tác dụng gì bởi vì la liga phần lớn huấn luyện viên trưởng cũng không có quyền lực nhúng tay chuyển nhượng nhưng mà giờ ít cờ cờ bây giờ lại có được khống chế chuyển nhượng hết thẻ quyền lực dưới loại tình huống này tấm thẻ như vậy tác dụng liền lộ ra đầy đủ chân quý có thể mua được thích hợp hơn cầu thủ tiết kiệm càng nhiều chuyển nhượng tài chính liền có thể dùng tại cái khác cầu thủ trên thân đội bóng thực lực càng mạnh giờ y cờ cờ chỉ huy đội bóng thành tích liền sẽ càng thêm xuất sắc đem tất cả tấm thẻ đều nhìn một lần về sau giờ y cờ cờ liền đem những tấm thẻ này đều thu vào dẫn bóng thẻ cùng chữa thương thẻ là mùa giải sau khi bắt đầu mới sử dụng chuyển nhượng tài chính thêm vào thẻ là tự động sử dụng nói cách khác tại chuyển nhượng kỳ như thế nào tốt hơn lợi dụng hai tấm mục tiêu thẻ cùng hai tấm cầu dò xét thẻ sẽ là hắn tiếp xuống công việc trước lúc này đến trước tiên nghĩ tốt cái gì cầu thủ muốn rời khỏi cái gì cầu thủ sẽ lưu lại muốn đưa vào dạng gì cầu thủ làm xong dạng này chuẩn bị về sau tại câu lạc bộ chuyển nhượng tài chính xuống tới về sau sau đó mới có thể thao tác cầu thủ chuyển nhượng công việc đồng thời cũng không nhất định nói ngươi muốn cái gì cầu thủ lưu lại hắn liền sẽ lưu lại ngươi muốn để cái gì cầu thủ rời đi hắn liền sẽ rời đi cầu thủ tự chủ tính chất hiện tại không coi là nhỏ mùa giải kết thúc về sau có mấy tên dự bị đã đưa ra muốn rời khỏi đối những tên này đều không chút nhớ cầu thủ giờ ít cờ cờ cũng không quan tâm trên thực tế chi này atletico hắn t ố i chuẩn bị thêm lưu nửa d ư ớ i người những người khác là cần muốn đổi đi màu mới mình mang tới cầu thủ mới có thể tốt hơn chỉ huy tuyến tiền đạo bên trên khi có cùng l á đ ì n rời đi đã không phải là bí mật gì kỳ có cùng chủ tịch lao hưu từng có một lần nói chuyện về sau liền tuyên bố sẽ cùng a t l e t i c o hòa bình giải ước tin tức cái này tin tức sau khi chuyển ra a t l e t i c o fan bóng đá đều có chút thảm đạm nhưng mà trải qua hai tháng giảm sốc tất cả mọi người tựa hồ bắt đầu cảm giác được kỳ có tại a t l e t i c o thời gian xác thực đã đến cuối cùng chí ít a t l e t i c o hiện tại đã không cần hắn l a đ d i n thì là tại giá cao chuyển n h ư ợ n g a t l e t i c o về sau liền chưa từng có thể hiện ra qua trình độ mặc kệ là tại giờ y cờ cờ thủ hạng vẫn là lúc trước g antip jenny ở di cùng sặc trìa thủ hạng hắn mặc kệ là có cơ hội vẫn là không có cơ hội biểu hiện đều chẳng ra sao cả dạng này một cái đã từng tiền h tài hiện tại đã nhanh muốn không người hỏi thăm trước mùa giải a t l e t i c o đã từng định đem hắn để vào chuyển nhượng thị trường nhưng không ai muốn năm nay hắn hợp đồng đã đi kỳ đi chỗ nào đã cùng a t l e t i c o không có quá lớn quan hệ tu d u với t i ê n phong có dễ tại a t l e t i c o biểu hiện một mực thường thường bất quá giờ y cơ cơ không có ý định đem tuyến tiền đạo thanh lý quá sạch sẽ nếu như hắn nguyện ý lưu lại đồng thời tiếp nhận dự bị vị trí giờ y cơ cơ cũng không quan tâm tại phong tuyến bên trên t r ư a cho hắn cái vị trí tu d u hay người năng lực cũng không tệ lắm đánh người dự quyết không có vấn đề gì về phân hạ sẻo bài、ý. hắn tình huống thì phải phức tạp một điểm hắn mới tới a t l e t i c o một năm biểu hiện xuất sắc dẫn bóng rất nhiều muốn nói lưu lại là không có vấn đề gì mấu chốt là giờ y cờ cờ cũng không phải là đặc biệt thưởng thức hắn đá bóng phong cách mà hạ xeo bẫy bản nhân thì là không lo chỗ hắn đối mã cạnh cũng không có cái gì trung thành mà nói nếu có đội bóng có tốt hơn đãi ngộ tới mời hắn như vậy hắn rời đi cũng không phải cái gì hiếm có sự tình nói cách khác b ố t i ê n tiên phong ít nhất phải đi hai cái nói không chừng sẽ toàn bộ đều đi giờ y cờ cờ mới mùa giải dẫn vệ binh tại phong tuyến bên trên tất nhiên sẽ có biến động thật lớn tôi é t điều đến đội một tới sao cũng không tính sớm chưa hẳn để hắn đánh chủ lực đánh chủ lực dự bị vẫn là có thể h ả o h ả o điều giáo một chút tiểu tử này sớm muộn biết phát sáng bất quá hạ xéo b ì nếu là rời đi đến tìm một cái có thể đi vào cầu tiên phong mới được giữa trận phương diện giờ y cờ cờ trước mùa giải là dùng ngũ trung trận bất quá đây chẳng qua là lâm thời cách làm thứ trung trận thậm chí là tam trung trận hắn cũng sẽ dùng mới mùa giải atleti c o mục tiêu không có khả năng chỉ là bảo đẳng cấp dù n g một bộ c à n g có thể thắng cầu chiến thuật mới là bắt buộc phải làm cứ việc giờ y cờ cờ trước mùa giải xuất lĩnh đội bóng cầm tới toàn thắng chiến tích thế nhưng là loại này chiến tích có nhất định vận khí thành phần n g ắ m lại giờ y cờ cờ tại tám trận đấu bên trong liền dùng hết sáu tấm dẫn bóng thẻ cùng một c h ư ờ n g cùng dẫn bóng thẻ không có gì khác biệt ngã sấp xuống thẻ liền biết bởi vì còn lại tranh tài không nhiều giờ y cờ cờ mới có thể ở trong trận đấu dùng đến hung á c như thế mới mùa giải tranh tài càng nhiều giờ y cờ cờ cũng không thể tổng dựa vào tấm thẻ đến kiếm sống lúc này liền muốn xem bóng đội chỉnh thể trình độ cùng giờ y c c bố trí chiến thuật muốn nói trúng trận coi là atleti cô mạnh nhất một vòng Số là gì? Len, Junino, bé vẫn đây đều là các quốc gia tuyển thủ quốc gia bà dạ dạ cùng c na mặc dù không phải tuyển thủ quốc gia lại cũng có được tuyển thủ quốc gia cấp bậc thực lực như quả không ngoài hiện đại quy mô rời đi hiện tượng giữa trận muốn bổ sung cũng không tính rất nhiều hậu phòng tuyến bên trên thì là để giờ y c c ó chút cái bù thêm đội hình chủ lực ngược lại không có thay đổi gì cặp đệ vị lạ à ghề hạ dạ ghề hạ dạ cũng có thể đáng giá tín nhiệm đối tượng chạm một giống như có muốn đi ý tứ bổ sung một cái xuất sắc trung vệ cũng không phải quá khó khăn một sự kiện nhưng mà dự bị phương diện liền lộ ra m u ố n khen cũng chẳng có gì mà khen lần này cần xuất ngũ lao ra hỏa đều là sau trong phòng tuyến vẹn vẹn chỉ có một cái t h ẻ n đi còn tại thủ vững coi như không mua xuất sắc trung vệ cũng phải mua mấy cái tốt một chút dự bị hậu vệ mới được thủ môn vị trí bên trên một lì nạ giờ y cờ cờ không muốn thả người mà tony làm t r ư ớ c thủ môn đương dự bị tự nhiên không vui một người dự khuyết thủ môn chỉ ít nhất danh xuất sắc trong chủ lực vệ mấy người dự khuyết hậu vệ một cái đỉnh cấp có thể được phân tiên phong đây chính là giờ y cờ cờ nhất định phải tăng cường khâu giữa trận phương diện thì phải nhìn phải chăng người rời đi tương đối nhiều chẳng qua nếu như có dư thừa tiền riêng một cái xuất sắc tiền vệ phòng ngự hai cái tốt một chút đường biên là đội bóng cần thiết có đi vào một cái mới đội bóng thật đúng là có lấy rất nhiều để người đau đầu sự tình a đem atleti c o đội một cùng đội hai bên trong có thể dùng cầu thủ đều liệt sau khi đi ra giờ y cờ vớt vớt mình huyện thái dương có chút mọi mệnh thở dài một cái tiếp xuống việc hắn muốn làm chính là trước tiên đem mục tiêu định ra tới Cũng không b i ế trước c á mùa giải chuyển h n atleti cô dẫn viện binh coi là bình thường từ m a lộc cà gọi trở về đã từng cho thuê bọn hắn bằng độ vịt năm trăm vạn đũa sd từ lòng sông đưa vào sổ lạ gì và dạ dạ là từ đội hai cất nhắc lên không dùng tiền cặp đệ vị là từ người tây ban nha s é a n i o n đến chỉ tốn bọn hắn một trăm vạn usd gây hạ dạ giá trị bản thân cũng chỉ có một trăm vạn usd lớn nhất đầu tư chính là trên người hạ xéo bỉ tiêu hết một n g h n năm trăm vạn usd tổng cộng chi tiêu cũng liền hai n g h n vạn thật mỹ nguyên ráng vẻ chế ra thành như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì lao hưu lúc ấy kiện cáo quấn thân đến mức phía trên chuyển nhượng đầu nhập cũng không lớn hiện tại lao hưu rốt cục thoát khỏi kiện cáo b ồ i rối cũng nghị thông quá lớn bút đầu tư đến rửa sạch một chút trước đó s u ố i q u ỏ y địch nói cho ngươi một tin tức tốt cái này mùa giải chuyển nhượng tài chính sẽ có bốn nghìn năm trăm vạn usd hạn g ngạch mặc dù cũng không phải đặc biệt nhiều lại là hiện tại có thể lấy ra nhiều nhất tiền bạc dù sao trước mùa giải câu lạc bộ kiếm được không đủ nhiều đúng nếu có cầu thủ muốn chuyển sẽ rời đi như vậy thu nhập tài chính ngươi cũng có thể toàn bộ vận dụng chuyển nhượng tài chính toàn bộ tại một cái chuyên dụng tài khoản bên trong chỉ có ngươi có thể sử dụng hy vọng ngươi có thể chế tạo ra một chi cường đại hơn đội bóng ra không có vấn đề lão bản nhiệm vụ này ta nhất định sẽ hoàn thành giờ y cờ cờ đối điện thoại lớn tiếng nói đúng rồi lúc đầu chỉ tính toán có bốn n g h n vạn chuyển nhượng phí dụng đang thảo luận về sau chúng ta lại thêm vào năm trăm vạn nếu như mùa giải tiếp theo có thể tiến vào t r a n g đi onlit thi đấu trảng ta nghĩ chuyển ngượng phí tổn sẽ tăng nhiều lao h ư u tại cúp điện thoại trước đó cười nói một câu giờ y cờ cờ bưng điện thoại xuống sau đó lộ ra mỉm cười bốn nghìn năm trăm vạn à mặc dù còn chưa đủ mua một cái phí gỗ nhưng mà nếu như hảo hảo sử dụng để atleti cô thực lực nhảy lên một cái cấp bậc cũng không phải chuyện rất khó khăn đâu c h ư n g bảy mươi b ố cầu giỏ xét h ẻ đối với vincent tờ j o s i gớ gịu lộ ẩn tới nói trước mùa giải hắn tại lơ van biểu hiện tương đương xuất sắc tại lơ van đánh nửa cái mùa giải chủ lực về sau v i n n c e thế ở t nhưng trở t là hắn cũng h h lực, không nghĩ tới tây cgb vừa mới kết thúc mấy ngày liền có la liga câu lạc bộ tìm được hắn mà lại còn không phải bình thường la liga câu lạc bộ a t l đối c mặc dù t r với ả i vincenter dạng này người trẻ tuổi tới nói cho dù là uefa cúp châu âu đấu trường lực hấp dẫn cũng là tương đương to lớn hiện tại một người trẻ tuổi liền xuất hiện ở trước mặt hắn ngài là giờ ý cờ cờ tiên sinh vincenter nhận biết giờ ý cờ cờ tại giờ ý cờ cờ xuất lĩnh atleti của đội hai thời điểm cùng lơ van giao thua qua lúc ấy a t l e t i c o lấy được một trận sinh đẹp thắng lợi cho nên cứ việc nhìn xem giờ y cờ cờ tuổi trẻ vincenter lại cũng không dám cho là hắn chính là cái gì bản sự đều không có hắn thân từ kinh lịch qua giờ y cờ cờ xuất đội thành tích dùng hai cái rõ ràng thực lực không bằng mình cầu thủ phòng thủ ở mình trận đấu kia vincenter bị đá tương đương tiền m u ộ n hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cùng kỹ thuật hoàn toàn không phát huy ra được không sai là ta hôm nay ta tới là đại biểu a t l e t i c o câu lạc bộ mời người gia nhập liên minh giờ y cờ cười cười thế nào v i n c e n t e có hứng thú hay không gia nhập liên minh atletiko giờ y cờ cờ tiên sinh đây không phải phải cùng lơ vàn câu lạc bộ đi trao đổi sao vincenter có chút do dự hỏi một câu à cái này không có vấn đề gì trước đó chúng ta đã cùng lơ vàn câu lạc bộ hiệp thương bọn hắn đã đồng ý ta mở ra năm trăm vạn usd chuyển nộp phí hiện tại liền chờ ngươi gật đầu giờ y cờ cờ h ảo thuật tầm thường móc ra một phần hợp đồng hợp đồng bốn năm lương một năm một trăm vạn usd ngươi bây giờ còn chưa có người đại diện à? nếu như ngươi không thể xác định lời nói có thể cùng người nhà đi thương lượng một chút cái này thu nhập ta rất hài lòng vincente t h thành thành thật thật nhẹ gật đầu đối với hắn cũng không biết lơ van đã đồng ý atleti c o báo giá điều này hắn cảm thấy có chút sinh khí cũng làm cho hắn đã quyết định muốn rời khỏi lơ van quyết tâm thế nhưng là giờ y cờ cờ tiên sinh atleti c o có sổ lạ gì tại ta đi có thể đánh bên trên tranh tài sao ta nghĩ đối với ta mà nói điểm ấy rất trọng yếu bởi vì ta cần đại lượng tranh tài để tích lũy kinh nghiệm cái này không có vấn đề gì giờ y cờ cờ tiếp tục lắc đầu ta hiện tại có thể đối ngưỡi lộ ra một tin tức bất quá đừng nói ra ngoài sổ lạ gì đã đối câu lạc bộ đưa ra chuyển nhượng xin hắn muốn đi không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta sẽ đồng ý yêu cầu của hắn giờ y cờ cờ lời này ngược lại là thật số lạ gì là giữa trận cái thứ nhất đưa ra muốn rời khỏi cầu thủ có lẽ là bởi vì trước mùa giải tại a t l e t i c o trôi qua cũng không thoải mái tăng thêm hắn là dễ đô đỗ em vợ cùng tỷ phu tại một cái đội bóng bên trong đá bóng cũng làm cho số lạ gì tương đương hướng tới đồng thời có thể đánh t r a m t i o l i v cũng làm cho rio mazit lực hấp dẫn xa xa vượt qua a t l e t i c o giờ y cờ cờ đối với cái này cũng không có, có phản ứng gì số lạ gì muốn đi càng lớn sân khấu lại có khả năng đi hắn ngăn đ ó lầm gì hắn chẳng qua là ở trong lòng n ư ờ i lạnh chờ đến n g ư ơ i đi rio mazit n g ư ơ i tỷ phú đại khái liền muốn rời khỏi rio mazit đi đối với cái này mùa hè phát sinh một ít chuyện giờ y cờ cờ thế nhưng là nhớ ký rất rõ ràng đâu lấy phỉ gỗ vì thẻ đánh bạc florentino thắng hiểm hiện tại chủ tịch sẵn mà dễ đổ đổ làm tại tranh cử bên trong cờ xí tươi sáng ủng hộ sắn dao đầu rất nhanh liền bị florentino cho bán được a c m i l a n số là gì ở sau đó năm cái mùa giải bên trong đều là do một người dự ữ khuyết chưa từng không có bởi vì hắn là dễ đổ, đổ em vợ quan hệ ở bên trong giờ y cờ cờ đương nhiên sẽ không hiện tại liền nói cho số là gì nói ngơi cái tên này đứng ngớ bức rất nhanh một cái gọi thờ lo gentino ra hỏa liền sẽ lên này sau đó tỷ phu ngươi sẽ bị đá đi ngươi đi không có quả ngon để ăn lời này đừng nói hắn sẽ không nói coi như nói đoán chừng ai cũng sẽ không tin tưởng hiện tại cùng san gió、so、ra thờ lo gentino có thể nói là một điểm căn cơ đều không có cũng chưa chắc sẽ có cái gì người ủng hộ ai sẽ biết hắn có thể lật đổ đã thống trị rio majit tám năm sàn mà d ễ đô đô thì là rio majit biểu tượng cờ sĩ cùng đội trưởng ai có thể biết thờ lo gentino liền có cái này quyết đoán đem d ễ đô đô cho bắn đi vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn là san g i ó n chính lời này đã nói ra cũng không ai tin kia cũng không cần nói đi dù sao nói cũng nói vô ích số lạ gì muốn đi thì đi đi giờ y cờ cờ làm một xuyên việt giả lợi dụng tương lai chi thức làm điểm chỗ hở cái này còn không phải muốn quá bình thường có quá bình thường à. lại nói coi như số lạ gì không có tính toán rời đi giờ y cờ cờ cũng muốn đem vincent e r cho vượt lên trước n à o đến g i a hỏa này tương lai mấy năm tại valencia cánh trái gió trì điện dơ cao tràng diện thế nhưng là hắn ký ức vẫn còn mới mẻ mặc dù sau đó tới bởi vì thân thể đơn bạc mà trưởng kỳ thụ thương thiếu trận thế nhưng là đó cũng là mấy năm sau sự tình hiện tại thừa dịp hắn còn trẻ thân thể tốt giá trị bản thân thấp không vượt lên trước đào hắn vẫn chờ bị valencia cho đào đi à. valencia trong lịch sử cái này mùa giải đúng là đưa vào vincenter mà bây giờ bọn hắn đội hình cũng trên mặt đất tâm động đất mặc kệ là tứ đại giữa trận vẫn là phong tuyến bên trên xuất sắc nhất lopez đều có vô số đội bóng chú ý bọn hắn hiện tại cũng không có thời gian đến đào vincenter trong lịch sử bọn hắn đào vincenter chỉ là vì cho k l ì tìm một cái dự bị hay là vì k l ì khả năng rời đi mà phòng n g ừ a chu đáo mà thôi loại này cũng không phải là cấp thiết nhất chuyển nhượng cũng sẽ không thao tắt qua sớm cái này cũng liền cho giờ ý cờ cờ thời cơ lợi dụng ta nghĩ ta còn cần cân nhắc hai ngày vincente có chút do dự mà nói giờ y cờ cờ cũng biết đối phương không có khả năng nhanh như vậy liền sẽ làm ra quyết định thế là hắn liền nhẹ gật đầu không có vấn đề nghĩ gọi điện thoại cho ta vincente hy vọng mùa giải tiếp theo chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác vui vẻ mùa giải tiếp theo atletico sẽ là một chi tuổi trẻ atletico tràn ngập tinh thần phân c h ấ n atletico g i ờ đi vincente ở nhà thời điểm giờ y cờ cờ thở phào một cái trên cơ bản nếu như không có đối thủ cạnh tranh vincente đồng ý gia nhập liên minh đã chỉ là cái vấn đề thời gian cùng đại bộ phận la liga đội bóng cạnh tranh atletico đều có ưu thế thật lớn giới cùng ba k còn không đến mức coi trọng vincente dạng này cầu thủ trẻ trên thực tế atleti c o đối thủ lớn nhất chính là valencia thế nhưng là valencia hiện tại còn vội vàng còn lại càng quan trọng hơn chuyển l g ư ợ n g đâu thời gian ngắn hẳn là không để ý tới vincente cái gì vincente giải quyết cánh trái là không có vấn đề gì cánh phải cần đưa vào dạng gì cầu thủ đâu từ vincente trong nhà sau khi đi ra nằm tại khách sạn trên giường giờ ý cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ mùa giải tiếp theo mặc kệ là đánh tứ trung trận vẫn là đánh ngũ trung trận hai cánh là nhất định phải bổ sung cánh trái hiện tại có vincenter cánh phải cũng cần có tốt cầu thủ gia nhập liên minh hiện tại a t l e t i c o cũng không có một cái nào xuất sắc tiền vệ phải lẹn cũng là hộ công trước đó đánh chủ lực thời điểm thuộc về là lâm thời khách mời thực lực của hắn cũng không tính là đặc biệt xuất sắc tại giờ y cờ cờ trong lòng đỉnh cấp tiền vệ phải đương nhiên thì rất nhiều t h như f i go b e c k ham thậm chí còn có còn không có tại bệ tỷ x u ấ t nào quỳn nhưng mà f i go cùng b e c k ham cũng không phải hiện tại atletiko có thể mua được cầu thủ về phân quyền giờ y cờ cờ cũng không phải luyến đồng đam mê hắn cũng không phải atleti c o câu lạc bộ người sở hữu không cần lập tức liền đối tương lai hình thành quá nhiều quy hoạch hắn muốn đã tới liền có thể chiến cầu thủ mà không phải cái gì ngôi sao tương lai nếu như dẫn đội thành tích không tốt coi như hắn đem đội thanh niên bên trong chất đầy vô số ngôi sao tương lai cũng không cách nào để hắn không lọt vào đội việt vận rủi vincente là một cái thuần túy tiến công đường biên cầu thủ tốc độ cùng đột phá là hắn hữu hiệu nhất vũ khí như vậy bên phải đường liền muốn lựa chọn một cái càng thêm cả công lẫn thủ cầu thủ dạng này giữa trận mới có thể cân bằng giờ y c c tại trong lòng suy、nghĩ. dạng này cầu thủ ngược lại cũng không phải đặc biệt tốt tìm tại đường biên năng công thiện thủ trên cơ bản đều là hậu vệ biên tiền vệ biên một vai c h ọ nhân n vật so như bây giờ b ở ra diêu đội tuyển quốc gia đội t r ư ở n g cà p tương lai mạch cồn bây giờ tại la liga danh khí rất lớn cẩn trạ những người này nếu có thể mua được vẫn là rất bình thường thích hợp loại vị trí này bất quá m ạ i cồn hiện tại còn không có tiếng tăm gì cẩn trạ đã bị ac milan coi trọng cặp tại roma phong sinh thủy khởi duy một thực tế một chút có lẽ là rẻ mở rõ tờ tạ đây cũng là cái đường biên ăn sạch nhân vật bất quá hắn năm ngoái hạ trời đã bị j u ven t u s lấy tám trăm vạn u sd giá trị bản thân cho mua đi đồng thời biểu hiện không tầm thường lấy j u ven t u s như vậy tinh minh tầm quản lý rất không có khả năng bán đi hắn đương nghĩ đến j u ven t u s thời điểm giờ y cờ cờ liền lập tức là giật mình tương lai tại j u ven t u s cùng ý đội tuyển quốc gia biểu hiện được rất bình thường xuất sắc argentina người mổ dồ cả mô d ẹ nệ s i hiện tại h ắ n là không đi j u ven t u s a cái này người tướng mạo xấu xí ra hỏa ngược lại là một cái nhân tuyển thích hợp mặc dù là argentina người thế nhưng là hắn đá pháp lại càng tiếp cận châu âu lưu phái chạy tích cực chiến đấu h u n g ác đồng thời cũng tương đối toàn diện giữa trận nếu là có một người như vậy như vậy giữa trận cân bằng trình độ đem sẽ cực kỳ tăng cường mấu chốt là phải biết gia hỏa này hiện tại ở nơi nào khẳng định là không có tại j u ven tú thế nhưng là cả mồ dẹn nệ xì đi j u ven tú trước đó là tại cái gì đội bóng hẳn là tại một chi ý đội bóng t i ê u ý đội bóng là tên là gì lại lui một vạn bước nói nếu là gia hỏa này còn chưa tới ý đâu giờ y cờ cờ nghĩ nghĩ lập tức liền cho mạ di nạ gọi điện thoại robot giúp ta tìm đến xe i a hiện tại toàn bộ cầu thủ danh sách ta muốn nhìn có cái gì thích hợp dẫn viện n h mã dị nạ là một cái chấp hành năng lực rất mạnh trợ lý v ấ n luyện viên một ngày sau đó một phần k ỹ cảng cg a cầu thủ danh sách liền đã bản phát đến giờ y cờ cờ chỗ trong lưỡi điếm giờ y cờ cẩn thận nhìn một lần danh sách này sau đó hắn thất vọng toàn bộ mười tám chi cg a cầu trong đội liền không có cả m ồ d ẹ nệ s、si、ì danh tự nhìn thấy điểm này giờ y cờ ngược lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cả m ồ d ẹ nệ s、si、ì hiện tại cũng còn chưa có đi ý mặc dù cho tìm hắn mang đến tương đối lớn phiền phức nhưng mà cũng mang ý nghĩa muốn bảo hắn sẽ có vẻ dễ dàng hơn nhiều về phần đi chỗ nào tìm hắn đây chính là dùng tới cầu dò xét thẻ thời điểm một bên chuẩn bị sử dụng cầu dò xét thẻ giờ y cờ cơ một bên ở trong lòng thở dài nhìn bóng đá tiểu thuyết lúc sau không có cảm thấy cái gì liền như có tương lai ký ức hết thể liền có thể giải quyết dễ dàng không biết còn u ố n tại cái nào khu ổ chuột xoa dày ra ạ đều có thể bị những xuyên việt giả kia tìm ra đừng nói là những cái kia đã bắt đầu đá bóng tương lai cự tình phải biết trên thế giới này đá bóng người có bao nhiêu nếu như không phải vừa lúc đụng vào làm sao ngươi biết những cái kia tương lai cự tình còn tránh tại kia nơi hẻo lánh hơn lượt đâu tại từ trong giới chỉ điều ra một chương cầu dò xét thẻ về sau giờ y cờ cơ lập tức liền điểm sử dụng cái này tuyền hạng rất、nhanh. một thanh â m lại lần nữa tại trong óc của hắn văn g lên